mươi 143. Dương Lão tổ lại chuyển. mươi 143, Dương Lão tổ lại chuyển 500 mẫu nhị giai linh điển, là do đồng lão đầu hỗ trợ chọn, nói thổ địa phi nhiêu, lại liền sung ẩm. hậu kỳ long Nha mẽ dài lên tới, có thể có sung túc hơi nước cùng ứng. Hơn 50 vị linh thực sư, chọn ưu tú chọn lựa 20 người, mỗi người phụ trách 25 mẫu linh điển phân phối số dưới. Về phần 3 vị nhị giai linh thực sư, toàn bộ đều lưu lại, lấy cố vấn hình thức cung cấp hỗ trợ. Long Nha mẽ dù sao cũng là nhị giai cực phẩm linh mẽ. Mặc dù khó khăn nhất mở đầu công tác giải quyết, tại gieo trồng quá trình nhưng sẽ phát sinh chút nhất giai linh thực sư khó mà ứng đối đột phát tình huống. Ba người này nếu như đến Phỉ Nguyệt Hồ báo danh, khẳng định muốn cầu cạnh Bạch Tử Thần, hai tháng qua đều là tận tâm tận lực. Cũng may linh thực một đạo không giống luyện Đan, luyện khí như vậy đột tiền, ta còn miễn cưỡng trèo chống được. Bạch Tử Thần tính một cái chi tiêu, hắn đem chính mình còn lại tông môn cống hiến tăng thêm năm sau đồng lộc, đổi thành 3500 khối linh thạch. Linh thực sư bên trong, lấy Hàn môn tu sĩ làm chủ, chính là bởi vì nó tu tập lên tới không phí linh thạch. Gieo trồng linh điền linh mễ hạt giống có đồng lão đầu cung cấp. Quá trình bên trong muốn tiêu phí linh thạch cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu là chi phó linh thực sư tiền lương. Khách quan phía dưới, linh thực sư thu vào bình thường không cao, xa xa không có cách nào cùng luyện đan sư so sánh với. Giống vị kia thần nông môn nhị giai đỉnh phong linh thực sư, bởi vì có thần nông môn quang hoàn tăng thêm bản thân hoàn toàn chính xác nắm giữ điều chỉnh linh khí xúc tiến linh thực sinh trưởng cao cấp pháp thuật. Tại đằng trước mấy nhiệm cố chủ chúa ấy danh tiếng của giai, không xa vạn dặm chạy tới Hát Sơn, mới có thể cầm đến mười năm ba khối trung phẩm linh thạch đồng lộc. Càng trọng yếu một điểm, bản thân hắn là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ đổi lại bản thổ phổ thông nhị giai hạ phẩm linh thực sư. nếu như chỉ có luyện khí kỳ tu vi lời nói, một năm có thể kiếm 500 khối khối linh thạch đều tính toán phong thu. nơi đây còn muốn mời mọi người nhiều chăm sóc chút, mấy vị mời ta đều nhớ kỹ, có cơ hội sẽ nâng lên nhắc tới. đồng lão đầu vì chính mình tốt tử, vì đồng ra sau này có thể trở thành một cái chuyển thừa có thứ tự tu tiên gia tộc, không tiếc dâng ra long nha mẹ hạt giống, càng là phi tâm liệt huyết, su không thu đầu nhập tại linh điển bên trong. về phần mặt khác ba vị, có hai cái muốn tại sắp thành lập vì linh điển đường bên trong lưu tốt vị trí. cuối cùng một người, thì là đơn thuần lấy lòng định ngọ tưởng vị tương lai kết cái thiệt duyên. Bạch Tử Thần đem chủng điền sự tình giao cho mấy vị nhị giai linh thực sư, liền trở lại Bạch Ngọc Lâu bên trong. Long Nha Mễ nhìn xem tiền cảnh tốt, chỉ cần gieo trồng thành công mỗi năm đều có thể vì hắn cống hiến tuyệt bút linh thạch. Nhưng không thể bỏ qua, có thể dạng này nhanh khởi hiệu quả, hắn tên tuổi trong lúc vô hình nổi lên cực lớn tác dụng. Nếu không phải Bạch Tử Thần cái này danh tự, bị coi là kết đan chi tư, thiên chi tiêu tử, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy chen chúc tụ tập, tranh đoạt muốn đầu nhập hắn muôn hạ. Thu Vi mới là căn bản a, không thể điên đảo đầu đôi. Nguyên bản còn ý định lại thân tình năm nghìn mẫu nhất giai linh điền, nghị nghĩ còn là bước chân phóng chậm một chút đem thái hành phái đi qua. đi theo mấy vị nhị giai linh thực sư phía sau học tập, thay chính mình quản lý linh điền. phân phó hắn chờ nhị giai linh điền lên quỹ đạo, lại lấy ngàn mẫu nhất giai linh điền vì phê thứ, hướng tông môn thân tình. Nhất giai linh điền chăm sóc phóng khoáng một ít, đối linh thực sư yêu cầu liền có thể phóng rộng rất nhiều. Về phần cụ thể kỹ thuật tốc độ, được hắn toàn bộ nghe đồng lao đầu liền thành. Bế quan tu luyện phía trước, còn đem một cái mập mạp tiểu nam hài hô qua tới, dặn dò một phen. Chính là bạch tử thần cái đầu ký danh đệ tử, đồng hoàn tám tuổi hải đồng, như thế nào đều không dùng được hắn đến dạy bảo, cho đồng hoàn chọn xong một bộ thích hợp linh căn điều kiện cơ sở công pháp, liền giao cho lưu tùng. từ lư tùng đến truyền thụ đồng hoàn tu tiên giới thường thức và cơ bản tu luyện bí quyết. lư tùng mặc dù là tán tu xuất thân nhưng một thân căn cơ đánh chính là tương đối vững chắc, là một cái nhập môn lão sư tuyệt đối là hợp cách. chờ đồng hoàn lại lớn mấy tuổi, bạch tử thần tự nhiên sẽ phụ lên sư phụ chức trách, đối chính mình cái này ký danh đệ tử dạy bảo một hai. lúc này chỉ đổi một bình tăng linh đan, tới làm cái so sánh, nhìn xem có đan dược dưới tình huống ta tu luyện tốc độ có thể nhanh hơn nhiều ít. bạch tử thần trong túi ngượng ngùng, cái kia mấy ngàn khối linh thạch còn muốn giữ lại cho linh thực sư cấp cho tiền lương, chỉ có thể chấp vá lung tung, miễn cưỡng đổi một bình tăng linh đan. Cái này còn là trúc cơ sau đó, lần đầu phục dụng tăng tiến tu vi đan dược, một nuốt vào trong bụng, liền hóa thành mãnh liệt linh lực. Cảm giác tất cả xương cốt tứ chi bên trong pháp lực đều sôi trào lên tới, đem linh lực từng cổ trực tiếp bao bọc tại bên trong. Tí tách, tí tách. Mới trong chốc lát công phu, khí hải bên trong đã rơi xuống ba giọt linh dịch. 9 ngày thời gian, ta có thể triệt để luyện hóa một mai tăng linh đan. Bạch tử thần chuẩn xác cấp ra hắn phục dụng tăng linh đan, tốt nhất thời gian khoảng cách. Mỗi cách 9 ngày phục dụng một mai, đã có thể bảo đảm đan dược phát huy đến lớn nhất hạn độ, lại sẽ không bởi vì không tiết chế lạm phục đan dược sớm tạo ra kháng tính. đang dược tác dụng thật to hạ thấp hoặc là dược lực hấp thu không hoàn toàn chìm tại thể nội tích lũy tháng ngày, liền sẽ hình thành cái gọi là đan độc khi đó bành sư huynh nói hắn nửa năm dùng một bình tăng linh đan theo hiệu suất của ta liền hai tháng thời gian đều không dùng được lần này liền đem chính mình mỗi năm tăng linh đan chi tiêu để thăng cấp ba về phân luyện hóa trạng thái dịch pháp lực hiệu quả ngược lại là cùng lúc trước dự tưởng không sai biệt lắm Bạch tử thần bỏ qua đối linh thạch chi tiêu lo lắng chín ngày phía sau lại ăn vào thứ hai mai tăng linh đan năm là quy cái gì lúc có thể đột phá a người quy tử quy tôn đều nhanh đem ta bãi bùn chiếm hết lúc sáng sớm, bạch tử thần đi vào giữa hồ lão nhỏ, trông thấy như núi nhỏ ngàn năm lão quy treo gẹo một câu. lão quy đèn lồng lớn hai mắt liếc hắn nhất nhãn, mí mắt hợp lại, căn bản không làm phản ứng đỉnh đầu có hai khối hơi hơi nô lên, chỉ chờ long huyết hiển hóa, đột phá tam giai phía sau, liền sẽ mọc ra hai cái sừng nhỏ, trở thành long quy. bất quá yêu thú tiến giai là một cái cực kỳ dài dằng dật quá trình, thúng chi quy loại yêu thú lại cùng khó khăn nhất đột phá long tộc huyết mạch đáp lên bên, cái này cuối cùng một bước, ngao chết hai cái kết đan chân nhân đều rất bình thường. bằng không thì tu tiên giới bên trong cũng sẽ không truyền lưu dưỡng chỉ quy loại linh thú. người đi quy có tại một quy truyền mười đời thuyết pháp dương lão tổ tại đảo nhỏ phía trên lại bố trí một đạo trận pháp hắn là thụ chiếu mà đến cầm lấy trưởng lão lệnh bài nhoáng một cái liền tiến đến trên đảo tràn ngập nhàn nhạt vũ khí bạch tử thần biết rõ cái này cũng không phải là phổ thông vũ khí mà là linh khí nồng đậm đến nhất định trình độ bên ngoài biểu hiện linh khí hóa vụ, này là đến gần vô hạn tứ giai linh địa a lại mạnh hơn một phần đều có thể cung cấp kết đan viên mãn tu sĩ hóa anh sử dụng bạch tử thần từ cổ tịch bên trong biết rõ trùng kích nguyên anh kim đan hòa anh cuối cùng một bước đối với linh khí nhu cầu có thể nói khủng bố. sẽ tại một cái hô hấp lúc cuốn không trong vòng trăm trượng toàn bộ linh khí linh khí cấp bậc chưa đủ liền sẽ ảnh hưởng đến hoa anh mà trùng kích nguyên anh yêu cầu thấp nhất chính là tứ giai hạ phẩm linh địa bãi kiến lao tổ bạch tử thần đi vào lòng đảo trung tâm phát hiện tô lê đã ở một bên đang chờ nhìn tới đồng dạng thu đến thông chi hôm qua ban đêm hắn trưởng lão lệnh bài chất động có màu vàng tiểu chữ trực tiếp chiếu ra này là kết đan chân nhân lấy quyền hạn tối cao lệnh bài nhắn lại mới có biểu hiện làm hắn hôm nay đến trên đảo nghe lệnh lúc này mới ngừng tu luyện sớm qua tới không có nghĩ đến tô lê sớm hơn đoán chừng là trời vừa tờ mở sáng liền lên đảo Dương lão tổ ngồi xếp bằng tại một chương hàn băng trên giường, xa xa mà đều có thể cảm nhận được một tia đâm ra hàn ý, trên mặt hai đạo hắc khí du động. Một hồi lâu, hắc khí mới biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường sắc mặt. Các ngươi hai cái, xem như tông môn cái này đợi xuất sắc nhất đệ tử, lần này đi ra ngoài liền mang lên các ngươi tăng một chút kiến thức. Nhiều kết bạn mấy cái bằng hữu, chờ ta tỏa hóa, cùng nhân ra gia giao tiếp liền muốn dựa các ngươi. Dương chân nhân đem hàn băng giường thu vào túi trữ vật, tế ra một chiếc phi thuyền, mặt ngoài có vô số lần tiền. Mỗi một phiến đều ẩn chứa kinh khủng thực lực. Hạ phẩm phi hành pháp bảo, Thái ất Kim Lân Chu. Dương Lão Tổ đại thủ vung lên, ba người đã tiến vào phi thuyền nội bộ, trực tiếp hóa thành kim quang, xuyên toa như điện, lóe lên đã đến Phỉ Nguyệt Hồ đại trận bên ngoài. Thái ớt Kim Lân chu hướng về Hắc Sơn chỗ sâu lại phi hành hơn ba dặm, mới là một cái chuyển hướng, hướng đông mà đi. Lão tổ, ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu? Bạch Tử Thần có thể cảm giác phi thuyền tốc độ so chính mình toàn lực ngự sử âm trúc kiếm còn muốn nhanh ra gấp mấy lần, pháp bảo cùng linh khí ở giữa Hồng Câu chính là như vậy lại. Một ít cực phẩm pháp khí có thể làm đến tiếp cận hạ phẩm linh khí, nhưng cực phẩm linh khí dù thế nào làm đều vô pháp với tới pháp bảo. Vạn môn. dương lão tổ trong miệng chỉ phun ra ngắn gọn ba chữ là mật châu đệ nhất tông môn tại toàn bộ lương quốc đều có thể đứng vào trước ba vạn thú môn bạch tử thần cùng tô lê hai mặt nhìn nhau nhưng chưa bao giờ nghe nói tông môn cùng vạn thú môn có bao sâu giao tình phía trước vệ đạo trăm năm thọ đản vạn thú môn phái vị trúc cơ tu sĩ đến đây chúc mừng cũng vẹn vẹn là mặt ngoài nhân tình vắng lai ta cùng vạn thú môn một vị kết đan chân nhân quan hệ không sai năm đó từng cùng một chỗ liên thủ đón đánh qua ma đạo tu sĩ những năm này một mực chưa từng đoạn liên hệ lần này đi vạn thú môn là muốn cầu một dọn thanh linh ngọc thủy nhìn xem nhân gia cho không cho ta cái này trương mặt, mặt mũi kết đan nhưng không có giống trúc cơ thời điểm trúc cơ đan loại này thánh dược thanh linh ngọc tùy dạng này kết đan linh vật cũng liền đề thăng một thành kết đan sát suất. toàn bộ lương quốc tu tiên giới hiệu quả tốt nhất kết đan linh vật không gì bằng thánh liên tông nội đạo liên tử tại kết đan lúc ăn vào một khỏa có thể thần thức tiến nhanh đồng thời đề thăng tiếp cận hai thành kết đan sát suất. nhưng nội đạo liên tử mỗi trăm năm chỉ hội kết ra ba khỏa liền thánh liên tông nội bộ sử dụng đều thật to không đủ từ số lượng đi lên nói lại không bằng vạn thú môn bí cảnh còn có ngoại nhân đạt được cơ hội ta nghe nói thanh linh ngọc tùy mỗi dọn bán hai mươi nghìn khối linh thạch chúng ta ra tiền mua sắm như tranh đoạt tu sĩ quá nhiều nhiều ra gấp đôi linh thạch không liền thành cái nào cần lao tổ ngài đi cầu người mỗi người trúc cơ tu sĩ đều sẽ không tự giác đi lý giải kết đan linh vật tựa như luyện khí tu sĩ nghiên cứu trúc cơ linh vật một dạng tô lê cũng không ngoại lệ 20.000 khối linh thạch dương lão tổ tượng là nghe đến cái chê cười suy nợ đủ cười ngươi tới cửa đi thử một chút cầm 40.000 khối linh thạch mua một giọt thanh linh ngọc thủy xem vạn thú môn sẽ hay không để ý ngươi nhân ra bán ra giá cả đích thật là một giọt hai khối linh thạch nhưng bán ra đối tượng là xem người mỗi một giọt thanh linh ngọc thủy mua sắm người liền thiếu vạn thú môn một cái nhân tình Trong năm thời gian, vạn thú môn từ một cái phổ thông kết đan tông môn, mẹ cư lương quốc đều biết cỡ lớn tông môn, có thể bản thân chi lực cải biến chính ma hai đạo đại chiến đi hướng. Người tưởng tượng một chút, bởi vì Thanh Linh Ngọc Thủy, có bao nhiêu kết đan chân nhân, kết đan cấp thế lực, thiếu vạn thú môn nhân tình, chương 144. Vạn thú môn. Chương 144, vạn thú môn. Bạch Tử Thần có chút tỉnh táo lại, Thanh Linh Ngọc Thủy cái này kết đan linh vật tại vạn thú môn trong tay đã không chỉ là một kiện phổ thông hàng hóa. Vạn thú môn lấy một cái giá thấp giá cả, đem Thanh Linh Ngọc Thủy bán ra cho bọn hắn cho rằng có kết giao giá trị đối tượng, thu hoạch một cái nhân tình. phần này nhất tình, tại rất nhiều thời điểm có thể đổi đến linh thạch không mua được chân quý đồ vật. Lao tổ ngài lúc này đi vạn thú môn, nhưng là vệ sư linh phá cảnh thành công. bạch tử thần rất nhanh từ chính mình kết đan có hay không cần kết đan linh vật tương trợ suy đoán, tưởng đến cái này dọa thanh linh ngọc tùy tác dụng phía trên. trước mắt tông môn trong đó, một vị trúc cơ viên mãn trưởng Lao đều không. cực kỳ có khả năng, chỉ có còn tại bế quan bên trong vệ đạo. chưa có tin tức chuyển đến, nhưng vệ đạo bế quan phía trước các sư đệ lấy bí thuật xem chi, nói kia đan luận đã thành, nội tình thâm hậu, có năm thành trở lên nắm chắc. dương lão tổ nói xong lời này, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. bạch tử thần cùng tô lê đương nhiên biết điều không còn cái dậy đi xa chút thái ớt kim lân chu không phải cái loại này cỡ lớn phi hành pháp bảo nhưng nội bộ không gian đồng thời dung nạp tầm mười người không thành vấn đề ngươi đã là nhị giai trung phẩm phụ sư nói chuyện vài câu biết được tô lê phụ đạo cảnh giới bạch tử thần chấn động tô sư đệ không hổ là phụ đạo thiên tài đợi một thời gian trò giỏi hơn thầy tam giai phụ sư thoá thủ có thể tới chúc cơ bất quá mấy năm chế phù tài nghệ liền lại lên một cái bậc thang chỉ có thể nói rõ tô lê kỹ thuật thủ pháp đã sớm tích lũy đủ chúc cơ sau đó tu vi cùng thần thức biết cường, phụ đạo cảnh giới một cách tự nhiên đi theo đề thang. nếu không phải có bạch tử thần tại tô lê cho là thanh phong môn cái này đời chói mắt nhất đệ tử tiểu đạo mà thôi đảm đương không nổi bạch sư huynh như thế tán dương tô lê lắc đầu nhìn không ra bất luận cái gì kiêu ngạo tự đắc biểu lộ trước kia còn lấy chính mình có được phù đạo linh thể tự ngạo nhưng ở luyện khí đại viên mãn phía trước đỉnh trệ không tiến cái kia vài năm triệt để đánh nát hắn cao ngạo tự đại điểm này thành cựu tại kiếm thuật cao tuyệt tu luyện tốc độ có thể so với dị linh căn bạch tử thần trước mặt không có bất luận cái gì đáng giá khoe địa phương thánh liên tông mấy ngàn năm trước liền có một vị lấy phù nhập đạo nguyên anh chân quân thế nào đều không tính tiểu đạo bạch tử thần biết rõ tô lê đối vạn thú môn làm qua nghiên cứu hướng hắn nghe ngóng lên nhà này tông môn đến vạn thú môn trước kia cùng bình thường ngự thú tông môn không có gì khác nhau đều là linh thú quát tháo lấy một địch hai thôi tô lê rõ ràng làm qua tinh tế tỉ mỉ nghiên cứu đối vạn thú môn chuyển thừa lai lịch phát triển con đường trải qua đều rõ như lòng bàn tay huy hoàng nhất thời kỳ là khai phái tổ sư ký kết linh thú tấn thăng tứ giai cái kia đoạn thời gian bất quá tại vị kia tổ sư tọa hóa hai năm sau tứ giai linh thú hoàn thành linh thú khế ước liền trực tiếp ly khai vạn thú môn không có tiếp tục thủ hộ dưới nhưng tám năm trước Ra một vị kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, sáng tạo ngự linh chân kinh, có thể tại tu luyện quá trình bên trong đem bản mệnh linh thú đặc tính đưa vào bản thân. Ví dụ như, một vị vạn thú môn tu sĩ bản mệnh linh thú là lấy thọ nguyên kéo dài chứ danh quy loại linh thú, cái kia hắn tại tu luyện ngự linh chân kinh phía sau liền có thể đem linh thú một bộ phận thọ nguyên chuyển di đến chính mình trên thân. Ngự linh chân kinh tu luyện càng sâu, có khả năng để thăng tỷ lệ càng cao. Không mệt vẹn là thọ nguyên, nghe nói ngự linh chân kinh người sáng lập, đến cuối cùng đã có được bộ phận linh thú huyết mạch, cũng bị nhiều loại linh thú đặc tính. Tuy nhiên cuối cùng hóa anh thất bại, tại kết đan viên mãn cảnh giới hóa. lại cho vạn thú môn lưu lại quý giá tài phú, vạn thú môn đương đại thái thượng trưởng lão càng là tại tiền nhân trên cơ sở lại lên một tầng lâu, bằng vào bản mệnh linh thú thôn kim địa hành long có thể vững vàng đứng vào lương quốc tu tiên giới kết đan chân nhân chứ ba, nữ linh chân kinh thêm ổn định sản xuất kết đan linh vật bí cảnh, nhựa vạn thú môn có hy vọng tái hiện huy hoàng, sửa về vạn thú tông danh hảo. lấy thái ớt kim lân chu tốc độ từ thanh phong môn đến vạn thú môn năm ngày thời gian là đủ, nhưng vì lách qua quỷ linh môn và mấy cái ma đạo tông môn địa bàn đi đường xa, thời gian bị kéo dài đến tám ngày, bay ra hắc sơn sân mạch không biết vượt qua nhiều ít tòa thành trì, nhiều ít sông núi. tại tiến vào Minh ngông đại thảo nguyên phía sau thái ớt kim lân chu tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp này là vạn thú môn sơn môn bạch tử thần nhìn xem phía dưới một đám lang yêu chạy như điên đầu đôi kéo ra mấy dặm chiều dài một đầu màu đen thủy chiều sợ có hàng ngàn hàng vạn số lượng vài tên mặc tháo vắt trang phục ngắn tu sĩ riêng phần mình ngồi ở phi hạt phía trên trong miệng thét to ra từng tiếng dài ngắn không đồng nhất ký hiệu dương lão tổ cư nhiên nói đã tiến vào vạn thú môn sơn môn phạm vi, tất cả tu sĩ đi ngang qua đều phải giảm xuống tốc độ phi hành vì sao không thấy tông môn đại trận tô lê đồng dạng xem tâm kỳ vì sao lại có tông môn đem bản thân sơn môn bệ vệ rộng mở không làm bất luận cái gì phòng hộ. Hơn nữa này phiến Minh ngông thảo nguyên linh khí không coi là trần đấy, xa xa không xứng với vạn thú môn địa vị. Vạn thú môn nuôi dưỡng vô số linh thú, cung cấp môn hạ đệ tử lựa chọn cùng chính mình tương hợp. ưu tú nhất luyện khí đệ tử thậm chí có thể cùng nhị giai linh thú ký kết khế ước, mượn nhờ bản mệnh linh thú lực lượng nhượng chính mình trùng kích trúc cơ càng thêm đơn giản. Dương lão tổ mang hai gã hậu bối đi ra, một là vì tăng mở mang hiểu biết, miễn cho tại Hắc Sơn bên trong cảm thấy thanh phong môn thế lớn, chính mình lại là thiên chi tiêu tử mất đi tiến thủ chi tâm. Thứ hai là sớm trải đường. Nếu như có thể kết bạn mấy cái cùng thế hệ vạn thú môn hạch tâm đệ tử, trở thành hảo hữu, sau này giao tiếp cũng thuận tiện chút. Mấy đại chủ lưu linh thú tộc quần, mỗi ngày nuôi dưỡng muốn vào ăn huyết đủ, an tạng, cỏ khô, đều là một cái thiên văn con số. Vạn thú môn tại lương quốc tất cả tông môn bên trong, chiếm diện tích phạm vi là lớn nhất một nhà, hầu như đem toàn quận đều biến thành bản thân linh thú đồng cỏ. Chỉ có đến trung tâm nhất vạn thú sơn, nơi đó mới là vạn thú môn bản sơn, thủ hộ đại trận bố trí tại bên kia. Đi qua Dương lão tổ một phen giải thích, Bạch Tử thần hai người mới hiểu được qua tới. Phương nào đạo hữu, con đường nơi đây còn là muốn bái phòng ta vạn thú môn? cái kia mấy vị lái phi hạc vạn thú môn đệ tử nhìn thấy thái ớt kim lân chu vô ngồi xuống phi hành linh thú tán thành một cái vòng lớn vây quanh đi lên đầu lĩnh tu sĩ dáng người to lớn tóc hào phóng tán tại trên bay mặc giả dặn ăn mặc gọn gàng từ trên mặt đến cổ cánh tay lộ ra đến làn da phía trên đều xăm lên hình thú hình xăm. nhìn hắn phát ra pháp lực ba động là vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tòa hạ hồng đỉnh ngân sĩ si phi hạc, nhị giai thượng phẩm linh thú khí tức bất an với cánh muốn lui về sau bị chính mình trên thân chủ nhân cực lực trấn an mới miễn cưỡng ngừng tại nguyên chỗ ngược lại là còn lại nhất giai phi hạc, không cảm giác được thái kim lân chu bên trong ẩn chứa khủng bố. vui sướng vòng quanh lượt vòng. Lão phu thanh phong môn dương huyền, tới bái phỏng bút tông hất phong chân nhân. Thái ất kim lân chu bên trong, chuyển ra một đạo thanh lãnh giản mua thanh âm. Nguyên lai là dương chân nhân may mặt, văn bối không biết, còn xin thứ lỗi. Đầu linh trắng hán tại phi hạt trên thân hành một cái đại lễ, tuy nhiên cung kính, lại không có vẻ sợ hãi nịnh nội. Văn bối vạn thú môn thiết Vĩ lang chấp sự phương thành, chờ ta an bài một hai, liền dẫn chân nhân đi đến vạn thú sơn, bái kiến hất phong sư thúc. Phương thanh vũ tọa hạ hồng đỉnh ngân xí phi hạt, cùng vài tên thủ hạ giao đai hai câu, lại lấy ra một phát tín hiệu pháo mừng hướng lên trời phòng bắn. một khỏa màu vàng tinh thần tại chỗ cao nhất nổ tung, hào quang chói mắt, ngàn dặm bên ngoài đều rõ ràng có thể thấy. Thiết Vĩ Lang là Vạn Thú Môn ngũ đại linh thu tộc quần một trong, người này có thể phụ trách nuôi dưỡng chăn thả, nên tại Vạn Thú Môn bên trong cực chịu coi trọng, các ngươi hai cái sau đó có thể nhiều hơn giao lưu. Dương Lão tổ thao tung thái ớt kim lần chu đi theo hồng đỉnh ngân xí phi hạt phía sau, chậm dãi phi hành, đối phương thanh có chút khen ngợi. Bạch Tử Thần ngược lại cảm thấy người này kiến thức bất phàm, đổi lại chính mình chỉ bằng vào một cái tên, khẳng định vô pháp rõ ràng là nhà ai kết đan chân nhân. lại xem kia cử động đối mặt kết đan chân nhân biểu hiện không tiêu ngạo không xiểm lịnh tiến tối có bộ hoàn toàn chính xác không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể làm đến đương nhiên này cũng cùng vạn thú môn năm gần đây uy danh lừng lẫy trong môn đệ tử tự cho mình càng ngày càng cao có quan hệ ngoại trừ thánh liên tông vạn thú môn đệ tử tại nhìn thấy nhà khác tông môn tu sĩ thời điểm đều có cao hơn người một bậc cảm giác Lao tổ không biết vạn thú môn bên trong tam giai linh thú có mấy cái Bạch tử thần nhìn xem hồng đỉnh ngân sĩ phi hạ quyển chuyển dáng người phi hành linh thú ngồi chưa hẳn có bao nhiêu thoải mái nhưng khí thế phô trương khẳng định muốn so phi hành linh khí mạnh hơn rất nhiều. vạn thú môn tổng cộng 4 vị kết đan chân nhân nhưng tam giai linh thú chỉ ít trên mặt nội liền có chí đầu dương chân nhân ho nhẹ một tiếng đối hai vị hậu bối tràn đầy kiên nhẫn nhiều ra đến tam giai linh thú có chút là tọa hóa kết đan chân nhân khế ước linh thú tại chủ nhân tọa hóa phía sau đã thói quen vạn thú sơn hoàn cảnh không có rời đi có chút thì là tại vạn thú môn bên trong tiến giai thành công còn không có chọn lựa đến thích hợp chủ nhân liền tính không có nấp trong chỗ tối tam giai linh thú bằng vào phần này thực lực đủ để khinh thường quân hùng cũng là vạn thú môn có can đảm nhúng tay chính ma hai đạo đại chiến khí mười vị kết đan cấp chiến lực Toàn bộ chính khí minh liên hiệp bốn năm nhà tông môn đều bất quá điểm này cao đoàn chiến lực. Bạch tử thần âm thầm kinh hãi, bị vạn thú môn thực lực cho khiếp sợ đến. Hơn nữa nhìn vừa rồi cái kia quân thiết vĩ lang quy mô, có thể tưởng tượng, luyện khí đệ tử, trúc cơ đệ tử cấp độ phía trên, vạn thú môn tu sĩ số lượng đồng dạng sẽ tương đối khổng lồ. Thanh phong môn hùng cứ hát sơn một góc, cùng ngoại giới tông môn giao lưu rất ít, chủ yếu đối mặt liền quỷ linh môn một cái tiêu ra. Dẫn đến như Bạch tử thần dạng này tân tân trúc cơ tu sĩ, tầm mắt không đủ rộng rãi, không biết bên ngoài thiên địa to lớn. Bay nửa ngày, vạn thú sơn rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt. một tòa cao ngất như mây hùng sơn, đoán trường đỉnh phong tại hai trượng trở lên, xa xa mà có thể nghe đến vô số thú giống chim hót tấm thanh, cùng thanh phong môn cảnh tượng hoàn toàn bất động. chân núi, người ở dây đặc liền thành một cái cực lớn thành trì, cái này đồng dạng cùng vạn thú môn đặc điểm có quan hệ, vạn thú sơn phía trên ngoại trừ môn nhân đệ tử, còn có đại lượng linh thú. mỗi ngày đồ ăn tiêu hao, muốn so ngang nhau quy mô tông môn đại gia gấp 10 lần, cái này cực lớn thành trì cơ bản cũng là vì cho vạn thú sơn cung cấp hậu cần công tác mà tạo ra. phương thanh đã sớm làm báo cáo, chờ thái ất kim lân chu đến vạn thú sơn phía dưới, có một đội tiên hạc bay ra. xếp hai hàng tại vài tiếng cao vút hạc rẽ bên trong thái ớt kim lân chu chậm rãi bay vào một tầng màu trắng màng mỏng bốn phía cảnh tượng một hồi lắc lư đã xuyên qua vạn thú sơn hộ sơn trận pháp dương chân nhân theo bản sơn sư minh đi về phía trước tức có thể hát phong sư thúc đã được đến tin tức tại chờ đại giá của ngài phương thanh lái hồng đỉnh ngân sĩ phi hạc qua tới hành lễ cáo biệt trực tiếp liền bay nhanh bay đi lại trở về chấp hành hắn chăn thả thiết vĩ lang trước tư đi căn bản không có lưu cho bạch tử thần cùng tô lê cùng hắn kết giao cơ hội chương một trăm bốn mươi lăm thanh linh ngọc thủy chương một trăm bốn mươi lăm thanh linh ngọc Quần phong đứng lặng, có nhiều hùng vĩ hiểm u hồng nhật phong phía trên, chính vào hào quang khuyên sái, như hồng trang đao bổ đũa chém vách đá ở giữa, một vệ tháp nước thẳng treo vòng trời, ngân hà treo ngược, tiếng nước chảy trùng kích trầm ầm như sấm. Dương chân nhân, hai vị đạo hữu, sư tôn đang tại trên núi, xin mời đi theo ta. Một vị thanh tu nữ tu từ tiên hạc phía trên rơi xuống, phất tay nhượng còn lại tiên hạc lui ra, hướng hồng nhật phong đỉnh núi dẫn đường đi đến. Hồng liên tiểu hữu đều đã chúc cơ trung kỳ, lần trước gặp ngươi mới chúc cơ không lâu, hắc phong chân nhân vừa vì ngươi luyện một lô tráng cốt đan. Dương chân nhân cảm thán một câu, vạn thú môn cực kỳ thịnh vượng. một đường qua tới nhìn thấy trúc cơ tu sĩ đã có ba bốn mươi vị, hơn phân nửa đều là khí huyết hung thịnh, sinh cơ bừng bừng, tuổi tác sẽ không vượt qua trăm tuổi. Dương chân nhân hảo trí nhớ, điểm này bé nhỏ tu vi tại ngài trước mặt không đáng giá nhắc tới. hai vị đạo hữu chắc hẳn là thanh phong môn cao túc, thần quang no đủ, vừa nhìn liền rất có tiền đồ. hồng liên lượn lờ không người, khuôn mặt thanh nhã, nhưng thân thể khúc tuyến chập chật ở giữa lại lộ ra kinh người mỹ ý hồng nhật phong phía trên, đồng dạng đố lại không ít linh thú. bạch tử thần trong tầm mắt, liên nhìn đến một cái nhị giai kim ti tiểu hầu, một cái nhị giai thiết ưng, lưng núi mặt sau bóng rừng che lớp chỗ. Không biết còn có bao nhiêu linh thú đi đến đỉnh phong, chiếu vào tầm mắt cư nhiên là một cái cực lớn vũng bùn, dài rộng có tất cả trăm trượng. Một cái hắc ảnh đang tại vũng bùn bên trong quần quận, đem nước bùn tung tóe khắp nơi đều đúng. Ha ha, đã lâu không gặp. Dương Chân Nhân phong thái như cũ a. Một cái vang dội thanh âm, mới nhượng người phát hiện vũng bùn phía trước còn đứng một vị tròn đầu tròn nao tu sĩ, trên thân mặc phạm tục phú thương gấm la, dính đầy bùn điểm. Sắp có 20 năm chưa gặp. Dương Chân Nhân chắp tay kiến lễ, đem hai vị hậu bối làm giới thiệu. Bạch Tử Thần lúc này mới dám xác nhận, vị này dung mạo không sâu sắc. Toàn thân trên giới không thấy một điểm uy áp mập mạ tu sĩ, là một vị cùng dương lão tổ đồng dạng cảnh giới kết đan chân nhân. Hoặc là nói, còn mạnh hơn ra một bậc. Bởi vì mỗi danh vạn thú môn kết đan chân nhân, chí ít đều có một đầu đồng dai bản mệnh linh thú, thường xuyên còn có thể cao ra một đến hai cấp. Khó khè. Khó khè. Cái kia vũng bùn bên trong hắc ảnh trở mình, tựa hồ bởi vì có ngoại nhân đến, hiếu kỳ từ bùn trong nước thò đầu ra nhìn quanh, cư nhiên là một cái thai to mặt lớn đầu heo. Nam ngang tại vũng bùn bên trong, lộ ra khổng lồ thân thể, nước bùn trượt xuống có thể trông thấy màu xám da. vị này hát phong chân nhân bản mệnh linh thú cư nhiên là một đầu chư yêu bạch tử thần vội vàng túi đầu miễn cho chư yêu phát giác đến chính mình kinh ngạc ánh mắt loại này tam giai linh thú tại cùng vạn thú môn tu sĩ ký kết khế ước phía sau trí tuệ trên diện rộng tăng lên cùng tam giai yêu thú có rất lớn khác nhau ngoại trừ vẫn không thể tiếng người bên ngoài linh chi đã tiếp cận bảy tám tuổi hài đồng hát phong chân nhân phát tay, tại vũng bùn bên hóa ra một chương dài mảnh bàn đá mấy chương ghế đá hai vị kết đan chân nhân hàn huyên ngoại câu oán giận đại đạo khó tìm thảo luận chút lương quốc tu tiên giới thế cục biến hóa nghe được bạch tử thần mùi ngon đối còn lại tu sĩ mà nói là truyền thuyết ít ai biết đến tán gẫu đối kết đăng chân nhân lương quốc tu tiên rồi biến hóa đối bọn hắn mà nói có bản thân ảnh hưởng thậm chí có cơ hội tham dự đi vào thâm nhập ảnh hưởng tại biến theo hắc phong đạo hữu theo như lời thánh liên tông đã quyết định tại 6 năm sau mở ra liên sinh bí cảnh dương chân nhân làm bộ mây trôi nước chảy bộ dạng thuận miệng hỏi đúng vậy a tháng trước xác định nhà ta phương sư minh trước tiên biết được tin tức liền không biết rõ lúc này bí cảnh chín cái danh sẽ có mấy cái liều cho ngoại nhân hắc phong chân nhân trong miệng phương sư minh chính là vạn thú môn đương đại thái thượng trưởng lão. Kết đan hậu kỳ phương thiên thịnh đối ngoại, vạn thú môn mỗi danh kết đan chân nhân đều có thái thượng trưởng lao tên tuổi. Nhưng ở tông môn nội bộ và đồng giai tu sĩ ở giữa, vạn thú môn thái thượng trưởng lao chỉ về chỉ phương thiên thịnh một người. Liên sinh bí cảnh tiến vào môn hạng cao, bên trong chất chứa vô số cơ duyên, nhiều lần xuất hiện có trợ kết đan chân nhân phá cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn bảo vật. Nhưng muốn thu lấy được bảo vật, được đi qua trùng trùng điệp điệp khiêu chiến, tuyệt không phải phổ thông kết đan chân nhân có thể thông qua. Cho nên thánh liên tông sớm tại ngàn năm trước liền chế định quy củ, mỗi lần liên sinh bí cảnh đều sẽ cầm ra mấy cái danh ngạch, cho đến bọn hắn tán thành kết đan chân nhân trong tay. Những này kết đan chân nhân đều là thực lực vượt xa đồng cấp, tại bí cảnh bên trong có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Dù sao bí cảnh cửa ra vào đều tại Thánh Liên Tông bên trong, đặt được chỗ tốt đều muốn đi qua bọn hắn một tay. Này cũng là cùng mỗi cái được mời người sớm nói hảo. Thánh Liên Tông cái này một cử động đã thắng được danh tiếng, lại bảo đảm mỗi lần liên sinh bí cảnh người tham dự đều là đương đại kết đan chân nhân bên trong tối cường mấy vị, khiến cho tông môn cũng có thể đạt được lớn nhất phân ngạch bảo vật. Vạn thú môn thái thượng trưởng lão Phương Thiên Định khi đó tự nhiên cũng bị mời qua. Hơn nữa nếu không phải liên sinh bí cảnh có tham dự qua một hồi, liền không thể lần nữa tham gia hạn chế. Phương Thiên Thịnh đoán chừng mỗi giới đều muốn chiếm rơi một cái danh lệnh. Các thương chân nhân sẽ tham dự lần này liên sinh bí cảnh sự tình, trước mắt còn ở vào nghiêm khắc bảo mật giai đoạn. Thánh Liên Tông phương diện sẽ không đi chủ động tuyên dương, chỉ cần bị mời người không nói, cơ bản danh sách muốn tới liên sinh bí cảnh mở ra cuối cùng một khắc mới có thể biết được. Hát Phong Đạo Hưu, ta là vô sự không lên điện tam bảo. Lần này tới, ngoại trừ ông chuyện, còn muốn hướng bí Tông cầu ba giọt thanh linh ngọc thủy. Dương Lão tổ phóng xuống trong tay chén trà, thần sắc thành khẩn. Việc này như thành, lão phu trong âm thầm tặng Hát Phong Đạo hữu thiệt tước rượu đàn một mai. phía sau một câu là truyền âm vào hai liền không vì bên sân vải tên tiểu bối biết được hát phong chân nhân vốn là mạnh mẽ biến sắc muốn trực tiếp tự tuyển nghe đến phía sau điều kiện rõ ràng sửng sốt một chút thiết thức diệu đan một loại cực kỳ ít lưu ý năng dược chỉ có một hạng tác dụng có trợ yêu thú luyện hóa hoành cốt sớm nắm giữ ngôn ngữ năng lực loại này đan dược, bình thường chỉ có phật môn đại đức mới có bản sự luyện chế Chỉ ít tại lương quốc tu tiên giới chưa nghe qua vị nào luyện đan tông sư có này bản sự thiết thức diệu đan tại vô dụng tu sĩ trong tay không đáng một đồng nhưng đối với vạn thú môn tu sĩ mà nói liền ý nghĩa trọng đại không thua với có thể tăng trưởng tu vi tam giai đan dược có thể nhả ra tiếng người đó là tứ giai linh thú mới có thể làm đến chuyện chỉ có số rất ít huyết mạch đặc thù thiên sinh tuệ trí linh thú mới có thể tại tam giai lúc nắm giữ bộ phận nhân loại ngôn ngữ hắc phong chân nhân bản mệnh linh thú mậu thổ cương trừ phòng ngự kinh người một thân thịt mỡ có thể hấp thu tuyệt đại đa số ngũ hành pháp thuật lại thiên thân thần lực chỉ cần đứng tại trên mặt đất có thể liên tục hấp thu mậu thổ tinh khí được xương lực nhưng chống đỡ núi làm vì một đầu tam giai trung phẩm linh thú tại vạn thú môn toàn bộ tam giai linh thú bên trong thực lực đều có thể xếp tới trung du liên bởi vì mậu thổ cương chư tướng mạo xấu xí linh trí thấp kém ngu dốt hát phong chân nhân thường bị mặc khắc tông môn kết đan chân nhân cười nhạo bị lấy hát chư chân nhân tên hiệu việc này một mực là hát phong chân nhân tâm bệnh nếu có một mai thiệt thức rượu đan có thể nhượng mậu thổ cương chư có thể nhả ra tiếng người ai còn dám nói nó ngu dốt bất ham thuận tiện cứu vãn chính mình phong bình. một mai thiệt thức rượu đan không an toàn dương chân nhân trên tay nhưng có càng nhiều hàng tồn không có hát phong đạo hữu nên biết được thiệt thức linh đan trừ ngươi ra vạn thú môn tu sĩ khác rất ít dùng đến ta cũng là năm đó bên ngoài du lịch gặp gỡ một vị phật môn tu sĩ, lấy vật đổi vật, cùng hắn trao đổi qua tới một khỏa. Dương chân nhân định liệu trước, hắn rất rõ ràng thiệt thức linh đan đối hắc phong chân nhân sức hấp dẫn. Việc này sự quan trọng đại, ta không có cách nào lập tức cho ngươi một cái trả lời thuyết phục, chờ ta ngẫm lại biện pháp. Hắc phong chân nhân nhiều nhiều mặt tròn, nhiều tầng cái cầm đem cổ đều cho át. phóng tại phía trước, ba dọn thanh linh ngọc tùy hắn một cái kết đan chân nhân trực tiếp có thể làm quyết định. Lúc này lại có biến số, không dám trực tiếp đáp ứng. Hồng liên, chỉnh ra mấy gian khách phòng cung cấp thanh phong môn đạo hữu nghỉ ngơi, ta đi tìm phương sư mình có việc thương lượng. Hắc phong chân nhân cuốn lên một cổ mây đen. còn mang lên điểm điểm bùng não, trực tiếp bay ra Hồng Nhật Phong, hướng về Vạn Thú Sơn chỗ cao nhất bay đi. Hồng Liên xem lên người, chính mình cái này Sư Tôn ngày thường lại bại hoại nhất, liền Hồng Nhật Phong đều không chịu ly khai. Hôm nay cư nhiên bởi vì ngoại nhân nhờ giúp đỡ, trực tiếp đi tìm Thái Thượng trưởng lão thương lượng, ta nhớ rõ Sư Tôn cùng vị này Thanh Phong Môn Dương chân nhân, quan hệ không có tốt đến loại này trình độ nha. Long đây nghi hoặc, nhưng Hồng Liên còn là đem Thanh Phong Môn ba người dẫn tới một loạt đỉnh viện phía trước, giới thiệu nơi đây bố cục. Hồng Liên tiểu Hữu, ta nhớ do Vạn Thú môn có một chỗ phường thị, chuyên môn bán ra các loại linh thú ấu thể hoặc chứng linh thú. Ta cái này hai vị hậu bối Đều không linh thú bản thân, mời tiểu hưu dẫn đường giúp hai bọn hắn giới thiệu một phen có thể hay không. Cũng không tính đi một chuyến uổng công. Dương lão tổ đột nhiên gọi lại muốn lui ra Hồng Liên, đưa ra cái này một yêu cầu. Cái này, đã là Dương chân nhân mời, tự nhiên là không có vấn đề. Hồng Liên do dự một lát, rốt cuộc là không tốt cự tuyệt một gã kết đan chân nhân chẳng phải quá phận tình cầu, gật đầu đáp ứng. Dương lão tổ ném ra hai cái túi chữ vật, bạch tử thần cùng tô lên một người trong tay rơi vào một cái, đi phường thị cho chính mình chọn lên một cái linh à? toàn bộ lương quốc thậm chí xung quanh mấy nước bên trong, đều chưa hẳn có thể có so vạn thú môn trong phường thị linh thú còn muốn đầy đủ địa phương. Kết đan linh vật, nếu là thanh phong môn có chính mình mỹ cảnh, có thể sản xuất kết đan linh vật liền hảo. Chờ đến Bạch Tử thần ba người ly khai, Dương lão tổ mới thở dài một tiếng. Loại này bị quản chế bởi người, được việc hay không đều xem đối phương tâm tình giao dịch, mặc kệ thành hay không, tổng lượng người tâm tình có chút trầm trọng. Có tư cách đến bạn thú môn cầu thanh linh ngọc tu sĩ, chín thành chín đều là kết đan chân nhân. Tuy nhiên người sử dụng là trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng bản thân tới cửa Vạn thú môn kết đan chân nhân đều sẽ không ra tới gặp ngươi một mặt, kết đan linh vật sự tỉnh từ đâu nói đến? Chỉ có thỉnh gia tông môn trưởng muối hoặc trong tộc lão tổ có thể có cùng vạn thú môn trưởng lão bình đẳng đối thoại cơ hội mới có nhu cầu kết đan linh vật khả năng tính năm. Hát phong chân nhân vội vàng hấp tấp đem mây đen rơi xuống, chỉnh lý một chút dung nhan, xông vào vạn thú đại điện. Phát hiện ngoại trừ thái thượng trưởng lão phương thiên tịnh bên ngoài còn có một gã khác sư minh hỏa nha chân nhân cũng tại. Phương sư minh, hỏa nha sư minh, các ngươi đang thương lượng sự tỉnh, muốn không, ta sau đó lại đến. hát phong chân nhân cùng phương tiên thịnh hai người niên kỷ trên lệch nhanh 200 tuổi là cũng sư cũng huynh quan hệ trong nội tâm sợ hãi vô cùng nhìn đến cùng chính mình không đối phó hỏa nha chân nhân tại tràng trong nội tâm liền đánh muốn lui lại chuẩn bị quay đầu lại lại qua đến hát phong sư đệ chớ vội đi vừa vặn cùng tới nghe một chút bách hoa muôn muôn chủ tới cửa đến cầu một giọt thanh linh ngọc thủy sư huynh đang cùng với ta thương lượng có hay không muốn bán sư đệ cũng có thể phát biểu chút ý kiến hỏa nha chân nhân ra mặt khô vàng hai mắt sinh cực nhỏ một thân màu đỏ trường bảo lộ ra hỏa ý như là thật sự có lửa khói ở bên trên tiêu đốt bộ dạng chương Thái thượng trưởng lão, chương 146, Thái thượng trưởng lão, theo ta nói đến, có thể cho các nàng một dọn. Bách Hoa môn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, môn hạ nữ đệ tử giao du rộng lớn, cùng rất nhiều kết đan thế lực đều quan hệ không phải là nông cạn. Hỏa nha chân nhân vuốt vuốt chính mình thưa thất mấy căn tròm dâu dê, trong lòng nghĩ Bách Hoa môn ngu môn chủ luyện chuyển dáng người cùng khiếp người tâm hồn ánh mắt, tay áo bên trong lửa khói càng vượng. Bách Hoa môn như thế nào có tư cách cầu thỉnh thanh linh ngọc thủy, Hỏa nha sư minh, không nên bởi vì ngươi cái kia thị thiếp ra từ Bách Hoa môn, liền liệu mạng hỗ trợ nói chuyện. Hắc phong chân nhân nghe xong liền nóng này trên mặt thịt mỡ lư. ta nhớ rõ bách hoa môn bây giờ một vị tọa chấn kết đan chân nhân đều không cái kêu môn chủ bất quá là vị giả đàn tu sĩ phóng tại 200 năm trước cũng liền thôi lúc này như thế nào xứng đáng một giọt thanh linh ngọc thủy ừ ta nghe nói hôm nay có vị kết đan đồng đạo tới bái phòng sư đệ là nhà ai tông môn đi sư đệ đường đi muốn cầu thanh linh ngọc thủy a hỏa nha chân nhân bị chính mình trong ngày thường không quá coi trọng sư đệ đâm phá tức giận thổi dâu mép trừng mắt là có một vị phương sư minh là thanh phong môn dương đạo hữu muốn cầu ba dọn thanh linh ngọc thủy thật lớn thể diện ba dọn hỏa nha chân nhân ra mặt co rúm Kinh thường nói, góc cạnh xa xôi tông môn, tiểu địa phương đến đổ nhà quê, khẩu vị cùng thánh liên tông một dạng lớn. Không thể dạng này nói, thanh phong môn rốt cuộc là truyền thừa có thứ tự tông môn, ngàn năm qua chưa bao giờ đoạn qua kết đan chân nhân. Trong môn công pháp còn là đạo gia chính tông, hát phong chân nhân cũng biết rõ dương chân nhân yêu cầu có chút quá phận, nhưng vì thiệt thức diệu đan, ngượng ngùng nói, chó má đạo gia tông môn, sớm mấy năm bị quỷ linh môn đẻ nặng đánh, liền tông môn nội địa tài nguyên đều bị người vơ vét sạch sẽ. Hỏa Nha chân nhân trong luôn ngữ đối thanh phong môn rất là chú mắt, hoặc là dứt khoát ấn phong sư huynh ý tưởng, phong tồn thanh linh ngọc không còn hướng ngoại giới bán ra. miễn cho mấy trăm năm sau bí cảnh không còn, bản thân đệ tử đều không có kết đan linh vật có thể dùng. Phong sư minh chính là vạn thú môn còn lại vị kia kết đan chân nhân. Giờ phút này đang tại vạn thú quật bên trong bế quan, trùng kích kết đan hậu kỳ, là tất cả vạn thú môn kết đan chân nhân bên trong, đối thanh linh ngọc tùy sử trí phương pháp bảo thủ nhất một người. Vạn thú môn cái kia chỗ bí cảnh vừa bị đưa vào khống chế thời điểm mỗi một cái giáp, liền sẽ ngưng tụ ra trăm dọa thanh linh ngọc ủy. Cái này số lượng kết đan linh vật, vạn thú môn tự thân đương nhiên tiêu hao không rơi. Cầm ra tới cùng mặt khác thế lực tiến hành trao đổi bán ra, đến phía sau hình thành lệ cũ. chỉ bán 20.000 khối linh thạch một dọn nhưng bán ra đối tượng phải do vạn thú môn đến chọn lựa còn có thể thiếu một cái nhân tình nguyên bản thuận buồn xuôi gió lấy vạn thú môn thể lượng mỗi cái giáp bên trong trúc cơ viên mãn tu sĩ số lượng không đến 10 vị dư thừa thanh linh ngọc thủy chạy về phía lương quốc nam châu 72 mươi quận thậm chí có mặt khác quốc độ tu sĩ ngang qua trăm vạn giảm, chỉ vì cầu một kiện kết đan linh vật nhưng ở 300 năm trước vạn thú môn coi là trí bảo kết đan linh vật bí cảnh xuất hiện tình huống một năm kia sinh ra thanh linh ngọc thủy giảm xuống đến tám mươi qua một năm lại rơi nữa chỉ có sáu mươi gần nhất một lần bí cảnh mở ra thu hoạch thanh linh ngọc thủy chỉ còn lại bốn mươi dọn căn cứ bốn vị kết đan chân nhân nhiều lần tìm tòi nghiên cứu cùng phỏng đoán chỉ có một cái kết luận cái kia chính là nơi này bí cảnh tại bị phát hiện ngàn năm sau đã đến sụp đổ bên liên giới khả năng lại thu bốn năm lần thanh linh ngọc thủy cả tòa bí cảnh đem triệt để bàn tán hóa thành toái phiến phiêu ly tại không gian loạn lưu bên trong cái này mới là tạo thành vạn thú môn đối thanh linh ngọc thủy trở nên khẩn trường trước sau có hai bộ mua sắm tiêu chuẩn nguyên nhân nếu không phải thanh linh ngọc thủy dài nhất bảo tồn thời gian chỉ có sáu mươi năm phong chân nhân ý tưởng sớm liền bị thông qua đem bí cảnh bên trong tất cả sinh ra thanh linh ngọc thủy toàn bộ đều thu hồi, một loạt đều không hướng ra phía ngoài chạy ra, chỉ cung cấp vạn thú môn đệ tử chính mình sử dụng. Hảo, sư minh đệ chi gian cãi lộn những thứ gì?" Phương Tiên Thịnh chậm rãi mở miệng, âm thanh như sấm rền, tại trong điện quần quật kích động. Vị này vạn thú môn thái thượng trưởng lão sư mặt mũi rộng, ngân bạch tóc cùng râu mép đều là lộn xộn một đoàn, làn ra lại như anh nhi giống như bóng loáng. Bí cảnh chuyện bản tọa sẽ tìm cách, lần này tại Thánh Liên Tông tìm đến một cái cứu vãn phương pháp, chỉ là trước mắt còn thiếu hai kiện mấu chốt đồ vật, nếu có thể tìm được, chí ít có thể luận bí cảnh sụp đổ thời gian hướng phía sau chỉ hoãn 300 năm. Sư đệ, bách hoa môn bên kia ngươi trực tiếp bác, hắc phong có câu nói nói không sai, chính là một cái giả đàn cũng tới cầu thanh linh ngọc thủy. Cái gì nhân mạch rộng lớn, nàng bách hoa môn nếu có đệ tử thành nguyên anh chân quân thị thiếp, bản tọa còn cho một cái mặt mũi. Còn có, ngươi cũng nên kiềm chế tâm tính, không nên quá phận trầm mê với nữ sắc trong đó. Kết đan trung kỳ trong thời gian ngắn nhìn không thấy hy vọng, liền nhiều xuống dưới chỉ điểm một chút hậu bối. Cái này rồi có sáu cái trúc cơ viên mãn, đều sẽ ở gần ba mươi năm nếm thử kết đan, ngươi tốn nhiều chút tâm tư đi dạy bảo bọn hắn kết đan bí quyết. Sư Minh lời nói đi nhớ, sư đệ nhất định sẽ sửa. hỏa nha chân nhân rủ xuống đầu. Phương Thiên Thịnh nước bọt đều bay đến hắn trên mặt, lau cũng không lau, không dám có đinh điểm kết đan chân nhân tinh khí. Phương Thiên Thịnh niên kỷ so dương chân nhân đều lớn, đối vạn thú môn tất cả tu sĩ mà nói đều là đại gia trưởng tồn tại. Nhưng bởi vì tu luyện ngự linh chân kinh, mượn bản mệnh linh thú thôn kim địa hành long lực lượng, tăng thêm phục dụng nhiều loại diên thọ đang năng lượng, hắn trọn vẹn có thể sống đến 800 tuổi. Trước mắt vẫn chưa tới 500 trăm niên kỷ, như cũ có rất nhiều thời gian đến trùng kích nguyên anh cảnh giới. Về phần thanh phong môn bên kia, một cái tứ bất tượng bướng bình tông môn thôi, phóng không xuống tự xưng là đạo gia chính tông mặt mũi, lại tưởng thích đứng nơi đây bầu không khí. từ nhà bọn hắn chân truyền thí luyện có thể nhìn ra một hai đã cha đệ tử tư chất tâm tính lại lấy đấu pháp mạnh yếu kết thúc công việc tội gì đến quá thầy vạn thú môn chọn lựa chân truyền đệ tử chỉ nhìn thực lực cao thấp bất luận cá nhân thực lực còn là bạn thân linh thú mạnh yếu chỉ cần có thể chém giết đi ra liền có tư cách leo lên chân truyền đệ tử vị trí chỉ là cái này chân truyền vị trí cũng không vững chắc mỗi qua hai năm kẻ đến sau liền có thể khởi sướng kiêu chiến phương thiên thịnh Tựa hồ đối với thanh phong môn hiểu rất rõ liền một ít chi tiết địa phương đều làm qua công khóa hơn nữa biết rõ một ít chân chính nội tình thanh phong môn tổ sư vượt biển mà đến. tại lương quốc lập xuống cơ nghiệp đều sắp có hai năm nếu không phải là đời đời đều ra có thể trèo chống cạnh cửa đệ tử sớm liền bị người đoạn truyền thừa bất quá cắt thương người này có nguyên anh chi tư như nhượng hắn hóa anh thành công thanh phong môn chỉ sợ thực muốn rầm rộ phương sư minh mấy năm trước truyền xuân sao nói cái kia cắt thương một người đánh lui quỷ linh môn bốn vị kết đan chân nhân việc này có mấy phần chân thật hỏa nha chân nhân hiếu kỳ đặt câu hỏi lấy hắn bản sự đơn độc chống lại quỷ linh môn bất luận cái gì một vị tu sĩ đều có chiến thắng nắm chắc hắn bản mệnh linh thú đinh hỏa thần nha thu đăng hỏa trung hỏa vạn gia đăng hỏa luyện thành một đoàn bất diệt chân hỏa có suy mà không kiệt đặc điểm tuy nhiên không bằng có chút chân hỏa có khắc chế tà sùng đối ma đạo tu sĩ có ngoài định mức lực sát thương nhưng càng là hắc cám âm lanh hoàn cảnh càng có thể kích phát linh hỏa quả thần thần thông nhưng lấy một địch hai cũng chỉ có thể duy trì ngang tay lấy một địch bốn hỏa nha chân nhân vững tin chính mình chỉ có chạy chối chết một cái lựa chọn bằng vào hỏa nha thần thông tự bảo vệ đảo mệnh ngược lại có mấy phần nắm chắc hắn là nhất định không tin một cái đến từ hoang vắng tông môn tu sĩ có thể làm đến bực này kinh thế hai tục chiến tích cái này trung gian khẳng định có khuyết đại hoặc là không thật chỗ ví dụ như các thương là dùng cái gì đại uy lực duy nhất một lần gì bảo. dọa lùi quỷ linh môn mấy vị kết đan chân nhân vài phần chân thật phương tiên thịnh thanh âm đề cao lồng ngực bên trong tiếng sấm cuộn cuộn kia không tránh nói bản tọa nhìn ngươi thật sự là xa vào nữ xác, hôn đầu nếu không phải quỷ linh môn mấy cái ma tể tử chạy trốn nhanh có một cái tính toán một cái toàn bộ đều muốn bị cắt thương thần hồn câu diện cựu liên chân quân chính miệng cùng ta nói kẻ này tài tình phóng tại bọn hắn thánh liên tông đều có thể nói trăm năm nhất bộ Mấu chốt một thân thần thông cực kỳ khắc chế ma đạo tu sĩ liền tính đổi bản tọa đi lên thu thập lên ma tể tử tốc độ đều chưa hẳn có hắn nhanh hất Phong Ngươi đi cùng thanh phong môn đạo hữu nói, có thể cho bọn hắn một giọt. Không, liền ba giọt thanh linh ngọc tùy. Phương Thiên Thịnh nhớ ra cái gì đó, cải biến chủ ý, nhưng ta muốn hắn hướng ngươi chính miệng hứa hẹn, thiếu nợ ta vạn thú môn hai cái nhân tình. Thanh phong môn một lần, cắt thương cá nhân một lần. Vị Tiêu Dương đạo hữu là cắt thương sư minh, nên có thể thay hắn làm chủ a. Chỉ cần hắn đồng ý, ngươi lập tức cầm ta thủ lệnh đi bí cảnh lấy ba giọt thanh linh ngọc tùy cho hắn. Bản tọa tuy nói mắt thanh phong môn biệt tác phong, nhưng nhà này là thủ tín nhất. Chỉ cần nhượng bọn hắn thiếu nhân tình, không cần lo lắng có thu không trở lại ngày đó. Minh Bạch, Phương sư minh. Hát phong chân nhân đều không có ngờ tới, phương thiên thịnh sẽ đáp ứng dương chân nhân quá phận yêu cầu. Nguyên bản nghĩ đến đòi hỏi đến một dọa thanh linh ngọc thủy, liền tính toán hoàn thành dương chân nhân giao phó, có thể diện đi đòi hỏi cái kia mai thiệt thức diệu đan. Chờ đến hai vị sư đệ đều rời khỏi vạn thú đại điện, chỉ còn lại phương thiên thịnh một người lúc, mới hơi có vẻ mệt mỏi đóng lại mí mắt. ấn thánh liên tông bên kia ý tứ, lần này liên sinh bí cảnh tất có cắt thương một cái danh ảnh. Đến lúc đó tìm người truyền lời một tiếng, ngược kia chú ý chút không gian linh vật. Có phong sư đệ cùng cắt thương hai người lời nói, chỉ cần lần này có không gian linh vật xuất hiện, rơi vào bọn hắn trong tay tỷ lệ còn là rất lớn. phương tiên thịnh làm vì lương quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tu sĩ rất nhiều chuyện tại hắn trước mặt đều không phải bí mật có thể tìm được một khối không minh thạch lời nói ta lại đi tăng quảng tiên thành đập xuống một phần tứ giai tức ngưỡng mời tứ giai trận pháp sư ra tay củng cố bí cảnh ba năm không thành vấn đề 300 năm ý vị vạn thú môn chỗ này bí cảnh còn có thể thu hoạch năm lần kết đan linh vật lớn thấp nhất mỗi lần 40 mươi thanh linh ngọc thủy tính toán chính là suốt hai phần kết đan linh vật vì đó giao ra lại lớn đại giới đều là đáng giá ông bạn già số tuổi cũng lớn nhiều nhất liền thừa một hai trăm năm thời gian tam giai đình phong cũng co năm chắc nhưng tứ giai linh thú đến cùng nên như thế nào nhảy ra à? lựu linh chân kinh tu luyện càng sâu tu sĩ cùng bản mệnh linh thú quan hệ liền khóa lại càng chặt chẽ vừa kết đan lúc ấy là thôn kim địa hành long lôi kéo phương thiên thịnh tu vi đi về phía trước đến bây giờ tình hình xoay ngược lại bản mệnh linh thú cảnh giới liên lụy phương thiên thịnh thôn kim địa hành long mang theo một tia chân long huyết mạch tấn thăng tứ giai một bước này so bình thường linh thú càng thêm khó khăn lấy thông thường thủ đoạn khẳng định không còn kịp rồi phương thiên thịnh thông qua cựu liên chân quân biết được một cái bí văn mấy ngàn năm trước bắc nguyên một vị nguyên anh chân quân linh thú kim quang cầu lòng tại thôn phục một hạt ngũ tinh thần thiết phía sau thành công tích xúc viên mãn vượt qua hóa hình nối tiếp trở thành tứ giai linh thú đều là người mang long huyết linh thú lại đều có thôn phệ ngũ kim quang tài yêu thích cái này bí văn cũng có rất lớn tham khảo giá trị ngũ tinh thần thiết ta tu tiên giới to lớn chỗ nào còn cất giấu cái này ngũ giai linh tài so sánh với có sụp đầu nguy hiểm kết đan linh vật bí cảnh tự thân đại đạo chưa biết càng nhượng vương thiên thịnh cảm thấy nóng lòng chương một trăm mỹ công nữ tu chương một trăm mỹ công nữ tu vạn thú môn Phường thị Liền xây dựng tại vạn thú sơn phía dưới cực lớn thành trì bên trong đồng dạng là vạn thú môn trước sau như một lấy tên phong cách đơn giản rõ ràng vạn thú phường bạch tử thần đánh giá nhất nhãn vạn thú phường quy mô so thanh phong môn phường thì ít nhất lớn gấp 10 lần Nay cũng rất bình thường thanh phong môn chỉ có bản thân đệ tử hắc sơn tu tiên gia tộc cùng tán tu mới có thể vào xem mà vạn thú môn danh khí đã khuyết tán đến xung quanh mấy cái quốc độ mọi người vừa nhắc tới mua sắm bản thân linh thú trước tiên nhớ tới đúng là vạn thú phường tăng thêm thanh linh ngọc thủy tồn tại vạn thú phường bên trong có hơn phân nửa dòng người đều là tới từ khát châu quận tu sĩ. hai vị đạo hưu đã là vì chọn lựa bản thân linh thú ta trực tiếp mang bọn ngươi đi tông môn mở linh thú cát những này ngoại vi điếm phô không có đi dạo giá trị hồng liên làm vì chủ nhà tận tâm làm tròn bổn phận giới thiệu vạn thú phường chủ yếu điếm phô và tại linh thú các bên trong chọn lựa bản thân linh thú cần chú ý sự hạng nếu như là mua sắm linh thú ấu tể hoặc trứng linh thú lời nói giá cả cơ bản sẽ không quá quý chân chính bán đi giá trên trời là bổn tông đã nuôi dưỡng lớn lên thuần hóa thành thục linh thú chỉ cần ký kết linh thú khế ước có thể nhiều ra một đại chiến lực trong lúc nói chuyện ba người đã xuyên qua nối gót đám người đi tới linh thú các phía trước. Ví dụ như đầu này nhị giai trung phẩm xích diễm hỏa hổ, ta đoán chừng không có hai mươi nghìn khối linh thạch cầm không xuống đến. Hồng liên đun tùn ngón tay ngọc hướng đang bị người dẫn ra một đầu hùng tráng lão hổ, toàn thân lông tóc xích hồng, miệng hổ khép mở, có hỏa tinh bắn tung tóe ra ngoài. Một gã cách gan mặc sốc nổi thiếu niên tu sĩ không thể chờ đợi được tưởng ngồi lên xích diễm hỏa hổ, một tiếng hổ gầm lại bị vén đến trên mặt đất. Nhà ngươi linh thú khế ước, nhìn xem không thế nào linh nghiệm a? Tô lê đối linh thú hứng thú giải rác, nếu không phải dương lão tổ an bài, hắn càng tình nguyện tại trong phòng nhiều vẽ hai đạo phù lục. Một cái luyện khí kỳ thiếu niên muốn khống chế nhị giai trung phẩm linh thú. lại không có cùng linh thú hút nhau đặc tính, không bị chào đón rất bình thường. Khế ước vẹn vẹn là cam đoan linh thú sẽ không thương đến chủ nhân, có thể rõ ràng tiếp đến người thu đến ngươi chỉ lệnh. Thu vi chênh lệnh quá lớn, linh thú tự nhiên có chút kháng cự. Hồng Liên hiển nhiên tại linh thú các bên trong có không nhỏ danh khí, vào cửa sau đó liền có vạn thú môn đệ tử nhiệt tình đón chào, đem bọn hắn dẫn lên linh thú các tầng ba bảo sương. Hồng Liên sư muội, hôm nay sao có rảnh đến tỷ tỉ, tỉ linh thú các thị sát? Tiêu mị thanh âm từ bao sương truyền ra bên ngoài đến, người còn không có lộ diện, Bạch Tử thần trong đầu đã tự động hiện lên một cái thiên kiều bá mị hình tượng. Hồ sư tỷ nói đùa, sư tôn đến vị khách nhân ta mang theo khách quý hai gã hậu bối đến dạo chơi linh thú các mà thôi. Hồng liên vốn là thanh nhã gương mặt biến thành càng thêm nghiêm túc, âm thanh tuyến thanh lãnh, cùng cái này tiểu mỹ triển chuyển, chuyển thanh âm hình thành cực lớn tương phản. Hồ sư tỷ đẩy cửa đi vào bao xương, một hồi làn gió thơm phiêu qua, mặc nóng bỏng lớn mật, bó sát người là cố, nội bật ra no đủ mượt mà bắt đuổi, dán chắc tràn đầy có giãn, trên thân chỉ có một kiện cái yếm tựa như vải đỏ, song hoàn thoải mái, bị eo như liễu. ôi ba, ở đâu ra hai vị tuấn tú đạo trưởng? Tỷ tỷ nhìn đến lạ mắt, nhưng là lần thứ nhất đến linh thú các Hồ sư tỷ đến gần hai bước, vai trầm xuống. đỏ tươi bờ môi hơi hơi về lên hai con ngươi ở giữa xuân ý nhộn nhạo thật mạnh mị công Bạch tử thần trong lòng lửa nóng chỉ cảm thấy đối phương phun ra nhiệt khí phun tại trên cổ ngứa thập phần mê người trong thức hải thiên địa hồng lô xây dựng vài tiếng rèn luyện đập phá vòng trời mới đem tâm thần định xuống đến lại hướng hồ sư tỷ nhìn lại như cũng phong tình vật chủng nhưng đã không có cái loại này mị hoặc ngàn vạn tâm khó tự giữ cảm giác tô lê cũng không phải là mị công chủ yếu thi triển đối tượng hơi tốt hơn mũi đóng chặt hai mắt gương mặt đỏ bừng toàn thân tại hơi hơi run rẩy. vị này sư tỷ thật mạnh thần thức hà tất đùa dỡn ta vị này sư đệ Bạch Tử Thần đứng dậy ngăn tại Hồ sư Tỷ cùng Tô Lê Chi Gian. Tên này tiểu Mị Nữ tử đúng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa thần thức cường đại, khẳng định vượt qua phổ thông trúc cơ hậu kỳ không chỉ một bậc. Hồ sư Tỷ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chính là trúc cơ sơ kỳ có thể phá chính mình mị công, thật sự là hiếm thấy. Nàng bản mệnh linh thú tam vĩ bạch hồ, tuy nhiên tại đấu pháp bên trong chợ giúp không lớn, nhưng tu tập mị công làm chơi ăn thật, tự liền trúc cơ viên mãn tu sĩ một cái sơ sẩy đều sẽ nói. Nếu không, cũng không có tư cách chấp trưởng linh thú các cái này một sản nghiệm. Tỷ tỷ tên gọi là Hồ Ngọc San, vị này sư đệ tốt bản sự, còn nói ta thần thức cường đại. cùng ngươi so sánh với liền không tính toán cái gì hầu ngọc san đem mỹ công thu hiếu kỳ đánh giá bạch tử thần trúc cơ sơ kỳ có thể phá nàng mỹ công hoặc là thiên sinh thần thức cường đại có thể so với trúc cơ viên mãn hoặc là trên thân mang bí bảo có thể tại chịu đựng mỹ thuật thần thức công kích thời điểm bảo hộ người đeo hầu ngọc san cảm thấy còn là phía sau một loại khả năng tính lớn chút hồng liên đứng ra tới cho mấy người làm giới thiệu cũng nói do ý đồ đến muốn mua sắm hai đầu linh thú hữu thể. yên tâm mỗi mọi tự mình mang lên cửa khách nhân lại lớn lên như thế tuấn tú ta khẳng định dụng tâm chiêu đãi Hồ Ngọc San khanh khách cười, mắt luồn sóng chuyện, lắc vòng eo đi ra bạo sương. Hai vị đạo hữu thứ lỗi, hồ sư tỉ bản tính cũng không phải là như thế. Chỉ là tu luyện ngự linh chân kinh, chịu đến bản mệnh linh thú thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, có khi cử động mới có thể thất lễ một ít. Hồng Liên cùng Hồ Ngọc San quan hệ bình thường, nhưng tại ngoại nhân trước mặt, vì duy trì vạn thú môn hình tượng, vẫn phải là giải thích hai câu khó trách Dương láo tổ sưng vạn thú môn là bảng môn ngoại đạo. Vừa nhìn, cái này yêu nữ, liền biết rõ môn phong bất chính. Bạch Tử thần gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải, trong nội tâm đoán thầm không thôi. Nếu không phải chính mình cảnh giới không đủ, nhất định phải đem nàng cầm xuống. Nhược Tiêu biết rõ lung tung sử dụng mị công hạ tràng. Một chản trà cơ phu, Hồ Ngọc San dẫn bốn gã đệ tử trở lại bao sương, Những này đệ tử đem trong tay dương hòm phóng đến trên mặt đất phía sau thi lễ một cái liền lui xuống dưới. Hai vị thanh phong môn cao túc, ta nhưng là đem linh thú các bên trong quý giá nhất, chân quý nhất mấy cái linh thú hấu thể toàn bộ cho các ngươi mang đến. Hồ Ngọc San vỗ tay một cái, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua tới. Bốn cái dương hòm mở ra lộ ra bên trong linh thú. Cái này chỉ dương hòm bên trong, chứa sáu mai thái hàn bạch xà, xà trứng, từ tông môn tam giai ngự thú sư tỉ mỉ cố. đoan mỗi một mai đều là sinh cơ no đủ, có thể thuận lợi phu hóa. Một khi phu hóa, chính là nhất giai trung phẩm linh thú, nhiều nhất 30 năm có thể giải đến nhất giai đỉnh phong linh thú. Mà Thái Hàn Bạch xà, thành niên phía sau là nhị giai đỉnh phong yêu thú, tiềm lực thật lớn, có thể phụt lên hàn khí, cải biến khí hậu. Tục truyền, còn có một tia tiến giai đến Thái Hàn Bạch Cầu khả năng tính, đến lúc đó chính là một ngụm hàn khí, đóng băng mười dặm. Hồ Cô Nương, nói điểm thực tế, giá trị bao nhiêu? Bạch Tử Thần nhìn xem dương hòm bên trong một loạt nắm đấm lớn nhỏ sa trứng, bề ngoài sắc như ngọc, lấy tay vừa sở có thể cảm nhận được rõ ràng hàn ý sà trứng phía dưới, phụ lên từng khối hàn ngọc. đã vì xả trứng cung cấp năng lượng, cũng là Thái hàn Bạch Xả sinh ra phía sau phần thứ nhất đồ ăn. Tuy nhiên nghe xong muốn 30 năm mới phát triển thành nhất giai đỉnh phong linh thú, hắn đã hứng thú không lớn, nhưng nghe cái báo giá tiếp xuống tới tâm lý nắm chắc, cho các ngươi hết thệ là vạn thú môn đệ tử chiết khấu giá, một mai xả trứng thêm nguyên bộ nuôi dưỡng sổ tay, chỉ cần nguyên 1.500 khối linh thạch. Ta muốn một mai. Hồ Ngọc San thanh âm vừa rơi xuống, còn không có chờ Bạch Tử Thần trả giá, bên cạnh liền vang lên một thanh âm. Tô Lôi đối với Bạch Tử Thần giải thích nói, ta đối bản thân linh thú không có hứng thú, cũng không có cái kia tinh lực đi nuôi dưỡng mấy chục trên trăm năm. nhưng nếu như dương lão tổ yêu cầu khẳng định có hắn đạo lý tùy tiện tuyển đầu là được cũng không quan tâm nó có thể phát huy nhiều ít tác dụng bạch tử thần im lặng không nói nhìn xem tô lê đem một mai thái hàn bạch xà xà chứng nhận lấy đi cùng một khối môi dưỡng sổ tay ngọc giản ngoài định mức lại ra 500 khối linh thạch mua một cái linh thú đại cùng một ít thái hàn bạch xà đồ ăn linh thú không kiếm ngươi tiền nguyên bộ sản phẩm phía trên kiếm ngươi bạch tử thần nhìn xem hồ ngọc san quen thuộc thu linh thạch động tác trong đầu chỉ có cái này ý nghĩ sờ sờ bên hông dương lão tổ quăng ra túi chữ vật hơi có chút lực lượng muốn hắn bản thân thân ra nhưng không có tư cách ngồi ở linh thú các bên trong chậm dai chọn lựa linh thú dương lão tổ ra tay hào phóng túi chữ vật bên trong phóng 30 khối linh thạch tất cả đều là trung phẩm linh thạch xem dạng tiếp theo a ta đôi thái hàn bạch xà không có hứng thú bạch tử thần phất phất tay hắn nuôi chính mình thứ nhất đầu linh thú còn là có chút yêu cầu tuy nhiên linh thú trưởng thành tốc độ khẳng định so ra kém chính mình nhưng cũng không thể giống tô lê dạng này tùy ý. tốt nhất là có đặc thù thần thông có thể ở địa phương nào đưa đến tác dụng lại bất lực tổng muốn ngoại hình quá quan tiên khí dạt rào cái chủng loại kia lúc trước phương thanh đầu kia hồng đỉnh ngân xí si, tiên Hạc, cũng rất không sai. linh thú tại ấu sinh kỳ hoặc tại phu hóa trạng thái, giá cả cùng thành thuộc trạng thái nuôi dưỡng hoàn chỉnh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tựa như thái hàn bạch xà, chỉ cần trưởng thành hoàn toàn chính là nhị giai đỉnh phong linh thú, thậm chí còn có tiến hóa thành tam giai linh thú thái hàn bạch cầu một tia khả năng. Nhưng thành giao giá cả vẫn chưa tới nuôi dưỡng thành thuộc nhị giai trung phẩm xích diễm hỏa hổ một phần mười. Chủ yếu là nuôi dưỡng linh thú, đầu nhập thời gian cùng tài nguyên thành phẩm quá lớn, giữa đường lại tràn đầy không xác định tính. Tựa như tô lê mua đi xà trứng, chờ thái hàn bạch xà trưởng thành đến nhất giai đỉnh phong, nếu như thuận lợi hắn đã là trúc cơ trung kỳ, tấn thăng nhị giai loại này đại tại linh thú dùng đi 50-60 năm đều rất bình thường cũng chỉ có đến khi đó mới có thể miễn cưỡng đối trúc cơ tu sĩ đưa đến trợ rút nhưng đạo đồ trôi chạy lời nói tô lê đều có khả năng đã trúc cơ hậu kỳ chủ nhân cùng linh thú ở giữa cảnh giới trên lệnh vĩnh viễn không có cách nào thu nhỏ trừ khi là có đặc thù cơ duyên nhanh hơn linh thú trưởng thành hoặc là chủ nhân tu vi đình trệ không tiến bị linh thú cái sau vượn cái trước vạn thú môn tu sĩ dưới tình huống bình thường đều chọn một đầu thành niên yêu thú làm vì chính mình bản mệnh linh thú mặt khác lại tuyển một đầu đấu sinh kỳ linh thú cộng đồng trưởng thành làm vì đệ nhị phương án Vị này bạch sư đệ nếu như không thích Thái Hàn bạch xà, vậy nhìn xem cái này đầu bạch lộc. Lớn lên sau đó, hình thái cao nhã, có thể đạp vân phi hành. Hồ Ngọc san tựa như một vị làm tròn buồn phận trào hàng nhân viên, ngọc phía dưới thân thể, lộ ra một vệ kinh tâm động phách diễm sắc. Từ cái thứ hai dương hòm bên trong, ống ra một cái như tiểu cầu lớn bạch lộc. Toàn thân tuyết trắng, trên đầu mọc ra bốn cái sừng nhỏ, bốn cái chân đạp một cái đạp một cái, tràn đầy sinh lực đạp vân bạch lộc, nhị giai trung phẩm linh thú Loại này Đạp Vân Bạch Lộc không có bất luận cái gì công kích pháp thuật, chỉ có tại trên mặt đất chạy đủ nhanh, lại có thể tại bốn góc phía trên ngưng tụ đám mây, chậm rãi tại không trung phi hành, cái này hai ưu điểm. Nhưng Hạc Lộc Đồng Xuân vốn là ngủ ý cực dai, tăng thêm Đạp Vân Bạch Lộc bề ngoài rất tốt, cưỡi trên lưng Đạp Vân mà đi tư thái thực phản phất tiên nhân hàng thế, làm vì thưởng thức hình linh thú cực chịu truy phụng. Chương 148, đầu thứ nhất linh thú. Chương 148, đầu thứ nhất linh thú. Bạch Tử thần tưởng tượng một chút, chính mình cưỡi Đạp Vân Bạch Lộc hình ảnh, cảm thấy còn là lớn tuổi chút tu sĩ lựa chọn cái này linh thú càng thêm thích hợp, chính mình nghiên kỳ. cái này đầu linh thú có chút quá mức chứng trạng. hồ ngọc san nhìn thấy bạch tử thân lắc đầu, biết do hắn không có nhìn chúng đạp vân bạch lộc, dứt khoát đem còn lại hai cái dương hòm linh thú toàn bộ đều ôm đi ra. tam giai thượng phẩm thông tý bạch viên đấu tể, năm nay vẫn chưa tới ba tuổi. ta nguyên nghĩ đến, không ai mua đi lời nói liền hoạt động một phen, đưa lên cuối năm phường thị đấu giá hội. một cái lòng bàn tay lớn nhỏ màu trắng viên hầu, ôm lấy hồ ngọc san cánh tay gọi tới gọi lui. là được xưng có thể trích tinh não nguyệt thông tý bạch viên. hồng liên kinh hô một tiếng, hiển nhiên nghe qua cái này linh thú danh hảo. thấy bạch tử thân vẫn cứ mộng, mộng hướng hắn giải thích nói, chúng ta vạn thú môn nội bộ. có một cuốn vạn bản thú bảng đối vô số yêu thú làm ra lời là bình lấy có hay không thích hợp làm vì linh thú đến tiến hành bài danh thông tí bạch viên tại toàn bộ viên hầu loại yêu thú bên trong bị liệt vào trước ba một thân túi ra, kim cương bất hoại trích tinh nã nguyệt khoa chứng chút nhưng gánh núi rời sông cũng không phải là nói ngoa thần lực vô song quan trọng nhất thông tí bạch viên linh trí cực cao sẽ chủ động học tập trưởng thành tốc độ tại tam gia linh thú bên trong thuộc về nhanh nhất cái kia một ngăn bạch tử thần nhìn xem cái này vật nhỏ như thế nào đều không nghĩ ra kia sẽ trưởng thành vì năng lực gánh sơn hà khủng bố bạch viên dưới tình huống bình thường loại này có không nhỏ tỷ lệ trưởng thành đến tam giai linh thú là sẽ không đơn giản bạn ra bất quá cái này chỉ bạch viên phụ mẫu là bị thái thượng trưởng lao chém giết cho nên chúng ta sẽ không đem nó lưu tại trong núi Hồ ngọc san nuốt ve thông tí bạch viên cảm thấy vô cùng đáng tiếc lưu tại vạn thú sơn bên trong cái này đầu thông tí bạch viên ấu thú có năm thành trở lên xác suất có thể tại hai ba trăm năm sau trở thành một đầu tam giai linh thú nhưng bị người khác mua đi tu sĩ khác nhưng làm không được vạn thú môn nuôi dưỡng hoàn cảnh cùng phong phú bồi dưỡng linh thú kinh nghiệm thông tý bạch viên đại xác suất là muốn dừng bước tại nhị gia đình phong cái này chỉ thông tí bạch viên đấu thú, giá cả sẽ không tiện nghi a. mười khối linh thạch, xứng nguyên bộ viên loại linh thú nuôi dưỡng kinh nghiệm, lại phụ đưa một cái trung phẩm linh thú đại. Hồ ngọc san ánh mắt sáng lên, này bút sinh ý có thể thành lời nói, có thể tiết kiệm rất nhiều thành phẩm. trong phường thị đấu giá hội tuy nhiên cũng là vạn thú môn sản nghiệp, nhưng đối với tông môn mặt khác bộ môn đưa đến vật đấu giá một dạng muốn thu lấy rút thành. nếu như tưởng hoạt động thành áp chụp vật đấu giá, còn muốn ngoài định mức chi phó một bút linh thạch, làm vì đấu giá hội vận doanh phí tổn. quá mắc. bạch tử thần đã dự đoán đến thông tí bạch viên ấu thú giá cả sẽ không thấp nhưng cái này số lượng còn là thật to vượt qua hắn tưởng tượng đều hơn gấp 10 với thái hàn bạch xã. tối thiểu nuôi dưỡng trăm năm mới có thể trở thành nhị giai linh thú cái này trung gian thành phẩm quá lớn nếu là giữa đường chết yếu, vốn gốc không về, lấy bạch sư đệ niên kỷ chờ được nội thông tí bạch viên trưởng thành sau này còn có thể đem bạch viên truyền cho hậu nhân làm vì chấn tộc linh thú hầu ngọc san biết rõ tuyệt đại đa số tu sĩ nghe xong trăm năm trưởng thành chu kỳ đều sẽ đánh chống lui lỗi một cái con đường đến tăng cường sức thuyết phục diệu nhất là thông tí bạch viên so đồng giai linh thú thông minh rất nhiều. có thể luyện chế chút cấu tạo đơn giản áo giáp linh khí, giáo hội nó lấy yêu lực thúc dục bí quyết. băng này thông tí bạch viên như hổ thiên cánh, đồng cấp tu sĩ cũng không phải nó đối thủ. 18.000 khối linh thạch tuyệt đối không đắt, phong tại đấu giá hội phía trên, có nhìn vừa ý tu sĩ, vua tới ba bốn vạn khối linh thạch đều có khả năng. xem còn lại đầu kia linh thú a, bạch tử thần từ chối cho ý kiến. trăm năm sau đó, còn muốn mượn nhờ một đầu nhị giai linh thú chiến lược lời nói, hắn cũng quá thất bại đương nhiên, trực tiếp nguyên nhân là hắn cầm không ra khoản này linh thạch mười không không không khối linh thạch. đi mua tăng tiến tu vi đan dược nó không thơm vư hầu ngọc san đem cuối cùng một đầu linh thú ấu tể sách lên tới tròn tròn vo một đoàn dáng điệu thơ ngây chân thành ngắn tay ngắn chân toàn thân tạt bao da lông trắng đen tương giao thái cực hùng thành niên phía sau là nhị giai định phong yêu thú bất quá cái này chỉ huyết mạch khắc thường hôn mặt khác cao ra yêu thú huyết mạch Hồ ngọc san có chút đau đầu thái cực hùng là cực kỳ hung mánh một loại yêu thú là hiếu chiến nhất nhưng linh thú các bên trong cái này chỉ ấu tể so đồng loại ít nhất nặng hơn gấp đôi hình thể u xa xa nhìn lại liền cổ đều không có trong ngày thường hoạt động hai vòng liền thờ Hướng trên mặt đất một nằm bại hoại đến cực điểm. Nếu không phải trong môn ngự thú sư cẩn thận kiểm tra, xác định ấu tể hết thể bình thường, đều muốn bị nhận định là phát dục bất lương tàn khuyết phẩm. tạo thành cái này chỉ ấu tể cùng phổ thông thái cực hùng bất đồng bề ngoài cùng tập tính nguyên nhân, ngự thú sư phán đoán là tới từ nó thể nội đầu nguồn không rõ một cái khác tiêu huyết mạch. nên là một loại tam gia yêu thú huyết mạch, cùng thái cực hùng nguyên bản huyết mạch sinh ra xung đột, không có hình thành tốt phản ứng, ngược lại suy yếu thái cực hùng chiến lực. cái này vật nhỏ, không phải là thưởng thức hình linh thú a. bạch tử thần nhìn xem trước mặt hết sức quen mắt viên đoàn, duỗi ra ngón tay chọc chọc, trắng đen viên cư nhiên hai tay hai chân co lên. tại trên bàn lăn lấy phân chủng đến tuy nhiên rất đáng yêu nhưng như thế nào nhìn đều cùng thái cực hùng cái loại này hung ác yêu thú xả không lên quan hệ bạch sư đệ yên tâm cái này chỉ thái cực hùng yêu thú tuy nói sau này chiến lược khả năng yếu đi điểm nhưng nhiều một hạng mặt khác thần thông Hồ ngọc san mặt đỏ lên đối hết thể hướng chiến lược xuất phát vạn thú môn đệ tử mà nói cái này chỉ biến dị thái cực thú lộ ra là như vậy mất mặt ta chuyên môn tỉnh phong sư thuốc xem qua cái này chỉ thái cực hùng đối với linh khí cực kỳ nhạy cảm dù là đem một khối linh thạch chôn ở mười trượng lòng đất nó đều có thể người được hơn nữa theo trưởng thành cái này năng lực còn có thể không ngừng tăng cường phong sư thúc nói là nó trong huyết mạch chuyển thừa xuống tới tầm bảo thiên phú tuyệt đối tại tam giai cấp bậc Liên là nói cái này chỉ thái cực hùng chỉ cần bình thường trưởng thành đến nhị giai đình phong có thể có được tam giai tầm bảo năng lực bạch tử thần từ tô lê cái kia bù lại một phen vạn thú môn thường thức biết rõ hầu ngọc san vị này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong miệng phong sư thúc chính là vạn thú môn bốn vị kết đan chân nhân một trong phong mạc vân kết đan trung kỳ thứ giai hạ phẩm ngự thú sư bản mệnh linh thú tam giai thượng phẩm phủ quang q cùng các thương chân nhân một dạng bị coi là cực kỳ có hy vọng trùng kích nguyên anh cảnh giới mấy vị kết đan chân nhân một trong Bạch sư đệ nên biết rõ, có tầm bảo năng lực linh thú thụ nhiều truy phụng, mỗi cái tu sĩ đều tầm tâm niệm niệm dưỡng phía trên một cái dạng này linh thú. Giá cả đâu, nói cho cùng chỉ là một đầu thái cực hùng hậu tệ, cái gọi là Tam giai huyết mạch tầm bảo thiên phú chỉ là suy đoán thôi. Bạch tử thần dùng ngón tay gẩy thái cực hùng, trong nội tâm đã tin tưởng 78 phần. Cái kia nhưng là tứ giai ngữ thú sư bình luận, đối yêu thú hiểu rõ tại toàn bộ lương quốc tu tiên giới đều là đỉnh tiêm nhất mấy người. 4000 khối linh thạch, phụ tặng loại gấu linh thú nuôi dưỡng sổ tay một bộ. Quá đắt, 2000 khối linh thạch cộng thêm một cái linh thú lại. Bạch tử thần trực tiếp chặn ngang trả giá. bày ra một bộ có cũng được mà không có cũng không sao biểu lộ bạch sư lệ ngươi cái này giá cả nhưng muốn nhượng tỷ tỷ lỗ vốn liên tính phổ thông thái cực hùng ấu tệ đều không chỉ cái này cái giá cả Hồ ngọc san đem tròn vo thái cực hùng ôm lên tới cái này chỉ trắng đen viên rút ra nàng trước ngực khăn bông lộ ra càng nhiều xuân quang hơn nữa thái cực hùng lớn lên phía sau hình thể không nhỏ phổ thông linh thú đại nó trụ nhưng không phải mái. ngươi phải cho nó chuẩn bị trung phẩm linh thú đại mới được dạng này à bốn khối linh thạch ta lại thêm một cái trung phẩm linh thú đại một trăm căn mới mẹ linh trúc đủ nó ăn một tháng được rồi ta xuất thân mặc trúc bạch thị trong nhà cái gì đều không nhiều chính là cây trúc nhiều đến không hết còn cần phải cùng người mua bạch tử thần nghĩ đến cái này chỉ thái cực hùng hoàn toàn chính xác bằng chính mình nhắn duyên mấu chốt tầm bảo thiên phú xem như thực dụng trừ khi là hiện giai đoạn tức chiến lực, nếu không tiềm lực sâu xa tương lai chiến lược mạnh mẽ tại hắn trong mắt căn bản không coi vào đâu ưu điểm còn không bằng một ít cụ bị đặc thù thần thông hoặc là phi hành linh thú có thể vào hắn mắt lúc này nhìn tới nó liền là không bằng phổ thông thái cực hùng hồ đạo hưu nếu thật muốn làm này bút suy ý liền báo cái thành thật giá cả một đạo đánh võm hồng liên cũng chen vào giúp đỡ hai câu. cuối cùng lấy 2.800 khối linh thạch thành dao, mặt khác nguyên bộ sản phẩm, một kiện không lớn, linh thú đại các loại, thanh phong muôn bên trong một dạng có có thể hối đoái, bạch tử thần lưu luyến đem còn không có che nhiệt trung phẩm linh thạch rút đi ra, dựa theo vạn thú phường ngày đó linh thạch hối đoái giá thị trường, đếm 22 khối ra ngoài, hồng ngọc san làm thành hai bút xí ý, cười nói tự nhiên nhượng người đưa tới tương ứng nuôi dưỡng sổ tay, cùng với một đạo linh thú khế ước. hai vị sư đệ, các ngươi hiện tại liền có thể thử khế ước linh thú, thừa dịp chúng nó mới vừa sinh ra, lúc này dễ giảm nhất, sau này khế ước hệ cơ bản không có khả năng bị chặt Đức Linh thú các thái độ phục vụ cũng không tệ lắm, chí ít tại hoàn thành giao dịch phía sau, Hồ Ngọc San còn tại tận tâm làm tròn bốn phận giảng thuật ký kết linh thú khế ước kinh nghiệm. Cùng Thánh niên yêu thú ký kết khế ước, chuyển hóa thành linh thú. Nếu như cả hai thực lực ngang nhau, liền có rất mất hết bại khả năng. Mặc dù cương ép ký kết thành công, cũng không vững chắc, linh thú tấn cấp thời điểm rất dễ dàng thông qua khổng lồ yêu lực sông bại khế ước, lần nữa có được tự do. Âu thú liền bất động, các ngươi lúc này cảnh giới có tuyệt đối ưu thế, khế ước vừa thành, sau này mỗi một lần tấn cấp ngược lại là đối linh thú khế ước củng cố. Nay cũng là vì sao, từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên linh thú. sẽ nguyện ý tại chủ nhân tọa hóa phía sau, vẫn tuân theo ước định chấn thủ tông môn gia tộc mấy trăm năm. Linh thú khế ước đã thâm nhập thần hồn, dù là tam giai linh thú đều vượt qua không được. Bạch tử thần y theo giới thiệu, dùng sức vạch phá ngón tay, đem tinh huyết bôi ở thái cực hùng ấu tể cái chán đồng thời đem xích hồng linh thú khế ước xé mở, một cái cực lớn ký tự xuất hiện, dán tại ngón tay cùng cái chán chạm nhau địa phương. Hoa điểu lục, hắn tuy nhiên không biết được ký tự hàng nghĩa, lại có thể nhận ra, cùng truyền thừa thạch bi phía trên hoa điểu lục một dạng chữ thức, khẳng định hệ gia đồng nguyên. Hồ ngọc san hơi ngoài ý muốn nhìn qua tới, mở miệng nhắc nhở, bạch sư đệ ngược lại là kiến thức không cả. liền hoa điệu lục đều nhận ra những cái kia có tiềm lực tiến dai đến tam giai linh thú chúng ta linh thú các mới có thể dùng đến loại này hoa điệu lục khế ước đối linh thú hạn chế hiệu quả càng cường đương nhiên chế tác thành phẩm cũng càng cao ngươi lấy tinh huyết theo ký tự phát họa một vòng khế ước tất thành bạch tử thần theo lời đầu ngón tay chậm rãi hoạt động chiếu vào cái này hoa điệu lục ký tự vẽ lên một vòng tinh huyết đông nhiên bị ký tự hút vào bạo phát ra một cổ huyền diệu lực lượng đầu nhập thái cực hùng trong đầu tiếp theo sát cái kia bạch tử thần cũng cảm giác chính mình cùng thái cực hùng ấu tể sinh ra một tia như có như không liên hệ chính mình một cái ý nghĩ có thể truyền lại đến linh thú trong đầu đồng thời một cậu ngây thơ ỉ lại thân cận cảm giác truyền lại qua tới chính là đến từ vừa mới đầy một tuổi thái cực hùng đấu tể tô lê đồng dạng cùng thái hàn bạch xà ký kết linh thú khế ước bất quá tinh huyết biến thành ký tự bị xà trứng hấp thu phía sau chỉ là hơi hơi lắc lư như cũ không có phá sát sinh ra theo hồ ngọc san theo như lời là thái hàn bạch xà xà trứng tích xúc chất dinh dưỡng còn thiếu thốn đoán chừng còn phải phu hóa 10 ngày nửa tháng chương một trăm bốn mươi chín ẩn tàng kết đan hạt giống chương một trăm bốn mươi chín ẩn tàng kết đan hạt giống thái cực hùng đấu móc tại bạch tử hai cái ngắn ngủi cánh tay không thể bắt lấy trực tiếp ngã đến trên mặt đất. rất nhanh lại chạy trở về hắn chân bên, theo đạo bảo phía dưới bảy nhoáng một cái nhoáng một cái lại bỏ trở về. như vậy có thể lăn, liền gọi ngươi cuồn cuộn hảo. bạch tử thần nắm cuồn cuộn phần gãy ra thịt, nó phát ra con mèo nhỏ một dạng tiêu nhỏ, đem chính mình co lại thành một cái viên thịt đem cuồn cuộn ném vào trên bay. tiểu gia hỏa sinh ra chính là nhất giai trung phẩm linh thú, không hề giống nhìn xem như vậy gầy yếu. nhìn xuống nuôi dưỡng sổ tay, bên trên giới thiệu tương đối tường tận, đoán chừng chỉ cầm cuốn này sổ tay đi bán, đều giá trị trên trăm khối linh thạch. thái cực hùng thực đơn rất tạm, từ cá, có khô. Các loại hoa quả, đói bụng thậm chí liền khoáng thạch đều sẽ nhấm nuốt nuốt vào. Thích nhất gặm cắn linh trúc, bình quân mỗi ngày tiêu hao một căn còn là rất tốt dương đi. Tiểu gia hỏa nhanh chút lớn lên, nhưng đừng chờ ta trùng kích kết đang ngươi còn tại nhất dài linh thú lật lư. Bạch tử thần chọc chọc cồn cồn đầu, nói nhếch miệng ngây ngốc cười, phấn hồng đầu lưỡi liếm chủ nhân ngón tay. Hắc phong chân nhân cùng Dương lão tổ lần thứ hai nói chuyện, tránh đi mấy vị tiểu bối. Bạch tử thần không rõ ràng cụ thể nội dung, nhưng xem hai vị chân nhân mặt lộ vẻ tiêu dung, tương đảm thật vui bộ dạng, nên kết quả không kém. Lão tổ, vạn thú môn nhưng là đồng ý bán ra thanh linh ngọc tủy. trở lại Thái ớt Kim Lân Chu phía trên, Bạch Tử Thần không thể chờ đợi được mà hỏi ba khối thượng phẩm linh thạch đổi ba dọa thanh linh ngọc thủy đã tới tay, không có nghĩ đến bạn thú môn lần này như thế hào phóng, lão phu cố Cô ý công phu sư tử ngoạm, liền cho bọn hắn trả giá chỗ trống, không có nghĩ đến trực tiếp ứng. tuy nhiên đắp lên hai lần nhân tình, nhưng ba dọa thanh linh ngọc thủy tới tay, trong thời gian ngắn tông môn liền không thiếu kết đan linh vật, dương lão tổ mơ hồ có thể cảm giác đến vạn thú môn như vậy thoải mái cùng các thương chân nhân có quan hệ, thanh linh ngọc thủy dài nhất chỉ có thể bảo tồn sáu năm, chờ các ngươi hai người muốn dùng lúc còn phải lần nữa đến vạn thú môn bên trong muốn nhờ. Bạch Tử Thần cùng Tô Lê đều mới trúc cơ mấy năm, bình thường mà nói, mặc dù hết thệ thuận lợi, chờ bọn hắn hai người có cơ hội dùng lên kết đan linh vật đều muốn bảy tám chục năm về sau sự tình. Thái ớt Kim Lân Chu trôi chạy bay qua mấy cái châu quận, đều không có không có mắt tu sĩ xuất hiện. Bất quá bằng cái này phát bảo tốc độ phi hành, trừ kết đan chân nhân, Bạch Tử Thần đoán chừng chính mình trúc cơ viên mãn tu vi thân hóa kiếm quang, toàn lực thúc dục phía dưới có lẽ có thể so sánh với. Tiến vào hát Sơn Sơn mạch quay về phỉ nguyệt hồ trên đường, ngược lại là bị một đám kim sĩ sí lôi bằng vây phía trên, xa xa kêu to vài tiếng. Rất nhanh liền bị Thái ớt Kim Lân chu bỏ qua. thành xa xa không trùng điểm đen lão tổ không bằng lần sau khai hoang chiến tranh liền tuyển thiên lôi nhai đem đám này đại điệu làm bạch tử thần nhìn qua đám này ồn ào tiêu ngạo kim xí lôi bằng nổi lên một mạch tiêu diệt tâm tư dương lão tổ có chút vui mừng vỗ tay nói ra ngươi có này ngựa cảnh đúng là không sai so rất nhiều chỉ biết rõ vùi đầu tu luyện đệ tử cường rất nhiều đầu kia kim xí lôi bằng yêu vương cắt sư đệ có thể thắng chi lại không có tất sắt nắm chắc như bị một đầu tam giai phi hành yêu thú đào tẩu di hoạn vô cùng chỉ sợ bất luận cái gì một gã thanh phong môn đệ tử đi ra ngoài đều muốn nâm nớp lo sợ nếu là lại thêm một vị kết đan sư đệ ngược lại có thể đem việc này tiến hành đều không cần tuyên bố khai hoang lệnh tông môn tổ chức đội ngũ có thể cầm xuống thiên lôi nhai khoảng cách sơn môn khá gần ngoại trừ một đầu kim xí lôi bằng yêu vương còn lại bốn năm đầu nhị giai kim xí lôi bằng tiêu diệt chỗ khó chủ yếu ở chỗ phi hành yêu thú quá mức linh hoạt cùng với không có trăm phần trăm cầm xuống kim xí lôi bằng yêu vương nắm chắc nhưng thiên lôi nhai phía trên đã không đại lượng yêu thú quần ven đường lại không có mặt khác linh địa cần chiếm lĩnh cái kia khổng lồ khai hoang đại quân sẽ không tổ chức cần phải ngược lại thành vương hiểu. giống như dương lão tổ theo như lời ba vị kết đan chân nhân mấy chục trúc cơ trưởng lão đồng thời giết tới thiên lôi ngai. mặt trời lên lúc ra mặt trời lặng có thể về thái ất kim lân chu rơi vào giữa hồ đảo nhỏ phía trên bạch tử thần đang muốn cùng dương lão tổ cáo biệt phát hiện trên đảo cư nhiên còn có một người lão tổ ly khai trong lúc hết thể bình thường tố khanh tại này đem trận pháp hoạch tâm trả tên này đầu đầy tơ bạc lao hầu đưa lên một khối cỡ nhỏ trở bàn trả đến dương lão tổ trong tay dương lão tổ hài lòng gật đầu nói ra tố khanh làm việc ta tất nhiên là yên tâm cùng ta đến nói một chút ngươi gần nhất tu luyện như thế nào các ngươi hai cái tiểu tử lan đi hảo hảo tu luyện Thực tế Bạch Tiểu Tử, lúc này quên thảo giáo ngươi trận pháp một đạo, lần tới cùng nhau chắc thí. Bố trí không ra gia nhất giai thượng phẩm trận pháp, cũng đừng nghĩ ly khai phỉ nguyệt hồ, hảo hảo cho ta đãi tại trong nhà tu tập trận pháp. Bạch Tử thần thân thể run lên, mang theo cổn cổn chạy trối chết. Nguyên bản còn muốn lưu lại cùng Dương lão tổ chéo chéo quan hệ, xem có thể hay không lại ném qua tới cái tràn đầy linh thạch túi chữ vật. Vừa vị kia ta không nhìn lầm, là Chu Tố Khanh sư tỷ. Ly khai giữa hồ đảo nhỏ, Bạch Tử thần hướng Tô Lê hỏi, vì nguyệt hồ bên trong hai nơi tam giai trung phẩm linh địa, hắn chiếm được nhất địa, khác một khối chính là thành Chu Tố Khanh đúng vậy a chu sư tỷ cũng là tông môn bên trong nhân vật truyền kỳ ta xem dương lão tổ đối chu sư tỷ tương đối coi trọng đi ra ngoài trong lúc liền tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận thao túng hoạch tâm đều chuyển giao cho nàng trong môn đệ tử đối vị này chỉ biết tu luyện không thông đấu pháp chu trưởng lão có nhiều khinh thường tiểu liên trúc cơ trưởng lão bên trong bạch tử thần đều nghe được qua cùng loại ngôn luận chu tố khanh bất quá là cái chỉ hội ngơ ngác ngây ngốc tu luyện tu sĩ cùng người đấu pháp thua không nghi ngờ cũng không ra cửa qua tay tông môn nhiệm vụ không duyên cơ chiếm nhiều như vậy tài nguyên thực ra đối tông môn không có chút nào cống hiến đó là tự nhiên Chu sư tỷ nhưng là chân chính tu luyện thiên tài, nhất phát thông, vạn phát thông. Tôi lên nhắc tới Chu Thố Khanh, khẩu khí có nhiều kính nghệ, cùng những người khác ngược lại không một dạng. Hơn 10 năm trước bởi vì Dương lão tổ một câu bắt đầu tu tập trận pháp, bây giờ đã là nhị giai trung phẩm trận pháp sư. Thao túng trận pháp lại không cần cùng người chính diện đối địch, vừa vận nhượng Chu sư tỷ Dương Trường tỷ đoàn. Hơn nữa ta sư phụ nói Chu sư tỷ đã trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, 35 năm ở giữa có thể phá cảnh. Kỳ thật trong môn có hy vọng kết đan người chọn lựa, còn muốn thêm lên vị này. Chúc cơ hậu kỳ. Chu sư tỷ năm nay bao nhiêu niên kỷ? bạch tử thần là thật không có ngờ tới một mực bị người khinh thường niệm ai chu tố khanh cư nhiên đi ở nhiều như vậy trường lão đằng trước ta nếu nhớ không lầm chu sư tỷ là 24 năm trước 700 tuổi thọ yến nhưng nàng lưu dân xuất thân chân chính nhập đạo đều nhanh 30 tuổi cùng chúng ta so sánh với tu luyện thời gian đã chậm nhanh 20 năm cho nên nàng đoạn tình tuyệt dục tận lực thu liễm pháp lực tại duy trì dung mạo phía trên hiệu quả mới thành cái này bức lao hầu bộ dáng tô lê tại lạc cầu chân châu ấy hiểu rõ đến qua chu tố khanh cuộc đời đối vị này sư tỷ cực kỳ kính nể. mỗi người đều có trường hạng khuyết điểm không sợ trường đấu pháp lại như thế nào đồng cấp thất bại vậy lấy cảnh giới ác người trúc cơ trung kỳ không đủ vậy trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ viên mãn nếu có thành tựu chân nhân ngày đó liền tính yếu nhất kết đan chân nhân cũng có 500 trăm tái thọ nguyên ngày đó trào phúng chu tố khanh những người kia chỉ sợ sớm thành một phùng hoàng thổ thật nhanh đều nhanh tiếp cận dị linh căn tu luyện tốc độ Bạch tử thần suy tính một chút chu tố khanh chân thật tu luyện thời gian thầm giật mình khó trách dương lão tổ đối kia như vậy coi trọng chỉ sợ tại kết đan lão tổ trong lòng chu tố khanh địa vị muốn so rất nhiều tông môn cao tầng đều muốn nặng hơn rất nhiều dù sao cái này mới là chân chính kết đan hạt giống trở lại bạch ngọc lâu bạch tử thần trước gọi đến thái hành hỏi thăm một phen sắp tới linh điền biến hóa biết được hết thể hướng tốt đến đây báo danh linh thực sự như cũ nối liền không dứt đồng ý thái hành lần nữa nhận thầu 2.000 mẫu nhất giai linh điền kế hoạch dựa theo đồng lao đầu đề nghị những này nhất giai linh điền toàn bộ trùng lên xích quang mễ vì nguyệt hồ hơi nước dồi dào cùng huyết tham mễ gieo trồng hoàn cảnh không hợp ngược lại là nhất giai xích quang mễ sinh trưởng thời điểm cần khá nhiều hơi nước loại tại nơi này còn có thể gia tốc trưởng thành cùng huyết tham mễ so sẻ mới xích quang mễ vị càng lạnh chủ yếu là dùng để sản xuất linh cự Người quay đầu lại nhượng người tại ta bạch ngọc lâu bên cạnh, an bài ra một cái linh thú vườn. Này ra hỏa là của ta linh thú, truyền lời xuống dưới, tỉnh có người không nhận thức thương đến nó. Bạch tử thân một cước, đem tại trên mặt đất qua lại chuyển động, càng lăn càng xa cuồn cuộn đã trở về. Nhưng cái này vật nhỏ tựa hồ thực đem chính mình trở thành bóng ra, vừa chạm đất liền lăn không ngừng. Thuận tiện nhượng tứ vụ đường đến trồng phiến dương trúc. Thôi, chờ ta truyền tin trở về, nhượng trong tộc rời chút cây trúc qua tới. Bạch gia mấy trăm năm qua không ngừng gieo trồng mặt trúc, số lượng đã không thể tính toán. Tại mỗi cái tộc nhân dùng đất một thanh thần thuật ra chỉ dưới tình huống. sinh ra linh tính hướng về huyền mặc trúc chuyển biến linh trúc ít nhất có mấy vạn gốc nhiều bạch tử thần chuẩn bị tấy ghép mạng lớn mặc trúc đến phỉ nguyệt hồ bên trong đến một là cho cổn cổn chế tạo cái rừng trúc thuận tiện nó liền mà lấy tài liệu tỉnh sau này không có an vạn. thứ hai cũng muốn nhìn xem đội càng cao dai linh khí hoàn cảnh mặc trúc chuyển biến huyền mặc trúc xác suất có thể hay không để thang một ít có thể tại trong thư sách một chút có hay không có bạch gia đệ tử nguyện ý tiến thanh phong môn đã có thể giúp ta chăm sóc rừng trúc bằng tên tuổi của ta tại tông môn có thể đạt được tu luyện tài nguyên khẳng định muốn thắng qua trong tộc không ít Bạch Tử Thần lại dặn do Thái hành vài kiện về vặt, nhượng hắn an bài nhân thủ đem cồn cồn mỗi ngày đồ ăn chuẩn bị hảo, liền lượng hắn xuống dưới đường nhìn cồn cồn mấy bóng ra lớn nhỏ, sức ăn đã có thể bù đắp được ba cái người trưởng thành. Còn là cảnh giới thứ nhất ta, Mặc ngươi chiến lược vô song, bách nghệ siêu tuyệt, như thọ nguyên hao hết, cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Bạch Tử Thần nghĩ đến giữa hồ đảo nhỏ phía trên Chu Tố Khanh, cảm khái một câu. Vì sao Chu Tố Khanh đạt được Dương Lão tổ khác mắt tương đãi còn không phải nàng cái này niên sắp trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần bảo trì cái tốc độ này, tuy nhiên không có khả năng tại cái gọi là tốt nhất kết tuổi tác phía trước trúc cơ viên mãn. nhưng như cũ có thể lưu ra 50 năm trái phải thời gian đến trùng kích kết đan tại có hoang thần đạo nhật thuật phía sau cái này thời gian còn có thể bị kéo cả dài hoặc là trực tiếp duy nhất một lần tiêu đốt cung cấp lại thêm một kiện kết đan linh vật bạch gia năm đó dâng lên cái này bí pháp tương đương nhượng thanh phong môn mỗi danh tu sĩ đều có một kiện kết đan linh vật luận lâu dài giá trị chỉ hội tại vạn thú môn kết đan linh vật bí cảnh phía trên hiện tại nghĩ đến về đạo khi đó tại nhìn thấy hoang thần đạo nhật thuật nội dung phía sau vẻn vẹn là nhượng bạch hiển trung lập xuống đạo tâm lời thể phản không phải đem tất cả hiểu rõ tình hình người diệt khẩu là cỡ nào khó được đổi lên một nhà tông môn Bạch gia chín thành chín đều sẽ bởi vì tông môn muốn bảo vệ bí mật, thảm tao diệt môn. Tốt hảo tại nơi đây đợi, không nên chạy loạn, ngươi chủ nhân muốn đi cố gắng. Bạch tử thần đem cồn cồn ném đến tạm thời đắp tốt cho ổ, bế quan tiếp tục tu luyện lên Hỏa Long Quy Nguyên Kinh đến. Chương 150. Cơ sở giao dịch hội. Chương 150. Cơ sở giao dịch hội. Hỏa Long Quy Nguyên Kinh với ta mà nói đã là cực kỳ áp dụng, chỉ có một điểm không tốt, tu luyện qua phía sau phế phủ ở giữa đều là hỏa độc, giống như ngậm một ngụm hỏa diễm tại trong cổ, khó chịu cực kỳ. Bạch tử thần ho nhẹ một tiếng, kéo biết hầu, lồng ngực đều có từng trận đau đớn. hòa long quy nguyên kinh vi lực lớn tu luyện tốc độ nhanh đến phía sau còn có thể thân hóa hỏa long đã là thành phong môn bên trong cấp cao nhất công pháp chỉ có hai đại thiếu sót một là nương theo tu luyện sẽ sinh ra hỏa độc hai là phá cảnh khó khăn người sau tại bạch tử thần nơi này không tính thiếu sót người trước nhưng là thực thực tại tại nhượng hắn cảm nhận đến buồn dầu ăn vào một khỏa chu quả tịnh tâm hoàn một cổ thanh lạnh thấu lòng dạ lưu vận chuyển toàn thân thoáng hóa giải bệnh trạng tính tính toán toán thời gian cách cùng đại sư huynh ước hảo thời gian gần tới phải quay về sơn môn một chuyến lấy kiếm chính mình tâm tâm niệm xong kiếm hợp ích, cũng không thể một ngụm nhị giai phi kiếm khác một ngụm nhất giai phi kiếm a chỉ có thiên tân kiếm nơi tay mới có thể tính toán chân chính viên mãn trong lòng chờ mong bạch tử thần đều chẳng muốn ngồi lên thải văn bạch vân bí trực tiếp thân hóa màu trắng kiếm vang không đến ba canh giờ liền trở lại sân môn bạch sư đệ nhưng thật sự là bóp thời gian đến ta luyện kiếm kết thúc không có hai ngày liền đến đều không kịp chuyển thư ngươi đại huy mặc rộng thùng thình thường phục phất tay ném một thanh phi kiếm qua tới liền không biết do hắn luyện khí thời điểm hay không còn có thể bảo trì cái này bức cao thượng nhã sĩ dáng vẻ còn không phải ngưỡng mộ đại sư minh luyện khí kỹ nghệ muốn nhìn một cái tam gia luyện khí sư thủ đoạn bạch tử thần Cười nâng lên tân kiếm. thân kiếm dài nhỏ, có độ sậm đường vân từ đầu đến cuối. trong nháy mắt một kích, thiên tân kiếm tràn ngập có dãn lắc lư lên tới. đa tạ đại sư Minh ra tay luyện chế, vì sư đệ ta lại thêm một thanh phi kiếm. ta còn muốn tạ ơn sư đệ, mỗi lần đều tại khẩn yếu bước ngoặt đưa lên một lần phi kiếm luyện chế cơ hội. ngày đó âm trúc kiếm nhượng ta chính thức đi vào tam giai luyện khí sư đại môn, lúc này thiên tân kiếm nhượng ta có luyện chế pháp bảo linh cảm. tam giai luyện khí sư, đại biểu kia luyện khí kỹ nghệ đã đủ để dính đến pháp bảo nhất giai, nhưng bởi vì tu vi quan hệ. không có đan hỏa gia trì, đại vi luyện chế pháp bảo độ khó có thể so với đồng dạng tam giai luyện khí sư kết đan chân nhân cao hơn gấp mấy lần. nay cũng là vì sao có thể ở tu tiên bách nghệ cảnh giới phía trên, dẫn đầu bản thân tu vi một cấp tu sĩ, thường thường tự thân để thăng đi lên phía sau, bách nghệ cảnh giới sẽ lập tức có cái rõ rệt tăng cường. thực ra, là ở tu vi thấp kém lúc, đã có đầy đủ nội tình tích lũy. trên tu vi đến phía sau, có đầy đủ thực lực đem biểu hiện ra đến đại vi phía trước phối hợp cắt thương chân nhân luyện chế qua pháp bảo, nhưng độc lập luyện chế, còn chưa bao giờ từng có. đại sư minh hùng tâm không thôi, chúc sớm ngày dòm được càng cao cảnh giới. ha ha chỉ là ngẫm lại thôi nguyên sang bản gốc pháp bảo cái này độ khó quá lớn còn là trước chiếu vào tiền nhân đã co đường đi trước luyện chế một kiện ra tới à đại huy khoát tay áo tỏ vẻ linh cảm là có kỹ thuật còn không có đạt tới lần trước cùng cắt lao tổ luyện chế hậu thiên lạc lôi thần châu liền tương đối không sai vừa vặn có kinh nghiệm luyện chế thành công suất lớn hơn không ít có thể độc lập luyện chế thành công một kiện pháp bảo cơ bản liền ý vị đại huy tại tam giai luyện khí sư trên đường đứng vững vàng thực tế thực lực so biểu hiện ra đến còn mạnh hơn ra rất nhiều cái kia dâng lên hậu thiên lạc lôi thần châu tiểu nha đầu rốt cục luyện khí tầng chín nghe nói cát lao tổ cho phép nàng một mai trúc cơ đan bất luận cái gì thời điểm luyện khí viên mãn đều không cần sắp xếp trực tiếp có thể dẫn tới tiếp khách bành trùng nghe đến hậu thiên lạc lôi thần châu thần sâu mà nhìn bạch tử thần nhếch nhãn khi đó hắn làm vì lĩnh đội trưởng lão dẫn một đám đệ tử cùng gia tộc tu sĩ tại ngũ nhạc quan bên trong tham nội chuyển thừa thạch bi khi đó bạch tử thần còn chỉ là cái tóc để chọn đồng tử cùng tô lê trần vi một khối dẫn động truyền thừa thạch bi dị tượng cho bảnh trùng lưu lại khắc sâu ấn tượng lúc này mới nhiều ít năm nguyên bản liền bị coi là tông môn phủ đạo thiên tài tô lê đúng với đạo lý trúc cơ thành công. hắc mã chi tư lực lượng mới xuất hiện chuẩn bị chịu đến lao tổ chiếu cố thành chân truyền đệ tử nhưng còn tại luyện khí kỳ phí thời gian. ngược lại năm đó không chớp mắt nhất bạch tử thần bây giờ thành thanh phong môn bên trong chạm tay có thể bỏng nhất tuổi trẻ trưởng lão đã có thể cùng điện chủ một cấp cao tầng đàm tiếu vui vẻ. này hai năm bên trong tông môn lại thêm tưởng sư đệ long sư đệ hai vị trúc cơ trưởng lão ta luyện khí điện du tam cũng luyện khí đại viên mãn chuẩn bị tại năm năm bên trong trùng tích trúc cơ tông môn tăng thêm rất nhiều mới mẹ huyết dịch đại uy cảm thấy vui mừng. Tưởng sư đệ là nhiều năm chấp sự, tuổi gần 60 trúc cơ thành công, có thể nói dốc lòng. Mà Long sư đệ làm vì chân truyền đệ tử, mấy năm trước trúc cơ thất bại, nhưng kịp thời dừng tay, lưu lại di chứng không lớn. Mấy năm này một lần nữa tu luyện đến luyện khí đại viên mãn phía sau, chỉ bằng một kiện trúc cơ linh vật, nhất cử thành tiểu trúc cơ. Bạch tử thần ly khai luyện khí điện, vốn định trực tiếp quay về phỉ Nguyệt Hồ, đột nhiên nhớ tới một chuyện lại theo đá xanh bậc thang hướng về phía trước núi đi đến. Hán từ nhập môn, chính là nội môn đệ tử cất bước. Chưa bao giờ trải qua tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử hai quan, đối với thanh phong môn đệ tử bên trong chiếm so lớn nhất tầng dưới chót tu sĩ không rõ lắm đến cô vụ phong phía trên, mới có thể lượng người phản ứng kịp, nguyên lai thanh phong môn cũng có nhiều đệ tử như vậy. Mấy năm này, chỉ tạp dịch đệ tử liền mới bổ hơn 1000 người, các nơi đóng giữ đệ tử để cử đi lên tiên mầm cũng cơ bản đều bị tiếp nhận lấy đến. Cùng ngũ chỉ phong bất đồng, cái này nơi đây đệ tử bước chân vội vàng, một khắc không được nhàn rỗi. Tạp dịch đệ tử căn bản là không có tài nguyên phúc lợi, muốn đạt được cái gì, chỉ cần dựa chính mình giao ra đi đổi lấy. Ngoại môn đệ tử hơi hãm một ít, nhưng muốn tại tông môn tiểu phía trên đứng đầu, thiên phú trên lệnh phản phất dưới tình huống so đúng là ai đầu nhập tu luyện tài nguyên càng nhiều nơi đây ngược lại không có người nhận ra ta bạch tử thần tuổi trẻ bên ngoài tăng thêm trong ngày thường cũng sẽ không mặc lên trưởng lão lễ phục đi ở một đám ngoại môn đệ tử trong đó cũng không đột nột. vị này sư huynh nhưng có hứng thú đi chúng ta giao dịch hội du lịch năm nay tiểu bị đầu danh điền sư huynh tổ chức có mấy chục người tham dự mọi người đều cầm đồ tốt đi ra lẫn nhau trao đổi một các ngoại môn đệ tử ngăn ở đằng trước nhiệt tình bắt chuyện đồng môn thực tế giao dịch hội kết thúc điền sư huynh còn có thể hướng chúng ta chuyển thụ trở thành nội môn đệ tử bí quyết không dùng bỏ qua ngoại môn đệ tử ở giữa giao dịch hội bạch tử thần đến hiếu kỳ tâm cô vụ phong chỉ có nhị giai trung phẩm linh khí đẳng cấp bên trên cư trụ đều là ngoại môn đệ tử cũng thường xuyên có tạm dịch đệ tử qua tới suy môn nội môn đệ tử có càng cao phẩm động phủ có thể chọn lựa khẳng định là sẽ không hay về cô vụ phong liên tính có việc cũng chỉ hội truyền lời nhượng ngoại môn đệ tử đi qua tồn tại ở cơ sở đệ tử ở giữa giao dịch hội sướng tại chính mình còn là nội môn đệ tử thời điểm hắn liền có nghe thấy vật phẩm phóng tại trong phường thị thương phô gửi bán qua lại không thuận tiện tốn thời gian không nói phường thị còn muốn rút đi một bút phí tổn Có thể ở đồng môn chi gian trực tiếp hoàn thành giao dịch, đổi phải có dùng tu luyện tài nguyên, tự nhiên tốt nhất. Căn cứ vào dạng này nhu cầu, giao dịch hội đúng thời cơ mà sinh. Không có cố định tổ chức thời gian, tổ chức địa điểm, cơ bản mỗi nửa năm một lần, người tổ chức đều là hiệu triệu lực không nhỏ ngoại môn đệ tử. Vậy đi nhìn xem, thuận tiện tìm người nghe ngóng chút gương thư tại nơi nào. Bạch Tử Thần đi vào cô vụ phòng, thuần túy là đột phát ý nghĩ, muốn nhìn một chút gương thư bái nhập thành phong môn phía sau qua như thế nào. Hắn cùng truyền công điện lên tiếng chào, gương thư thành ngoại môn đệ tử phía sau, liền không có gặp mặt qua. Thương, thương ngược lại là mỗi cách nửa năm liền có một phong tự tay viết thư tín gửi đến ghi chép nàng tình hình gần đây, tu luyện quá trình bên trong một ít chuyện lý thú đến cô vụ phong phía sau. Ngược lại đối cái gọi là giao dịch hội sinh ra hứng thú. Có lẽ là bởi vì chính mình trưởng thành quá trình bên trong không có trải qua đoạn này, ngược hắn muốn đi lý giải đê giai đệ tử sinh hoạt. Nhìn thấy bạch tử thần gật đầu, tên kia ngoại môn đệ tử hưng phấn dẫn hắn hướng trong rừng lượn quanh hai vòng. Tại hạ Lâm Dũng, vị này sư huynh nhìn xem lạ mắt, giống như phía trước không có gặp qua. Lâm Dũng loại này chuyên môn phụ trách kéo mới đệ tử, mỗi thành công kéo đến một cái đầu người đều có ban thưởng. húng chi lần này người chủ trì là một vị tân tấn nội môn đệ tử bọn hắn càng muốn thật tốt biểu hiện tranh thủ cho điển sư minh lưu lại điểm ấn tượng tốt ta giống như đều tại trong phòng tu luyện rất ít đi ra ngoài bạch tử thần tùy ý quét qua nhìn ra cái này đen gầy ngoại môn đệ tử chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi vô ý thức điều chỉnh liễm khí quyết đem bên ngoài thân pháp lực ba động không chế tại luyện khí tầng 6 bộ dạng cái này giao dịch hội bày tại trong rừng một chỗ lang đài hơn 10 danh đệ tử dọc theo thềm đá bày ra quầy hàng lang đài thủ sẽ đặt một chương bàn giải có mấy người ngồi ngay ngắn trong đó nên là thân phận địa vị tương đối cao có không ít ngoại môn đệ tử đều vây quanh ở bên cạnh bạch tử thần nhìn thoáng qua liền đem lực chú ý phóng về đến quầy hàng phía trên bãi quán hình thức cùng phường thị ngoại vi quảng trường tương tự nhưng chủ quán hộ khách đều là đồng môn sư huynh đệ tương đối mà nói hàng hóa chất lượng càng đáng tin cậy chút ít nhất sẽ không xuất hiện phường thị hàng vỉa hè phía trên tùy tiện nhặt hai kiện không biết tên vật phẩm liền dám nói khoác kết đàn chân nhân di bảo kéo khối vài rách nói là thượng cổ bí cảnh tàng bảo đồ bạch tử thần có chút hăng hái đi dạo cơ bản đều là nhất giai vật phẩm các loại linh tài phù lục đội thành đào thải xuống tới pháp khí làm chủ chợt có mấy bình tăng tiến tu vi đan dược xuất hiện, liền bị nhóm lớn người vây quanh, rất nhanh bị người mua đi cái này, mai chỉ hoàn nhìn xem ngược lại rất có thú. Bạch Tử Thần tại đi qua một gian quầy hàng thời điểm, cảm nhận đến một tia yếu ớt kiếm khí, ngồi xổm xuống đến nhặt lên một cái đồng tao chỉ hoàn đồng tao chỉ hoàn phía trên khắc lại hai thanh phi kiếm hình dạng, trong đó ẩn chứa một đạo kiếm khí. Vị này sư minh, nhưng là đối kiếm khí chỉ hoàn có hứng thú. Bãi quán chủ nhân là một vị trắng non nữ đệ tử, nhìn đi lên nhiều nhất 16 niên kỷ, còn là khối nụ hoa chống nợ ngây ngô trái cây. Dùng sức như mặt, giả bộ một bước đại nhân trấn định bộ dáng, tiến hành hàng hóa chào hàng. này là nhà ta truyền trung phẩm pháp khí, chỉ cần dót vào pháp lực liền sẽ có một đạo kiếm khí xuất hiện, đánh đâu thằng đó, đều nhanh có thể cùng thượng phẩm pháp khí lực sát thương đánh đồng. Chỉ bán 120 khối linh thạch, một điểm đều không đắt. Bạch tử thần đem đồng thau chỉ hoàn hướng chính mình trên ngón trỏ vừa leo, lăng lệ ác liệt kiếm khí lóe lên mà qua. Thưởng thức một hồi, phát hiện bên trong bí quyết, duy trì liên tục dót vào pháp lực, lại không kích phát kiếm khí, đồng thau chỉ hoàn phía trên hai thanh phi kiếm chậm rãi xoay tròn, biến thành hai đạo quang ảnh này lên, lẫn nhau giao kích, xê dịch như điện. Cái này pháp khí nguyên chủ nhân là ai? Bạch Tử thần đem đồng thao chỉ hoàn thời ra phóng tại lòng bàn tay ném hai phát, nhìn xem Ngây Ngô thiếu nữ hỏi: "Là ta tổ phụ, hắn từng là Thanh Phong môn nội môn đệ tử, về sau một lần tông môn nhiệm vụ thất bại, bị trọng thương, mới về nhà thú thể sinh tử." Ngây Ngô thiếu nữ khẩn trương mà nhìn chằm chằm đồng thao chỉ hoàn, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Tổ phụ tọa hóa phía trước, đem đồng thao chỉ hoàn chuyển cho ta. "Sư Minh muốn mua lời nói, ta có thể lại tiện nghi 10 khối linh thạch, này là giá thấp nhất." "Ta tổ phụ nhưng là luyện khí đại viên mãn cao thủ đầu, đồng dao chỉ hoàn hắn một mực dán vào mang theo pháp khí, cũng không rời khỏi người, khẳng định không phải phàm phẩm. nếu không phải thật sự thiếu linh thạch mua sắm đan dược ta mới sẽ không cầm ra tới đội linh thạch đâu chương 151, bị phong cấm linh khí chương 151, bị phong cấm linh khí không có nghĩ đến ta lần thứ nhất nhặt lậu sẽ tại loại này địa phương bạch tử thần nuốt nhẹ đồng thao chỉ hoàn đích thật là phổ thông nhất nhất dài tài liệu cũng khó trách không ai phát hiện đồng thao chỉ hoàn nào rượu trừ khi là vừa vận cực thiện kiếm thuật tu sĩ nghiêm túc thưởng thức cái này pháp khí nếu không bình thường tu sĩ liền tính phát hiện hai đạo kiếm ảnh và chạm bay múa quang ảnh cũng chỉ hội cảm thấy là khắc lục tại pháp khí phía trên phụ văn cực thiện kiếm thuật tới trình độ nào đâu hắn đoán chừng ít nhất phải có chính mình một nửa kiếm đạo tu vi a cái này mai đồng theo giới chỉ căn bản liền không phải một kiện công kích hình pháp khí mà là chuyển thừa pháp khí cái thứ hai đạo kiếm ảnh ẩn tàng một bộ tinh diệu kiếm pháp đơn độc sao chép đi ra phóng tại vạn bảo các bán ra chí ít giá trị 500 khối linh thạch Liên tính lấy bạch tử thần ánh mắt đều cảm thấy trong đó có khả quan chỗ đương nhiên xem một lần liền hảo, đi học liền không tất yếu nội chân kiếm quyết bên trong tuy tiện chọn một bộ kiếm pháp liền ảo trình độ đều muốn thắng qua hắn đến trước mắt mới thôi còn không có học được một phần mười đâu tiểu cô nương ta khuyên ngươi đem giá cả đổi thành năm trăm Dù sao ngươi một khối linh thạch đều bán không được, thực gặp được biết hàng, nhìn ra kiếm pháp tinh diệu, muốn đem đồng thau chỉ hoàn mang theo trên người ngày đêm phòng đoán lời nói, 500 trăm khối linh thạch khẳng định nguyện ý ra. Bạch tử thần đem đồng thau chỉ hoàn ném vào cho ngây ngô tiểu nữ, cảm thấy có chút đáng tiếc. Lần đầu bằng chính mình ánh mắt nhặt lậu thành công, đáng tiếc không phải tại phường thị bên trong đường đường thành phong môn đệ nhất kiêu tu, chẳng lẽ không biết xấu hổ lợi nhuận một cái tông môn văn bối? Ngây ngô tiểu cô nương tiện nghi ư ngây nô thiếu nữ ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái này tựa hồ tu vi so chính mình cao ẩn hiện nhiều ít sư minh đi xa, làm không rõ ràng đối phương có ý tứ gì. bán năm khối linh hạch, liên thượng phẩm pháp khí đều bán không đến cái này giá cả. Vị kia sư minh là ở nói bậy, tiêu khiển ta đi. Ngây ngô thiếu nữ nguyên bản trực tiếp đem đối phương lời nói ném tới sau, nhưng nghĩ đến đối phương ngồi sồn tại nơi đó nghiên cứu đồng thau chỉ hoàn bộ dáng, chuyên chú nghiêm túc thần sắc lại không giống như là tại nói đùa. Chẳng lẽ tổ phụ lưu lại đồng thau chỉ hoàn, thật sự có mặt khác tác dụng? Bạch tử thần rất nhanh đem tất cả quầy hàng đều đi dạo một vòng, không có lại xuất hiện cùng đồng thau chỉ hoàn một dạng, thực tế giá trị cùng nhất giá trên lệnh cực lớn bất phẩm. Nhặt lậu loại sự tình này tình, tóm lại khó được, không có khả năng thường thường bị người đục lên. Chư vị sư đệ. Mọi người đều biết được ta tháng trước cũng đã thành nội môn đệ tử, nhưng nghĩ đến chư vị đồng môn ngày xưa giắt tay chi tình, đặc biệt trở về tổ chức cái này giao dịch hội. Mọi người bù đắp nhau, tăng tiến cảm tình, tin tưởng sau này mấy năm nội môn đệ tử còn có thể có danh hạch xuất hiện tại dưới tràng các vị bên người. Điên Kháng đứng lên tới, nâng chén nói ra. Đồng thời, còn rất vinh hạnh mời được một vị tiền bối, phụ điện Cam Quảng Đức sư huynh. Cam sư huynh mấy năm trước cũng là nội môn đệ tử, trước mắt nhậm chức phụ điện Phủ chỉ tư quản sự, sau đó cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ cho mọi người đánh giá giao dịch chân phẩm, cho ra một cái giao dịch tham khảo giá. điên kháng xuất thân hàn môn càng quan trọng chính là tuổi tác vượt qua cho nên cho dù là tiểu bị thứ nhất chân truyền đệ tử cùng hắn đều vô duyên cho nên lớn nhất mục tiêu chính là thông qua treo nội môn đệ tử thân phận cái này trong vòng 5 năm tận lực nhiều kết giao chút tiền bối loại này giao dịch hội phân thành hai cái câu. trước nửa đoạn mọi người bãi quán mua bán theo như nhu cầu sau nửa đoạn mấy cái trong tay có chân chính đồ tốt ngoại môn đệ tử sẽ theo thứ tự bày ra chính mình muốn xuất thủ vật phẩm dưới đài đệ tử người trả giá cao được cái này đã có chút cùng loại đấu giá hội hình thức khương sư muội đợi tí nữa nếu có nhìn chúng đồ vật cùng ta nói tiếng ta mua xuống đến đưa ngươi. Điền Kháng ngồi xuống phía sau, hướng bên người nghiên lệ nữ tử nói ra, khẩu khí nhu hòa lấy lòng. không cần, tiểu muội nếu có như chúng, tự sẽ mua sắm. Hương thư lông mày hơi nhăn, không dễ dàng phát giác hướng phía sau lui ra đoạn ngắn. dung mạo của nàng, tại tất cả ngoại môn đệ tử bên trong, đều là hạc giữa bầy gà, kinh diễm phát tụ. một khi bái nhập tông môn, liên hấp dẫn vô số đồng môn ánh mắt, sau lưng tụ họp nổi lên rất nhiều người theo đuổi. cái này Điền Kháng, thuộc về nơi đây bên tích cực nhất một cái, Điền Kháng còn muốn lại nói những thứ gì? vị thứ nhất đệ tử chạy tới lang đài phía trên bày ra đồ vật, đành phải tạm thời coi như thôi. Nhị Dai Hoàng Ngọc một khối tính chất mềm mại, có thể tạo thành bất đồng hình dạng, là luyện khí sư rèn luyện tài nghệ tốt nhất đạo cụ. Đổi pha Trướng Đan một mai, Tử Tham Hoàn Ba Bình. Nếu là Linh Thạch, muốn nổi lên một thành giá cả. Vị thứ nhất tiến lên ngoại môn đệ tử, nghiên kỳ đã không nhẹ, sắc mặt ấu vàng, hai mắt treo dày đặc khóe mắt, cho người một loại rất mệt mỏi cảm giác. Có chút ý tứ, không có nghĩ đến ta ly khai nhiều như vậy nằm, mỗi lần giao dịch hội phía trên tổng có thể xuất hiện chút đồ tốt. Can Quảng Đức dù bận, bận dung uống xuống một ly linh kiểu, đối với cái này khối năm đấm lớn nhỏ Hoàng Ngọc chật chật lấy làm kỳ. Nhị giai Hoàng Ngọc, loại này tài tính chất cực mềm. có thể dễ dàng tạo thành các loại hình dạng, lấy hỏa của tôi, liền lại có thể khôi phục thành một đoàn. Tuy nhiên lấy kia luyện chế ra đến pháp khí có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, nhưng là đê giai luyện khí sư thích nhất luyện tập đạo cụ, có thể thông qua nó đến nếm thử luyện chế nhiều loại pháp khí. Bất luận thành công còn là thất bại, chỉ cần dùng bó đuốc hoàng ngọc đốt quay về nguyên dạng, có thể lần nữa sử dụng đối với gánh vác không nổi đắt đỏ tài liệu luyện khí đệ tử mà nói, có một khối nhị giai hoàng ngọc nơi tay, có thể giải quyết tuyệt đại đa số luyện tập vấn đề. Muốn biết rõ, luyện khí cùng luyện đan một dạng, rất ăn độ thuần thủ. Người này chỉ cầu đan dược, đối với linh thạch là lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Hiển nhiên vội vã đột phá tu vi, ta không có phá chúng đan, ba bình tử tham hoàn ngược lại có, các bộ sư đệ một ít linh thạch như thế nào? Đợi nửa ngày, chỉ có một gã đệ tử lên tiếng, muốn cùng ố vàng sắc mặt ngoại môn đệ tử tiến hành giao dịch. Sắc mặt ố vàng đệ tử suy nghĩ nửa ngày, còn là đồng ý hai thứ này đều là đứng đầu đang dược, nhị giai hoàng ngọc cũng chỉ tại đê giai luyện khí sư quần thể bên trong chịu hoang nên, thụ chúng quần thể ngày đêm khác biệt. Thượng phẩm pháp khí bách tốc tiên, nhị giai linh thảo lân diễn thảo, còn tại sinh trưởng trong đó, có thể mang đi hiện trường, như vô pháp tùy ghép lời nói có thể trả lại toàn bộ tiền đặt cọc. Đồng tâm kim linh, đạo lữ cắt treo một chỉ. phương viên trong dặm bên trong có thể cảm thụ vị trí. Đổi âm dương song tu bí thuật, tiếp xuống tới bày gia vật phẩm ngoại môn đệ tử, cầm ra tới bảo vật liền có chút không thiếu cái lạ. Có chút bị người đổi đi, có chút không người hỏi thăm, hoặc là không có đạt tới người bán tâm lý mong chờ, không thể giao dịch ra ngoài. Chư vị, ta cái này khối gương đồng nhưng là ta đại huynh tham dự khai hoang chiến tranh nhặt về đến tặng cho ta. Tim luyện khí sư xem qua, là một kiện bị phong ấn linh khí, chỉ cần có chút cơ đại tu nguyện ý hao phí một năm thời gian, thời khắc tế luyện thành, có thể bỏ. Vị này ngoại môn đệ tử dáng người thấp bé, trên thân đạo bảo rõ ràng sửa đổi. còn là có chút không hợp thân rộng thùng thình vắng vẻ căn cứ vị tiên luyện khí sư theo như lời cái này khối gương đồng nguyên bản đại sát xuất là kiện thượng phẩm linh khí đáng tiếp thiếu một cái bộ kiện chỉ có thể coi là thành hạ phẩm nhưng mặc kệ như thế nào đều là linh khí tương ứng ta muốn đổi một kiện trúc cơ linh vật dưới tràng mọi người một phiến xôn xao đã bởi vì phong ấn linh khí cũng bởi vì từ người này trong miệng nói ra trúc cơ linh vật chân lão nhị người điên không thành trúc cơ linh vật cái gì giá trị ngươi một mặt phá tấm gương liền tưởng đổi Húng chi trên sân người cái nào sẽ có trúc cơ linh vật nơi tay ngươi đại huynh muốn chủ kích trúc cơ kỳ không bằng nhượng hắn đi cầu chấp pháp điện trưởng lão cơ hội còn lớn hơn chút vừa rồi cầm ra đồng tâm kim linh âm nhu đệ tử tựa hồ cùng thấp bé thiếu niên nhận thức hảo tâm khuyên nhủ đông đảo ngoại môn đệ tử ngươi một lời ta một câu rất nhanh chấp và ra một cái hoàn chỉnh cố sự tình tiết chân thị hai huynh đệ cái phụ mẫu đều là đê giai tát tu cực kỳ may mắn sinh hạ hai cái có được linh căn hậu duệ chân gia lão đại so lão nhị lớn suốt ba mươi tuổi đã là chấp pháp điện một gã quản sự tại lần trước khai hoang chiến tranh bên trong lập xuống vinh hạnh đặc biệt bước lên sinh mệnh nguy hiểm phát ra cảnh báo tín hiệu bảo hộ một chi hậu cần đội ngũ dựa vào khai hoang chiến tranh bên trong ban thưởng và nhiều năm tích lũy. đã đủ đủ đổi một phần phần dương cương sắt đối chân gia huynh đệ mà nói, một phần trúc cơ linh vật đã là khó được. Trúc cơ đan bực này tôi bảo, căn bản không phải bọn hắn có thể giống như tưởng. liền chấp sự đều muốn xếp hàng tháng 10 năm năm, huống chi hắn một cái nho nhỏ cỏ sự. Chi bằng thừa dịp khí huyết rồi rào, lấy một kiện trúc cơ linh vật đi sâu một chút, nói không chừng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chưa từng nghĩ trở lại sân môn, đem lỗ hổng bên trong cuối cùng chừng trăm điểm tông môn công tích gom đủ, địa sát âm mạch bên trong vừa ngưng tụ đạo kia thuần dương cương sắt liền bị người cho đổi đi. Chân gia lão đại nguyên bản ngay tại khai hoang chiến tranh bên trong tiêu hao nguyên khí rồi. tức giận công tâm, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh đã tại trên giường nằm rất lâu. Đoạn trước thời gian mới vừa vặn đem thân thể dưỡng tốt. Cam sư minh, ta nghĩ dùng cái này bị phong ấn thượng phẩm linh khí bộ kiện, đổi cho ngươi trong tay đạo kia thuần dương cương sát. Không biết ngươi bằng lòng hay không. Thấp bé đệ tử quay ngược thân hình, thẳng tắp nhìn chăm chú vào trên bàn dịu cam quảng nước. Tiểu phù cam thị, không hổ là một môn song trúc cơ tu tiên thế gia, dễ dàng có thể thông qua tài nguyên trao đổi, gom đủ hối đoái trúc cơ linh vật tông môn công hiến. Nhưng ngươi mới bất quá luyện khí tầm tám, muốn cái kia thuần dương cương sát có gì dùng? Trả cho ta đại huynh a. chân gia lão nhị âm thanh như khấp huyết từng bước một hướng phía trước muốn bức can quảng đức làm ra trả lời bản thân hối đoái trúc cơ linh vật phù hợp tông môn yêu cầu không ăn trộm không đoạn còn nói gì tới trả lại can quảng đức sắc mặt biến nào trung phi là đứng lên tới đáp lại hắn hiện tại là phụ điện quản sự nếu như thực tại cơ sở đệ tử trong cảm nhận danh tiếng xấu công tác sẽ rất khó mở rộng xuống dưới việc này nói pha trời cũng không coi vào đâu chuyện sai chỉ bất quá hắn hiểu được khai hoang chiến tranh hối bảo vật bên trong tạm thời trưng bày một đạo vương ngưng tụ ra đến thuần dương cương sát liền lập tức hướng trong tộc báo cáo tiểu phù cam thị hai vị trúc cơ lão tổ lập tức điều động nhân thủ phối hợp hắn hoàn thành đại lượng cần nộp lên tu luyện tài nguyên tông môn nhiệm vụ thấu đủ 1.500 điểm cống hiến đổi đi thuần dương cương sát cam quảng đức ý tưởng rất đơn giản thuần dương cương sát phóng tại đặc chất trong bình ngọc bốn năm chục năm đều sẽ không mất đi hiệu lực nếu như lúc này có hàng đương nhiên muốn lập tức hối đoái tới tay thực chờ chính mình luyện khí đại viên mãn ngày đó lại phát hiện muốn chờ thêm vài năm mới có thuần dương cương sát hương tụ chẳng phải là lãng phí quý giá thời gian duy nhất không có ngờ tới là chân gia lão đại đem đạo này thuần dương cương sát coi là nhất định phải chi vật không thể hối đoái lên trở về sau đó cấp hỏa công tâm trực tiếp hôn mê đi qua may mắn tính mệnh m nếu không chính mình dành tiếng nhưng liền triệt để hủy chương 152, lại hỏi một lần chương 152, lại hỏi một lần chân sư đệ nhà ngươi huynh trưởng chuyện ta cũng có chút nghe thấy nhưng cái này cùng cam sư huynh không quan hệ tông môn tài nguyên bày ra đến nhượng người hối bái nhưng không có trước tới sau đến thuyết pháp Điền kháng ngăn ở chân nhị trước người cái này thiếu niên rõ ràng bị kích thích tâm tình có chút không ổn định nếu như ngươi muốn ra tay cái này phong cấm linh khí ta hoan nên. nếu loạn giao dịch hội trật tự lại không thể tha nhẹ cho ngươi Can Quảng Đức là hắn cố ý mời tới khách nhân, ngoại trừ nhìn chúng hắn phủ chỉ tư quản sự vị trí có thể đơn giản quyết định mấy vạn trương lá bùa mua sắm bên ngoài, sau lưng cửu phù cam thị đồng dạng là trọng điểm. Can Quảng Đức ra từ cửu phù cam thị bằng chi, cái kia một phòng vốn đã yên lặng mấy chục năm, nhưng từ hắn trở thành nội môn đệ tử cái kia bắt đầu từ khắc đó, Can Quảng Đức cái kia phòng lại một lần nữa bị sách quay về đích mạch, các hạng đãi nộ khôi phục đến cùng chủ chi một dạng tiêu chuẩn. Tựa như hối nói thuần dương cương sắt một chuyện phía trên, cửu phù cam thị vì này giao ra tài nguyên giá trị vượt qua ba nghìn khối linh thạch, cái này chính là lưng dựa tu tiên thế gia. Tại hàng bắt đầu phía trên có thể chiếm cứ ưu thế. Tốt, vậy thì mời mấy vị sư huynh cho trưởng trưởng nhãn. Nhà ta đại huynh liệu mạng tính mệnh đổi về đến đồ vật giá trị nhiều ít linh thạch. Chân nhị mới một nghìn ba trăm mười tuổi niên kỷ, từ nhỏ tại chân đại chiếu cô cho trưởng thành, xem huynh trưởng như cha. Chân đại mất trúc cơ cơ duyên, nằm dương bệnh, cả người tiểu tụy xuống dưới. Chân nhị đem cái này trách tội đến cam quảng đức trên thân, mới từ trong nhà cầm gương đồng, đến giao dịch hội phía trên chất vấn đối phương. Niên kỷ còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết rõ vấn đề kết chứng ở chỗ trúc cơ linh vật. nếu như có thể lấy gương đồng đổi đến đầy đủ linh thạch, mua sắm một đạo thuần dương cương sắt hoặc mặt khắc trúc cơ linh vật trở về, chân đại khúc mắc cởi bỏ, bệnh này liền không có cái gì vấn đề lớn. gương đồng lòng bàn tay lớn nhỏ, kính thân pha tặng, dùng để chiếu vật ẩn ẩn sức sướt, xem cái đại khái. Bốn phía xăm lên đơn giản phong cách cổ xưa hòa văn, vừa nhìn liền biết rõ là có kéo dài niên đại bảo vật tẩn hiện tại tu tiên giới phong trào, mỗi kiện linh khí lưu bạch địa phương hận không thể điêu long bẽ phượng, phối lên phức tạp liên hoàn phù văn. tựa hồ không như thế, liền lộ ra không ra luyện khí sư bản sự đến. gương đồng chí ít là ngàn năm trước luyện thành linh khí. mới có thể bảo lưu loại này cực giản luyện chế phong cách điển kháng vung nhập một đạo pháp lực tại gương đồng phía trên chuyển cái vòng, bốn phía hỏa văn trợt loay lên chợt đảm đạm xuống dưới Người cái này tấm gương không riêng gì bị phong cấm còn bởi vì luyện chế tuế nguyệt quá mức đã lâu đã mất linh khí ta lấy pháp lực thúc giục trệ sát khó đi đều mau cùng một khối ngoan đồng giống như còn nói gì tới hối đoái trúc cơ linh vật nếu như là mấy ngàn năm trước linh khí một mực bị vứt bỏ hoang dã khuyết thiếu tốt lành đảm bảo hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh linh khí giáng cấp tình huống điển kháng cảm ứng đến gương đồng không riêng bên trong bị phong cấm tầng ngoài cấm chế đều thiếu thốn rất nhiều khả năng còn không bằng một kiện cực phẩm pháp khí thực dụng xem tại nó trước kia linh khí tính chất phân thượng ta có thể cho ra 600 khối linh thạch giá cả dưới tràng vị nào sư đệ có hứng thú có thể chiếu vào cái số này cùng chân sư đệ mặc cả như thế nào khả năng mới giá trị 600 khối linh thạch chân nhị gương mặt đỏ lên hắn tìm vị tiên luyện khí sư đồng dạng nói qua cùng loại lời nói mặc dù có chút cơ đại tu vất vả khổ cực quán chú trạng thái dịch pháp lực đem gương đồng giải phong cuối cùng tới tay linh khí rất có khả năng đã duy trì không được trước kia cấp bậc. Cần muốn lần nữa luyện chế mới có thể khôi phục công dụng. Chân nhị lúc ấy căn bản không có nghe đi vào, tổng cảm thấy sẽ có kỳ tích phát sinh, lao thẳng đến gương đồng bảo lưu nơi tay, không có tìm tông môn trưởng lão hoặc vạn bảo các con đường bán ra, tiềm thức bên trong còn là đối với cái này có chút lo lắng. Nhưng vô luận như thế nào, 600 khối linh thạch định giá, cùng chân nhị dự đoán trên lệch quá xa. Chân đại này đó đối với hắn nói qua, cái này khối gương đồng là phỉ nguyệt hồ đại chiến phía sau quét sạch chiến trường, vừa vặn có ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra điểm điểm đốm mới từ đáy hồ nước bùn bên trong đào lên. nếu không phải kịch liệt đại chiến, phụ điện đệ tử thúc dục nhị giai liên hoàn phụ lục hỏa thần liên thiên phủ, đốt khô phiến kia hồ nước, chỉ sợ lại qua ngàn năm, đều chưa hẳn có người có thể phát hiện mặt này gương đồng. căn cứ chân đại suy đoán, gương đồng có khả năng đến từ thanh phong môn lao tổ vừa tới hát sơn khai thác sơn môn cái kia thời kỳ, thậm chí có khả năng, càng thêm đã lâu. nay là thượng phẩm linh khí bộ kiện, đại huynh thỉnh luyện khí điện nhị giai luyện khí sư nghiệm chứng qua, như thế nào đều không chỉ sáu trăm khối linh thạch. chân nhị thanh ngâm bén nhọn lên tới, điền kháng đã là nội môn đệ tử, nói lời đối với ngoại môn đệ tử mà nói chính là quyền uy. hắn nếu như báo ra cái này giá cả. Những người khác liền tính đối gương đồng có hứng thú cũng sẽ không ra vượt qua cái này linh thạch. Chân nhị vốn nhắm chuẩn vài vị đối tượng, biết rõ ngồi ở chủ bàn mấy người. Tuy nhiên tu vi không chớp mắt, nhưng đều bối cảnh kinh người. Có tu tiên thế gia chủ chi dòng chính, có trúc cơ trưởng lao trực hệ hậu nhân đều là giá trị bản thân xa xỉ, xuất ra nổi đầy đủ linh thạch. Nếu như điển sư huynh nói giá trị 600 trăm khối linh thạch, tiểu đệ tự nhiên tin được. Liên ấn cái này giá cả, ta thu. Ngồi ở cam quảng đức bên tay trái thanh niên hình dạng tuấn tú, trong tay ngắt đem chiếc phiến, hé miệng cười nói ra điền kháng vỗ tay cười to. Lam sư đệ lại khí, sáu trăm khối linh thạch nói đảo liền đảo. Bất quá yên tâm tuyệt đối sẽ không thiệt thòi trở về thỉnh các ngươi làm gia trưởng bối trầm giai hóa đi phong cấm lại đánh bóng một phen chính là một kiện thượng hào linh khí điền kháng bản thân còn có nhất giai thượng phẩm luyện khí sư thân phận đối với linh khí giám định và thưởng thức còn là có chút bản sự tại trên thân cái này lam sư đệ xuất thân gia tộc tại tông môn bên ngoài danh tiếng không hiện xa không bằng cái kia mấy nhà tu tiên thế ra lừng lẫy nhưng ở tông môn nội bộ thực tế bọn hắn những này đệ tử trong đó là tuyệt đối trêu chọc không nổi quái vật khổng lồ từ mấy trăm năm trước một gã họ lam đệ tử trúc cơ thành công lam gia hậu nhân ghi nhớ tổ hấn tất cả hậu nhân đều muốn lấy trở thành thành phong môn đệ tử làm linh phai nhạt gia tộc phụ thuộc tông môn sinh tồn dạng này tồn tại ở tông môn nội bộ gia tộc có nhiều cái nhưng có thể giống lam gia một dạng đời đời trúc cơ không ngừng tiểu ít đi chi lại ít lam gia trước mắt có hai vị trúc cơ trường lão ba gã chấp sự quản sự một cấp tộc nhân càng là nhiều vô số kể lam luân tuy nhiên tư chất bình thường nhưng thân là lam gia tộc nhân dù là điển kháng dạng này nội môn đệ tử đều không dám đơn giản các tội ta không bán chân nhị đem gương đồng vừa thu lại quay đầu liền muốn ly khai giao dịch hội nào có bực này chuyện tốt trước ô cam sư minh danh tiếng lại lật lọng không chịu bán ra đồ vật người đem ta cái này giao dịch hội trở thành địa phương nào điền kháng vừa thành nội môn đệ tử nhất là đắc ý kiêu ngạo thời điểm bị người quay chính mình lần đầu chủ trì giao dịch hội trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa thân thể nhoáng một cái xúc địa thành thốn thỏ tay bắt lấy chân nhị bà vai ngón tay khớp xương vừa thô vừa to tựa như đồng thau đã tạo dùng sức bóp một cái liền đào chân nhị sắc mặt trắng bệnh không lưng thành chúng tôn hình dạng các ngươi chẳng lẽ còn muốn cường mua cường bán không thành chân nhị cảm thấy chính mình xương cốt đều muốn đoạn khanh khách rung động nghiến răng nghiến lợi đại huynh tuy nhiên dỡ xuống chấp pháp điện trước bị. nhưng quá khứ giao hảo đồng liêu còn có mấy vị chờ ta hướng chấp pháp điện thông cáo nói rõ các ngươi về các điền kháng ngươi nội môn đệ tử thân phận đều không bảo vệ được chê cười ngoại môn đệ tử ở giữa giao dịch hội lịch sử lâu đời mọi người đã sớm hình thành tiếng quy tắc ngươi bày lên bày ra đài lam sư đệ ra giá mua sắm chưa từng nghe qua chấp pháp điện bởi vì cái này ra mặt quản sự chấp pháp điện ba chữ còn là có chút lực uy hiếp điền kháng ánh mắt lập lòe bông ra ngón tay chẳng lẽ liền ngươi nhận thức chấp pháp điện người nhà ta cũng có tại chấp pháp điện nhậm trước nhìn xem bọn hắn tin hay lam luân chiếc phiến vừa thu lại thó tay liền muốn đi bắt gương đồng người cầm ra tới giao dịch ta báo giá cao nhất cái này đồ vật chính là ta còn muốn đổi trúc cơ linh vật ngươi dứt khoát liền nói đổi một quả trúc cơ gan hảo tưởng cầm cái này đồ đổ vật đổi một kiện trúc cơ linh vật ngươi có thể làm được chủ lam luân vừa đem gương đồng cầm chặt liền cảm thấy trên tay đau sót, gương đồng đã bay đến cách đó không xa một gã thanh niên trên tay tên này thanh niên mặc thường thấy nhất thanh bảo đạo phục trải lấy đạo kế toàn thân trên giới nhìn không tới đinh điểm quý báo trang trí vật chính là cái phổ thông nhất ngoại môn đệ tử cách ăn mặc lam luân giận mặt vốn nắn muốn a mắng bị điển kháng ngăn cản xuống tới không biết vị này sư đệ tôn tính đại danh. cái này gương đồng đã từ làm sư đệ đi trước mua xuống, sư đệ chặn ngang một cước nhưng không phải hành vi có tử. Điền kháng nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên, luyện khí tầng 6 tu vi, khí chất thanh nhã siêu tuyệt, ngạo nghễ mà đứng tràn đầy tự tin. cho người một loại không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó hắn cảm giác. húng chi cái này bị phong cấm tổn hại linh khí, chỉ trị giá 600 khối linh hạch, sư đệ lung tung báo giá nhưng là sẽ nhiễu loạn bình thường giao dịch. Điền kháng có chút sợ không chuẩn thanh niên lai lịch, chỉ sợ là vị nào trưởng lão được sủng ái hậu nhân. là ta nói không đủ rõ ràng, lại hỏi một lần, một kiện trúc cơ linh vật đổi mặt này tấm gương, ngươi có thể làm chủ hay không? Tên này thanh niên ngũ quan chỉ có thể nói là trung thượng, nhưng khí chất siêu tục, tiêu sái tự nhiên. Lam Luân tướng mạo xưng được là tuấn mỹ, nhưng cùng thanh niên một đối chiếu, ngược lại bị so xuống dưới, tục tẳng đến cực điểm. Không có để ý tới những người khác, trực tiếp đi đến chân nhị trước người, phụ cận ngoại môn đệ tử nhao nhau tránh đi. Cái này, ngươi thật có thể cầm ra trúc cơ linh vật đến. Chân nhị lắp bắp, bị thanh niên khí thế chỗ nhiếp, có chút không dám tin hỏi. Từ 600 khối linh thạch, lại mãnh liệt tăng lại một kiện trúc cơ linh vật, nhượng hắn như ở vào trong động. Ở đâu ra vô chi tiểu tử, còn trúc cơ linh vật, không biết truyền công điện bên trong thuần dương cương sát sớm bị hối nói đi. còn phải đợi 6 năm mới có mới một đạo ngưng tụ ra đến. Lam Luân bị coi như không khí giống như nhìn như không thấy, trong nháy mắt tức điên chỉ vào cái mối liền quát, bạch sư thúc, bạch trưởng lão. Sau lưng một nam một nữ hai đạo kinh ngạc tiếng la, nhượng Lam Luân đỉnh chỉ bước tiếp theo cử động. Phu điện quản sự cam quảng đức, bái kiến bạch trưởng lão. Cam quảng đức bối rối từ trên bàn rượu đứng lên, mang đổ mấy cái chén rượu, thật sâu không người đến cùng. Hắn hiện tại chỉ có vô hạn vui mừng, vừa bị chân nhị thét hỏi vài câu trong lòng phiền muộn, liền uống mấy chén rượu trái cây không có để ý tới phía sau chuyện. Nếu không, thực gọi xông ra di thiên đại hoạn. Căng quảng đức năm đó tại nội môn còn cùng vị này thiên tài trưởng lão từng có gặp mặt một lần nhưng lúc này hai người thân phận địa vị tranh lệch quá lớn nhưng sẽ không tự tìm mất mặt nhắc tới chuyện cũ bãi kiến bạch sư thúc thương thư đi ở phía sau ngọt ngào kêu một tiếng ngoan ngoan đứng ở một bên lam luân đột nhiên một hồi miệng đắng lơi khô hắn đã phản ứng kịp trước mặt người kia là ai ai ngờ đến tới tham gia cái ngoại môn đệ tử giao dịch hội còn có thể gặp được dạng này một vị đại lão nghĩ đến chính mình vừa rồi cầm tay chỉ một vị trưởng lão giận dữ mắng hỏ, còn là bạch trưởng lão loại này tiền đồ vô lượng bị dự là kết đan chi tư ngút trời kỳ tài Lam Luân thân thể ngăn không được phát run lên tới, run động như run rẩy. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, bên cạnh điền kháng hai chân mềm nũng, đã quỳ tại trên mặt đất. chương 153, gương đồng. chương 153, gương đồng. Ta, ta có thể làm chủ. Đại huynh tử phỉ nguyệt hồ trở về phía sau, liền đem gương đồng đưa cho ta, là ta có thể toàn quyền xử trí bảo vật. Chân nhị đồng dạng phản ứng kịp, trước mặt người này cũng không phải là nói mò có lát, làm vì đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên trưởng lão, vị này bạch trưởng lão tuyệt đối cầm ra trúc cơ linh vật. Rất tốt. Bạch tử thần đem gương đồng thu vào chính mình túi chứa vật, mở miệng nói ra. Thuần Dương Cương Sát tại truyền công điện bên trong hối đoái thực giá 1500 tông môn công hiến, sau đó ta sẽ chuyển thư bùi trưởng lão, cùng hắn nói rõ việc này, ngươi cùng ngươi huynh trưởng đi truyền công điện hối đoái tức có thể. Cần thiết công hiến, tự sẽ khấu tại ta danh nghĩa. Thanh Phong môn trên mặt nổi, mỗi 10 năm mới có thể ngưng tụ một đạo thuần Dương Cương Sát. Nhưng thực tế trúc cơ linh vật, muốn xa xa lớn hơn cái số này. Hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu qua bên trong nào rượu, nhưng cùng Lương Vũ nói chuyện quá trình bên trong, mơ hồ biết được tông môn có mặt khác con đường có thể đạt được trúc cơ linh vật. chúc cơ linh vật về truyền công điện dự trữ, liên bạch tử thần biết dưới đất khổng lồ cung điện bên trong ẩn dấu chí ít ba đạo thuần dương cương sát, ba đạo hắc thủy cương sát. Bởi vì đại uy sư minh vừa nói ra một câu, muốn bị bọn hắn luyện khí điện chấp sự du tam đi truyền công điện cầu một kiện trúc cơ linh vật đến. Hắc thủy cương sát đồng dạng là trúc cơ linh vật, đối nội thân cường hóa hiệu quả không bằng thuần dương cương sát, nhưng có một tia tinh thuần pháp lực hiệu quả. Tổng thể trúc cơ tác dụng vẫn như cũ ngang hàng. Bạch tử thần tin tưởng chính mình tại truyền công điện chỗ ấy có mặt mũi này, thật sự không được, có thể hướng chân truyền đệ tử thu mua một kiện. Tông môn trong đó, nguyện ý thân cận chính mình người rất nhiều điểm này, từ bạch ngọc lâu mỗi ngày quần cuộn không dứt bái phòng truyền thư có thể dòm được một hai. đa tạ bạch trưởng lão, tạ ơn bạch trưởng lão. chân nhị bỗng nhiên quỳ xuống, dùng sức dập đầu. hắn bao ra gương đồng đổi trúc cơ linh vật hô giá, mang theo bàng khí, đoạt người nhãn cầu thành phần tại bên trong. lúc đến tốt nhất ý định, đều không có trông cậy vào có thể thực đổi đến trúc cơ linh vật. giờ phút này mộng tưởng trở thành sự thật, chỉ cảm thấy là lên trời thương xót, nhộ chính mình gặp gỡ bạch trưởng lão dạng này người hảo tâm, nguyện ý xuất thủ tương trợ. vậy phần có hay không thật có thể làm đến, ai không biết Bạch trưởng lao trọng cam kết nhất, năm đó đối mấy cái tạp dịch đệ tử đáp ứng điều kiện tại phát sinh khách quan biến hóa phía sau, đều bông tha xứng đáng một phần thu vào, cũng không chịu cải biến hứa hẹn. Việc này đã sớm truyền khắp tầng dưới chốt đệ tử trong hai, nhượng mọi người đối cố sự bên trong cái kia vài tên tạp dịch đệ tử hâm mộ đến cực điểm. Mọi người đều nhao nhao phỏng đoán, có lẽ chính là loại này ngạo khí kiếm cốt, mới có thể lượng Bạch trưởng lão tuổi còn trẻ liền có được cao như thế vượt qua kiếm đạo cảnh giới, trở thành hắc sơn đệ nhất kiếm tu. Bạch Tử Thần nhìn hướng Điền Kháng cùng Lam Luân hai người, một cái toàn thân phát run, miệng đóng mở không biết tại nói cái gì. Cái khác quỳ tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, không thấy một tia huyết sắc. Bạch trưởng lao thứ tội, chúng ta không biết ngài thân phận, có chút mạo phạm, Điền kháng miệng đầy đắng chát, vừa trở thành nội môn đệ tử một tháng, chính là phong quang vô hạn thời điểm. Hắn đã có thể nghĩ đến chính mình sau này ảm đạm vô quang tiền đồ. Chỉ hy vọng vị này Bạch trưởng lao có thể lòng dạ rộng lớn, dơ cao đánh khẽ, không nên truy cứu chuyện này. Các ngươi lúc trước làm không tính sai, không biết ta thân phận càng không sai. Tu tiên lộ phía trên, cùng trời tranh, cùng đất tranh, cùng người tranh, chính lại quang minh thủ đoạn chiếm trúc cơ linh vật không có sai. Bọn ngươi sai tại không nên dựa vào thân phận. tùy ý cho mặt khác đệ tử bảo vật định giá, cường làm giao dịch. Bạch tử thần lắc đầu, từ năm đó chính mình làm nội môn đệ tử thời điểm liền bị người vô oan, cho tới hôm nay tình hình đến xem. Thanh phong môn nội bộ hoàn cảnh, so cái tiêu ma đạo tông môn muốn tốt hơn vô số, nhưng đấu đá xa lánh, lựa gạt hành vi số lượng cũng không ít. Chính mình sau này như vì chấp pháp điện điện chủ, định muốn thật tốt chỉnh đốn một phen tông môn bầu không khí. Các ngươi hai cái đi chấp pháp điện đem hôm nay chuyện báo cáo một lần, tự linh trách phạt ta. Bạch tử thần đi dạo xong giao dịch hội, được gương đồng, nhưng không có công phu cùng hai cái văn bối đệ tử giao lưu. hướng thương thư lên tiếng chào, liền ly khai giao dịch hội hiện trường nhìn thấy bạch tử thần đi xa toàn bộ hội trường mới lại bành một phát nổ tung Cư nhiên là bạch trưởng lão hắn lão nhân già cư nhưng sẽ đến chúng ta những ngày ngoại môn đệ tử giao dịch hội chân sư đệ tiểu tử ngươi gặp may mắn có bạch trưởng lão thay người xuất đầu căn quảng đức đem điền kháng nâng lên tới cười khổ nói ra điền sư đệ ta xem bạch trưởng lão không có muốn trùng trùng điệp điệp trách phạt ý tứ chấp pháp điện nhiều nhất gian dạy một hai, vấn đề không lớn một lần lại bình thường bất quá giao dịch hội lại sẽ rơi vào cái này hạ trạng, hắn đều có chút đồng tình lên điền đến thực tế sự tình nguyên nhân gây ra cùng cam quảng đức quan hệ mất thiết, muốn không, chúng ta coi như không có cái này sự phát sinh. Nhân ra một ngày trăm công ngàn việc, nên sẽ không chú ý tới chúng ta có hay không đi chấp pháp điện à? Lam Luân trong mắt vừa chuyển, tưởng đến một cái vai chú ý, vậy ngươi tận quản thử xem, hôm nay hơn trăm gã ngoại môn đệ tử tại tràng, chỉ cần có một cái đi chấp pháp điện nâng lên một tiếng đều sẽ lộ tẩy. Dù là nguyên bản là chuyện nhỏ, không tôn trưởng lão mệnh lệnh, tính chất biến đổi lại thành đại sự. Điền kháng trừng Lam Luân nhất nhãn, loại này thế gia đệ tử quả nhiên không thể dựa. Cam sư minh, ta xem cương sư muội đi theo bạch trưởng lão một khối đi. hai người nên là quen biết cũ ngươi nói có thể hay không theo này đầu tuyến, sai người cầu tỉnh tại điên kháng cùng lam luân lo lắng thương lượng như thế nào thoát tội thời điểm dưới chàng một gã ngây ngô thiếu nữ bụng lấy cặp môi đỏ mọng khiếp sợ tâm tình đến chỗ này khắc đều không thể bình phục xuống đến tên kia đi dạo qua chính mình quầy hàng tiêu sái thanh niên là bạch tử thần trưởng lão như vậy chẳng khác nào hắn nói lời là thật không sai tổ phụ lưu lại đồng thao chỉ hoàn thật có thể giá trị 500 khối linh thạch tưởng đến nơi này ngây ngô thiếu nữ lập tức đem quầy hàng phía trên đồng chỉ hoàn gỡ xuống nhét vào trong ngực khẩn trương hướng về bốn phía nhìn quanh nhất nhãn Trực tiếp đem quầy hàng phía trên đồ vật vừa thu lại, đánh thành một cái bao chạy. Khương Thư cẩn thận cẩn thận nện bước bước chân, Lạc Hầu hai bước bộ dạng, đi theo phía sau. Làm ngoại môn đệ tử mấy năm này, cảm giác như thế nào? Nghe đến tra hỏi, Khương Thư vội vàng thu liễm tiểu tâm tư, nói ra, rất tốt, linh khí so trước kia trong nhà đầy đủ nhiều, mỗi tháng còn có chấp sự thay phiên giảng bài, các loại không hiểu vấn đề đều có thể hỏi thăm. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ còn có khen thưởng, ta lại góp một chút, có thể đổi một bình tăng tiến tu vi đan dược. Bạch Tử thần liếc mắt Hương Thư tu vi, mới luyện khí tầng 5. Tại hắn trong mắt không đáng giá nhất tới, nhưng phong tại ban đầu ra đều có thể tính được là một gã cao thủ Người quay đầu lại liền hướng thứ vụ đường phát ra thân tỉnh điều động tới phỉ nguyện hồ đi bên kia đã lên bí đạo ngũ điện bảy đường bây giờ là tám đường đều đã có phân chi trú điện bạch tử thần cảm thấy khương thư tại bản sơn thời gian qua quá an nhàn thỏa mãn với điểm này tu vi nhưng không thành ngài là nhượng ta đi phỉ nguyện hồ khương thư nghiên lệ trên gương mặt hiện lên một vệ đỏ ửng vui vẻ nói vậy ngài sẽ chỉ điểm ta tu luyện công pháp ư ngươi cùng ta cảnh giới trên lệch quá xa có lư tùng dạy bảo ngươi là đủ bạch tử thần lại giao đãi khương thư vài câu nghĩ nghĩ dứt khoát tự mình chạy chuyến truyền công điện tìm tới bùi đông vĩnh sư minh nói tưởng lấy chính mình cống hiến vì một gã ngoại môn đệ tử đổi một kiện trúc cơ linh vật sự tình bùi đông vĩnh do dự hồi lâu cuối cùng đáp ứng nói sẽ cùng anh trọng báo cáo việc này vấn đề không lớn còn trực tiếp từ bạch tử thần châu ấy khấu đi một nghìn năm trăm điểm điểm cống hiến năm nay trưởng lão đồng lộc phát xuống đến trả không có vài ngày trưởng lão lệnh bài phía trên tông môn điểm cống hiến lại trở lại hai vị số quay về phỉ nguyện hồ trên đường bạch tử thần đổi lên tiên tân kiếm thí nghiệm lên ngụ này mới đến tay nhị giai phi kiếm một đạo sám trăng kiếm quang phi hành chi gian lặng yên không một tiếng động đừng nói giống âm trúc kiếm như vậy ngọc âm Cựu Liên Phổ thông phi kiếm âm thanh phá không đều không có nghe đến. Thằng đến Bạch Tử Thần không có chút nào bảo lưu, thi triển kiếm khí lôi âm cảnh giới, kiếm quang tốc độ nhắc lại mấy thành, rốt cục có quần quần phong lôi thanh âm hội tụ. Nhưng đồng dạng, do hiểm dịu sấm rền, thanh âm so còn lại phi kiếm nhỏ hơn phân nửa. Thiên Tân kiếm, ám sát chi kiếm. luyện kiếm bí truyền phía trên miêu tả quả nhiên không sai, nguồn này phi kiếm dùng để đánh lén an toán, hoàn toàn chính xác lại thích hợp bất quá. Bạch Tử Thần đối với Thiên Tân kiếm biểu hiện vô cùng hài lòng, một đường nhanh như điện chớp, hơn hai canh giờ liền nhìn đến Mên mông thị vực, cõi trên sông quân quẩn. Trở lại Bạch Mặc lâu, bình lui người bên ngoài, bạch tử thần mới đem từ giao dịch hội phía trên lấy được gương đồng đem ra hắn đột ngột xuất hiện lấy một kiện trúc cơ linh vật đuổi đi gương đồng đương nhiên không có khả năng là xuất phát từ đồng tình chân nhị mà là điền kháng tại lấy pháp lực kích phát gương đồng thời điểm nhượng hắn khí hải bên trong một kiện yên lặng đã lâu bảo vật nhảy lên một chút có cảm ứng từ vi nguyễn lôi kiếm thai từ khi tiến vào hắn khí hải bên trong liền cùng lâm vào triệt để ngủ say không có gì khác nhau nó tại trạng thái dịch pháp lực bên trong tu bổ vô tận thuế nguyện cho phi kiếm mang đến thương tích đồng thời lấy yêu ớt điện mang kích thích tẩy rửa mỗi một dọn pháp lực khiến cho Bạch Tử Thần trạng thái dịch pháp lực, trong lúc vô tình hướng về càng cao tầng thứ dạo bước tiến lên. Tử Vi Nguyễn lôi kiếm thai trước mắt ngã xuống đến tam giai, có thể lượng nó tại ngủ say bên trong sinh ra cảm ứng, chỉ có đồng giai chi vật. Bạch Tử Thần lập tức phản ứng kịp, cái kia gương đồng căn bản không phải cái gì thượng phẩm linh khí bộ kiện, bị phong cấm bị hao tổn linh khí các loại, mà là một kiện tam giai pháp bảo. Tu tiên giới bên trong, bất kỳ sự vật đến tam giai, đều sẽ nên đón một cái chất biến. Pháp bảo, càng là trong đó người nổi bật. Từ đây giai tu sĩ trong tay đại sát khí phù bảo, có thể nhìn thấy diện, tưởng tượng một hai. Một kiện pháp bảo, nếu như hoàn hảo không tổn hao gì, giá trị liền không thể đánh giá. Mặc dù là pháp bảo tàn tiến, nếu như còn ẩn chứa vi năng, đều có cơ hội có thể đổi đến một mai trúc cơ đan. Mặc kệ trong tay mặt này gương đồng là lai lực gì, còn còn mấy chia sông tốt, lấy một kiện trúc cơ linh vật đổi lấy khẳng định là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Thậm chí lúc ấy bạch tử thần ra thấp hơn giá cả, đều có thể nhẹ nhõm đổi lấy, chỉ bất quá khinh thường vì đó thôi. Kính loại pháp bảo, hy vọng có thể mang chút đặc thù thần thông. Dạng này chờ ta kết đan, liền lập tức có tử vi lôi kiếm thai cùng gương đồng hai kiện pháp bảo có thể dùng. Bạch tử thần một bên đem pháp lực rót vào gương đồng, một bên nào tưởng, bình thường mà nói. Chúc cơ tu sĩ muốn tế luyện một kiện Tam giai pháp bảo là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mặt này gương đồng rõ ràng là nghiêm trọng bị hao tổn, sụp xuống tại Phỉ Nguyệt Hồ đáy hồ không biết nhiều ít năm, bởi vì không được đầy đủ linh khí tư nhuận đã ở vào hàng giai biên giới. Nếu không, cũng sẽ không bị một gã nhị giai luyện khí sư phán sai làm thượng phẩm linh khí bộ kiện. Loại này dưới tình huống, gương đồng nhưng liền có không vài phần kháng cự lực đạo. Theo trạng thái dịch pháp lực không ngừng rót vào, tại gương đồng nội bộ lưu chuyển, cái kia đạo đạo hỏa văn duy trì liên tục sáng lên, dần dần hợp thành một vòng. Gương đồng dũng nhiên chấn động, như là một cái tham lam thao thiết, bắt đầu điên cuồng hấp thu pháp lực, không ngừng không nghỉ. thẳng đến khí hải bên trong linh dịch tiếp cận dưới đáy, Bạch Tử Thần cưỡng ép ngăn ra pháp lực liên tiếp, gương đồng lại vẫn truyền đến vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Một đạo tin tức truyền vào hắn trong óc, Hỏa Văn giật cắt, gương đồng lần nữa ảm đạm xuống dưới. Chương 154, Cửu Dương Thần Hỏa Giám. Chương 154, Cửu Dương Thần Hỏa Giám. Cửu Dương Thần Hỏa Giám, Thái Ức Chân Kim chỗ luyện, hình như gương đồng, Thiên Lý Tông Chí Bảo. Lại là Thiên Lý Tông. Bạch Tử Thần không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhà này tông môn danh tự, khi đó tại Vực Đi huyệt động bên trong nhìn thấy cái kia cụ thi hải, đồng dạng là Thiên Lý Tông đệ tử. Cũng lại tại Ngọc Giản bên trong rõ ràng nói rõ. lại tới Hắc Sơn Sơn Mạch chấp hành một kiện tông môn nhiệm vụ, mà từ Cựu Dương Thần Hoa dám tình huống đến xem, nay pháp bảo chủ nhân Tu Vi khẳng định xa xa thắng qua Mạnh Chiêu Đức đến Hắc Sơn thời gian cũng muốn thật to sớm hơn. Thiên Lý Tông làm vì Nguyên Anh Đại Tông, xa tại ngàn vạn dãm bên ngoài, từng đợt từng đợt hướng về Hắc Sơn phái người. chẳng lẽ Hắc Sơn Sơn Mạch bên trong ẩn dấu đối bọn hắn rất trọng yếu đồ vật. Bạch Tử Thần thoáng một phát liền liên tưởng ra tới, có thể nhượng Nguyên Anh Đại Tông đều một mực nhớ mãi không quên, khẳng định không phải bình thường bảo vật. hắn tiếp tục đem tin tức xem xuống dưới, phát hiện cái này Cựu Dương Thần Hoa dám nguyên bản là cực phẩm pháp bảo cấp bậc, cách điểm hóa linh tính. chuyển thành linh bảo đều chỉ kém cuối cùng một đường, khó trách sẽ bị gọi thiên lý tông chí bảo. Cửu Dương Thần hỏa dám có hai đại thần thông, thứ nhất, có thể phát Cửu Dương chân hỏa, là trong thiên hạ hết thảy vật âm hàng các tinh. đáng tiếc, Cửu Dương chân hỏa đã triệt để hiên diệt, dù thế nào luyện hóa đều khôi phục không được, trừ phi có thể tìm được một đóa thiên sinh địa dưỡng tiên tiên Cửu Dương chân hỏa, đem dốt vào pháp bảo bên trong, mới có thể một lần nữa điểm cháy. Bạch Tử Thần phát hiện, cái này pháp bảo căn bản liền không có bị phong cấm, cái gọi là cần trúc cơ tu sĩ lấy pháp lực luyện hóa một năm mới có thể giải phóng, kỳ thật là trúc cơ tu sĩ chí ít muốn lấy pháp lực tế luyện một năm thời gian. mới có thể miễn cưỡng đem cựu dương thần hỏa giám luyện hóa một lần. Nhất thần bảo giám, nghe danh tự quỷ dị do người như là nhằm vào thần thức hồn phách phương diện công kích, thực ra không có chút nào liên quan. thậm chí, nó đều không phải dùng đến tiếng công đấu pháp, chỉ cần lấy một giọt tinh huyết, lại đối với người nhất chiếu, có thể ánh nhiếp ra người này toàn thân mỗi một căn lông tơ, mỗi một tích huyết dịch. Ngoại trừ bên ngoài biểu hiện, người này thể nội tất cả xương cốt tứ chi, tu luyện công pháp vận hành lộ tuyến, pháp lực tràn đầy trình độ, các loại hết thảy đều sẽ như thật sự mặt kính phía trên phản hồi ra đến. Bởi vì cựu dương thần hỏa giám. từ trước đến nay từ thiên lý tông truyền công trưởng lao nắm giữ ngoại trừ là một kiện vô thượng sát phạt pháp bảo bên ngoài còn kiêm cố truyền công tác dụng chính là dựa vào nhất thần bảo giám này môn thần thông thiên lý tông mỗi vị truyền công trưởng Lao mới có thiên sinh tuyệt nhãn điểm kim thánh thủ mỹ danh chỉ cần có chịu thuật giả nhất tường tận tư liệu truyền công trưởng Lao đứng tại bảng quan giả góc độ lấy kết đan chân nhân cảnh giới nhìn xa trông rộng đưa ra ý kiến mỗi một cái đều có thể phù hợp tự thân thật sự rõ ràng giải quyết vấn đề lấy cửu dương thần hỏa giám cực phẩm pháp bảo cấp bậc chỉ cần tại kết đan trở xuống cảnh giới đều có thể rõ ràng giành mạch ánh nhất đi ra Hơn nữa Cựu Dương Thần Hỏa Giám còn có thể tự động tại mặt kính phía trên, đối với ngươi chỗ tu luyện công pháp lộ tuyến tiến hành điều khiển tinh vi, khiến cho nó biến thành càng thêm thích hợp tu luyện giả bản thân. Này là bởi vì Thiên Lý Tông truyền công trưởng lão nhiều đời lấy Cựu Dương Thần Hỏa Giám chỉ điểm trong môn đệ tử, không biết truyền thừa nhiều ít năm, quán tụ các thời kỳ truyền công trưởng lão vô số tri thức, mọi người hợp lực miễn cưỡng sinh thành một điểm linh tính. Cho nên Thiên Lý Tông mới đem Cựu Dương Thần Hỏa Giám, coi là tông môn vại kiện cực phẩm pháp bảo trong đó, rất có cơ hội biến thành linh bảo tồn tại. Cấp bậc hạ thấp, nhưng chỉ cần luyện hóa hoàn tất, nên có thể bảo lưu tại hạ phẩm pháp bảo cấp bậc. nhất thần bảo giám này môn thần thông còn có thể phát huy tác dụng. tuy nhiên cửu dương chân hỏa không có, nhưng bạch tử thần còn là trước tiên tưởng đến cái này pháp bảo tác dụng. đến lúc đó trước cầm nhất thần bảo giám cho chính mình hào hảo phân biệt một chút, nhìn xem nó có thể hay không phân tích ra ta là cái gì linh thể. đoán chừng làm không được, cái tiêu chí ít có thể nhượng ta công pháp tiến hành điều khiển tinh vi, nhượng luyện hóa linh khí hiệu suất lại tăng một bậc a. nhằm vào mỗi danh đệ tử tu luyện tập tính, thân thể cấu tạo các loại nhân tố, đem một bộ công pháp tại cảnh nhỏ đốt cuối địa phương tiến hành hơi điêu, khiến cho tu luyện hiệu quả đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. Cái này trên cơ bản thuộc về nguyên anh chân quân năng lực phạm vi, chỉ có nguyên anh chân quân đã đụng chạm đại đạo, bắt đầu lợi dụng đại đạo mới có thể làm đến điểm này. Cửu Dương Thần hỏa dám mất quá một kiện pháp bảo, có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, chỉ có thể nói thần diệu vô cùng. Bạch tử thần tính toán một phen, lấy hôm nay luyện hóa cửu Dương Thần hỏa dám hiệu suất, toàn bộ luyện hóa cái này pháp bảo còn thật muốn tiếp cận một năm bộ dạng, nhưng thực ra cửu Dương chân hỏa đã mất đi hiệu lực. có thể sử dụng bất quá nhất thần bảo giám, cho nên chỉ cần đem cựu dương thần hỏa giám tế luyện đến một nửa, cơ bản có thể thúc giục này môn thần thông. 6 tháng thời gian, ngược lại không tính toán rất dài. Bạch tử thần tính toán phía dưới, còn là quyết định dùng ví giá này nửa năm thời gian đến tế luyện cựu dương thần hỏa giám. Chỉ cần kích hoạt lên nhất thần bảo giám thần thông, dù là vô pháp đối hỏa lòng quy nguyên kinh làm ra tiến thêm một bước điều khiển tinh vi, có thể trăm phần trăm mô phỏng một lần thân thể trong ngoài, chính mình đối thân thể hiệu rõ giới tình huống có nhảy vọt tiến bộ, chính là không lỗ. nếu thật có thể nhượng hắn tu luyện hỏa long quy nguyên kinh hiệu suất để thăng lên một tiêu, cái kia tích lũy tháng ngày xuống tới, trên lệnh nhưng liền lớn, tuy tuy tiện tiện, có thể đem này nửa năm thời gian tìm trở về. bế quan phía trước, bạch tử thần đi trước dò xét nhìn một cái cồn cồn, đang ghé vào vừa cho nó xây xong phòng trúc bên trong này đáp phòng trúc dựa bạch ngọc lâu kiến tạo, bên trong chất đầy các loại linh quả cùng linh trúc. cồn cồn nhìn thấy chủ nhân, thật hưng phấn mà hướng hắn chạy tới, không có chạy ra hai bước, trái phải chân đánh lượn quanh trực tiếp ngã ra ngoài, trung trung điệp điệp đập vào cây trúc chạy thành mặt nền phía trên, sau đó liền dứt khoát tay chân song song, ba cái vòng vòng liền đến bạch tử thần bên chân. Ăn cơm thật ngon, hy vọng chờ ta xuất quan, ngươi có thể trưởng thành một chút. Bạch tử thần một tay nắm nộn chúc y cho cột cồn, cồn, một cái tay khác dùng sức xoa nó nổ tung ra lông. Có một cái bản thân linh thú, hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt ngày thường buồn tẻ tu luyện mang đến tịch liêu tâm tỉnh. Bạch tử thần ôm cựu dương thần hòa giám, hạ quyết tâm, không có luyện hóa một nửa phía trước là sẽ không xuất quan muốn. Vì Nguyệt hồ phía đông góc phía trên một phiến bãi bùn, bởi vì thành vô số quy loại yêu thú để chứng địa điểm, bị người xưng là quy rừng bãi. Bất quá cư trụ tại này đệ tử không đệ bụng, những này trứng phu hóa sau đó, luôn có mấy cái tiểu quy không muốn ly khai. tiện nghi mấy cái tạm dịch đệ tử nhiều thuộc về chính mình bản thân linh thú lại hướng phía trên tại bạch ngọc lâu bên ngoài loại nổi lên mảng lớn rừng trúc gió núi thổi lá trúc qua lại xoát xoát động tĩnh tuy nhiên quy mô cùng bạch ra chân núi bất luận cái gì một chỗ đều xa xa không thể đánh động, nhưng đều đã cấy ghép thành công mọc ra mới trồi non có hai gã thanh niên đang tại rừng trúc bên trong thi triển pháp thuật trong tay một đạo thanh quang tản ra đem mấy căn linh trúc đổ vào một lần cơ bản có thể làm đến mưa móc đều dính phàm là bị thanh quan chiếu xạ đến địa phương thảo mục đều có tinh thần cây trúc tựa hồ trường cao một tiết hô nhưng mà chết Bạch cắt làn da ngăm đen bóng loáng tỏa sáng, lớn lên sau đó còn là có chút xấu xí, lộ ra khuôn khéo khí chất. Thế Quang, hôm nay thi triển vài lần ất một thanh thần thuật, 27 lần. Bạch Tề Quang vóc dáng cực cao, một bên đáp lời, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ thi triển lần thứ 28 ất một thanh thần thuật, nhuộm trước mặt cái này gốc linh trúc biến thành càng khỏe mạnh, càng có sinh cơ chút. Đến thanh phong môn đều nhanh nửa năm thời gian, Bạch sư thúc như thế nào đều không thấy chúng ta một mặt. Cả ngày chính là thi triển ất mục thanh thần thuật, không ngờ như thế là tới nhượng chúng ta làm linh thực sư, chăm sóc linh trúc đó a. Bạch Cát nhìn xem sau lưng, còn có mấy trăm gốc linh trúc chưa từng thi triển pháp thuật, liền có chút sức cùng lực kiện, muốn hung tha. Đừng muốn nói vậy. Ngươi biết không biết, trong tộc muốn làm Thanh Phong môn đệ tử tộc nhân nhiều vô số kể. Nếu không phải là Bạch sư thúc đối với chúng ta hai cái từng có thụ nghiệp dẫn tình, tăng thêm Bạch anh không có hứng thú đến tông môn, loại này chuyện tốt như thế nào đến phiên người ta. Bạch Tề Quang gương mặt nghiêm, nghiêm túc nói ra. Ra đây tự nhiên hiểu được, vừa liền chỉ đùa một chút. Nơi đây linh khí hoàn cảnh đều có thể so mà vượt ra tộc trưởng phủ. hơn nữa chỉ cần ngươi có tâm mỗi tháng đều có thể học được trong tộc căn bản không có cao dài công pháp cùng huyền diệu pháp thuật ta tại sao có thể có câu oán hận bạch cắt vội vàng giải thích chính mình cũng không phải là tại oán giận bất quá bạch sư thúc đối cái kia thái cực hùng nhưng thật tốt một hơi từ bạch ra cây ghép hơn ngàn gốc linh trúc thiếu chút nữa đem hàm tú phong chân núi linh trúc đều nhanh đào giống hảo hảo làm việc à ta nghe người ta nói mới xây dựng linh điển đường cực kỳ thiếu người chỉ cần mấy hạng cơ sở nhất khảo hạch thông qua có thể đi vào tương đối mà nói bạch tề quang tính tình càng thêm trầm ổn mũi bây giờ phỉ nguyệt hồ việc cần làm ngay thực tế là gieo trồng linh điển khắp nơi đều có trưởng lão mở ra điều kiện tại thông báo tuyển dụng linh thực sư hai ta có được cất một thanh thần thuật đi linh thực sư cái này con đường là rất chiếm tiện nghi nhưng ta còn là muốn học kiếm đi theo bạch sư thúc bên người kết quả ra ngoài sau đó thành linh thực sư phi kiếm liền nhìn đều không có nhìn thấy nhát nhãn nói ra ngoài người khác đều không tin thôi bạch các hùng tâm tráng trí lý tưởng vẹn vẹn là dừng lại tại mặt ngoài rất nhanh chính là bị mỗi ngày tiền cố đổ vào rừng chúc công tác cho bà phủ hai vị bạch gia sư đệ chạy nhanh theo ta trở về bạch sư thuốc xuất quan muốn gặp các ngươi Thái hành đứng ở rừng trúc bên ngoài, là lớn. Cơ hội đến, ta liền biết rõ Bạch sư thúc sẽ không quên hai ta. Bạch Cát cùng Bạch Tề quang đổi một bộ mới y phục, gấp đội vàng đi vào Bạch Ngọc lâu phía trước, ổn định tâm thần tiến đến bái kiến bạch gia vị này chuyển kỳ tộc nhân. Một trận lễ nghi phiền phức phía sau, Bạch Tử Thần cuối cùng hồi ức lên hai người danh tự. Nguyên Lai là các ngươi hai cái. Chờ trở thành trúc cơ kỳ phía sau, Bạch Tử Thần liền cảm thấy ký ức so di và vượt qua gấp mấy lần. Giống dạng này không lớn nhân vật trong yếu, trực tiếp bị hắn đem cái kia đoạn vô dụng ký ức lại từ trong đầu đảo lên. Vừa vặn làm cái thí nghiệm. nhìn xem hai người này tại cựu dương thần hỏa dám chiếu xa xuống có thể hay không cùng giới thiệu một dạng chân chính thể hiện ra đến tất cả tường tình bạch tử thần trực tiếp sảng khoái nói cho hai người chính mình mới luyện thành một hạng thần thông, có thể giúp người tại trên tu hành cha lậu bộ khuyết cần bọn hắn làm cái phối hợp bất luận thành công hay không đều sẽ tặng cho một bình bổ khí hoàn làm vì thù lao bạch tề quang nghĩ đều không nghĩ trực tiếp đồng ý bạch cắt hơi chậm một nhịp đồng dạng là liên thanh đáp ứng bạch tề quang cắt ngón tay một giọt tinh huyết phiêu đến bạch tử thần trước mắt cựu dương thần hỏa giám tại hắn lòng bàn tay lóe lên tức thì nuốt vào cái này dọa tinh huyết phía sau, lại lười biếng trở lại khí hải trong đó, cẩn thận cẩn thận ghé vào cách tử vi huyễn lôi kiếm thai xa nhất xóa xỉnh. Vừa luyện hóa hoàn thành, đi vào bạch tử thần đan điền khí hải bên trong lúc, cựu dương thần hỏa dám tự giữ uy tín lâu năm pháp bảo thân phận, còn rất kiêu ngạo muốn đem ở giữa vị trí tử vi huyễn lôi kiếm thai trên đi ra. Nhưng ở chịu một đạo lôi quang phía sau, liền trung thực ghé vào khí hải cạnh góc trong đó. chương một trăm năm mươi lăm, hoàn mỹ thân thể đổ. chương một trăm năm mươi lăm, hoàn mỹ thân thể đổ. tiểu dương thần hỏa dám phía trên xích quang lói lên, một bức trông rất sống động thân thể hình vẽ xuất hiện tại trước mặt. Một hệ cơ sở công pháp, luyện khí tầng 4. Nên vừa đột phá không lâu à, pháp lực gầy yếu chút, công pháp trong lúc vận chuyển vài chốt đều ngắn một ít. Thân thể hình vẽ chỉ có Bạch Tử Thần có thể trông thấy, Bạch Tề quang trên mặt khát khao ngẩng đầu nhìn qua, đối không trung hình vẽ nhìn như không thấy, chờ đánh giá. Có cái này bức thân thể hình vẽ, tu sĩ nhục thân khí huyết tình huống, có hay không nội thường, tất cả xương cốt tứ chi bên trong pháp lực vận chuyển trình độ, tu luyện công pháp lộ tuyến có hay không sai là 4. Tiêu liên chỗ tối hư thiếu, khí hải pháp lực đều như thế bày ra. Ngoại trừ dính đến thần thức thức hại vị trí, chỉ có một đoàn xương mù, vô pháp chiếu nhiếp. Mặt khác, toàn bộ tường tận không bỏ sót. Tu sĩ bản thân đều không có khả năng đối tự thân nắm giữ đến trình độ này. Thân thể hình vẽ phía trên, không ổn có chướng ngại chỗ đều sẽ có điểm đỏ sáng lên. Nếu như là công pháp tu hành vấn đề, còn trực tiếp cấp ra tốt nhất công pháp vận hành lộ kính. Bạch tử thần có này phụ tá, Bạch Tề Quang tại hắn trước mặt không có khả năng có bất luận cái gì trên tu hành bí mật. Bạch sư Thúc Tuyển Nhãn, ta đến Thanh Phong môn phía trước trong tộc cho một mai tiểu phá trứng đan, mới miễn cưỡng đột phá bình cảnh, tấn thăng tới luyện khí trung kỳ. Bạch Tề Quang lộ ra thật lòng thuần phục kính để thần sắc, không hổ là có kết đan chi tư Bạch sư Thúc. tại trong gia tộc niên kỷ nhẹ nhàng liền bị coi là chút cơ hạt giống là có thể tiếp nhận bạch gia sau này trăm năm cơ nghiệp tốt nhất nhân tuyển tiến vào thanh phong môn trở thành tông môn đệ tử phía sau không chỉ không có giống có chút tộc nhân nghĩ như vậy phai mở trong đám người thường ngược lại tại hội tụ toàn bộ hắc sơn tinh anh tuổi trẻ tu sĩ nhất thanh phong môn một dạng trùy lập nan trung chân truyền trúc cơ khai hoang chiến tranh đại phóng dị sắc danh tiếng lừng lẫy thành so tộc trưởng đều lợi hại hơn đại nhân vật tự liên ánh mắt kiến thức đều xuất sắc như thế người trong ngắn hạn trước không muốn tiếp tục phục dụng đan dược mượn nhờ nơi đây linh khí củng cố trước mắt công pháp cảnh giới. mỗi lần vận hành công pháp lúc có thể tại túc quyết âm kinh dừng lại thêm ba hơi, có giúp ngươi nhanh hơn nắm giữ trước mắt cảnh giới một hệ công pháp. Bạch tử thần trầm rãi mà đảm tựa như một gã kinh nghiệm phong phú truyền công điện giáo tập. Nghe thấy đệ tử giảng thuật tu luyện bên trong gặp phải nghi nan, có thể thuần thục vô cùng nhanh cho ra giải quyết phương án. Cái này tu sĩ không riêng muốn tự thân tu vi cảnh giới cao, còn phải đối công pháp cảm nộ cực sâu đồng thời loại suy, một vốn một lời người chưa từng tu luyện công pháp đồng dạng có thể đưa ra chỉ đạo tính ý kiến. Cần cực kỳ phong phú dạy bảo kinh nghiệm, cùng với cái này phương diện thiên phú. Truyền công điện chu tố khanh sư tỷ chính là này bên trong hào thủ. Vô luận tu tập lại ít gặp công pháp đệ tử, nàng đều có thể nghiên cứu vài ngày sau, cho ra một cái làm cho người sáng tỏ thông suốt thu hoạch không phải là nông cạn đáp án. Đa tạ bạch sư thúc chỉ điểm. Bạch Tề Quang vui dạo dược đứng ở một bên đi. Bạch cắt Tu Vi thấp hơn, mới luyện khí tầng 3, tu hành hỏa hệ cơ sở công pháp. Cựu dương thần hỏa dám trực tiếp chiếu nhất ra công pháp tu hành bên trong có 4 năm chỗ chỗ thiếu hụt. Không phải công pháp có nhiều như vậy vấn đề, mà là bạch cắt căn bản liền không thích hợp hỏa hệ công pháp. Thứ linh căn tư chất, thủy khí thích nhất, xa xa lớn át thế lửa. người thích hợp nhất thủy hệ công pháp, hiện tại cải tu công pháp còn không muộn. Bạch Tử Thần nhìn xem Cựu Dương Thần hỏa dám cho ra thân thể kinh mạch đồ, một đạo màu lam hư ảnh lưu chuyển thập nhị chính kinh, trực tiếp ném ra kết luận. Về phần Bạch cắt có tin tưởng hay không, có thể hay không hạ định quyết tâm thay thế công pháp một lần nữa tu luyện, liền không tại Bạch Tử Thần cân nhắc phạm vi bên trong đâu. Bạch cắt kinh ngạc không hiểu, ngây người tại nơi đó, tu hành hơn 10 năm mới có người nói cho hắn biết tu luyện công pháp có sai, căn bản không thích hợp chính mình. Hắn thông qua hai gã Bạch gia tộc nhân, nghiệm chứng Cựu Dương Thần hỏa giáng tại nhất thần bảo giám cái này thần thông phía trên tin cậy tính. Bạch sư thúc, không biết chúng ta có hay không có cơ hội hướng ngài Thỉnh giáo kiếm pháp. Bạch cắt tạm thời kiềm chế xuống đối tự thân công pháp thai hỏa ngầm lo lắng, Thủy Trung quên không được tâm tâm niệm niệm kiếm pháp, tại trước khi đi lại hỏi một câu. Phòng theo mặt Khắc Linh thực sư quý cũ, chăm sóc dừng chút một năm, tức có thể đến ta cái này thỉnh giáo một hồi. Bạch Tử Thần không thèm để ý chút nào phất phất tay, kiếm đạo phía trên hắn còn là có chút tiểu tin tưởng, chỉ điểm những này mới nhập môn đệ tử kiếm pháp không phải một đĩa đồ ăn. Ngược lại là tới mời hắn giải đáp tu luyện bên trong hoa mang, hắn chỉ có thể hai tay mở ra, không thể trả lời. Hắn một đường tu luyện đi lên, căn bản không biết bình cảnh là vật gì, lại ở đâu ra tu luyện tâm đắc truyền thụ người khác. bất quá có cựu dương thần hỏa giám phía sau lại là khác nói dù là truyền công điện tất cả trưởng lao thêm tại cùng một chỗ đánh giá đệ tử công pháp làm ra lợi bình tốc độ đều so ra kém hắn nhưng đừng nhượng ta thất vọng đối chúc cơ tu sĩ muốn một dạng nổi lên tác dụng mới tốt bạch tử thần gọi ra cựu dương thần hỏa giám đi qua nửa năm luyện hóa mặt kính phía trên pha tạp rút đi lộ ra bóng loáng mặt ngoài cái này thiên lý tông nguyên bản trí bảo cực phẩm pháp bảo bị hắn cơ bản luyện hóa thu vào khí hải bên trong phía sau biết được càng nhiều tin tức ngoại trừ hơn vạn năm thuế nguyệt trôi qua cựu dương thần hỏa giám khi đó còn bị qua một lần trọng kích bản nguyên bị thương. cả hai nhân tố chồng lên, mới khiến cho cựu Dương Thần Hỏa giám mất đi sát phạt uy năng, còn nhượng phẩm dai giảm xuống đến cực phẩm linh khí cùng hạ phẩm pháp bảo chi gian đặc biệt cấp bậc. Xem bảo vật linh lực, chỉ có cực phẩm linh khí cấp bậc, nhưng lại có thể thu vào khí hải, cùng pháp bảo một dạng, liên tục ôn dưỡng tăng cường uy năng. Cho nên Bạch Tử Thần thật sự có chút lo lắng, Nguyên bản kết đan cảnh giới phía dưới toàn bộ đều có hiệu lực nhất thần bảo giám sẽ đối với chúc cơ tu sĩ mất linh. Về phần Dương Thần Hỏa giám bản thân, chỉ cần hắn trở thành kết đan chân nhân, lấy chân nguyên triệt để luyện hóa một lần, có thể khôi phục lại hạ phẩm pháp bảo. Một giọt tinh huyết bị Cửu Dương Thần Hỏa giám nuốt vào, lần này mặt kính phía trên lóe lên xích quang muốn sáng ngời rất nhiều, cả kiện bảo vật đều tại hơi hơi nóng lên. so sánh với luyện khí tu sĩ trong nháy mắt có thể tạo ra thân thể kinh mạch đồ, bạch tử thần bản thân lợi trưởng hơn mười hơi thở, có thể tạo ra liên hảo. nhìn xem cựu dương thần hỏa dám cho ra cái gì kết quả. bạch tử thần thở phào khẩu khí, mới thân thể kinh mạch đồ có thể so sánh phía trước muốn phức tạp vô số, nhiều tầng linh quang trùng điệp tại trên thân thể, vốn là một vòng ngũ sắc linh quang, lại là ra thị hiện ra lưu ly tính chất, tất cả xương cốt tứ chi ở giữa thì là thâm thúy mang, trói mắt trướng mắt đại biểu hỏa lòng quy kinh một đạo màu đỏ lòng tại thể nội trong kinh mạch bay lượn. trôi chạy tự nhiên, từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì một chỗ huyết thiếu, một cái khớp xương xuất hiện dừng lại. thân thể kinh mạch đồ phía trên, bạch tử thần khí huyết linh quang phóng lên trời, giống như là một tòa khí huyết hồng lô, toàn thân trên giới hợp thành một phiến, không có một điểm nội thương một điểm chỗ thiếu hụt, chính là một bộ hoàn mỹ nhất luyện thể nhục thân. có ý tứ gì? cái này chiếu nhất thành công cùng không thành công có cái gì khác nhau? nói là ta tại tu luyện phía trên, vô luận pháp lực công pháp còn là luyện thể chi thuật đều đạt đến trước mắt cảnh giới viên mãn, không có đinh điểm có thể cải biến địa phương. bạch tử thần hơi hơi ngây người, chợt tưởng đến một cái khả năng. Có thể hay không là chính mình thần bí linh thể, tại bất chi bất giác bên trong điều chỉnh thân thể thích ứng độ, khiến cho hắn vô hạn phù hợp chỗ tu luyện công pháp. Có lẽ cũng không phải là không có chút nào thiếu sót, chỉ là lấy Cửu Dương thần hỏa giảm phẩm giai đã không có cách nào làm ra phân biệt. Như cái kia công đức kim thân linh thể, chỉ có giảm xuống tu luyện cảnh giới bình cảnh tác dụng. Mà ta có được thần bí linh thể, ưu liền các loại pháp thuật, thần thông, luyện thể công pháp, thậm chí tu tiên bách nghệ đều có thể đưa đến tác dụng, chí ít tại trước mắt thu thập đến toàn bộ linh thể bên trong không có gặp qua dạng này. Chính mình người mang linh thể đến tột cùng là lai lịch ra sao? Một mực là Bạch Tử thần quan tâm nhất vấn đề. cái này quan hệ đến hắn đến tột cùng có thể đi đến một bước nào phía trên. nếu như chỉ có công đức kim thân linh thể cái kia tầng thứ, như vậy kết đan là đại sát xuất sự kiện, lại hướng lên nguyên anh cùng tu sĩ khác so sánh với sẽ không đặc thù địa phương. có không có một loại khả năng, kỳ thật cũng không phải là giảm xuống bình cảnh, mà là cái này thần bí linh thể có thể tự động thích ứng bất luận cái gì công pháp thần thông, khiến cho ta trở thành thích hợp nhất tu luyện người cho lựa, nhộn trong thiên hạ tất cả công pháp đều vì ta lượng thân chế tạo giống như. thanh phong môn bên trong nơi cất giấu liên quan tới linh thể điện tịch có hạn, muốn càng tiến một bước hiểu rõ, hoặc là trực tiếp đi trường cầu hai vị lão tổ. Hoặc là đi Tăng Quảng Tiên Thành hoặc Vạn Liên phường cái này mấy cái địa phương mới có khả năng tìm được đáp án. Làm nửa ngày, ngươi mặt này phá tấm gương đối với ta không có chút nào hiệu quả. Bạch Tử thần nâng lên Cựu Dương thần hỏa giám, nghĩ đến chính mình vì luyện hóa bảo vật này, tiêu phí suốt nửa năm thời gian. Kết quả thu hoạch một kiện đối tự thân không có chút nào tác dụng ngụy pháp bảo, ánh mắt bất thiện nghĩ đến muốn không đem Cựu Dương thần hỏa giám chuyển tới túi chữ vật bên trong. Tình an điền khí hải bên trong hai kiện pháp bảo, ảnh hưởng ôn dưỡng tử vi lôi kiếm thai hiệu suất. Ồ, oh, ngã xuống thành cái này cấp bậc, tuy nhiên còn bảo lưu một tia linh tính. Cựu Dương thần hỏa giám lần nữa truyền đến một đạo tin tức. liền co lại thành một đoạn hướng mang trở lại khí hải bên trong lúc này là chỉ dám đem nửa mặt kính thân thấm tại linh dịch bên trong sợ bị đuổi ra khỏi khí hải sau đó liền triệt để đã ngủ say lấy ngàn năm băng ngọc tàng ở trước ngực có thể hóa giải công pháp tu luyện bên trong sinh ra hỏa động bạch tử thân hấp thu cựu dương thần hỏa dám truyền đến cuối cùng tin tức bên trên cấp ra ứng đối hỏa lòng quy nguyên kinh tu luyện hai hại biện pháp ngàn năm băng ngọc là tam giai linh vật giá trị xa xỉ nhưng tính một cái một đường tu luyện đến trúc cơ viên mãn cần dùng đi chu quả tịnh tâm hoàn còn là tuyển cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp càng hảo về phần kết đan sau đó. Hỏa độc sẽ hay không càng thêm hung mãnh, ngàn năm băng ngọc đều hóa giải không được, cái kia đều là nói sau. Không hổ là chỉ kém một đường, liền muốn lột xác thành linh bảo tồn tại. Chờ ta kết đan sau đó lại lấy chân nguyên ôn dưỡng trăm năm, sau đó tìm được một đóa tiên tiên cựu dương chân hỏa, có thể nhượng cựu dương thần hỏa dám khôi phục lại cực phẩm pháp bảo. Sau đó lại đi tìm cái kia điểm linh tính, thăng hoa siêu thoát, biến thành chân chính linh bảo. Hiện đại đa số nguyên anh chân quân trên tay đều không có linh bảo bậc này trí bảo. Bởi vì điểm này linh tính đã cùng luyện chế pháp bảo thời điểm linh tại cấp bậc quan hệ rất nhỏ, dù là dùng lên ngũ giai linh tài cũng không thể bảo đảm hồi hồi đều có thể luyện chế ra tứ giai linh bảo. bạch tử thần nhìn xem lặng lặng nằm tại khí hải bên trong hai kiện pháp bảo, bất đắc dĩ cười khổ. kết đan chân nhân đều có tiêu phí mấy chục năm mới có thể có được chính mình kiện thứ hai pháp bảo, chính mình bất quá trúc cơ sơ kỳ liền có hai kiện chuẩn bị gặp. hơn nữa, đều là lai lịch bất phàm. một kiện nguyên anh đại phái thiên lý tông truyền công chí bảo, đã từng cách linh bảo chỉ kém một đường cực phẩm pháp bảo. khác một kiện lai lịch càng lớn, không biết nhiều ít vạn năm trước thượng cổ bí cảnh bên trong lưu truyền xuống đến tam giai kiếm thay. trước kia cấp bậc vô cùng có khả năng đến ngũ giai. nếu không phải hai kiện pháp bảo đều là tồn lấy linh tính thu liễm chính mình khẩu vị sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhân nếu không đông ra hấp thu bạch tử thần đan điền khí hại sớm liền bị rút khô mỗi tu luyện ra một dọn trạng thái dịch pháp lực liền muốn bị hấp thu sạch sẽ, sẽ. chương 156. mùa thu hoạch chương 156. mùa thu hoạch bạch sư thúc tháng này cuối tuần long nha mễ liền muốn thành thủ, theo trước mắt xu thế thu hoạch nên không sai chính là có vài tên đệ tử đưa ra không biết lúc nào có thể hướng ngại thình giáo thái hành tập hợp sắp tới linh điền sự vụ bắt lấy khó được báo cáo cơ hội bạch tử thần dẫn theo cồn, cồn hơn nửa năm không thấy Cái này tiểu ra hỏa hình thể không có thay đổi gì, nặng có mấy chục cân. Vừa thấy mặt Đa Hương chính mình cái này chủ nhân trên thân lăn, không có mảy may mới lạ bộ dáng. Nhanh như vậy, vậy ngươi công tác thống kê một chút, có bao nhiêu người phù hợp yêu cầu? Mấy cái muốn thỉnh giáo tu luyện bên trong Ni Nan, mấy cái muốn chỉ điểm kiếm pháp, ta rút một ngày thời gian đi ra đem việc này sáng tỏ. tiểu Dương thần hỏa dám tuy nhiên lâm vào ngủ say, nhưng nhất thần bảo dám cái này một năng lực còn có thể sử dụng, cũng không bị ảnh hưởng hắn làm quay về truyền công trưởng lão. Cho nên đối với tới cửa thỉnh giáo đệ tử, Bạch Tử thần một điểm đều không chột dạ. Không liền là kiêm chức một lần truyền công trưởng lão sao? dễ dàng có thể dọn dẹp. Ta quay đầu lại liền đi công tác thống kê. Thái hành hiện tại toàn bộ tinh lực đều vui đầu vào linh điền bên trên 500 mẫu nhị giai linh điền, 5000 mẫu nhất giai linh điền, dù là có hơn 60 vị linh thực sư hỗ trợ chăm sóc, hắn mỗi ngày đều muốn loay hoay chân không chạm đất. Lúc này chỉ thu hoạch 500 mẫu nhị giai linh điền, nhân thủ đầy đủ dùng. Chờ lần sau 5000 mẫu nhất giai linh địa phong thu lúc, chúng ta điểm này nhân thủ khả năng liền muốn bận không qua nổi. Tông môn đã quyết định, sau này mỗi năm đều sẽ năm 500 danh đệ tử tới phỉ nguyệt hồ. Một là giảm bớt bạn sơn áp lực, thứ hai nhanh hơn phỉ nguyệt hồ kiến thiết tiến độ. bạch tử thần người không tại bản sơn nhưng mỗi lần trưởng lão hợp nghị nội dung có người sẽ trước tiên thông chi đúng chỗ còn tới từ không chỉ một phần con đường chúng ta năm gã trấn thủ phỉ nguyện hồ trưởng lão đối với những này đệ tử đều có nhất định hạn độ điều động quyền hạn đến khi đó ta tuyên bố nhiệm vụ gom đủ 300 người giao cho ngươi thu hoạch linh mễ liền hảo thái hành không có lo toan chi ưu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra hơn nửa tháng sau thái hành lần nữa đi vào bạch ngọc lâu mời bạch tử thần thân tới hiện trường quan sát nhị giai linh mẹ thu hoạch quá trình cái này linh điền gieo chồng quan hệ đến bạch tử thần linh thạch đại kế đã đầu nhập không ít tinh lực Thứ không thể không coi trọng, lập tức vui vẻ đi đến. Tất cả chịu mời với Bạch Tử Thần linh thực sư đều tụ tập đến cái kia 500 mẫu nhị giai linh điền phía trước, bao quát đồng lao đầu ở bên trong mấy cái nhị giai linh thực sư đồng dạng đến hiện trường. "Bái kiến Bạch trưởng lão." "Không cần phải xen vào ta, các ngươi dựa theo kinh nghiệm thu hoạch linh mễ liền hảo, ta chỉ là đến xem." Bạch Tử Thần phất phất tay, nhượng mọi người tiếp tục trên tay công tác đồng lao đầu nhặt lên một chi tuệ đầu, bên trên treo nặng trịch 12 hạt long nha mễ, "Ngài mời xem, nhóm này long nha mễ khối khối no đủ mà, linh khí đầy đủ, mùi thơm tràn ra." "Ta trồng cả đời địa, đều không có trồng ra qua như vậy hoàn mỹ linh mễ." Bạch tử thần tách ra một hạt xuống tới, hình dạng còn thật có chút giống một quả cực lớn răng, ngón tay bóp một cái, co giãn mười phần. Khương gia chủ, ta nhượng ngươi liên hệ phụ cận mấy nhà tu tiên thế gia, bọn hắn nhưng có hứng thú. Ta cầm ngài danh tiếp, bái phòng ba nhà tu tiên thế gia, sáu nhà tu tiên gia tộc, đều đối Long nhà mẹ rất cảm thấy hứng thú. Bất quá mọi người trên tay linh thạch có hạ, khả năng ăn không xuống nhiều như vậy số lượng. Khương gia lão đạo không người, thần sắc khiêm tốn đứng ở phía sau. Từ khi tiếp đến Lư Tùng thông chi, Bạch tử thần muốn gặp hắn một mặt, Khương lão đạo dứt khoát vung tha thương đội ý, tại Phỉ Nguyệt hồ đợi suốt 3 tháng. Sau đó Liên căn cứ Bạch Tử Thần chỉ thị, góp nhạc phụ cận gia tộc mua sắm mục đích. Long nha Mễ làm vì nhị giai cực phẩm linh mễ, đối với luyện khí tu sĩ mà nói quá mức xa xỉ, chúc cơ tu sĩ trưởng kỳ phục dụng có thể hữu hiệu tăng cường nhục thân cường độ. Chiếu vào đồng lão đầu cùng vị kia thần nông môn khách khanh nghe được giá cả, nhị giai cực phẩm linh mễ bình thường giá bán tại 10 khối linh thạch mỗi cân. Mỗi mẫu nhị giai linh điền lý tưởng trạng thái có thể trồng ra 30 cân long nha Mễ, chỉ có nộp lên trên cho tông môn mười cân, tổng cộng có thể còn lại một vạn cân đồng lão đầu đã sớm làm qua đo lường tính toán, cái này trăm mẫu nhị giai linh hao tổn không lớn, chống hỏng rất ít. di động sẽ không vượt qua 500 cân không sao những này gia tộc nhiều nhất hai ba danh trúc cơ tu sĩ liền tính nguyện ý nhiều mua cũng tiêu hoa không có bao nhiêu bạch tử thần không đệ bụng hướng những này tu tiên thế ra trào hàng cũng không phải là đơn thuần là lượng tiêu thụ chỉ cần long nha mễ danh tiếng xây dựng lên tới sang năm hấp dẫn đến mặt khác trúc cơ tu sĩ tới mua liền tính thành công năm nay nhiều ra long nha mễ đến lúc đó chuyển bán cho vạn bảo các tức có thể đừng nói mấy ngàn cân nhị gia linh mễ mấy chữ này lại lật gấp mấy lần vạn bảo các đều có thể nhẹ nhõm ăn xuống chỉ bất quá vạn bảo các mua về bất luận cái gì vật phẩm giá cả đều áp thấp đại quy mô linh mệ chỉ có thể ra đến giá thị trường tán thành hắn chỉ là đem vạn bảo các coi như cuối cùng nguồn tiêu thụ thật sự bán không được lựa chọn có như vậy nhiều danh linh thực sư ra tay 500 mẫu linh điền thu hoạch công tác chỉ duy trì liên tục non nửa tiền tại đã sớm chuẩn bị hào đất chống trồng chất nổi lên núi nhỏ bầm bạch trưởng lão tổng cộng thu hoạch hơn mười cân long nhà mễ không phụ nhờ vả đồng lão đầu đầy mặt hồng quang hắn mặc dù là vì tôn tử tiền đồ nhưng làm vì một gã linh ông nhìn thấy chính mình phụ trách linh điền phong thu đầy kho đồng dạng là có kiêu ngạo cảm giác thỏa mãn mấy vị đều là linh điển đường chấp sự quản sự một cấp, vừa vặn làm chứng đem nên nộp lên trên tông môn cái kia phần thu đi. Bạch tử thần nhìn xem đầy đất hạt mét sói lệ, tâm tình thoải mái. Cổ hy thanh cái này một đề nghị, hoàn toàn chính xác có ích, thật to thêm nhanh tông môn núi linh điển khai phá, không cần ra một phân thành phẩm, tương đương đem linh điển thuê cho mấy vị trưởng lão, chỉ còn chờ cuối năm thu tô. Bất quá bạch tử thần có thể có như thế thu hoạch, chứ hắn cụ bị mặt khác mấy vị trưởng lão càng nhiều linh thực sư thủ hạ bên ngoài, long nha mễ loại này cao sản linh mễ đồng dạng nổi lên rất lớn tác dụng. Tin tưởng mặt khác vài tên trưởng lão, đồng dạng diện tích linh điền, cũng liền hơn một nửa điểm thu hoạch. Khấu rơi tông môn linh điển tiền thuê phía sau, cùng với các hạng thành phẩm, hầu như kiếm không đến nhiều ít linh thạch. Còn lại 9600 cân long nha mễ, 100 cân lưu làm giống, 100 cân giữ lại chính mình từ từ ăn. Tuy nhiên còn không biết đều tu thành lưu ly thần, cái này nhị giai cực phẩm linh mệ đối với hắn còn có không có hiệu quả. Mặt khác, Lương Vũ, Đại Huy, Bành Trùng, Bùi Đông Dĩnh mấy vị sư huynh nơi đó, hắn đều chuẩn bị đóng gói lên một phần, làm vì hạ lễ đưa lên. Một lần nữa cho bạch ra trong tộc 100 cân, vừa vặn có 9000 cân long nha mễ có thể dùng đến bán ra. Bạch Tử Thần tính toán một chút, trừ rơi tất cả linh thực sư bổn lộc cùng với gieo trồng quá trình bên trong chi tiêu thành phẩm, cuối cùng lợi nhuận muốn gần tới 40000 khối linh thạch. Không có nghĩ đến trồng trọt là một môn món lợi kết sủ hành a. Bạch Tử Thần hai mắt sáng lên, nhìn hướng cái này 500 mẫu linh điền, thật giống như đang nhìn một tòa tụ bà buồn. Bất quá hắn cũng biết rõ, chính mình nơi đây là một cái trường hợp đặc biệt. Bình thường nhị giai linh mễ, mỗi mẫu sinh ra sẽ không vượt qua 20 cân. Tăng thêm linh thực sư số lượng cùng dụng tâm trình độ phía trên chiếc lệnh, khấu rơi bình thường hao tổn, đồng dạng 500 mẫu linh điền mà khắc trưởng lao khả năng nhiều nhất thu hoạch 8000 cân nhị giai linh mễ. uy trúc tông môn 5.000 cân linh mễ là kiên cố lại khấu rơi các hạng chi tiêu chân chính tới tay linh thạch tại mấy ngàn khối linh thạch cùng miễn cưỡng không lời không lỗ chi gian cụ thể còn muốn xem người quản sự thành phẩm khống chế năng lực hắn nhìn xem đồng lao đầu ánh mắt hiền lành chỉ bằng phần này long nha mễ đều muốn đối nhân ra tôn tử nhiều tối thiểu nhất muốn đem đồng hoàn bồi dưỡng đến luyện khí đại viên mãn cho một lần trùng kích trúc cơ cơ hội a khương gia chủ ngươi mang lên 1.000 cân long nha mễ một đường buôn bán đi qua hy vọng sang năm ngươi có thể thay ta ra rơi ba cân linh mễ Bạch tử thần lưu ra 1000 cân linh mễ phân ngạch, còn lại linh mễ toàn bộ đều thu vào túi chữ vật bên trong. Một năm 40000 khối linh thạch thu vào sinh ý, quá dễ làm người khác chú ý. Mừng dỡ qua phía sau, Bạch tử thần lại mơ hồ có chút bất an, Long nha mễ lợi nhuận thật sự quá lớn. Lớn đến như lấy hắn hiện tại tại tông môn địa vị, đều lo lắng có thể hay không một người ăn xuống đầu 2 năm có lẽ khá tốt, đến phía sau đỏ mắt người khẳng định càng ngày càng nhiều. Thực tế tại Phỉ Nguyệt Hồ còn lại 4 vị trưởng lão đồng dạng nhận tàu linh điển, nhưng cuối cùng thu hoạch linh thạch cực kỳ bé nhỏ so sánh phía dưới. Lớn nhất khả năng còn là muốn ta giao ra Long nha linh chủng, mọi người cộng hưởng thôi. nước tới đất ngăn a chỉ cần cho đủ bồi thường cũng không phải không được long nha mễ sản lượng một khi tăng vọt vạn bảo các khẳng định sẽ trên diện rộng giảm xuống thu mua giá cả đến lúc đó bạch tử thần mỗi năm có thể kiếm lấy đến lợi nhuận tự nhiên muốn cùng so rút lại bạch tử thần nghĩ nghĩ tại đưa lễ trên danh sách lại bỏ thêm anh trọng sư mình đồng thời đem mỗi người lễ vật sức nặng lật ra một phen kiếm ít mấy ngàn khối linh thạch có thể nhiều khóa lại mấy vị sư minh tại chính mình bên này khẳng định là có lời. nếu không phải là hai vị kết đan láo tổ khẳng định trướng mắt nhị giai linh mễ, Hắn đều chuẩn bị trước hướng dương lão tổ đảo nhỏ phía trên đưa cái một nghìn cân long nha Mễ lại nói năm trăm mẫu linh điền thu hoạch hoàn tất, tiến vào một cái ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ ấn đồng lão đầu thuyết pháp, long nha Mễ đối lôi nước, độ phì của đất yêu cầu quá cao, gieo trồng một năm đối linh điền linh lực hao tổn thật lớn, cần bỏ trống nửa năm bộ dạng, nhựa linh điền hiu dưỡng sinh tức, mới có thể lần nữa gieo trồng. Ngày thứ hai lên, bạch tử thần liền bắt đầu thực hiện hứa hẹn, căn cứ những này linh thực sư lựa chọn, hoặc là tu luyện hoang mang giải đáp nghi vấn, hoặc là kiếm pháp chỉ điểm. Gần tám mươi danh linh thực sư toàn bộ đều làm việc tay chân nửa năm trở lên, nhưng rất nhiều người còn chưa tới một năm thời gian. muốn tổn lấy đi hối đoái chỉ điểm kiếm thuật cơ hội cuối cùng chỉ có hơn 40 người thân thỉnh lựa chọn tu luyện giải thích nghi hoặc cùng kiếm pháp chỉ điểm cơ bản một nửa một nửa bạch tử thần nhượng tất cả tại tu luyện phía trên gặp được nghi nan hoang mang muốn tìm chính mình giải đáp đệ tử xếp một đội nửa ngày thời gian liền hoàn thành công tác vừa bắt đầu còn có đệ tử hoài nghi bạch tử thần là qua loa xong việc nào có công pháp giải đáp nghi vấn đi vào không đến một phút đồng hồ liền đi ra điểm này thời gian miễn cưỡng đủ đệ tử giảng thuật minh bạch cá nhân tình huống truyền công trưởng lão đều không có bắt đầu phân tích đâu nhưng xem mỗi vị ly khai đệ tử đều thu hoạch tràn đầy. mặt đầy sùng bãi cảm kích lại không giống bị mắc lừa bộ dạng rất nhanh đến phiên chính mình lúc mới hiểu được vì sao thời gian sẽ như thế ngắn vị này bạch trưởng lao muốn một giọt tinh huyết phía sau căn bản không cần đi nghe tình huống có thể đem ngươi phân tích thấu thấu triệt triệt sau đó cho ra một cái một châm thấy máu ý kiến cái này trung gian đều không mang theo dừng lại suy nghĩ khủng bố như vậy những này cái linh thực sư đệ tử rời đi phía sau duy nhất ý nghĩ dạng này nhân vật đều không thể thành tựu kết đan trên đời này còn có có thể kết đan nhân vật ư hiệu suất còn là rất nhanh cái này pha tấm gương cũng liền điểm này tác dụng Bạch tử thần liếc mắt danh sách, chỉ còn cuối cùng một vị đệ tử. Cũng nhờ có hắn danh vọng đủ cao, tinh huyết đối mỗi danh tu sĩ mà nói đều là khẩn yếu chi vật, dưới tình huống bình thường không có khả năng nhượng kia rơi vào người khác trong tay đưa ra giải tỏa nghi vấn phía trước phải trước gạt ra một dọn tinh huyết dạng này vô lý yêu cầu, cư nhiên không ai đưa ra xem bảo, nhiều nhất hơi hơi do dự đều làm theo. Chương 157. Trọng kiến phía sau phương thị. Chương 157. Trọng kiến phía sau phương thị. Hầu khoa Hải bái kiến Bạch trưởng lão, chúc ngài đại đạo trưởng thành. Hầu khoa Hải cuối cùng một cái tiến đến. đã từ rời đi linh thực sư nơi đó biết rõ quy củ, cũng rõ ràng mọi người đều được ích lợi không nhỏ, trong nội tâm lại thêm một tia chờ mong. Luyện khí tầng 6, tu luyện thổ hệ cơ sở công, căn cơ vững chắc, phá cảnh nên không thành vấn đề. Ồ, ngươi chân trái từng đoạn qua một hồi. Bạch Tử thần đối với người này danh tự có ấn tượng, thuộc về mấy cái nhị giai linh thực sư phía dưới trồng trọt bản sự cao nhất hai ba người. Phụ trách quản lý nhị giai linh điền tình hình sinh trưởng tốt nhất, chưa bao giờ xuất hiện qua sâu bệnh. Đúng vậy a, 13 tuổi lúc bởi vì ham chơi từ trên cây ngã xuống, ngã đoạn chân trái. Tại trên giường nằm suốt 3 tháng, mới có thể xuống đất đi đường. Hầu Khoa Hải có chút kỳ quái bạch trưởng lao vấn đề, nhưng còn là thành thật trả lời nói: Cái này đúng rồi, ngươi tự cho rằng xương cốt đã sớm khép lại, kỳ thật xương đùi chỗ sâu còn có vài đạo khe hở. Hết lần này tới lần khác ngươi tu luyện thổ hệ công pháp nhấn mạnh hai chân kinh mạch, ta đoán là một bộ coi trọng lợi dụng địa khí công pháp. Bạch Tử Thần vừa nhìn thân thể kinh mạch đồ liền phát hiện máy quẹ, chân trái xương cốt phía trên vài tia vết dạng, ảnh hưởng đến công pháp vận hành. Đi kiêm tu một môn luyện thể công pháp a, cái loại này thối luyện xương cốt cường độ là được, không cần quá cao giai, chuyện công điện tầng hai tùy tiện chọn lên một môn tức có thể. Nhiều nhất một năm nửa năm thời gian. Thông qua luyện thể công pháp cường hóa sư cốt, bổ lên chỗ này nội thương, phá cảnh tự nhiên đến. Như thế đơn giản, hầu khoa hải trận tròn hai mắt, chính mình mua sắm phá trứng đan, tiêu phí tông môn công hiến đổi về đến công pháp tu luyện tinh yếu chẳng lẽ không phải toàn bộ đều trôi theo dòng nước? Ta tu luyện mạnh xuân công am hiểu nhất lợi dụng sông núi địa khí, coi trọng địa khí thượng đẳng, thiên địa hòa đồng, thả mộc nảy mầm. Một mực đến nay không có thu được nhiều ít địa khí phản hồi, còn cho rằng chính mình tu luyện không tới nơi tới chốn, nguyên lai là bị chân tổn thương ảnh hưởng. Đa tạ đề điểm tri ân, như luyện thể thành công may mắn đột phá luyện khí hậu kỳ, lại trở về vì trưởng lão trong hầu khoa hải không người chào đến cùng hắn tiếp xuống tới muốn luyện thể sau đó chuẩn bị bế quan trùng kích luyện khí hậu kỳ trong thời gian ngắn khẳng định không thể tiếp tục chăm sóc linh điền không sao tự thân tu vi quan trọng xem ngươi nội tình lần này nhất định có thể phá cảnh thành công bạch tử thần vui lòng chúc phúc người này có thật lớn tỷ lệ trở thành nhị giai linh thực sư nếu thật chịu đầu ở chính mình muốn hạ sau này chăm sóc linh điền cũng coi như có cái nhân tuyển vì nguyện hồ nhận thầu linh điền dài nhất liền 30 năm sau đó cũng bị tông môn thu hồi nhưng lấy hát sơn to lớn thích hợp khai khẩn thành linh điền linh địa số lượng cũng không ít Bạch Tử Thần nếu như hô lên muốn mới thác 10 chỗ tam giai linh mạch khẩu hiệu, khẳng định sẽ chọn một chỗ tốt nhất làm vì tự thân động phủ đến lúc đó quy trúc cá nhân linh điển, chí ít đều lấy vạn mẫu làm đơn vị, cần muốn đại lượng nhân thủ tới quản lý. Buổi sáng xử lý xong tu luyện vấn đề giải đáp nghi vấn, buổi chiều công tác đồng dạng nhẹ nhõm. Chỉ điểm một đám tự nhận là tại kiếm đạo phía trên rất có thiên phú đệ tử, thực ra ngu dốt không chịu nổi, rất nhiều liền kiếm đạo nhập môn đều không có làm đến. Phần lớn người liền phi kiếm đều không, chỉ cầm thanh phạm tục trường kiếm học qua một bộ kiếm chiêu. Bạch Tử Thần nhìn xem đám này đệ tử tại trước mặt mình diễn luyện kiếm pháp, còn đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi lợi bình. khoe miệng co giật đều không biết nên nói những thứ gì nghĩ nghĩ từ ngộ chân kiếm quyết bên trong lật ra bộ cơ sở nhất lưu vân thập tam thức cho những này đệ tử biểu thị một lần bộ kiếm pháp kia không có cái gì phức tạp kiếm chiêu mục đích chỉ có một cái như thế nào lấy nhanh nhất mau lẹ nhất thủ đoạn dùng phi kiếm công kích đến đối thủ chỉ cần có thể đem lưu vân thập tam thức hiểu thông tại hát sơn khu vực đều có thể tính toán làm một danh kiếm thuật hào thủ nhiều như vậy thỉnh giáo kiếm thuật đệ tử bên trong chỉ có một cái gọi cha thành tôn cho bạch tử thần lưu lại một điểm ấn tượng người này luyện khí tầm bảy có một mua từ bạch ra mặc trúc kiếm Thông qua truyền công điện bên trong không nhiều lắm kiếm thuật điện tịch tự học phi kiếm chi đạo. Nếu như dựa theo lương quốc bên này kiếm đạo phân chia phương pháp cũng có thể tính toán vào kiếm đạo đệ nhị cảnh. Bạch tử thần đối với người này ngoại trừ diễn luyện một lần lưu vân thập tam thức bên ngoài còn kiên nhẫn giải đáp mấy vấn đề. Truyền thụ luyện khí kỳ ngự sử phi kiếm mấy cái bí quyết chủ yếu là liên quan tới như thế nào tại có hạn pháp lực phía dưới, tận khả năng nhiều ra hai kiếm. Cha thành tôn nghe như si mê như say xưa, tại chỗ liền quỳ xuống muốn hành đệ tử lễ. Bạch tử thần pháp pháp lực một nâng, không có nhượng cha thành tôn quỳ xuống dưới. Chỉ điểm kiếm pháp có thể. chính thức thu đồ đệ liền miễn đi đồng lao đầu dâng lên dạng này một phần đại lễ hắn bảo bối tôn tử đều còn chỉ là cái ký danh đệ tử không thể nhập thất đâu năm thanh phong môn phường thị cùng mấy năm trước có khác biệt lớn trước kia phường thị ngoại vi trên quảng trường tùy ý có thể thấy tán tu quầy hàng một cái đều không thấy dựng lên từng gian tiểu cửa hàng phương thị trận pháp phạm vi mở rộng đem chọn cái quảng trường đều bao phủ đi vào lúc trước trưởng lão hợp nghị đưa ra đem phường thị đơn độc lập đường không thể đạt được thông qua nhưng có ý thúc đẩy này phương án cái kia phái trưởng lão bí mật làm đại lượng công tác đem trước kia bỏ mặt tán tu bãi quán quảng trường chính thức thu về phường thị chính là trong đó một thoáng một phát mới tăng tám mươi tám gian loại nhỏ điểm vô chỉ thuê không bán từ mười năm lên khế ước thuê mướn đến ba mươi năm khế ước thuê mướn không đều xuống ra phía ngoài phóng ra tháng thứ nhất liền bị thuê không chống chân này hạng có thể mỗi năm vì tông môn mang đến hai mươi vạn khối linh thạch tiền thu lúc này mới giống điểm bộ dáng phía trước kêu loạn còn hôn các loại hãm hại lừa gạt người bán phường thị sinh ý như thế nào xách đi lên bạch tử thần đem thải văn bạch vân bí rơi xuống nhìn xem rất có đổi mới phường thị hài lòng gật đầu tại kiến thức qua vạn thú phường phía sau hắn thực cảm thấy bản thân tông môn phường thị có quá nhiều cần cải tiến địa phương cũng liền nhờ có toàn bộ hắc sơ quận thanh phong môn một nhà độc đại, mà khác địa phương hình không thành quy mô phường thị, nếu không sinh ý sớm liền bị người lọt xong. duyệt tiểu thuyết phía trên bốn bốn C họ M mở vạn bảo các. bạch tử thần đi vào đại sảnh, liền có một vị dáng người lượn lờ xinh đẹp nữ tu đón đi lên, nhiệt tình chiêu đãi. vị này tiền bối phía trước có tới qua vạn bảo các ư. xinh đẹp nữ tu liếc nhìn lại, phát hiện trước mặt tu sĩ căn bản nhìn không ra tu vi sâu cạn, thân thể lại xinh đẹp vài phần. cần mua sắm vật phẩm gì tẫn quản nói tới, tiểu nữ tử sẽ từng cái chỉ dẫn ngài đi nhìn. Nhượng các ngươi quản sự qua tới a, ta muốn làm sinh ý ngươi nhưng không làm chủ được. bạch tử Thân hồi tưởng lại năm đó lần thứ nhất đến vạn bảo các bên trong đồng dạng có một gã dáng người mỹ lệ cung trang nữ tử nên đón bất quá tên kia cung trang nữ tử tuy nhiên tướng mạo dáng người không thua nhưng chỉ là một gã phàm nhân trước mặt tiếp khách có luyện khí tầng 2 tu vi không bằng tiền bối nói rõ trước một hai ta mới tốt hướng quản sự báo cáo người xuống dưới do ta tự mình đến tiếp đãi bạch tiền bối xinh đẹp nữ tu quay đầu đi là một gã vóc người cực cao mặc nhất tịch quần đỏ cao lanh nữ tử đi tới vội vàng túi đầu gặp qua các chủ không biết bạch tiền bồi đến có nhiều các tội cao lanh quần đỏ nữ tử phất tay nhượng những người khác tối lui chính mình hạ thấp người hành cái vạn phúc lễ, thiếp thân thêm vì vạn bảo các hát sơn phân các các chủ, tiện danh thanh hòa, kính xin bạch tiền bối hướng tầng năm ngồi xuống. tốt, đằng trước dẫn đường. đối phương có thể trước tiên nhận ra chính mình đến, bạch tử thần cũng không cảm thấy kỳ quái. vạn bảo các một nhà từ bên ngoài đến thương hành, lại là thế lực khổng lồ, tại hát sơn trên mặt đất phải theo thanh phong môn đối với thanh phong môn mỗi danh trưởng lão, khẳng định đều góp nhặt tận khả năng kỹ càng tư liệu, có trợ với bọn hắn giao tiếp lai. hơn nữa sau khi vào cửa, hắn liền cảm ứng đến vạn bảo các tựa hồ còn bố trí thuộc về bản thân cảnh giới chân pháp, đoán chừng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ tiến vào. liền sẽ có nhắc nhở phát đến vị này, các chủ trên tay luyện khí đại viên mãn, có thể lấy dạng này tu vi còn là nữ nhi thân làm vạn bảo các nhất địa người phụ trách, khẳng định có trô hơn người. Bạch tử thần đi theo thanh hòa, trực tiếp đi lên cực nhỏ đối ngoại mở ra tầng thứ 5. Vạn bảo các được sưng tại Lương quốc 5 châu 72 quận, đều sắp đặt phân các, những năm gần đây thậm chí còn đem xúc tu đưa về phía Lương quốc bên ngoài. Vừa thu mạch long nha mẹ phóng tại Hắc Sơn quận như vậy cái thị trường phía dưới, 9000 cân long nha mẹ chỉ sợ muốn 2 năm mới có thể bản sạch. Muốn tốc độ nhanh nhất biến hiện, tốt nhất con đường chính là vạn bảo các. vạn bảo các tầng năm trung tâm thiết bao xương bố trí chuyên môn ngăn cách thần thức dò xét trật pháp nghe nói trúc cơ viên mãn tu sĩ thần thức đều vô pháp dốc vào khách và chủ ngồi vào chỗ của mình linh trả dâng lên bạch tiên bối nhưng là khách quý gặp trúc cơ sau đó lần đầu đến chúng ta vạn bảo các ca có gì nhu cầu tiếp thân nhất định tận lực thỏa mãn thanh hòa mới từ vạn bảo các tổng bộ điều đến hát sơn 2 năm nhưng đối với vị này thành phong môn bạch trưởng lão đại danh sớm có nghe thấy nàng minh bạch loại này tông môn trúc cơ tu sĩ tìm tới vạn bảo các sở cầu khẳng định là hiếm có đồ vật nếu không bằng vào thanh phong môn tự có con đường có thể giải quyết như trong phân các tạm thiếu thiếp thân nhất định bẩm báo tổng các lấy tốc độ nhanh nhất phân phối qua tới dạng này tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ còn là một gã kiếm tu nghe nói chiến lược đỉnh tiêm như này nhân vật tại vạn bảo các tổng bộ đều không nhiều thấy thanh hòa đương nhiên không dám có mảy may lãnh đạo ta nhớ rõ vạn bảo các là thu mua linh mễ ta ở đây có một đám linh mễ ngươi xem qua sau đó cho giá đi Bạch tử thần từ túi chữ vật bên trong bắt một thanh long nha mễ bại lộ tại không khí bên trong liền có thanh tịnh mùi gạo chuyển ra long nha mễ thanh hòa hai ngón kẹp lên dài nhỏ linh mễ mỗi căn đều có ngón trỏ dài ngắn phóng tại trước mắt giò xét hồi lâu thậm chí phất tay ngửi một cái quả thật là nhị giai cực phẩm long nham mễ hạt no đủ tẩn chứa sinh cơ nên vừa nhận lấy không có bao lâu đáng tiếc loại này linh mễ chỉ có sản lượng đại sinh trưởng chu kỳ ngắn hai cái ưu điểm dùng ăn hiệu quả tại nhị giai linh mễ trong đó không tính xông ra không biết bạch tiền bối có nhiều ít số lượng không lớn lời nói thiếp thân làm chủ trực tiếp ấn giá thị trường thu mua tức có thể không nhiều lắm không nhiều lắm 7.000 cân trái phải diệt trừ giao cho khương lão đạo bán lẻ một cân các nơi muốn đưa hạ lễ bạch tử thần lại nhiều lưu lại mấy trăm cân tại trên thân lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào 7.000 nghìn cân, ngài xác định. Thanh Hòa lãnh diễm gương mặt rốt cục lần đầu xuất hiện lộ ra vẻ gì khác, cặp môi đỏ mọng kẽ nết, cho rằng chính mình nghe lầm lại lặp lại hỏi thăm một lần. Tại xác định số lượng không sai phía sau, Thanh Hòa trên mặt gạt ra vẻ lúng túng tiêu dung. Dạng này đại số lượng, theo vạn bảo các quy củ nhưng không có cách nào ấn giá thị trường thu mua. Long nha mẹ tại Hát Sơn khả năng không nhiều lắm, thần nông môn tại Vạn Liên Phường bên trong điếm phô một mực có tại bán ra, tất cả linh mẹ giá thị trường cơ bản đều là tham khảo chúng nó ra. Mới nhất một kỳ báo giá, trăm cân long nha mẹ chín trăm tám mươi khối hạ phẩm linh thạch, bạch tiên bối bảy nghìn cân. Giá thị trường nhưng giá trị 68600 khối linh thạch, nhưng chúng ta vạn bảo các duy nhất một lần thu mua lời nói cao nhất chỉ có thể cho đến 80% giảm giá. Chương 158. Với quan bên trong tăng trưởng linh hạch. Chương 158, bế quan bên trong tăng trưởng linh thạch. Lấy ta quyền hạn, liền lấy 55000 khối linh thạch nhận lấy nhóm này Long Nha Mễ. Đồng thời đem ngài cấp bậc để thăng đến tiên bảo cấp khách quý, sau này phạm tại vạn bảo các tùy ý một gian trong phân các mua sắm vật phẩm, chỉ cần không phải lên đấu giá hội chân phẩm, đều có thể hưởng thụ 90% ưu đãi. Thanh Hòa lại nghĩ nghĩ, quyết định đem chính mình cuối cùng một điểm thẻ đánh bạc đều bỏ thêm đi lên. Thiên Bảo cấp khách quý, Bạch Tử Thần phía trước liền có nghe thấy, là vạn Bảo các đối thân phận địa vị chân quý hộ khách cho ra một cái khách quý đại ngộ. Thanh Phong môn tất cả trưởng lão, điện chủ cấp trở lên mới có tư cách đạt được cái này một thân phận, cao nhất vạn Bảo cấp khách quý, thì chỉ có kết đan chân nhân mới có thể đạt được. Vậy ấn ngươi nói giá cả, giao dịch linh thạch có thể hay không dùng thượng phẩm linh thạch? Cái này giá cả, cùng Bạch Tử Thần trước khi đến dự đoán không sai bị lắm. Thiên Bảo cấp khách quý thân phận, thì nói rõ tại vạn Bảo cắt trong mắt, hắn trọng yếu trình độ đã tiếp cận năm điện điện chủ cấp bậc. Hắn nghĩ đến Dương Lão tổ tại Vạn Thú môn bên trong mua sắm thanh linh ngọc tùy đều dùng thượng phẩm linh thạch tính tiền, cùng với thuốc dục pháp bảo, bố trí tam giai đại trận các loại đều muốn dùng đến, nếm thử hỏi một câu. Có thể có hai khối thượng phẩm linh thạch tại trên thân, dễ dàng cho mang theo không nói, còn không định lúc nào còn có thể phái lên công dụng. Tiền bối nói đùa, chúng ta phân cấp ở đâu ra thượng phẩm linh thạch dự trữ? Nếu là trung phẩm linh thạch, thiếp thân ngược lại có thể làm chủ, vì ngày hồi nãy bộ phận thanh hòa biến sắc, còn cho rằng khoản này linh mễ giao dịch lại muốn có khó khăn chắt trở. Thôi, còn là lấy hạ phẩm linh thạch giao dịch à? Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch khác nhau liền không lớn, bạch tử thần không có hối đoái hứng thú. Chính mình điểm này linh thạch cũng không có bao nhiêu, không đến mức đến liền túi chứa vật đều muốn phong trí không xuống tình trạng năm không khối linh thạch, cùng nhau xếp tại một cái dương hổng trong đó. Nhượng người nhìn liền có cảm giác an toàn. Khấu trừ bộ phận còn chưa cấp cho linh thực sư bổng lộc, cùng với dùng hắn danh nghĩa thiếu các loại linh điển gieo trồng quá trình bên trong chi tiêu, cuối cùng có thể rơi vào hắn trong tay linh thạch có 30.000 khối bộ dạng, còn có tại Khương lão đạo trên tay một cân long mễ, sẽ lấy mười khối linh thạch một cân giá cả tán bán cho từng cái tu tiên gia tộc. thích hợp trúc cơ sơ kỳ phục dụng tăng tiến tu vi đan dược. vạn bảo các bên trong có vài loại tại bán, đều cầm tới cho ta xem xuống. bạch tử thần cũng không phải tí hưu, chỉ có tiến không ra. tuyệt bút linh thạch doanh thu chính là vì hao phí. muốn nhanh chóng tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, liền tránh không được đại lượng đan dược tương trợ. băng vào tăng linh đan một loại, đoán chừng không dùng được vài năm liền sẽ sản sinh kháng tính, dược lực giảm xuống. dứt khoát lo trước tính sau, sớm mua hảo tu luyện cần thiết đan dược. bạch tiên bối có này yêu cầu, ổn thỏa thỏa mãn. vừa giao ra đi linh thạch, lại có cơ hội kiếm trở về, thanh hỏa lãnh diễm trên gương mặt lộ ra tươi đẹp tiểu dung. giống như băng sơn phía trên một đóa hoa hồng nở rộ, trói lọi. Ngoại trừ thường thấy nhất tăng linh đan, còn có thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ thiên tâm tịnh thủy đan, thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ địa hỏa diễm linh đan. Mỗi tầng cảnh giới chỉ có thể phục dụng một mai cựu chuyển long hồ đan muốn. Cùng vạn bảo các so sánh với, tông môn luyện đan điện thu thập đan phương cũng quá thiếu đi. Bạch tử thần nhìn xem thanh hỏa thoáng một phát bảy ra bốn năm loại có trợ chút cơ tu sĩ tăng trưởng tu vi linh đan, so sánh luyện khí điện bên trong lẻ loi chơi chọi một loại tăng linh đan, cả hai tranh lệch đến rõ ràng như thế. Nơi đây bên đặc thù nhất, nên thuộc cựu truyền long hồ đan. Một mai có thể chống đỡ 10 mai tăng linh đan hiệu quả, không tới trúc cơ viên mãn tu sĩ phục dụng, đều có thể chống đỡ đáp số năm hiệu quả khổ tu. Chỉ đáng tiếc mỗi một tầng tiểu cảnh giới bên trong, chỉ có lần thứ nhất phục dụng tiểu chuyển long hổ đan thời điểm mới có thể đưa đến hiệu quả. Cũng là thanh hòa bày ra đến tất cả đan dược bên trong, đơn giá quý nhất một loại. Tăng linh đan mỗi bình 1000 linh thạch, địa hỏa diễm linh đan mỗi bình 1200 linh thạch, cựu chuyển long hổ đan một mai 1000 linh thạch. Thanh hòa đem bạch tử thần chỉ đến đan dược, đều báo một lần giá cả địa hỏa diễm linh đan cùng tăng linh đan hiệu quả không sai bỉ lắm, thích hợp trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ tu sĩ phục dụng. nhưng nó chỉ hạn định sử dụng đối tượng vì tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ luyện hóa sau đó khí hải bên trong sẽ thêm ra một đạo địa tâm linh diễm chờ đan điền khí hải đem nó tiêu hóa liền sẽ tự động hóa thành một giọt lại tinh thuần bất quá hỏa hệ trạng thái dịch pháp lực nhỏ vào linh hồ mười bình tăng linh đan mười bình địa hỏa diễm linh đan lại đến một mai cựu chuyển long hồ đan bạch tử thần căn cứ tông môn trong đó đang dược hối đoái giá biết rõ thanh hòa cho chính mình báo giá cả thật sự không hư lại tính cả thiên bảo cấp khách quý chiết khấu thậm chí so tại tông môn bên trong trực tiếp dùng công hiến hối đoái còn có lời vừa đến tay một dương linh thạch trong nháy mắt liền hao phí ra ngoài hơn 20.000 khối linh thạch bất quá cái này đang dược số lượng bốn năm năm bên trong hắn là không cần lo lắng cái này phương diện vấn đề ta còn cần một khối ngàn năm băng ngọc ba thốn vuông lớn nhỏ tức có thể ngàn năm băng ngọc chính là cựu dương thần hỏa dám cho ra giải quyết tu luyện hỏa lòng quy nguyên kinh sinh giá hỏa độc phương pháp ngàn năm băng ngọc chỉ có tu tập băng hệ công pháp tu sĩ mới dùng tới có thể đưa đến phụ trợ tu luyện tác dụng phân cách trong đó cũng không chuẩn bị hàng thanh hòa hơi chút trầm âm liền làm ra trả lời Không biết là đối toàn bộ phân các chỗ tàng bảo vật rõ như lòng bàn tay, còn là có đặc thù bảo vật có thể nhượng nàng lục soát kiểm cần thiết vật phẩm. Có nhà gọi băng phách cung tông môn có sinh ra tam giai băng ngọc thiếp thân hồi báo tổng bộ, tin tưởng trong vòng mấy tháng có thể có một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Tốt, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Băng phách cung là có kết đan chân nhân tọa trấn tông môn, sơn môn liền xây dựng tại một tòa khổng lồ băng sơn phía trên. Trong cung đệ tử đều là tu luyện băng hệ công pháp. Bạch tử thần lần này vạn bảo các hành trình thuận lợi ra hàng long Nha mẹ phía sau, lại mua sắm đến rất nhiều chính mình cần thiết tu luyện tài nguyên. Nguyên bản còn muốn đi lang huyền các cùng Kim sư Minh chào hỏi, nhưng trong nội tâm quải niệm cái tia khỏa cửu truyền long hồ đan hiệu quả, trực tiếp liền bay trở về phỉ Nguyệt Hồ Năm. Cửu truyền long hồ đan, không có nghĩ đến còn có loại này huyền diệu đan dược. Mấy cái canh giờ phía sau, Bạch Tử Thần đã đầu ngồi bạch ngọc lâu mật thất bên trong, đốt lên một cái hương lô, khói xanh mở mịt. Cái này mai cửu truyền long hồ đan đơn độc dùng một cái hộp ngọc chứa, linh đan mặt ngoài chín vòng nhàn nhạt linh văn, biểu tượng đan thành cựu truyền, toàn bộ luyện đan linh tài không có bị lãng phí. Một ngụm nuốt vào, cựu truyền long hồ đan trực tiếp hóa thành chín đạo tràn đầy linh lực, tuôn hướng tất cả xương cốt tứ chi. thể nội tự động vận hành lên hỏa long quy nguyên kinh những ngày tràn đầy linh lực lấy cực cao hiệu suất chuyển hóa thành trạng thái dịch pháp lực lấy mắt thường có thể thấy trình độ khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực tạo thành mặt hồ tại không ngừng tăng lên bạch tử thần quanh thân xích quang tăng vọt mật thất bị chiếu đỏ bừng một phiến suốt ba mươi ngày sau trên thân xích quang phun ra nước vào mới dần dần thu vào thể nội khôi phục bình thường không hổ là đến từ thánh liên tông huyền diệu linh đan thật mạnh hiệu quả bạch tử thần hai mắt mở ra luyện hóa cái này mai cựu chuyển long hồ đan thời gian xa xa vượt qua mặt khác đan dược nhưng hiệu quả đồng dạng kinh người phía trước hắn chính mình làm qua dự đoán, cần 20 năm thời gian mới có thể đem trạng thái dịch pháp lực tích xúc viên mãn, đặt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Cựu truyền Long Hồ Đan, chí ít vì hắn tranh thủ 5 năm thời gian. Ta bây giờ các loại đan dược đầy đủ, còn thừa bảy tám năm liền có thể đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Bạch Tử Thần một lần nữa tính toán một chút, tăng nguyên đan cùng địa hỏa diễm linh đan đổi lấy phục dụng, có thể thật to chỉ hoán xuất hiện kháng tính thời gian. cụ thể muốn 7 năm, còn là 8 năm, liền muốn địa hỏa diễm linh đan đến cùng có bao nhiêu cho lực? hắn nguyên bản kế hoạch là ở có được tự bảo vệ chi lực phía sau, liền đi ra ngoài du lịch đi đến tăng quang tiên thành. vì này bạch tử thần thiệu liền địa đồ tăng quảng tiên thành phong thổ nhân tình thư sách đều hối nói hảo nhưng hiện tại vừa nhìn đi tăng quảng tiên thành muốn làm sự tình lại không có như vậy cấp bách nhị giai phi kiếm đã thông qua tự chuẩn bị tài liệu phương thức chính thức có được ngụm thứ hai thượng phẩm túi chữ vật không có nhưng có hai cái trung phẩm túi chữ vật mấy cái hạ phẩm túi chữ vật dự phòng tình huống bình thường đầy đủ chỉ lưu lại tăng quảng tiên thành có lẽ có càng nhiều con đường bỏ đi góp nhặt lý giải liên quan tới linh thể càng nhiều thi thức song kiếm hợp bích thêm ngũ tinh thần thiết thể tầng thứ hai lưu ly thần chí ít tại trúc cơ hậu kỳ phía trước nên thuộc vô địch đến trúc cơ hậu kỳ. bình thường mà nói có thể nhẹ nhõm đối phó bốn cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại pháp lực tổng số lượng tích lũy phía trên trên lệnh quá lớn thậm chí đã có thể giao ra cực lớn đại giới vượt cấp sử dụng ra có chút tam giai thần thông giống như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bạch tử thần như cũ có lòng tin nấu một trận chỉ sợ đụng lên đồng dạng là tông môn bồi dưỡng kết đan hạt giống một thân pháp lực vượt xa đồng thế các loại bảo vật đầy đủ mọi thứ nhưng thực đến nguy cơ trước mắt hắn còn có một tay ẩn giấu tuyệt chiêu tự bạo lưu ly thân ngưng tụ lưu ly hỏa thần thân tin tưởng dạng này phối trí tại kết đan lão tổ không ra dưới tình huống hắn đủ để bảo trụ một đầu tính mệnh. Tính, vậy dứt khoát tu luyện đến cơ sở trung kỳ lại nói A. Bạch tử thần duy nhất đáng tiếc, liền là không có biện pháp trước tiên đi xem xét tăng quảng tiên thành chi nguyên A. Tông môn cho ra mười năm nhàn rỗi kỳ, chờ ta tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ còn thừa không nhiều lắm. Đọc tiểu văn đến 44XV em CHM một khi có chức tư, tương đương bị trói buộc trụ tay chân. Còn muốn đi ra ngoài du lịch, sẽ không như vậy đơn giản. Bạch tử thần nghĩ nghĩ, trực tiếp đổ ra một mai địa hỏa diễm linh đan tiến hành nuốt luyện hóa. cùng hắn quen thuộc nhất tăng nguyên đan so sánh mới, địa hỏa diễm linh đan chỗ tụ linh lực càng thêm bạo liệt, lần thứ nhất phục dụng lượng hắn tứ chi bách hải bên trong xuất hiện trướng bụng đau đớn cảm giác. ba ngày sau đó, đan dược linh lực luyện hóa hoàn tất, đan điển khí hải bên trong quả nhiên nhiều một đạo địa tâm linh diễm. lần nữa dùng đi ba ngày, đạo kia địa tâm linh diễm rốt cục bị triệt để luyện hóa, nhựa khí hải bên trong linh dịch lại chuyển tới tí tách một tiếng. bạch tử thần đắm chìm tại không ngừng phục dụng đan dược, không ngừng tăng lên tu vi vui sướng trong đó, trực tiếp nhất khẩu tác khí tu luyện xù dưới, tinh xương thấm thoát. ba năm bỗng nhiên mà qua ba năm bên trong bạch tử thần tổng cộng luyện hóa tám bình tăng linh đan. Tám bình địa hỏa diễm linh đan, phần này luyện hóa đan dược hấp thu dược lực tốc độ có thể nói kinh thế hai tụ rất lớn nguyên nhân là khí hải bên trong tử vi huyễn lôi kiếm thai không ngừng lấy điện mang kích thích trạng thái dịch pháp lực, khiến cho linh đan dược lực hấp thu hiệu suất đề thăng gấp mấy lần. Hơn nữa bạch tử thần bế quan tu luyện, cùng những người khác lại là bất động. Cách lên một năm nửa năm, liền suất quan một chuyến, xử lý chút sự tình. Căn bản không lo lắng thời gian ngắn tần suất cao suất bế quan sẽ ảnh hưởng tu luyện tiết tấu. Bạch tử thần thậm chí còn có không chủ trì hai lần lòng nha mẹ thu hoạch, bất quá đến tiếp sau linh mẹ giao dịch đều là chuyển thư. Nhụy Thanh Hòa mang theo linh thạch đến Phỉ Nguyệt Hồ hoàn thành giao dịch. Về phần diện tích rộng lớn hơn nhất giai linh điển, hắn liền hoàn toàn không dành đệ tâm, toàn quyền giao phó cho Thái Hành. Bế quan ba năm, bạch tử thần túi chữ vật bên trong lại thêm mười vạn khối linh thạch, mới tăng bộ phận chủ yếu là đến từ chính cái kia năm nghìn mẫu nhất giai linh điển. Tuy nhiên đơn mẫu lợi nhuận thấp, thắng tại tổng số lượng khá lớn. Chương một trăm năm mươi chín, mua sắm kế hoạch. Chương một trăm năm mươi chín, mua sắm kế hoạch. Bạch tử thần trong tay nắm một khối ba thốn vung ngàn năm băng ngọc, thấu xương Hàn Ý thẳng triệt đáy lòng. Hơn nữa cái này cổ Hàn Ý không riêng tác dụng tại nhục thân. Tự liên thức hải đều nhận lấy ảnh hưởng, thân thức vận chuyển đều trở nên chậm chạp chút. Ngàn năm băng ngọc tính chất cực giòn, không có cách nào coi như tài liệu luyện khí, nhưng đối với tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ mà nói, nhưng là tốt nhất tu hành quân lương. Trong tay cái này khối ngàn năm băng ngọc, tự nhiên là thông qua vạn bảo các đạt được. Thanh hòa đối chuyện này cực kỳ để tâm, vận dụng chính mình tại vạn bảo các tổng bộ nhân mạch, không cần bao lâu liền vận đến một khối. Cứ như vậy nho nhỏ một khối ngàn năm băng ngọc, tính cả thiên bảo cấp khách quý chiếc khấu, đều muốn sáu khối linh thạch. Tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu ngàn năm băng ngọc bên trong ẩn chứa hàn khí, để thăng tu vi. hơn nữa còn cùng phục dụng đan dược bất đồng, không cần lo lắng dược lực kháng tính, đan độc các loại nhân tố, cái này liền tạo thành ngàn năm băng ngọc giá cả một mực cơ cao không hạ. thực tế băng hệ dị linh căn tu sĩ chỉ cần có đầy đủ ngàn năm băng ngọc kết đan phía trước không có bất luận cái gì bình cảnh, tu luyện tốc độ nhưng cũng có thể so với thiên linh căn. cái này liền tạo thành băng phách cung tuy nhiên mỗi năm sinh ra ngàn năm băng ngọc số lượng xa xỉ, nhưng hướng ra phía ngoài chạy ra số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản đều muốn nội bộ tiêu hóa. cái này trong thời gian ba năm, bạch tử thần tu luyện hỏa long quy nguyên kinh sinh ra hỏa độc, toàn bộ đều bị ngàn năm băng ngọc hấp thu. Miễn đi liên tục phục dụng chu quả tịnh tâm hoàn tuyệt thoái, biến tướng nhượng hắn tu luyện hiệu suất trở nên càng nhanh. Bất quá ngàn năm băng ngọc một góc đã nhiễm lên một tầng dị sắt giống như đỏ sậm. Ấn tốc độ này, một khối ngàn năm băng ngọc đủ ta dùng hai mươi năm. Kêu hấp thu hỏa độc đồng dạng có hạn mức cao nhất, muốn dựa lẫn chứa hàn khí chống cự hỏa độc, chờ hai cổ lực lượng ở giữa hình thành cân bằng, liền không có cách nào tiếp tục có hiệu lực. Bạch tử thần tính nhẩm một chút, mua vào cái này khối tam gia ngàn năm băng ngọc còn là có lời. Chỉ sợ theo chính mình cảnh giới để thăng, hỏa độc càng liệt, ngàn năm băng ngọc có thể đưa đến hiệu quả cũng tùy theo giảm xuống. hắn năm trước suốt qua lúc chuyên chạy một chuyến chuyển công điện đem hỏa lòng quy nguyên kinh đến tiếp sau tám tầng toàn bộ công pháp toàn bộ đều đổi xuống tính đến lúc đó cảnh giới được phá đến tiếp sau công pháp lại theo không kịp mỗi tầng 200 tông môn cống hiến tổng cộng bỏ ra hắn 1.600 điểm điểm cống hiến tiến vào trúc cơ kỳ phía sau chỉ có thiên linh căn dị linh căn tu sĩ khác mỗi một cái tiểu cảnh giới hơi một tí đều muốn mấy chục năm tu luyện thời gian bạch tử thần hiện tại cảm thấy khi đó lựa chọn chuyển tu hỏa long quy nguyên kinh là sáng suốt nhất bất quá lựa chọn nếu như tuyển hậu thổ ngũ đức công tuyệt không có hiện tại tu luyện tiến độ đan dược không thiếu còn có ba bốn năm có thể tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong khí hải bên trong linh dịch tràn đầy tới 1 phần ba lại hướng phía trước một bước chính là trúc cơ trung kỳ trúc cơ kỳ bên trong mỗi cái tiểu cảnh giới bình cảnh trừ cao minh đại đạo coi trọng thiên địa sủng nhi như các thương lão tổ loại này thiên linh căn tu sĩ những người khác liền tính dị linh căn tu sĩ đều muốn ngừng chân đánh bóng mấy năm nhưng bạch tử thần có đầy đủ tin tưởng chính mình đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong liền có thể nối thẳng trúc cơ trung kỳ bạch sư thúc lam gia lại phái người tới cửa tới đưa lễ lúc này là lam đỉnh sư thúc tự mình viết thư theo tin đến còn có một khối ngọc giản nói làm vì nhận lỗi Thái hành bây giờ hai đầu chạy, lấy bạch trưởng lão tùy tùng đệ tử thân phận hơn phân nửa thời gian xử lý công việc vặt, non nửa thời gian quản lý linh điển xử nghi. Cũng may linh điển bên kia hiện tại có người thay hắn chia sẻ. Nếu không phân thân thiếu phương pháp, căn bản quản không qua tới đạt được bạch tử thần chỉ điểm hầu khoa hải. Trở lại sơn môn kim tu luyện cốt thể thuật, cường tráng cốt cách, đền bù kết thúc chân lưu lại nội thương. Một năm sau đó, liền phá cảnh thành công, trở thành một gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Ngay sau đó nhất cổ tác khí, lại đem linh thực sư tài nghệ để thăng đến nhất giai đỉnh phong. Hầu khoa hải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại đối mặt linh điền đường mời chào. hứa hẹn sang năm liền cho ra quản sự vị trí dưới tình huống như cũ trở lại bạch ngọc lâu thay bạch trưởng lão quản lý linh điển bạch tử thần thấy hắn làm việc dụng tâm lại hiểu được cảm ơn cơ bản đem linh điển sự vụ đều giao cho kia quản lý ngoại trừ cơ sở linh thực sư bổng lộc bên ngoài lại ngoài định mức cho phần nhân viên quản lý chia hoa hồng linh thạch Lam ra bạch tử thần tiếp nhận một phong thư tín phong khẩu chỗ giữ lại một tia pháp lực vì nhuộm người nhận thư biết rõ thư tín không bị người mở ra qua thư tín triển khai một tay cứng cắp hữu lực kiểu chữ mở đầu là đơn giản hàn nguyên lam đỉnh biểu lộ đối bạch tử thần loại này nhân tài mới xuất hiện kính nghệ. Truyền công điện sắp tới tưởng cử hành một hồi nhằm vào nội môn đệ tử trai tiếu lại hội, đặc biệt mời Bạch trưởng lão có mặt. Xem điều nói đi bốn bốn ít có em mở thư tín sau cùng thuận tiện nói ra một câu, hậu bối bên trong có một không nên thân tộc nhân Lam Luân xông tới Bạch sư đệ. Chính mình đã trùng trùng điệp điệp trách phạt, đem Lam Luân khiến đưa tới khoáng Sơn làm khổ dịch 5 năm. Mong Bạch trưởng lão có đại nhân độ lượng rộng rãi, phóng hắn nhất mã. Theo tin đưa đến Ngọc Giản bên trong, ghi chép một môn trạm Linh kiếm pháp đoán chừng là Lam Đỉnh biết rõ Bạch tử thần lấy phi kiếm nổi danh, cô ý tìm thấy kiếm pháp. Nhìn hai mắt, liền bị Bạch tử thần tùy ý ném đến một bên. cái này cái gọi là trạm linh kiếm pháp lật qua lật lại liền mấy thức sức tưởng tượng kiếm chiêu dừng ở rõ ràng nhất kỹ phía trên Nội chân kiếm quyết bên trong tùy tiện chọn một bộ kiếm pháp đi ra đều muốn thắng qua trạm linh kiếm pháp gấp 10 gấp trăm lần cầm dạng này kiếm pháp làm vì nhận lỗi có thể bị bạch tử thần thu vào trong mắt mới có quỷ người đi nghe nóng một chút điện kháng lam luân hai cái đệ tử khi đó chấp pháp điện cho ra cái gì khiến trách bạch tử thần trầm ngâm một lát cho thái hành phía dưới cái nhiệm vụ ngày đó điểm này việc nhỏ hắn đã sớm để qua sau nào có công phu đi truy cứu luyện khí đệ tử nhưng lam ra một mực kiên nhẫn trước sau đã có ba người viết thư tới cửa buổi tội biểu đạt thỉnh cầu hòa giải ý đồ chẳng lẽ chấp pháp điện bên kia có người một mực cắn chuyện này không phóng muốn truy cứu lam luân lam đỉnh là lam ra cái này đợi gia chủ trúc cơ trung kỳ tu vi chuyển công điện trưởng lão từng cung bạch tử thần phát sinh xung đột không hiểu cựu nhân lam hồng đồng dạng ra từ cái này Lam ra là lam ra thế hệ thanh niên bên trong xuất sắc nhất một người gần đây càng chuyển ra tin tức cùng thay mặt trưởng môn cổ hy thanh kết duyên hai người có ý kết thành đạo lữ thật muốn biểu đạt cái náy hòa giải ít nhất phải cầm điểm thành ý đi ra thôi Liên người đều không tới cửa cho cái trai tiếu đại hội dự tính tư cách có cái gì sức hấp dẫn Trai thiếu đại hội từ truyền công điện tổ chức, mấy năm mới có một lần. Nhằm vào nội môn đệ tử và số ít hàng đầu ngoại môn đệ tử, mời tông môn bên trong lấy truyền đạo thụ nghiệp tăng trưởng trưởng lão dự thính, giải đáp chúng đệ tử nghi nan. Có thể bị mời dự thính, đối với tân tấn trưởng lão mà nói khẳng định là hạng vinh quang, tự thân năng lực đạt được tán thành. Nhưng đối với bạch tử thần mà nói, sớm đã không cần tầng ngày quan hoàn, huống chi hắn muốn nhập năm điện, chọn lựa đầu tiên cũng là chấp pháp điện. Bạch tử thần đem làm ra việc này ném đến sau, chuẩn bị quay về sơn môn một chuyến đem long nha Mễ linh chủ sự tình giải quyết. Cái kia 500 mẫu nhị linh điền lớp thứ nhất thu hoạch phía sau. liền có người nói bóng nói gió hỏi tham qua linh mẹ hạt giống một chuyện. Cũng may hắn tên tuổi đủ thịnh, mấy cái trưởng lão nhiều nhất truyền thư hỏi một miệng, không có người dám không thức thời trực tiếp hướng hắn yêu cầu. Cũng có bắt được tại hồi hai thu hoạch long nha mẹ lúc, có linh thực sự ý đồ vụng trộm giấu lên linh trùng sự tỉnh. Bất quá tháng trước lương vũ liền long nha mẹ sự tỉnh tự mình tự viết một phòng, nhược hắn không thể không coi trọng lên tới, tự mình chạy lên một chuyến. Ngồi ở thải văn bạch vân bí phía trên, bạch tử thần còn có công phu lên kế hoạch một phen chính mình sau đó mua sắm kế hoạch. Chặt phú sau đó, cái này linh thạch không tốn ra ngoài toàn thân không thoải mái, có âm trúc kiếm tăng thêm thiên kiếm. công kích hình linh khí liền không cần suy tính phòng ngự bên trên tuy nhiên nục thân đã tương đương với hạ phẩm phòng ngự linh khí nhưng cũng không thể hồi hồi cầm chính mình thân thể đi ngăn cản công kích a chúng sinh chung phòng ngự hiệu quả có chút theo không kịp cước bộ của ta bạch tử thần tổng kết trên thân các loại linh khí chúng sinh chung công thủ vẹn toàn luận chế thủ pháp tinh diệu phóng tại chín thành chín trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong tay đều là một kiện vừa tay hạ phẩm linh khí nhưng nếu như chống lại bình thường đối thủ hắn đều không cần tế ra phòng ngự linh khí kiếm quan một xoắn trực tiếp lấy đối phương trên cổ đầu người muốn rơi vào trận địa chiến cẩn thận phòng ngự công kích cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ cấp bậc tu sĩ đối mặt loại này trúc cơ nhiều năm hoặc là ra từ đại tông đối thủ chúng sinh chung liền lộ ra quá bật được hoặc là có thể tìm được tam sinh nguyên thạch dung nhập lại luyện có cơ hội đem chúng sinh chung thăng tới thượng phẩm linh khí bằng không thì phải khác mua một kiện phòng ngự linh khí phải tại trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn cảnh giới đều có thể xình uy bảo vật bạch tử thần âm thầm ghi nhớ ít nhất một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí mặt khác như có cơ hội có thể lại thêm một kiện thủ hộ thức hại linh khí thần thức thủ đoạn công kích luôn luôn nhìn thấy nhưng một khi đụng lên liền là âm nhất hơn nữa khó lòng phòng bị bản thân hắn thần thức cường độ hơn xa đồng dai, lại tu tập đẳng long niệm pháp cái này thần thức khu xử bị thuật. tự nhiên rõ ràng, thần thức phía trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tại đấu pháp bên trong có thể đưa đến cái gì tác dụng? lúc này liền tính không cần phi kiếm, thần thức diễn biến đẳng lòng công kích đối thủ thức hải, đều có thể nhượng một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa, nhẹ nhõm chiến thắng. nhưng còn là câu nói kia, đối thủ đổi thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn thần thức cường độ liền không tính toán ưu thế, ngược lại thành hoàn cảnh xấu. thần thức trong thời gian ngắn vô pháp nhanh chóng tăng trưởng, như vậy một kiện thủ hộ thức hải. chống cự thần thức công kích linh khí liền vô cùng có tất yếu năm một đoạn thời gian không thấy bạch sư đệ tu vi tựa hồ lại có tinh tiến lương vũ trong mắt thần quang chất động mơ hồ phát giác được vị này bạch sư đệ cùng lần trước gặp mặt thời điểm lại có rất nhỏ khác biệt lẽ thường mà nói tân tấn trúc cơ mở đầu mấy năm đều là ở củng cố cơ sở không quá khả năng sẽ có bao nhiêu tiến bộ nhưng trước mặt vị này nhưng là hơn 20 tuổi liền lĩnh nộ kiếm khí lôi âm yêu nhiệt thiên tài không thể lấy lẽ thường nhìn tới mời ngươi qua tới chủ yếu còn là long nha mẹ sự tỉnh cổ sư đệ cầu đến ta ở đây nhượng ta khuyên đem ngươi long nha mẹ linh chủng quên cho tâm môn hai người tri gian quan hệ không cần nhiều làm hàn huyên, ngồi xuống sau đó lương vũ trực tiếp thản nhiên và báo, cũng nói nếu có thể đem tông môn một nửa nhị giai linh điển đều đổi lên long nha mễ, có thể mang đến cực lớn tiền lời. lương sư minh như thế nào xem? bạch tử thần nâng trung trà lên, uống một hớp phiêu hương ngân châm linh trà, cũng không phải là mỗi hạt long nha mễ đều có thể làm linh trùng, chỉ có sinh trưởng trên mặt đất bên trong vừa mới thành thục một khắc này, từ nhị giai linh thực sư thi chiến pháp thuật, đem chọn căn đông linh khí hội tụ, mới có thể ngưng ra một hạt linh chủng. long nha mễ đã là lần thứ ba tại thu hoạch, cũng hướng về các đại tu tiên gia tộc bán ra. đại khái sản lượng những người khác đều có thể đoán chừng ra đại khái mỗi một năm dưới, liên có ổn định tuyệt bút thu vào tin tưởng nhượng tất cả trưởng lão đều đỏ mắt đến cực điểm trực tiếp đem linh chủng hiến cho tông môn cũng không phải là không thể những người khác tưởng gieo trồng vậy thì tìm tông môn đi muốn ai chờ quy mô mở rộng có đầy đủ linh chủng có thể phân phối lúc bạch tử thần lại hai đợt long nha mễ đều thu hoạch hảo mặc dù sau này sản số lượng tăng nhiều vạn bảo các thu mua giá cả thoáng giảm xuống đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn tất nhiên là không thể đệ tử thu hoạch hiến cho hay không toàn bộ bằng nội tâm lương vũ thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra hôm nay cổ sư đệ lấy long nha mễ đối tông môn có đại lợi nhuận ngươi quên liên ngày mai nói ngươi phi kiếm đối tông môn có trọng dụng ngươi hiến không hiến nay lệ vừa mở hậu hoạn vô cùng lại không phải tông môn tổn bóng trước mắt hắn một cái thay mặt trưởng môn việc không quên hạ, làm ra như thế cân nhắc quyết định chương 160, môn hạ thủ đồ chương 160, môn hạ thủ đồ lương sư minh ý tứ ta không cần nộp lên trên long nha mễ linh chủng tiếp tục như cũ gieo trồng tức có thể bạch tử thần không có ngờ tới lương vũ sẽ nói như vậy nếu có chấp pháp điện điện chủ chỗ dựa cái mặt khác trưởng laoán thanh lại lớn cũng ảnh hưởng hắn không được cổ sư đệ về sau lại cho ta tính bút chướng. Tông môn bây giờ bốn mươi sáu vị trúc cơ trưởng nếu như rộng mở cung lưỡng, một năm cũng liền ngàn cân long nha mễ mà thôi, cũng không cần muốn mở rộng gieo trồng quy mô. Nhưng Hắc Sơn sản xuất từ trước đến nay càng cỗi, cho ngoại nhân ấn tượng chính là yêu thú tài nguyên phong phú, mỗi năm đều có đại lượng yêu thú tài liệu bán ra. Lương Vũ tỏ ý hắn an tâm một chút chứ vội, nghe hắn nói xong, nhưng nếu có thể đem long nha mễ phát triển trở thành thanh phong môn một hạng đặc sản, niên sản vượt qua hai mươi nghìn thạch, có thể tại trên thị trường cụ bị nhất định mặc cả quyền. Vì sao toàn bộ lương quốc linh mễ giá thị trường? đều muốn theo thần nông môn điếm phô linh mệ giá bán di động bởi vì nó ra ngoại trừ có được nhiều nhất tốt nhất linh thực sư bên ngoài chỗ sản cao gia linh mệ số lượng chiếm đến lương quốc bốn thành trở lên đồng ý cổ hy thanh lên đài bản ý là hắn sau lưng không coi ô rủ cá nhân uy vọng thấp một cái yếu thế trưởng môn phù hợp chấp pháp điện lợi ích nhưng hắn lên đài phía sau mấy hạng cử động nhượng lương vũ không thể không thừa nhận cổ hy thanh tại công việc và phía trên là có đại bản sự cổ sư đệ làm qua điều tra thần nông môn bởi vì muốn đem linh điền phân tán gieo trồng nhiều loại nhị gia linh mễ long nha mẹ sản lượng mỗi năm nhiều nhất và thạch nếu như chúng ta có thể làm đến 20.000 thạch niên sản số lượng chính là lương quốc cảnh nội loại này linh mệ lớn nhất nơi sản sinh đối mấy nhà luyện thể tông môn mà nói nhị giai linh mệ có cực lớn sức hấp dẫn thậm chí có thể thông qua long Nha mễ đem thanh phong môn phường thị danh khí khai hỏa xây dựng thành công cùng vạn thú phường linh thú một dạng tiêu chí tính sản phẩm bạch tử thần trầm mặc không nói cổ hy thanh cái này thông giải thích phối hợp kia vạn mẫu linh điền kế hoạch nhìn đi lên là có nhất định có thể thực hiện tính Tuy nhiên Long Nha Mễ Lực hấp dẫn cùng linh thú không có cách nào so sánh với liền tính Thanh Phong môn thật sự nắm giữ Long Nha Mễ định giá quyền, cũng không có khả năng nhượng phường thị hấp dẫn đến trăm vạn giảm bên ngoài hộ khách. Trừ phi thay thế thần môn môn, trở thành toàn bộ lương quốc linh mễ giao dịch trung tâm. Nhưng bất luận như thế nào, tổng so hiện tại phường thị ao tù nước động, chỉ có thể kiếm Hát Sơn quận tu sĩ linh thạch tình huống muốn hảo rất nhiều. Nhưng hắn nói lại em hai, linh trùng nộp lên trên khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của ngươi. Ta cùng cổ sư đệ đàng tốt, 50000 điểm tông môn công hiến, mua ngươi Long Nha Mễ linh trùng. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, coi như không có nghe đến đằng trước lời nói. Cổ Hi Thanh tuyệt không dám miễn cưỡng ngươi. Nếu như đối Tông môn tương lai có nhiều chỗ tốt, lại có thể thu hoạch công hiến, tự nhiên có thể. Bạch Tử Thần bị Lương Vũ công phu sư tử ngoạm cho trở đến, liên tục không ngừng đáp ứng. Cũng phải thiệt thòi vị này, Lương sư huynh đem Tông môn pháp luật xem rất nặng, cảm thấy việc này làm trái hắn chuẩn tắc, mới có thể cùng Cổ Hi Thanh mở miệng muốn cái số này năm mươi không không điểm Tông môn điểm công hiến. Dựa theo bình thường Tông môn đồ cất giữ hối đoái giá trị, tương đương với 70.000 khối linh thạch. Muốn biết rõ, một mai trúc cơ đan hối đoái giá cả đều chỉ có một vạn công hiến. Linh trùng một chuyện đàm thỏa, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. phía sau sự tỉnh từ có linh điền đường cùng bạch ngọc lâu bên dưới người bạn bạn bạch sư đệ còn có hai năm liền muốn ra tới làm chuyện ta năm đó cùng ngươi sách tưởng thế nào lương vũ hiển nhiên không có phóng xuống khi đó ý nghĩ chuyện xưa nhắc lại ta đã đem mã minh khai trừ ra chấp pháp điện ngũ lại tuần tra đội trưởng tốt thiếu một vị trưởng lão bạch tử thần liên tục khoác tay cự tuyệt nói sư minh ngươi biết ta tính tình lưỡi nhác làm không được chức vụ này hơn nữa trong ngày thường tu luyện đều không kịp nếu như có cái thanh nhàn chút trước tư ta khẳng định là nguyện ý nhập chấp pháp điện chấp pháp điện năm chi tuần tra đội mỗi đội xứng chấp sự một người quản sự bốn người luyện khí hậu kỳ đệ tử 150 người mỗi nửa năm đều sẽ luân chuyển phụ trách khu vực bất luận tông môn trong ngoài sự vụ đều có điều tra quyền hạn quyền hành thật lớn nhưng Bạch tử thần vừa nghĩ đến muốn thường thường buôn ba tại hát sơn quận các nơi hoặc điều đỉnh tu tiên gia tộc ở giữa tranh đấu hoặc truy kích và tiêu diệt cấp tu hoặc kích sát mất khống chế xâm nhập thuộc địa nhị gia yêu thú cái này cả ngày chạy khắp nơi công tác quá ảnh hưởng chính mình tu luyện tiến độ Hắn cũng không phải khốn tại bình cảnh phía trước tu vi không chút sức mẹ các sư mình, ra tới làm chuyện không chỉ có không chỉ hoãn thời gian góp nhặt tông môn cống hiến đồng thời nói không chính xác còn có thể gặp gỡ cơ duyên vậy chấp pháp điện đốc cha a không cụ thể phụ trách sự vụ đối với ta phụ trách có bất luận cái gì không hợp pháp chuyện đều có thể khởi xướng độc lập điều tra lương vũ cười khổ lắc đầu lật ra cái này bỏ trống hồi lâu trước tư chấp pháp điện đốc cha rất tốt bạch tử thần nghe xong danh tự liền biết rõ là thanh quý trước tư chỉ lấy bổng lộc không làm việc cái loại này chính là chính mình tâm ý đúng rồi còn có một chuyện cùng ngươi nói tiếng vệ sư đệ ba ngày trước xuất quan tiến thêm một bước đã trúc cơ viên mãn lương vũ khẩu khí bình thản như là tại giảng thuật một kiện lông gà vỏ tỏi việt nhỏ nhưng hơi hơi run rẩy khỏe mắt còn là bại lộ hắn nội tâm tâm tình bị tuổi trẻ chính mình nhanh 50 tuổi sư đệ vượt qua hắn trong lòng khẳng định nhiều cảm xúc giao tập nhưng đại đạo trên đường chính là như thế trước xuất phát không nhất định có thể đi đến cuối cùng đi như ý cũng có khả năng một phát ngã xuống rốt cuộc đứng không lên tới cái kia muốn chúc mừng vệ sư minh bạch tử thần nhẹ nhàng gật đầu bất luận cái gì một cái có thể đi đến chúc cơ viên mãn tu sĩ ý vị kết đan đại môn đã mở ra nó nữa liền không biết rõ chính mình còn cần nhiều ít năm mới có thể đạt tới cái này một cảnh giới nghĩ đến rất nhanh liền có 50.000 tông môn cống hiến nhập trướng bạch tử thần mua sắm lực lượng càng đủ trực tiếp hỏi lương vũ sư minh tông môn bên trong có hay không có thể hối đoái cực phẩm phòng ngự linh khí hoặc là chuyên môn trong tự thần thức công kích bảo vật lại bị cáo chi cái này đẳng cấp bảo vật thanh phong môn tự nhiên là có hơn nữa số lượng cũng không ít nhưng đều thu tại bí đường cùng các thời kỳ kết đan chân nhân di bảo phóng tại cùng một chỗ bình thường hối đoái con đường bên trong đường nghĩ xuất hiện tựa như lần trước khai hoang chiến tranh vệ đạo thúc tọa yêu thần họa cổ chính là từ bí đường bên trong tạm thời lấy ra bất quá ấn thanh phong môn quy củ chỉ có thành trưởng môn năm điện mới có thể tiến vào bí đường chọn lựa một kiện bảo vật, hoặc là lập xuống kéo tông môn tại nguyên nan ở giữa chống trời đại công, trưởng lão hợp nghị nhất trí thông qua, phổ thông trưởng lão có thể phá lệ tiến vào bí đường. Bạch tử thần thở dài một tiếng, có tiền đều hoa không ra ngoài cảm giác, quá khó chịu. Vạn bảo các bên trong đã sớm hỏi qua, trung phẩm linh khí liền đến đầu, hắc sơn trúc cơ tu sĩ số lượng bảy tại nơi đó, loại này cao đoan hàng hóa lượng tiêu thụ có hạn. Nếu như đưa ra yêu cầu, chờ vạn bảo các tổng bộ điều vận, chí ít cũng phải một năm nửa năm, hơn nữa thật không dễ dàng đưa đến cực phẩm linh khí còn chưa hẳn có thể phù hợp tâm ý nằm. Ngươi tiểu gia hòa này. đi theo ta đều mấy năm, còn là nhất dài trung phẩm. Bạch tử thần đem cổn cốt sách đến trước mặt, ngoại trừ lại mập một vòng, chính mình cái này chỉ linh thú cùng khi đó từ vạn thú phường bên trong mang về lúc không có chút nào biến hóa. Nếu không phải vạn thú phường linh thú các danh tiếng cực dai, hắn đều muốn hoài nghi đối phương tuyển chỉ thấp kém tàn khuyết linh thú đến lừa dối chính mình. Truyền đến ngây thơ nhụ mộ tâm tình bên trong, ngoại trừ ôm một cái, chính là ăn an an. Theo loại dưỡng linh trúc đệ tử báo cáo, cổn cồn lớn nhất bản sự đó là có thể dễ dàng tại hơn vạn gốc cây trúc ở giữa tốc độ nhanh nhất tìm đến nó nhất, linh khí tràn đầy nhất một căn linh trúc. Sau đó hai móng vung đẩy, búng đất. đổ kéo lấy linh trúc trở lại chính mình phòng nhỏ có thể vui tươi hớn hở gặm lên cả ngày thật không biết huấn loại nào tam gia yêu thú huyết mạch thành cái này bại hoại bộ dáng nhưng đừng chờ ta đều trúc cơ trung kỳ ngươi rồi còn là nhất giai trung phẩm linh thú Bạch tử thần truyền lại đi qua một đạo mệnh lệnh ngựa cổn cổn cố gắng trưởng thành sớm ngày tấn thăng phẩm giai cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu hôm nay là đồng hoàn chính thức bái sư thời gian bạch tử thần không có dòng chống khước chiêng chỉ có bạch ngọc lâu bên trong mấy cái người một nhà từ bên ngoài đến tân khách chỉ có đúng lúc đến thăm hai vị hàng xóm chu tố khanh cùng tô lê có thể nhượng bạch sư đệ mắt xanh có thêm thu làm nhập thất đệ tử nghĩ đến nhất định là định tiêm hạt giống quả nhiên như là cầu chân theo như lời chu tố khanh đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi đã có tranh cử năm điện điện chủ tu vi tư cách vị này bị đại đa số người khinh thường chu sư tỷ tại bất chi bất giác đứng ở trừ kết đan chân nhân bên ngoài thanh phong môn tầng cao nhất một đoàn người bên trong ha ha bất quá trung nhân chi tư đảm đương không nổi chu sư tỷ như thế khích lệ bạch tử thần thần sắc hơi có xấu hổ nâng lên chén trả làm vì che giấu đồng lão đầu đưa ra nhận tàu linh điển thành hắn ổn nhất định lớn nhất linh thạch nơi phát ra long nha mễ hạt giống càng là nhượng hắn duy nhất một lần thu hoạch 50.000 mươi điểm tông môn công hiến, cái này đều nhanh có thể bù đắp được phổ thông trưởng lão ba bốn chục năm tông môn đồng lộc đương nhiên cái này cùng bạch tử thần thân phận cùng với lương vũ cùng cổ hi thanh đàm điều kiện có quan hệ đổi lại trưởng lão khả năng liền cho cái một hai vạn điểm công hiến, cái này còn nhượng đồng hoàn đỉnh cái ký danh đệ tử thân phận không nhượng nhân gia chuyển chính thức bạch tử thần trong nội tâm đều thuyết phục không được chính mình, quay đầu lại liền dùng cựu dương thần hỏa giáng cho đồng hoàn hào hảo kiểm một phen, tranh thủ tại đồng lão đầu bế trước mắt, nhượng hắn trông thấy chính mình tôn tử luyện khí đại viên mãn một ngày định hảo giờ lành đã đến, Lưu tùng dẫn đồng hoàn đi đến dưới nhuộm thiếu niên chính mình lên phía trước đệ tử đồng hoàn bái kiến sư tôn đồng hoàn khuôn mặt đỏ bừng hiển nhiên là khẩn trương hoàn tam sinh hữu hạnh bái sư bạch ngọc lâu phía trước sau này định tôn sư trọng đạo cho chúng tính hiển không đoạn sư môn uy danh nguyễn sư tôn đạo trạch liên tục đại đạo trường thanh đồng hoàn nói xong đem một cuốn thư sách nâng qua đỉnh đầu này là hắn dâng lên lễ bái sư người có tâm người là ta môn hạ thủ đồ cũng không mặt khác quý củ sau này ghi nhớ tu đạo bản tâm làm đến cung kính quê cha đất tổ tức có thể bạch tử thần đại thủ vung lên đem đồng hoàn nâng dậy thư sách cũng rơi vào trong tay mở ra vừa nhìn đồng thị linh thực tâm đắc vài cái chữ to chính là mới mực vừa mới thêm lên liếc mắt đường hạ đồng lao đầu hốc mắt ngậm lấy nhiệt lệ thẳng tắp nhìn chằm chằm đồng hoàn bóng lưng Nguyễn cảnh đạt thành khó kìm lòng nổi biết rõ cái này cuốn thư sách là đồng lao đầu cả đời tâm huyết đã có thể tính làm nhị giai linh thực sư truyền thừa rất không dễ dàng phóng tại bên ngoài chính là một cái tán tu gia tộc dựa vào gia truyền bà bối Ngũ này mặc trúc kiếm là ta kiện thứ hai pháp khí vi sư truyền tặng ngươi vi kiếm một đạo không cần nóng nỗi, chờ ngươi có nhất định tu vi cơ sở tự sẽ truyền thụ bạch tử thần từ túi chữ vật bên trong đem mặc trúc kiếm lấy đi ra chậm rãi đưa đến đồng hoàng trước người đồng hoàn năm nay 12 tuổi luyện khí tầng 3. cân nhắc đến hắn vị trí hoàn cảnh cái này tu luyện tốc độ tương đối mà nói có chút chậm mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì thu đồ đệ nếu như thành chính mình chính thức đệ tử bạch tử thần trong lòng có điểm làm sư phụ trách nhiệm quyết định vẫn phải là rút ra điểm thời gian tự mình chỉ điểm một chút không thể đem tất cả thụ nghiệp giải thích nghi hoặc công tác đều một mạch ném cho lưu tùng đa tạ sư tôn ban thường kiếm đồng hoàng chặt chẽ bắt lấy mặc trúc kiếm thương phấn mà lần nữa quỳ xuống dập đầu ba cái một đứng ngoài quan sát lễ hai người, đương nhiên không tốt không có tỏ vẻ. tô lê đưa một trương nhị giai hạ phẩm phụ lục, chu tố khanh thì lật ra khối hình trái tim ngọc bội đưa ra, xem như thượng phẩm pháp khí, chịu đến công kích sẽ tự hành kích phát, tạo ra 12 hai mặt không cần pháp lực duy trì quang thuẫn đối với tu vi thấp kém đệ tử, cái này pháp khí còn là tương đối áp dụng. lễ bái sư phía sau, ba người rời bước thiên nhà, một lần nữa thêm lên nước trà. chu sư tỷ, tô sư đệ, dắt tay nhau đến ta bạch ngọc lâu đến, có gì muốn làm. bạch tử thần đương nhiên sẽ không cảm thấy, hai người là trên đường tạm thời gặp, mới một đưa đến tìm hiểu lời nói. ta trước đó vài ngày đi ra ngoài tìm mấy thứ linh hảo tại phỉ nguyệt hồ phía bắc bảy dặm địa phương phát hiện một chỗ mạch khoáng chu tố khanh tuy nhiên lão hầu bên ngoài nhưng thanh âm thanh thúy còn cùng thiếu nữ giống như nguyên lai nàng phát hiện một chỗ địa phương hư hư thực thực có một đầu mạch khoáng lo lắng có yêu thú thủ hộ đối tượng thân chiến lực cực không tự tin chu tố khanh suy nghĩ một vòng tìm tới quá khứ có giao tình tô lê tưởng kéo hắn cùng nhau xác minh tô lê không có cự tuyệt nhưng đưa ra vì để bảo hiểm tốt nhất mời bạch tử thần gia nhập đội ngũ lúc này mới có hôm nay hai người cùng nhau đến Bạch ngọc lâu bên trong tình cảnh chương một trăm loại thiên tài trước 161, các loại thiên tài, thanh phong môn quý cũ, môn hạ đệ tử phát hiện các loại mạch khoáng báo cáo tông môn, căn cứ giá trị cao thấp sẽ có không đều điểm cống hiến hoặc vượt qua các thân phận ban thưởng. Ví dụ như không cần thông qua tông môn tiểu bị, ngoại môn đệ tử lên thẳng nội môn, lại hoặc lấy quản sự thân phận, không cần xếp hàng chờ, trực tiếp lấy được ban thưởng trúc cơ đan. Nhưng đến trúc cơ trưởng lão một cấp, gặp gỡ loại sự tình này, tình lại có bất đồng phương thức xử lý. Nếu như có thể tự hành hoàn thành khảo sát khai phá các loại hệ liệt tiền kỳ công tác, giao cho tông môn trên tay là đem một đầu ổn định chờ khai thác mảnh khoáng. Cái kia tiên này trưởng lão có thể thu hoạch liền cũng không phải là cố định một bút ban thường, mà là mạch khoáng tổng tiền lợi hai đến ba thành. Giống khi đó Minh Loan phát hiện cái kia linh thạch khoáng mạch, thật sự rửa gần Hà gian quận, không có lén lút vụng trộm khai quật điều kiện. Nếu không cái kia cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch, có thể vì nàng mang đến hơn 10 vạn khối linh thạch chia hoa hồng. Cho nên Chu Tố Khanh tại phát hiện hư hư thực thực mạch khoáng phía sau, trước tiên tưởng đúng là đem này đầu mạch khoáng khống chế xuống tới. Làm vì một gã bảo lưu kết đan hy vọng chút cơ hậu kỳ tu sĩ, nàng tự nhiên rõ ràng kết đan quá trình bên trong muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Kết đan linh vật vẹn vẹn là thứ nhất. Ví dụ như một khi kết đan thất bại, có thể ổn định thức hải, tránh cho thức hải tan vỡ định thần đan. Linh dịch pháp lực chuyển hóa thất bại, tràn đầy pháp lực vô cùng có khả năng sẽ hủy đi toàn thân kinh mạch, dùng để gia chỉ kinh mạch hộ mạch đan. Toàn bộ đều là tam giai đan dược, giá cả có thể nhượng một gã phổ thông trúc cơ tu sĩ táng ra bại sản. Tuy nhiên Dương Lão tổ cùng nàng nói sẽ giúp đỡ một bộ phận, nhưng Chu Tố Khanh còn là tưởng tận khả năng chính mình có đủ, chỉ là tự thân chiến lược thật sự cầm không lên mặt bàn, liền tính đối mặt nhị gia hạ phẩm yêu thú, đều chỉ có thể lấy cảnh giới ưu thế áp chế làm không được thắng. Lúc này mới xuất hiện cổ quái một màn, chúc cơ hậu kỳ đại tu đến hai gã tân tấn trưởng lao chúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng nhau dò xét mạch khoáng. Mạch khoáng? Bạch tử thần trong lòng khẽ động, phỉ nguyệt hồ rơi vào tông môn trong tay niên hạ ngắn ngủi Tăng thêm năm gần đây chủ yếu tinh lực phóng tại linh điền bên trên, đối xung quanh các hạng tài nguyên tham dò đều chậm một bước. Tam giai thượng phẩm linh mạch, phụ cận sinh ra mấy đầu mạch khoáng là rất bình thường sự tình. Không biết ra sao cấp bậc, loại nào loại hình mạch khoáng. Bạch tử thần hiện nay mỗi năm vững vàng mấy vạn linh thạch nhập trướng, nếu như phổ thông nhất giai mạch khoáng khẳng định không có cách nào nhượng kia lập tâm. Ta vì ngắt lấy vài gốc thái âm nguyệt nha thảo, nộ nhập một chỗ sơ cốc, trong cốc gâm khí tự thịnh. quanh năm không thấy mặt trời, ta làm sơ đảo móc nhặt được mấy khối khoáng thạch trở về, bạch sư đệ có thể đánh giá. Chu Tố khanh bàn tay mở ra, ba bốn khối lớn nhỏ không đều màu xám tinh thể rơi vào trên bàn. Bạch Tử Thần nhặt lên một khối, cảm giác không đến mảy may linh khí, dùng sức bóp xuống màu xám tinh thể trực tiếp thành một phấn. Này là cái gì khoáng tài? Tựa hồ không giống thường thấy cái kia vài loại linh tài. Bạch Tử Thần đối luyện khí nhất khiếu không thông, tất cả khoáng tài hiểu rõ đều đến từ thư tịch. Không phải là linh tài, mà là nhiễm phải một tia âm sát chi khí, đang tại phát sinh tinh chất hóa phổ thông tảng đá. Bạch sư đệ có hay không phát giác được, người bóc nát thời điểm làn ra có một chút ăn mòn đau đớn, chính là tinh thể bên trong tán giật ra âm sát chi khí dư cớ. Chu tố khanh tuy nhiên đấu pháp gầy yếu, nhưng trừ này bên ngoài, mọi thứ am hiểu, tinh thông pháp thuật, tự chế luyện khí công pháp, truyền đạo thụ nghiệp cũng trường hạng. Kiêm thu trận pháp, ngắn ngủi thời gian tức thành nhị giai trận pháp sư, vượt qua trận pháp đường rất nhiều người cả đời nghiên cứu đọc nhiều còn thư, nghe nói liền chuyển công điện bên trong mấy vạn sách tạp thư đều nhìn hết, được xưng hành tẩu bách khoa toàn thư. Nếu không phải chuyển công điện bên trong đã không sách có thể xem, nàng còn chưa hẳn sẽ rời tới người lai là âm sát chi khí. Hẳn là cái kia sơn cốc bên trong có thông hướng địa phế chỗ sâu khe hở. Bạch Tử Thần vừa rồi bóp nát màu xám tinh thể lúc, hoàn toàn chính xác có hơi không thể tra khí lưu tán giật đi ra. Nhưng cái gọi là làn da đau đớn, căn bản không có cảm giác đến, không có hướng âm sát chi khí phương diện liền tưởng đoán là sức nặng ít, trực tiếp bị lưu ly thân hấp thu. Hai loại khả năng, trong sơn cốc tồn tại một chỗ hoặc là nhiều chỗ địa sát tấm mạch, có âm sát chi khí tiết lộ, hoặc là dưới đất tẩn giấu một đầu u minh thạch mạch khoáng, đồng dạng hội tụ lên âm sát chi khí. sông núi địa mạch cái này chi thức, Tông môn trưởng lao bên trong ngoại trừ Chu Tố Khanh, hiểu rõ người còn thật không nhiều lắm. Nàng mở miệng nói ra chính mình phán đoán, có lý có cứ. Về phần liên tiếp địa phế chỗ sâu, xác suất không lớn. Như thật như này, khẳng định sẽ nương theo địa tầm độc diễm, đem cái kia sơn quốc hóa thành tuyệt địa. Địa sát âm mạch, chỉ cần đơn giản chăm sóc, lấy đặc thù thủ pháp rút ra trong đó sát khí, mỗi cách một đoạn thời gian có thể đạt được một đạo cương sát. Căn cứ âm mạch thuộc tính, đạt được cương sát chủng loại khác nhau, như thanh phong môn thuần dương cương sát, truyền công điện bên trong cất giấu hắc thủy cương sát, quỷ linh môn huyền âm cương sát bốn. Mỗi một đạo cương sát đều có thể luyện nhập thuộc tính cùng nhau thất linh khí trong đó, thoáng tăng phúc linh khí uy lực. nhưng càng rộng khắp tác dụng, còn là bị coi là trúc cơ linh vật, lấy bí pháp phục dụng luyện hóa. Nếu là địa sát âm mạch không sai, mỗi 10 năm có thể thu hoạch một kiện trúc cơ linh vật. Ú Minh Thạch lời nói, liền muốn xem mạch khoáng quy mô, 10 vạn cân trở xuống khai thác ý nghĩa liền không phải rất lớn. Bạch Tử Thần ngón tay nhẹ khấu, từ khi có long nhà mẹ cái này ổn định tụ bà buồn, tầm mắt đều biến cao. 10 năm một kiện trúc cơ linh vật, còn muốn ba người phần, nơi đây bên Chu Tố Khanh muốn chiếm đầu to. Muốn lấy linh thạch đến luật, thứ không có mấy cái tiền đọc tiểu thuyết phía trên 44x em mở, nhưng Bạch Tử Thần nhìn chúng chính là trúc cơ linh vật tính, chính mình không dùng được. có thể ban cho môn nhân hậu bối. so sánh với trúc cơ đang không xác định tính, còn lại ổn định sản xuất trúc cơ linh vật đối phổ thông luyện khí tu sĩ mà nói càng thực tế chút. U Minh Thạch lời nói là một loại rất phổ thông nhị giai khoáng tài, có thể dùng để làm ma đạo linh khí tài liệu phụ. tại Hắc Sơn cảnh nội khẳng định là không có gì nguồn tiêu thụ. bản thân không coi là nhiều quý hiếm khoáng tài, chuyên môn vận đến những châu khác quận buôn bán cũng không có lời. liền tính khai thác đi ra, cũng chỉ có thể giá rẻ bán cho vạn bảo cát. bọn hắn xây dựng lên rộng rãi con đường tự nhiên có thể đem U Minh Thạch tiêu hóa. tiên kỳ khảo sát phía sau tông môn chính thức khai thác, khai quật trưởng lão còn có chấn thủ trong chi trách. U Minh Thạch đối thanh phong môn vô mô dụng, tông môn phái gia nhân thủ liền sẽ không quá nhiều, mỗi năm nhiều nhất mấy ngàn cân sản lượng. Bao đi các loại thành phẩm, có thể chia lại đến một người trong tay linh thạch nhiều nhất một hai ngàn thối. Nào có đem địa sát âm mạch phát hiện, bố xuống trận pháp cấm chế, mỗi 10 năm rút ra một lần sát khí đơn giản. Hơn nữa địa sát âm mạch cùng mạch khoáng bất động, tông môn đều sẽ không cùng người phát hiện đến chia sẻ. Chu Tố khanh cùng Tô Lê sắc mặt biến ảo, tại bọn hắn trong nội tâm, đương nhiên càng hy vọng là U Minh Thạch mạch khoáng. Ta qua loa đi dạo sơn cốc một phần ba địa phương liền lập tức ly khai, trước khi đi nghe đến vài tiếng trầm thấp tên mình. căn cứ chuyển đến uy áp nên là nhị giai hạ phẩm yêu thú nhưng đồng thời từ ba bốn phương hướng chuyển đến số lượng không ít bạch tử thần nghe im lặng vị này chu sư tỷ tốt xấu là chúc cơ hậu kỳ đại tu cần bị vài đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú bước đi sao còn muốn tới tìm giúp đỡ tổ đội gánh vác tiền lời liêu địch thoáng quan chúng ta tính toán trong sơn gốc có năm đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú ta lấy phù lục chi thuật có thể ngăn chặn hai đầu chu sư tỷ cảnh giới cao cuốn lấy hai đầu nên không có vấn đề tô lê nói có chút lòng tin không đủ nhìn chu tố khanh nhất nhãn thật sự là chu tố khanh qua lại chiến tích quá mức kinh người chúc cơ sơ kỳ bị luyện khí đại viên mãn bất bình, chúc cơ trung kỳ không địch lại kim xí lôi bằng, đỉnh lấy phòng ngự linh khí một đường chạy trốn trở lại sân môn. nên có thể, ta đã là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, dương láo tổ chuyển ta trong nháy mắt bảy trận bản sự, thô thông một điểm gia lông. chu tố khanh thoáng do dự, lại kiên định mà gật đầu. ta bố xuống một tòa nhị giai hạ phẩm trận pháp vây khốn yêu thú, một tràn trà bên trong khẳng định sẽ không nhượng chúng nó đào thoát. cái kia liền hảo, bạch sư minh là kiếm tu, chiến lược kinh người. Khai hoang chiến tranh bên trong liền có chạm sát nhị giai yêu thú ghi chép, chỉ cần nhanh chóng kích sắt còn lại con yêu thú kia lại đến trợ giúp chúng ta trong đó một người có thể từng cái kích phá. Tô Lê vỗ tay cười nói, việc này có thể làm. Nếu như trong cốc yêu thú không đến năm đầu, vậy tốt nhất chúng ta càng thêm nhẹ nhõm. Bạch tử thân vịn cái chán, trong miệng có thiên luôn và nữ, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Chu sư tỷ, ngươi đã là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Nếu như chỉ có vài đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú, vậy còn bố trí cái gì, trực tiếp cầm kiếm đánh tới tức có thể. tiểu tâm cẩn thận cũng là muốn xem đối thủ mấy năm trước khai hoang chiến tranh bên trong chính mình thực lực xa xa không kịp hiện tại đều có thể một mình chạm sát kim xí lôi bằng cùng bạch viên không nói đến lúc này nhượng hắn trong lòng ngày dựng là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư mấy chữ này nếu là không có nhớ lầm từ vạn thú môn trở về thời điểm chu tố khanh thay dương lão tổ khống chế tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận lúc ấy còn là nhị giai trung phẩm trận pháp sư lúc này mới vài năm thời gian trận pháp một đạo lại giảm đốn lộ cũng không thể dạng này để thăng a không sai những năm này ta đem chủ yếu tinh lực đều phóng tại trận pháp phía trên Thăng thêm dương lão tổ dốc lòng truyền thụ mới có một chút tiến bộ chu tố khanh thần sắc lãnh đạo, nhìn đi lên cũng không có bởi vì chính mình trận pháp cảnh giới có bao nhiêu kiêu ngạo bộ dáng khó trách dương lão tổ đều không có truy vấn ta trận pháp phía trên tiến triển có dạng này truyền nhân đâu còn chú ý một cái thần thức tiên sinh cường đại đệ tử bốn bạch tử thần liên tưởng đến tự thân rút thời gian bên trong cũng bỏ ra một chút thời gian tại trận pháp một đạo phía trên trước mắt mới thôi miễn cưỡng có thể bố xuống nhất giai trung phẩm trận pháp còn là cũng không thuần thục, được nhiều lần nếm thử cái chủ loại kia lên đường đi cách vị nguyệt hồ mấy trăm dặm địa mà thôi không có khả năng có quá cường đại yêu thú Nếu không sớm bị Dương lão tổ cảm giác, sao có thể sống sót cho tới hôm nay. Bạch Tử Thần cảm thán một câu người giỏi còn có người giỏi hơn, đứng dậy liền muốn xuất phát. Hai vị láng giềng đồng môn cầu tới cửa tới, mặc kệ lần này có hay không chỗ tốt, hắn đều nguyện ý đi đến một chuyến. Vừa vặn tìm yêu thú thử một lần, chính mình bế quan mấy năm, phi kiếm còn sắc bén hay không. Tam gia yêu vương, lĩnh địa ý thức cực cường, đồng thời cũng cần cũng đủ lớn địa bàn đến cung cấp đồ ăn. Từ điểm này đi lên nói, vị nguyệt hồ ngàn dặm bên trong, đều không có khả năng xuất hiện tam gia yêu thú. dù là nhị giai đỉnh phong yêu thú xuất hiện sát xuất đều cực kỳ bé nhỏ bảy trăm dặm khoảng cách ngự kiếm sông lên có thể trở lại tam thiên lục bách hoàn thủy yên lại trận bảo hộ phạm vi bên trong bạch tử thần tự nhiên cũng có thể bông giá tay chân tốt có hai vị sư đệ tương ngồi chuyến này nắm chắc tăng nhiều trong gốc thu hoạch phân một phần ta lấy hai phần bạch sư đệ tô sư đệ các một phần chu tố khanh vũ bàn một cái đồng dạng đứng lên tới loại này phân phối phương thức sư đệ nhưng có ý kiến tô lê khẳng định đến phía trước cùng với chu tố khanh thương lượng qua tự nhiên không có ý khác bạch tử thần suy nghĩ một chút chợt đáp ứng làm vì người phát hiện cùng hiệu triệu người. Chu tố khanh nhiều được một phân đương nhiên. Hoặc là nói, nếu không phải nàng thực lực đoạn bản quá mức khoa trường, chỗ này sơn cốc hoàn toàn có thể một người chiếm xuống đối Bạch Tử thần mà nói, lần này càng giống là lâu dài bế quan phía sau đi ra ngoài thử kiếm, có bao nhiêu thu hoạch cũng không trọng yếu. Chương 162. Cuồn cuộn đứng lên. Chương 162, cuồn cuộn đứng lên bảy trăm dặm địa, nếu không phải muốn khống chế tốc độ các loại chu tố khanh dẫn đường, Bạch Tử thần thúc giục thiên tân kiếm, không cần nửa canh giờ có thể đi đến. Nếu như nhanh không lên tới, còn là ngồi ở thải văn bạch vân bí bên trong thoải mái. cồn cồn đi vào phỉ nguyệt hồ phía sau lần đầu đi ra ngoài hưng phấn bỏ qua bỏ lại nhược hắn có chút lo lắng cái này tiểu tệ tử có thể hay không trực tiếp rơi xuống ngã thành thị nát chính là ở đây sao nhìn đến chu tố khanh tại đằng trước sơn cốc phía trước dừng lại thân hình bạch tử thần đồng dạng đem thải văn bạch vân bí thu lên tới chính là hai vị sư đệ đi vào phía sau muốn cẩn thận chút không thể chủ quan chu tố khanh liếc mắt bạch tử thần đầu vai thái cực hùng đấu thú trong tay đã cầm mấy cái trợ kỳ hang sâu âm u quái thạch lẩm trộm trong sơn cốc dày đặt vũ khí quanh năm bồi hồi khó trách nói là không thấy mặt trời xem tiểu thuyết đi bốn bốn ít vđc mở bạch tử thần rơi vào trong cốc thần thức tàn ra hy vọng có thể nhanh chóng tìm được yêu thú bạch sư minh chớ muốn đi quá nhanh tốt lẫn nhau có cái chiều ứng tô lê đi ở hắn bên trái đã cho chính mình thêm lên năm sáu cái phụ lục trên thân thải quang tràn ra phía trước 200 trăm trượng có yêu thú động tĩnh chu tố khanh hét vang một tiếng trong tay chín mặt trận kỳ đã cắm tại trên mặt đất có tầng tầng bảo tràng tạo ra trông chết trong khoảnh khắc đem đại trận bố xuống chính là nàng tại trên đường giới thiệu qua cựu cung di hành đại trận trong nháy mắt bố thành đều có thể đạt tới nhị giai hạ phẩm cấp bậc tới hảo nhanh Bạch tử thần trong lòng khiếp sợ Chu Tố Khanh thần thức phạm vi, tư nhiên là bình thường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ gấp 2. Chính mình đến cảnh giới kia, không biết có thể hay không thắng qua nàng. Mà cái kia trong nháy mắt bảy trận thủ đoạn đồng dạng gọi người hâm mộ, hoàn toàn là an gian thủ đoạn, như thế nào đều không nghĩ ra Chu Tố Khanh đấu pháp thực lực sẽ gây yếu đến tận đây. Nguyên lai like là chủng loại yêu thú. Hai đầu chiều cao mấy trượng, sau lưng mọc lên hai cánh dữ tợn con riết, nửa bay tại không trung nhanh chóng tiếp cận. Song xì si âm nô, nhị giai hạ phẩm yêu thú, thích nhất sinh hoạt tại âm sát chi địa, phun ra nuốt vào âm khí mà sống. Chu Tố Khanh nhanh chóng giới thiệu, không hổ là hành tẩu bách hoa toàn thư danh tiếng. đối các loại yêu thú tập tính nhược điểm rõ như lòng bàn tay, nô bối kiên mạnh vượt qua tinh thiết, bình thường linh khí không thể tổn thương chi, trong miệng phun ra âm khí chứa kích độc, tính ăn mòn cực cường. Hai vị sư đệ có thể chờ ta trận pháp triệt để triển khai, đem hai đầu song xí si âm nô đưa vào phạm vi, liền có thể bảo tràng trấn áp, biến hóa phương vị. Chu tố khanh còn chưa giảng giải hoàn tất, liền gặp được bạch tử thần trong tay sáng chói kiếm quang sáng lên, kiếm hồng có nhật, vạch phá phía chân trời. Một câu cẩn thận còn chưa nói ra miệng, bay tại đằng trước đầu kia song xí si âm nô đột ngột cắt thành hai đoạn, không nói tiếng nào ném đi tính mệnh. Chu tố khanh cùng tô lê hai người hai mặt nhìn nhau. xem trên mặt đất song xí âm ngô thi thể bóng loáng trong như gương miệng vết thương có thể nghĩ là như thế nào sắc bén vô song kiếm quang thoải mái trong nhà luyện kiếm nào có đấu pháp giết yêu thoải mái thiên tân kiếm cùng âm trúc kiếm song kiếm hợp ích, uy lực đâu chỉ gia tăng như vậy đơn giản nếu không đều thực xin lỗi khí hải bên trong trong nháy mắt chống một nửa trạng thái dịch pháp lực hai đạo kiếm quang lẫn nhau gút mắt vượt quanh, cuối cùng hóa thành một đạo tinh túy tấm lụa chặt đức không biết nhiều ít chỉ ngô chân như các đậu hủ giống như đem song xí âm ngô chém thành hai đoạn chu sư tỷ tô sư đệ lại tới ba đầu giao cho các ngươi chờ ta chạm sát cái này đầu lại đến giúp đỡ các ngươi Bạch tử thần trong tầm mắt, xa xa lại có ba đầu song xí âm nô phi gần, kiếm quang một lần nữa phân hai đạo, đem trước mắt đầu kia song xí âm nô cuốn đi vào. Nó bỗng nhiên ngoặt đứng dậy từ phun ra một đoàn âm khí, bị kiếm quang xé rách thành phân vụn, căn bản dựa gần không được. "Chu sư tỷ, ta lấy phù lục giúp ngươi, vây khốn cái này ba đầu song xí âm nô." Tô Lê thu hồi khiếp sợ ánh mắt, trong tay một tá phù lục xuất hiện. Làm vì một gã nhị giai phù sư, chế phù thành phẩm giá thấp, lấy phù lục đả thương địch thủ so mua sắm linh khí có lợi nhiều. Hùng chi sử dụng phù lục hầu như không hao tổn pháp lực, duy trì liên tục tác chiến năng lực phía trên muốn thắng qua tu sĩ khác rất nhiều. yên tâm cũng không thể hai người chúng ta thành quả chiến đấu còn chưa kịp bạch sư đệ một kiếm a thực không có nghĩ đến bạch sư đệ chiến lược như thế đáng sợ kiếm tiên danh tiếng thực chí danh quy. chu tố khanh hai tay búng ra trận pháp đẫm nhiên ra bên ngoài một khuất trường đem ba đầu song xí si âm nô toàn bộ bao hết tiến đến cựu cung di hành đại trận vốn là lấy chân áp giam cầm sở trường tuy nhiên lực sát thương không hẳn như vậy có bao nhiêu cường nhưng ở chu tố khanh vị này nhị giai thượng phẩm trận pháp sư điều khiển phía dưới trận pháp phương vị liên tục thay đổi đem ba đầu song xí si âm nô chia cắt ra tô lê liên tiếp xé ra sáu cái hỏa hệ phụ lục thuần bô sắc nhị dai phụ lục trực tiếp hình thành một phiến hỏa diễm thiên địa đem trong đó một đầu song xí âm ngô đốt thống khổ không chịu nổi ta cũng không có tận mắt gặp qua chỉ là nghe người ta thuật lại cho rằng đã là tận khả năng cấp cao hôm nay mới biết được chính mình tầm mắt nông cạn sử dụng phụ lục đối tô lê mà nói cùng ăn cơm uống nước một dạng bình thường nhắm mắt lại đều có thể phát huy mỗi cái phụ lục trăm phần trăm hiệu quả còn có công phu phân ra tinh lực nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài chiến trường nhìn thấy bạch tử thần hai đạo lập quang cũng đã đem còn lại đầu kia song xí âm ngô triệt để áp chế trong lòng sinh ra chưa xuất lại khâm phục phức tạp tâm tình phía trước. Bạch tử thần so với hắn sớm hai năm chúc cơ thành công, còn có thể an ủi chính mình có vận khí thành phần, chưa hẳn không thể mới xuất hiện đuổi kịp. Bây giờ tận mắt nhìn thấy kia có thể đáng sợ kia quang, mới biết được giữa hai người trên lệch so trong tưởng tượng lớn hơn gấp 10 lần. Vừa rồi đạo kia kinh diễm kiếm quang, tô lên như trực diện trước mắt, chỉ có bó tay chịu chết một cái tuyệt hạng. Chu Tố Khanh ngưng thần một điểm, đem một đầu cố gắng bay ra giam cẩm, cách chính mình không đến 30 trượng song xí si âm nô dịch chuyển một cái phương vị, lại trở lại trăm trượng bên ngoài đồng thời gọi ra một trận mực, tại không trung quay tròn đảo quanh hướng song xí si âm nô đập tới. Chậm hai đạo kiếm quang tại này đầu song xí âm ngô trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm, đồng thời bởi vì liên tiếp phụt lên âm khí, trạng thái hủy hoại, liền hai cánh đều nhanh vùng vẩy bất động. màu bạc thiên tân kiếm quang đem song xí âm ngô kiềm chế, một đạo khác sáng trong kiếm quang thì nương theo ngọc âm, thiên mã hành không một kiếm từ nghiêng góc chém tới, đôi cánh kia bị chém xuống tới, bị trọng thương song xí âm ngô càng thêm ngăn cản không nổi, không ra mấy cái hiệp, liền bị hai đạo kiếm quang phân thành mấy thối. chu tố khanh cùng tô lê hai người phối hợp, trận pháp tăng thêm phủ lục, hai đại vô lại thủ đoạn đem ba đầu song xí âm ngô khiến cho đầu góc váng. hơn nữa một cái trúc cơ hậu kỳ. pháp lực tinh thâm một cái chỉ sử dụng phụ lục cũng không thúc giục linh khí lại hao tổn lên cái thanh canh giờ thắng lợi khẳng định thuộc về là bọn hắn hai người bạch tử thần gia nhập vào đến ba nam kiếm liền kết quả này đầu bị hỏa hệ phụ lục đốt đi nửa cái tính mệnh song xí âm nô một nén nhang phía sau trận pháp bên trong đã mất sống sót song xí âm nô lẽ thường mà nói trong cốc sẽ không lại có yêu thú chúng ta lại tìm tòi một lần à thuận tiện nhìn xem rốt cuộc là địa sát âm mạch còn là u minh thạch mạch khoáng chu tố khanh nhìn xem đầy đất trùng loại yêu thú thi thể đem vũ cung di hành trận trận kỳ thu hồi còn là có chút khó mà tin tưởng cái này hiệu suất kinh người đến phía trước nàng đều tưởng hào ác chiến chuẩn bị thậm chí lần thứ nhất chỉ đánh cái phía trước trận không công mà lui lần tới kế hoạch chu toàn xây dựng toàn công ý tưởng đều tại nàng trong đầu xuất hiện qua ngoài ý muốn gia nhập bạch sư đệ nhượng lần này hành động biến thành như thế đơn giản song si âm nô phần lưng túi độc, mong trước đều có thể làm vì tài liệu luyện khí tô lê tự nhận ba người bên trong địa vị thấp nhất thành thành thật thật đi làm quét dọn chiến trường công tác chu tố khanh làm vì trận pháp sư đối linh mạch hướng đi linh khí phân bố các loại là nhạy cảm nhất bốc chỉ tính toán. liền chỉ ra sơn cốc âm khí thịnh nhất phương vị ba người quanh đi của lại đến trong sơn cốc tâm tại một đống cực lớn loạn thạch trung tâm tìm đến một cái địa huyệt liếc nhìn lại ưu ám khó hiểu như là móc ngập địa phủ chỗ sâu thân thức tìm kiếm còn chưa tiến vào địa huyệt có thể cảm giác đến hung lệ sắc khí còn mang theo vắng lặng hàn ý chính là nơi này quả nhiên như bạch sư đệ sở liệu là một chỗ địa sát âm mạch chu tố khanh nhẹ nhàng thở dài không biết nàng là đối tìm được địa sát âm mạch cảm khái còn là thất vọng chu sư tỷ nhưng nhận biết nay là loại nào địa sát âm mạch tương lai rút ra sát khí có thể cô động cái gì cương sát mạch tử thần lấy tay sờ soạn một chút địa huyện biên giới che tầng bằng xương, lấy hắn nhục thân đều phát rắc đến một tia lạnh bớt nên là huyền xương cương sát cùng thuần dương cương sát hiệu quả cùng loại Bất quá như tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ đề thăng trúc cơ sát suất còn có thể cao hơn như vậy nửa tầng chu tố khanh hơi ngưng lại liền cấp ra đáp án chu sư tỷ thật sự là hảo kiến thức loại này cương sát chúng ta nghe đều không có nghe nói qua tô lê thực cảm thấy chính mình tốt xấu người mang phủ đạo linh thể như thế nào tại này hai người trước mặt thành loại người bình thường giống như một cái tu luyện tốc độ có thể so với dị linh căn đồng thời chiến lực vô song kiếm tu cái khác chỉ có không giành đấu pháp thiếu sót, nhất pháp thông vạn pháp thông, tùy tiện cầm ra một điểm đến đều nhượng hắn theo không kịp. Thô sư đệ khen nhầm, bất quá nhiều đọc vài cuốn sách mà thôi. Nơi này địa sát âm mạch sát khí sung túc, không cần chờ đợi mười năm, đoán chừng sang năm có thể cô động ra một đạo huyền xương cương sát, đó là tốt nhất. Chúng ta lại phân tán tìm xem, nhìn xem trong sơn cốc còn có không có mặt khác địa sát âm mạch. Bạch tử thần đầu vai cồn cồn đột nhiên đứng lên tới, đồng nhiên khẽ hấp, hai đạo âm sát chi khí tràn vào mũi của nó. Sau đó liền dồn dập gầm rú lên tới, đến trên mặt đất liên tục lăn mình, hướng phía trước xông ra một đoạn lại quay trở lại tiếp tục gào rú. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi cùng nơi đây tương tự địa phương. Bạch Tử Thần cùng Linh Thú tâm ý tương thông, có thể đại khái lý giải cồn cồn ý tứ. Hướng hai người lên tiếng chào, tỏ ý đuổi kịp cồn cồn. Ta cái này Linh Thú là thái cực hùng biến đến dị, chiến đấu thực lực hạ thấp lại nhiều một hạng tầm bão thiên phú. Dù là thâm tàng lòng đất trăm trượng linh khí đều có thể có chút cảm ứng. Đi ra trăm trượng, cồn cồn đối với Thạch Bích cuồng hống, hai cái lại béo lại ngắn tay trước dùng sức đánh ra, đáng tiếc Thạch Bích không chút sức mẹ. Quay đầu lại trông thấy chủ nhân dựa gần, chạy trở về Bạch Tử Thần bên chân, dùng sức dắt hắn ống quần. Nếu ta đối phó cái này khối Thạch Bích. bạch tử thần thể hội cổn cổn truyền đạt qua tới tâm tình đó là bị uy khuất bị thạch bích khi dễ ý tứ dợ khóc dở cười lấy ra thiên tân kiếm kiếm quang một quấn thạch bích thấu thể phá vỡ đã vụ rơi xuống nhất địa thạch bích phía sau đúng là một cái trống rỗng phá vỡ trước tiên liền có nồng đậm âm sát chi khí vào tới không khí bên trong độ nóng đều hạ thấp một ít lại là một chỗ địa sát tâm mạch cùng vừa rồi giống nhau như lúc tô lê xuyên qua thạch bích đi nhìn nhất nhãn thương phấn hô to bạch sư minh ngươi cái này linh thú có thể so sánh ta bạch xả có ít nhiều phu hóa đi ra phía sau cả ngày ngủ thanh tỉnh thời gian vẫn chưa tới một phần mười. mạch tử thần mặt lộ vẻ mỉm cười chính mình cái này linh thú tuy nhiên ngày thường bại hoại thời khắc mấu chốt còn là rất hữu dụng lúc này lần nữa truyền tới tin tức tại nó cảm ứng bên trong còn có một chỗ địa phương cùng nơi đây rất tương tự chương 163. điện chủ tòa hóa chương một điện chủ tòa hóa nơi thứ ba âm sát địa mạch vị trí nên chính là song xí âm lô hà hổ có rõ ràng hoạt động vết tích nhưng địa huyệt bên trong một phiến bờ bãi sát khí mỏng manh nên là bị cái kia vài đầu song xí âm lô phải lại chờ mười năm mới có thể lần nữa rút ra sát khí chu tố khanh cảm ứng một phen địa việt bên trong sát khí nồng độ có chút đáng tiếc những này yêu thú dựa vào bản năng nuốt cương sát có thể nhượng chúng nó vốn là cường đại nhục thân càng thêm cứng cỏi nhưng thật sự là phung phí của trời cả tòa sơn cốc lại vờ vét một vòng liền cuộn cuộn đều phía dưới mà ra sức nhảy đắp một vòng xác định không có chỗ tiếp theo âm sát địa mạch Chứ này bên ngoài còn thu hoạch đến một ổ thái âm nguyệt nhã thảo chính là chu sư tỷ nguyên bản muốn thu thập mục tiêu nàng gần đây tại trên trận pháp gặp được bình cảnh đang tại kiêm tu luyện đan thuật có loại nhất giai cực phẩm đan dược có thể thông qua tại tài liệu phụ bên trong thêm lên nhị giai thái âm nguyệt Nhà thảo đến để thăng luyện đan sát xuất thành công chỉ cần luyện chế thành công một lô lấy nàng phú đến tiếp sau tự nhiên có thể bình thường luyện chế đến lúc đó nhất giai đình phong luyện đan sư tại nàng mà nói dễ dàng như nhạc giới đã có ba chỗ âm sát địa mạch cái kia chúng ta ba người vừa vặn một người một chỗ mạch sư đệ ngươi cảm thấy thế nào chu tố khanh rõ ràng hành động lần này ai xuất lực lớn nhất muốn chiếm công đầu không hề đề cập tới không để bốn phần thu hoạch quyết định nhưng dạng này đơn giản tránh khỏi chia nhỏ mỗi 10 năm ổn định thu hoạch một đạo huyền xương cương sát cung cấp hậu bối đệ tử hoặc tộc nhân sử dụng đối bạch tử thần mà nói là đủ dạng này tính toán lên tới là ta chiếm được sư huynh sư tỷ tiện nghi ta liền lấy nơi đây địa sát âm mạch hảo cái thứ hai nơi sang năm liền có thể chất lọc sát khí lưu cho hai vị, Tô lê mặt có thẹn đỏ mắt sắc, chính mình xuất lực ít nhất lại hưởng thụ đều phân thành quả. mặt khác, ba chỗ địa sát âm mạch bố trí phòng hộ trợ pháp, cần thiết tài liệu liền để ta làm chi tiêu hảo. rất tốt, đồng môn sư huynh đệ ở giữa hoàn toàn chính xác không nên tính toán chi ly, nếu bàn về khí độ lòng dạ, chúng ta đều không bằng bạch sư đệ. ta đến đánh lên tiêu ký, bố trí cái giản dị trợ pháp. chu tố khanh trong mắt toát ra miếng vụ, như thế thiên phú, chiến lược chắc tuyệt kiếm tu lòng dạ to lớn rộng lượng, đối đồng môn lại ôm lấy đồng tâm hiệp lực chi tâm đúng là khó được. Vị tiên lam sư mỗi mỗi lần Hàn Huyên tới bạch Tử Thần đều tâm tình kích động, nói người này thẳng tính hẹp bên trong, không coi ai ra gì. Hiện tại nghĩ đến cho là nói bừa. Nhìn tới có tất yếu cùng Lam Hồng Bảo trì khoảng cách, cố thẩm kỳ tử sau lưng hãm hại đồng môn, như thế hành vi cùng tâm tính không đáng thâm giao. Lưu lại tiêu ký chủ yếu là cho về sau tu sĩ để tỉnh một câu, nơi đây âm sát địa mạch đã có chủ, sẽ tới này sơn cốc tu sĩ chín thành chín đều là thanh phong môn đệ tử, nhìn thấy tiêu ký tự nhiên sẽ không tái sinh cướp lấy ý tưởng. Chân chính phòng hộ vẫn phải là dựa sau tục bố trí trận pháp, chủ yếu còn là vì đề phòng yêu thú. xông vào địa huyệt, ảnh hưởng đến sát khí ngưng tụ. trở lại bạch ngọc lâu phía sau, bạch tử thần tự mình chọn lấy hai căn linh trúc uy cho cột cồn, ban thưởng nói lúc này ưu dị biểu hiện, không chịu thua kém chút. chờ ngươi thành nhị giai linh thú, cái này tầm bảo thiên phú còn có thể phát huy càng lớn tác dụng. bạch tử thần nhìn xem cột Cổn hai chân nằm sấp mở, ngồi tại trên mặt đất bắt bẻ gặm trúc tiêm non nhất cái kia đoạn, trúc thân bộ phận trực tiếp bị quét đến một bên. tông môn đều không có thành quy mô nuôi dưỡng linh thú, linh thú đường bên trong căn bản không có thành hệ thống có thể cung cấp đệ tử chọn lựa linh thú, luyện đan điện tử sẽ không chuyên môn đi luyện chế có quan hệ linh thú dược. cái này phương diện, còn là vạn thú môn đáng tin cậy nhất. lấy cái này gấu tể tử bại hoại bộ dáng, đoán chừng dựa nó tự hành trưởng thành là không trông cậy vào được. còn phải chính mình chủ nhân này thêm thanh lực, có cơ hội đi vạn thú môn mua sắm một đám có trợ linh thú sinh trưởng đan dược. khi đó linh thú các phụ tặng sổ phía trên, ghi lại vài loại đối nhất giai loại gấu linh thú hữu dụng đan dược. nhưng cái này đan vương, cơ bản đều lũng đoạn tại vạn thú môn trên tay, khiến cho vạn thú môn luyện đan sư có đặc thù một chi, luyện chế nhân loại tu sĩ đan dược trình độ giống như, chuyên cung cấp linh thú đan dược luyện đan tài nghệ như hỏa thuần thanh. bạch tử thần lại đem Lư tùng gọi đi bảo. cùng hắn bàn giao vô danh sơn trong cốc âm sát địa mà truyện. Phân phó Lư Tùng sang năm đi theo Chu Tố Khanh sư tỷ môn nhân, đi trong cốc chắt lọc đạo kia huyền dương cương sát. Chính mình đến lúc đó chưa hẳn có rảnh chuyên chạy chuyến này, đã luyện khí tầng 9. Không sai, còn có vài năm luyện khí đại viên mãn có thể cân nhắc chút cơ sự tình. Bạch Tử Thần đánh giá Lư Tùng nhất nhãn, bởi vì thất diệu linh thể quan hệ, nhục thân không có xuất hiện bất luận cái gì trượt xuống dấu hiệu, khí huyết như cũ hương thịnh. Hơn nữa quanh thân pháp lực nó no đủ, không thấy mảy may phủ phiếm độc tiểu nói phía trên 44x CM, chờ ngươi xác định trùng kích cơ, sớm cùng ta nói tiếng. ta sẽ cho ngươi chuẩn bị hào trúc cơ đan đa tạ bạch sư thúc lư tùng lần nữa đạt được cam đoan trên mặt vui mừng hiện hiện từ thượng cổ bí cảnh bên trong đi ra phía sau tuy nhiên không thể được đến bất kỳ bảo vật nhưng trải qua bị kỳ dị hát diễm có thể bổ túc tinh nguyên thành tựu thất diệu linh thể Lưu tùng rõ ràng cảm giác đến chính mình tu luyện tốc độ biến nhanh rất nhiều hắn có lòng tin chỉ cần đạt được một khoả chúc cơ đan có tương đối lớn nắm chắc thuận lợi chúc cơ bất quá lấy chúc cơ đan quý trọng trình độ không phải một vị quản sự có thể mấp ngẽ chỉ có bạch tử thần ra mặt tranh thủ mới có nhất định khả năng tông môn cống hiến ta lúc này không thiếu một mai chút cơ đan bất quá một vạn điểm cống hiến, tùy thời đều có thể chuyển cho hắn. chính là cái này hối đoái vị thứ như thế nào cho lưu tùng hướng trước đề một chút. hai ngày trước, linh điền đường phân công quản lý trưởng lao đến chuyến bạch ngọc lâu lấy đi trăm hạ sinh cơ khỏe mạnh long nha mễ linh trùng đồng thời đem 50.000 điểm tông môn cống hiến tính vào bạch tử thần trưởng lão lệnh bài bên trong, thoáng một phát khiến hắn nhảy cư toàn bộ tông môn trưởng lão bên trong điểm cống hiến dư giả nhất mấy người. dù là như lương vũ sư minh loại này điện chủ cấp trưởng lão, tông môn cống hiến đều đổi thành đối chính mình có ích đồ vật, không quá khả năng nằm ở sổ sách phía trên. chấp sự cấp đệ tử tại đưa ra thân tình phía sau. bình thường đều muốn đợi năm đến mười năm mới có thể đến phiên hối đoái trúc cơ đan tư cách trong này còn muốn xem tông môn luyện đang khai lò tình huống cùng chân truyền đệ tử số lượng đều sẽ ảnh hưởng đến cụ thể khoảng cách thời gian như tên kia chấp sự sau lưng có cường lực nhân vật chỗ dựa nguyện ý giao ra nhất định tài nguyên trao đổi cái này thời gian có lẽ còn có thể rút ngắn còn có mấy năm khi đó ta khẳng định đến trúc cơ trung kỳ trưởng lão hợp nghị thời điểm thanh âm nên có thể lớn chút ít thượng cổ bí cảnh bên trong bảo vật phân phối lên bạch tử thần chiếm được tiện nghi này khỏa trúc cơ đang hứa hẹn lại khó đều muốn thay lư tùng tranh tới tay Về phần có hay không trúc cơ thành công đến tiếp sau phát triển sẽ cùng hắn không quan hệ nguyên bản trúc cơ đang người chọn lựa cân nhắc quyết định từ trưởng môn một lời để chi bây giờ cổ hy thanh khẳng định không có cái này quyền thế nam điện điện chủ quyền lên tiếng liền lớn chỉ cần có thể đem lưu tùng nhét vào cuối cùng danh sách bên trong việc này liền có thao tác không gian bạch tử thần thần sắc nghiêm trọng cũng may lưu tùng thất diệu linh thể nhượng cái gọi là trúc cơ đại nạn thành bài trí thời gian phía trên không phải khẩn trương như vậy nhiều như vậy nam tử vi huyễn lôi kiếm thai như cũng không có chút nào độc tĩnh nên là ta cảnh giới quá thấp khí hải ôn dưỡng hiệu quả có hạn nghĩ đến bí cảnh bạch tử thần nhìn chính mình đan điện khí hải bên trong lẳng lặng nằm lặng tử vi viễn lôi kiếm thai nếu không phải thỉnh thoảng có điện hồ lôi quang ngày lên cùng tử vật không khác bất quá mặc dù tại ngủ say trong đó tử vi huyễn lôi kiếm thai tứ tán một chút điện hồ đều tại không ngừng tinh luyện hắn trạng thái dịch pháp lực phẩm chất đồng thời khiến cho pháp lực bên trong lần chứa đan dược chi lực vượt qua người khác gấp mấy lần hiệu suất luyện hóa hấp thu lại không có đan độc chi ưu chỉ có thể nói không hổ là tử hư hư thực, thực ngũ giai phi kiếm phẩm chất phía trên nga xuống mặc dù kiếm thai trạng thái cũng không phải bình thường tam giai pháp bảo có thể bằng được đáng tiếp cùng nhau thu hoạch cái kia thần bí kiếm hạc, đến nay không thể phá giải huyền bí. không dùng được cái biện pháp gì, đều tính mịch một phiền muốn. Năm tháng sau, trên thân đan dược dùng hết, phải lại đi một chuyến vạn báo cát. Đáng tiếc cựu chuyển Long Hồ đàn phải đợi trúc cơ trung kỳ mới có thể lần nữa phục dụng, nếu không lại đến phía trên một khỏa, ta đều có thể trúc cơ sơ kỳ định phong. Bạch tử thần đi ra tĩnh thất, chê bữa cuồn cuộn một vòng, kiểm tra trưởng lão lệnh bài mới phát hiện một đạo đến từ mấy ngày trước báo tang. Luyện đan điện điện chủ Đàm Trường Không, tại năm mấy ngày trước tòa hóa. Đàm sư Minh Trung quy là đi đến phần cuối, chống không được a. Thằng đến hôm nay, Bạch tử thần đều rõ ràng nhớ rõ. năm đó tại tổ sư đường đảm trường không tại nhìn đến hoang thần đạo nhật thuật phía sau nét mặt mừng rỡ như điên bất luận cái gì một gã tu sĩ tại sinh mệnh phần cuối đụng lên dạng này một bộ diên thọ kéo dài bí pháp đều sẽ thất thố đảm trường không gần đất xa trời giữa các loại diên thọ đan dược tại cường chống tu sĩ đương nhiên sẽ không nghiệm tưởng hoang thần đạo nhật thuật kết đan sát suất tu thành sau đó nhiều ra đến 30 năm thọ nguyên cũng không có khả năng nhượng hắn tại trên tu vi lại hướng phía trước đi ra một bước nhưng điểm này thời gian nhượng trường không có càng đầy đủ thời gian đến an bài hảo chính mình sau lương chuyện trong vòng ba năm tới tấp khai lò luyện đan vì gia tộc hậu nhân lưu lại rất nhiều đan dược trọng yếu nhất nhuộm đàm gia xuất sắc nhất hậu nhân đàm cần đạt được một mai trúc cơ đan có kéo dài đàm gia cơ nghiệp hy vọng điện chủ một cấp trưởng lão tọa hóa ấn ly muốn tới cửa tế bái bất quá ta cùng đàm sư huynh không có bất luận cái gì giao tình thậm chí luyện đan điện một hệ đối với ta mơ hồ có định ý, nhân gia đều không có tới cửa đưa lo việc tang ma thì mời không đi cũng thế luyện đan điện cùng chấp pháp điện từ trước đến nay không hòa thuận đối với rõ ràng cùng lương vũ thân cận bạch từ thần khi đó ngầm bên trong còn làm vì cạnh tranh đối thủ người tại bản sơn đó là không có biện pháp chỉ có thể tới cửa thương tiếc nhưng hắn xa tại phỉ nguyện hồ, tại không có thu được lo việc tang ma thiệp mời dưới tình huống, liền không tất yếu ngóng trông chính mình thấu lên cửa đi. Nhượng người đem chính mình duy nhất nhập thất đệ tử gọi đến, kiểm tra một phen đồng hoàn tu luyện tình huống. có cửu dương thần hỏa giám tại, luyện khí tu sĩ si chỉ cần tại tu luyện bên trong hơi xuất hiện lệch lạc, liền sẽ trên cơ thể người kinh mạch đổ phía trên thể hiện ra đến. ừ, cơ sở đánh chính là rất vững chắc, không có vấn đề gì. Đồng hoàn, có lưu tùng dốc lòng chỉ đạo. trong ngày thường ba bữa cơm đều là nhất giai linh mễ, chỗ tu công pháp cũng cửu dương thần hỏa giám chân tuyển ra đến thích hợp nhất hắn. lại một mực ở tại nhị giai thượng phẩm linh địa bên trong tu luyện đơn thuần tu luyện hoàn cảnh chúc cơ trưởng lao trực hệ hậu nhân đều chưa hẳn và được phía trên hắn trước mắt còn dừng lại tại luyện khí tầng ba cảnh giới phía trên, bất quá bạch tử thần cũng không chuẩn bị nhượng hắn mượn nhờ đan dược chi lực đột phá đồng hoàn nhưng không giống chính mình có đủ loại kỳ ngộ, không cần lo lắng đột phá bình cảnh loại này luyện khí trung kỳ bình cảnh nhỏ còn là nhượng hắn dựa chính mình cố gắng xông qua càng tốt nếu không nho nhỏ niên kỷ liền dưỡng thành nghị lại đan dược thói quen sau này nhất quan càng hơn nhất quan bình cảnh lại như thế nào phá cảnh bạch tử thần nhưng là ở trong lòng âm thầm hứa hẹn muốn đem đồng hoàn ít nhất bồi dưỡng thành luyện khí đại viên mãn. tốt nhất có thể thành tựu trúc cơ. Bàng không thị, đã thực xin lỗi đồng lao đầu tạo. tòa hạ thủ vị nhập tất đệ tử tu vi quá kém, cũng ném đi chính mình thể diện. Chương 164, tăng quảng tiến thành, Chương 164, tăng quảng tiến hành. Kim sư huynh nhưng thật sự là khách quý gặp, tư nhiên có thể trong lúc cấp bách từ phường thị bước ra đến Phỉ Nguyệt Hồ đến. Bạch Tử thần nghĩ đến tại Phỉ Nguyệt Hồ trốn vài ngày thanh tĩnh, ung lòng vài ngày liền xuất phát đi vạn bảo các mua sắm linh đan. Chưa từng nghĩ, mới ngày thứ hai liền có khách không mời mà đến tới cửa bãi phòng. Ha ha. nhìn tới bạch sư đệ còn chưa nhận được tin tức ta tháng trước liền dỡ xuống phường thị trường lao vị trí về bản sơn làm luyện đan điện trưởng lão kim lộc vỗ chính mình tròn võ bụng cứ như là một tôn phật di lặc vừa tham gia xong đàm sư Vinh tăng lễ liền chạy đến sư đệ bên này tạm thời được một kiện nhiệm vụ cần ngươi ta hai người hoàn thành thông môn nhiệm vụ bạch tử thần còn chưa đem kim lộc đổi môn đình sự tỉnh tiêu hóa hoàn tất mày nhắc lại ta tựa hồ còn chưa đến tạm giữ trước giai đoạn không nên có nhiệm vụ phái phát đến ta trên thân mới đúng tân trưởng lão đều sẽ cho ra mười năm thời gian đến thích hướng. cái này trong đó sẽ không an bài bất luận cái gì trước từ cũng sẽ không có tông môn nhiệm vụ này là thanh phong môn luôn luôn đến nay lại cũ bạch sư đệ trước xem cái này phong thủ lệnh từ thay mặt trưởng môn cùng hai vị điện chủ cùng nhau ký phát kim lộc lấy ra một phong thủ lệnh đưa qua tới quay đầu rất có hứng thú xem xét lên bạch ngọc lâu bên trong bố trí hảo hảo phường thị trưởng lao không làm đột nhiên thành luyện đan điện trưởng lão nhưng không có nghe nói vị này kim sư huynh am hiểu luyện đàn về bản sơn đi phân công quản lý linh thú đường còn không sai bị lắm bây giờ phương thị tại tông môn trong đó địa vị cực kỳ là thủ nó mỗi năm linh thạch tiền lời vượt qua năm điện tám đường bất luận cái gì một nhà lại không có bất luận cái gì cấp bậc chỉ có thể coi là làm trưởng môn phái ra tạm thời cơ cấu nhưng phường thị trấn thủ trưởng lão cái này vị trí xưng được là chạm tay có thể bỏng mỗi năm hiếu kính lên đến linh thạch muốn gấp mấy lần với bản chức đồng lộc húng chi kim lộc bản thân chính là thúc đẩy phường thị lập đường hoạch tâm muốn thành thành viên như thế nào đều không có đạo lý bỏ phía dưới trong phường thị cực lớn lợi ích triệu hồi luyện đan điện làm cái phổ thông trưởng lão trừ phi người sau có thể cho hắn mang đến càng lớn lợi ích chống đi điện chủ vị trí bạch tử thần trong lòng linh quang hiện lên cảm giác chính mình bắt lấy trong đó mấu chốt đảm trưởng không tạng hóa luyện đan điện điện chủ ghế cần phải có người phía sau bổ đi lên, mà năm điện điện chủ cùng trưởng môn bất đồng, đối đảm nhiệm người cảnh giới có nghiêm khắc yêu cầu, không phải trúc cơ hậu kỳ đại tu không thể. lúc này tông môn bên trong, không phải điện chủ thân phận trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ có chu tố khanh một người, bất quá nàng sớm vào truyền công điện, đoán chừng cũng sẽ không có chuyển đầu luyện đan điện ý tưởng. Về phần trúc cơ trung kỳ trưởng lão, cái kia số lượng liền không thiếu. nguyên bản tiếp nhận luyện đan điện điện chủ vị trí danh vọng cao nhất, tự nhiên là thân là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư hoàn thành, này cũng là đảm trưởng không khi còn sống hướng vào người cho lượng. xem kim lộc một phen thao tác, đoán chừng bên trong còn có nói ra. nhưng hai người đều là trúc cơ trung kỳ liền tính cạnh tranh thắng được cũng chỉ có thể tạm thay điện chủ trước chỉ có chờ tu vi đến mới có thể chính thức lý trước bị ban cho điện chủ bảo ấn thư tay phía trên nội dung rất đơn giản giải rác mấy hàng đích thật là cổ hy thanh ký phát phía sau còn theo lương vũ cùng anh trọng con giấu đi đến tăng quảng tiên thành tại đấu giá hội phía trên cạnh được ngàn năm kim quan linh chi cái này sai sự hoàn toàn chính xác trọng yếu phi thường những năm qua cũng đều từ luyện đan điện sư minh phụ trách nhưng lúc này như thế nào rơi xuống kim sư minh cùng ta trên đầu tính xin sư minh dạy ta ngàn năm kim quan linh chi làm vì luyện chế trúc cơ đan trọng yếu nhất tài liệu chính chỉ có mỏ kim đáy biển giống như tại hắc sơn chỗ sâu đạt được thanh phong môn ổn định nhất con đường còn là tăng quảng tiên thành làm vì liên tiếp bốn nước lực ảnh hưởng phóng xả mấy trụ quốc độ tăng quảng tiên thành có được thuộc về chính mình dược viên bí cảnh mỗi cách mấy năm đấu giá hội phía trên đều sẽ cầm ra trên trăm gốc ngàn năm linh thảo làm vì vận đấu giá hấp dẫn các phương tu sĩ kim quan linh chi chính là trong đó một trong không có ngàn năm kim quan linh chi liền không có trúc cơ đan trực tiếp ảnh hưởng đến tông môn tân tân trúc cơ tu sĩ số lượng cho nên nhìn như bình thường tăng quảng tiên thành cạnh tranh một chuyện quan hệ trọng đại trước kia đều là đảm trường không tự mình vụ trách những năm gần đây mới chuyển tới hàn thành trên thân. bên này có lương sư minh nhờ ta giao cho ngươi một phong thơ bạch sư đệ có thể xem xuống bạch tử thần tiếp nhận kim lộc trong tay lại một phong thư tín quả nhiên là lương vũ sư minh tự tay viết chữ viết có thể làm giả pháp lực ấn ký người bên ngoài muốn mô phỏng liền khó khăn không phải cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ khó mà làm đến không biết kim sư minh chuẩn bị lúc nào xuất phát bạch tử thần lúc này đọc tốc độ cũng chậm rất nhiều nhìn xong sau đó ngón tay vừa trả sát liền đem giấy viết thư đốt thành cho tàn tự nhiên là càng nhanh càng tốt theo quy luật tăng quảng tiên thành lần sau đấu giá hội ngay tại mấy tháng sau đó đi muộn chỉ sợ bỏ qua thời gian kim lộc ngồi dậy nuốt từ vội vàng ba ngày sau a ta còn có chút đồ vật cần chuẩn bị bạch tử thần làm sơ suy nghĩ cấp ra một cái trả lời Tốt, ta đây ba ngày sau lại đến tìm bạch sư đệ kim lộc vỗ vỗ bụng cười lớn ly khai bạch ngọc lâu không có nghĩ đến quanh đi của lại còn là muốn đi chuyến tăng quảng tiên thành chỉ bất quá tử vì việc tư biến thành công ra chuyện bạch tử thần nhìn xem kim lộc rời đi bóng lưng nghĩ đến lương vũ sư huynh trong lòng theo như lời cảm thấy đích thật là công và tư hai tướng thích hợp một chuyến hành trình lương vũ ý tưởng hai năm sau thụ bạch tử thần đốc tra trước 5 năm bên trong liền chuyển rời giám trai trưởng lão chấp pháp điện bên trong giám trai trưởng lão xem như tam bạ thủ chỉ ở điện chủ cùng cao công trưởng lao phía dưới có tổng năm hiến trương điện lĩnh khoa cấm chi trách lương vũ lo lắng lên chức quá nhanh mà khác trưởng lão có cái nhìn sẽ ảnh hưởng bạch sư đệ ngày sau phong bình dù cho cưỡng ép đẩy thượng vị phía sau tiếp nhận điện chủ thời điểm lực cản sẽ càng lớn cho nên an bài hộ tống kim quan linh chi nhiệm vụ tốt nhuộn bạch tử thần tại tiến vào chấp pháp điện phía trước liền thêm một công tích ngăn chặn người bên ngoài miệng dù sao đi đến tăng quảng tiên thành lộ tuyến đi qua chủ yếu là chính khí minh địa bản cùng ma đạo tông môn vị trí hoàn toàn trái ngược nguy hiểm không lớn thanh phong môn tham gia tăng quảng tiên thành mấy chục lần đầu giáo hội còn không có xuất hiện được rẽ lại tại trên thư chỉ ra nhựa bạch sư đệ chú ý kim lộc người này sau lưng có mấy vị trưởng lao ủng hộ tại cái này mẫn cảm thời điểm điều nhập luyện đan điện còn đi thông cổ hy thanh đường đi cầm xuống tăng quảng tiên thành sai sự dù ý người qua đường đều biết miễn cho kết giao quá lâm vào luyện đan điện nội bộ tranh quyền vũng bùn bên trong vốn ý định tu thành lưu ly thân có tự bảo vệ chi lực liền đi đến tăng quảng tiên thành một chuyến chỉ là về sau trọng yếu nhất phi kiếm vào tay sẽ không như vậy cấp bách thừa dịp lần này cơ hội kiến thức một chút cái gọi là thiên hạ đệ nhất tiên thành phong phạm bạch tử thần đang lo một thân linh thạch hoa không ra ngoài vừa vặn đi tăng quảng tiên thành tìm hai kiện hợp chính mình tâm ý linh khí bất quá xuất phát phía trước còn có hai kiện sự tình muốn làm bạch tử thần ngự lên kiếm quang ngân quang lại lên trực tiếp bay về phía phường thị tại vạn bảo các bên trong chờ đợi một canh giờ lại trở về sơn muôn một chuyến hướng thứ vụ đường chấp pháp điện đi một vòng chờ hắn trở lại bạch ngọc lâu túi chữ vật bên trong phong phú rất nhiều tăng tiến tu vi đang dược lúc này toàn bộ đội thành địa hỏa diễm linh đan đối hỏa hệ công pháp tu sĩ mà nói hoàn toàn chính xác muốn thắng qua tăng linh đan một bậc một hơi mua sắm 20 mươi bình đầy đủ dùng lên một đoạn thời gian túi chữ vật bên trong còn nhiều thêm một cái hộp ngọc bên trong liệt 300 khối trung phẩm linh thạch là hắn tại thứ vụ đường bên trong dùng suốt 30.000 điểm điểm cống hiến đổi lấy tông môn đệ tử cơ bản cam chịu một điểm cống hiến giá trị một khối nửa linh thạch là căn cứ tuyệt đại đa số có thể hối đoáy đến vật phẩm tiến hành định giá nhưng tông môn mua về dùng chính là một cống hiến đoáy một khối trung phẩm linh thạch tỷ lệ Bạch tử thần lo lắng tăng quảng tiên thành bên trong đồ tốt quá nhiều, đến lúc đó chính mình trên thân linh thạch không đủ, dứt khoát đổi bộ phận, lại thông qua lương vũ sư minh con đường, đổi đến một trường tam giai phụ lục, làm vì bảo mệnh thủ đoạn. Thái âm tinh đột vụ, dẫn thái âm tinh lực, đạp sao mà đi? Thân hình tụ tán, chốc lát có thể tới chăm dặm bên ngoài. Cứ như vậy trương duy nhất một lần phụ lục, muốn hắn suốt 3.000 điểm cống hiến. Còn la bán lương vũ sư minh mặt mũi, phụ điện mới nguyện ý từ chân tàng tam giai phụ lục bên trong lấy cái này trương ra tới cho hắn hối đoái. Bất quá quý tự nhiên có đắc tiền đạo lý, nguy cơ trước mắt, cái này chương sao độn phụ lục có thể cứu người một mạng? chỉ cần đừng bị lưu lại thần thức tiêu ký, kết đan chân nhân đều đuổi không kịp. Trên mặt giấy thoạt nhìn lại an toàn, Bạch tử thần cũng chỉ tin thực lực nói chuyện, mọi thứ hướng xấu nhất cho ý định tổng không sai. Chính ma đại chiến sau đó, chính khí minh cùng thanh phong môn quan hệ ấm lên, đều cùng nửa cái minh hữu không sai biệt lắm. Tại bọn hắn trên địa bàn, không quá khả năng sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Tăng Quảng Tiên thành càng là có nguyên anh chân quân trấn áp, nào có bọn đạo trích có can đảm làm cản. Bạch tử thần tự giễu cười khẽ, chính mình thật sự là quá mức cẩn thận. Nhưng thái âm tinh độn phù loại này tam giai phù lục phóng tại trên thân, chính là nhiều một chương áp chủ bài. huống chi còn là cực kỳ hiếm thấy đột phá phụ lục nếu không phải lương vũ sư huynh mặt mũi phụ điện cái nào khả năng bỏ những thứ yêu thích kim lộc phi hành linh khí là một mặt màu đen thiên kỳ đón gió một cuốn biến thành mấy triệu phương viên phiêu lơ lửng chợt bay ra ngoài bạch sư lệ ngươi còn chưa đi qua tăng quảng tiên thành a kim lộc có bụng màu đen thiên kỳ tự động nô lên một khối vừa vặn ngượng hắn thoải mái nằm xuống sư minh trúc cơ đến nay tổng cộng đi qua hai lần chân chính khắc sâu ấn tượng một tòa tiên thành tường thành liên miên không biết nhiều ít dặm nhìn không thấy phần cuối. chỉ cần ngươi tưởng đến tiên thành bên trong liền nhất định có thể mua được Bảo vật công pháp, đan dược linh thú, hải ngoại kỳ chân, thậm chí liền ma đạo pháp bảo, song tu lô đỉnh các loại đều có thể ở đấu giá hội phía trên nhìn thấy. Ta đã nghe nói nhiều lần. Lúc này vừa vặn kiến thức một chút. Lần này đường đi xa xôi, lại là lạ lẫm địa phương, bạch tử thần đem cuộn cuộn nhét vào trong nhà. Mặt này màu đen tiên kỳ tốc độ phi hành, cùng hắn thải văn bạch vân bí trên lệch phàm phất, chí ít muốn tại trên đường hao phí một tháng mới có thể đến tăng quảng tiên thành. Nghe nói tăng quảng tiên thành cũng không phải là tông môn chế, mà là từ một tu tiên gia tộc sáng lập. Kim sư minh đối với cái này nhưng có hiểu rõ. Tăng Quảng Tiên Thành tại tứ giai linh mạch phía trên xây dựng thành công, tăng thêm mỗi ngày phun ra nuốt vào khủng bố linh thạch con số trong thành lấy hàng mấy trăm ngàn tu sĩ là bất luận cái gì một nhà Nguyên Anh đại tông đều muốn đỏ mắt cơ nghiệp. Bạch Tử Thần từ một sách du ký phía trên gặp qua thô sơ giản lược giới thiệu, nay tòa thiên hạ đệ nhất tiên thành sau lương trưởng khống giả cư nhiên là một cái tu tiên thế gia. Tăng Quảng đô thị, khứ thiên sinh ngũ, kim lộc trong miệng thì thảo hơi ước mơ nói, Đỗ ra từ lập nên tăng Quảng Tiên Thành phần này cơ nghiệp đến nay trong tộc Nguyên Anh chân quân không dứt đã xuất liên tục ba vị thiên hạ tu sĩ. đã đem tăng quảng đỗ thị coi là thiên địa sủ nhi nếu không nào có khả năng liên tiếp có nguyên anh chân quân tại nhà hắn sinh ra cứ thiên xích ngũ sinh tại đô gia đích thật là cách trên trời cung đình gần chúng ta chương một trăm sáu mươi lăm mới tới chương một trăm sáu mươi lăm mới tới mặc dù nguyên anh đại tông đều tránh không được tông môn bên trong đoạn nguyên anh chân quân thời điểm giống thánh liên tông hắc ám nhất thời khắc dài đến gần ngàn năm tông môn bên trong không nguyên anh chân quân tỏa trấn dựa từ giai đại trận truyền thừa linh bảo cùng với chấn sơn linh thú thánh liên tông một dạng có thể hùng cứ lương quốc không đến mức suy yếu rách nát nhưng muốn bảo trì nhất hô bách đứng Lương Quốc cảnh nội tông môn không dám không theo rầm rộ, liền có chút khó khăn. Huống chi, Thánh Liên tông bạn năm truyền thừa, như thế nào khả năng không có cùng cấp bậc cửu ra. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, một cái không có chân quân tọa trấn nguyên anh đại tông, giống như là hoang dã bên trong một khối thịt tươi, quần sói vây quanh. Phương thị bị hủy, mạch khoáng bị đoạn, tông môn đệ tử bên ngoài hành tẩu sợ bóng sợ gió, tùy thời đều có người hướng ngươi ra tay. Tiểu liên kết đan chân nhân đều bị người vây công, liên tục vẫn lạc mấy vị. Nguy hiểm nhất thời điểm, bị người công lên kỳ sơn, dựa trấn sơn linh thú tự bạo yêu đang trọng thương quân địch, mới miễn cưỡng trèo chồng xuống tới. chờ đến Thánh Liên tông chờ đến mới một vị nguyên anh chân quân xuất hiện, mới trọng trấn cờ trống, lại tố uy hoàng. Tu tiên thế gia, bởi vì huyết mạch hạn chế, truyền thừa phía trên chỉ hội so nguyên anh đại tông càng thêm khó khăn. Tang Quảng Đô thị xuất liên tục 3 vị nguyên anh chân quân, đem Đô gia đẩy lên tu tiên thế gia đỉnh phong, đem Tang Quảng tiên thành chế tạo thành vạn thế cơ nghiệp. Như không phải thiên địa sủng nhi, đại đạo coi trọng, cũng không có nghe nói Đô gia thần có cái gì thượng cổ thần thú huyết mạch, dựa vào cái gì Hoa anh cứ như vậy dễ dàng. Đỗ chân quân hậu đối bên trong, kết đan chân nhân 10 một vị, nhưng có Hoa anh khí tượng một vị đều không. Nhưng Đỗ chân quân ít nhất còn có ba bốn trăm tái tọa nguyên có đầy đủ thời gian đến vun trồng hậu nhân. Kim Lộc hiển nhiên đối tăng Quảng Đỗ thị có nhất định hiểu rõ, liền đố ra trong tộc tình hình gần đây đều nghe nóng rõ ràng. Không hổ là khống chế thiên hạ đệ nhất tiên thành tu tiên thế gia, mặt giấy thực lực cùng Thánh Liên Tông đều không sai bị lắm. Bạch Tử thần khẽ gật đầu, bất quá tăng Quảng Đỗ thị cách thanh phong môn quá xa. Loại này nguyên anh chân quân kế tục người chọn lựa chủ đề, cùng bọn hắn cũng không tại một cái cấp độ, liêu lên đến tổng cảm thấy thoát ly thực tế. Nếu như là quỷ linh môn mấy vị kết đan chân nhân thực lực cao thấp, hắn còn có hứng thú nghe Kim Lộc phân tích một phen. Hắc hắc, Liên chân quân tuy nói chấp trưởng Thánh Liên tông nhưng đỗ chân quân đồng dạng không kém đỗ thị gia truyền huyền minh trọng thủy một giọt liền nặng hơn ngàn cân đỗ chân quân xuất luyện hóa một đầu dòng sông trọng thủy lấy thế áp người tràn chế không gì chống đỡ nổi từng có lấy huyền minh trọng thủy áp đại ly quốc nguyên anh không được nhúc nhích hành động vĩ đại kim lộc mắt nhỏ phong quang đang muốn đại đàm đặc biệt đàm chính mình đối hai vị nguyên anh chân quân thực lực cao thấp cách nhìn nhìn thấy bạch tử thần mỹ mắt hơi khép bày ra nhập định giám vẻ biết do đối phương đối đề tài này hứng nói chuyện không cao chỉ có thể ngượng ngùng thu nhỏ miệng lại đúng rồi huyết diễm đại một chuyện còn chưa tạ ơn bạch sư lệ có này linh khí Ta nuôi dưỡng linh trùng bên trong rốt cục có một cái tấn làm nhị dai. Đó là Kim sư Minh chính mình ngự trùng thủ đoạn cao minh, huyết diễm đại là đã sớm bàn luận tốt giao dịch, đảm đương không nổi cảm tạ mà nói. Màu đen phiên kỳ phía trên nói chuyện thanh âm dần dần dừng lại, chỉ còn cuồng phong gào thét tại kỳ bên ngoài đảo quanh. Kim Lộc một bên điều khiển phi hành linh khí, một bên từ huyết diễm đại bên trong đổ ra từng khỏa huyết đục viên thuốc. Mỗi gom đủ trăm hạt, liền đầu nhập một cái linh thú đại bên trong. Như thế nhiều lần, khoảnh khắc công phu liền tạo ra hơn ngàn khối, đem trên thân tất cả linh thú đại bên trong chứa linh trùng toàn bộ đều nuôi nấng một lần cơ sau đó, bởi vì thần thức cường độ hơn xa đồng dai. ta tại chú thần thuật phía trên đầu nhập thời gian hoàn toàn chính xác thiếu đi rất nhiều không chung bên trong bạch tử thần nhưng thật không có tâm rộng đến vận chuyển hỏa lòng quy nguyên kinh tu luyện pháp lực như gặp gỡ cái gì có chuyện xảy ra pháp lực đau sốc hồng hôn loạn kinh mạch tiêu tốn mấy tháng thời gian điều dưỡng như thế nào đều tính không ra hắn kiểm tra tự thân cần lấy mài nước công phu chậm rãi thúc đẩy địa phương còn có rất nhiều đáng tiếc hắn tu vi cảnh giới một đường rung manh tinh tiến có thể dự kiến tại kết đan phía trước đều ngừng không xuống tới đổi thành những cái này không đốn mình cảnh không đường có thể đi trúc cơ tu sĩ đã sớm như nhặt được trí bảo toàn tâm đầu nhập tu luyện một môn chú thần thuật, một bộ nội chân kiếm quyết, đều là ra từ truyền thừa thạch Bi. người trước là tu luyện thần thức bí pháp, người sau là hạo như biển khói kiếm điển bách khoa toàn thư, đều là lại Hà Tông Hạch Tâm truyền thừa. Bạch Tử Thần tin tưởng, tùy ý tuyển một trong số đó, đầu nhập mấy chục năm thời gian, đều sẽ nhượng hắn đạt được nhảy vọt tiến bộ. nhưng đồng dạng thời gian, hắn khả năng đã tu luyện đến hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ ba, thủ hộ thức hải linh khí khó kiếm, hắn mới lại đem ánh mắt vang trở lại chú thần thuật phía trên. tự thân thần thức mới là căn bản, nếu ta chú thần thuật có thể tiến thêm một bước, lại thêm đẳng long niệm pháp thủ hộ. chỉ cần không đụng lên chu tố khanh sư tỷ loại này dị số chúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức tại ta trước mặt liền không có bất luận cái gì ưu thế tưởng đến chỗ này đoạn dù sao đường dài dài đằng đắng hắn an định tâm thần lần nữa quan tưởng ra thiên địa hồng lô hình vẽ lấy bạch tử thần bây giờ thần thức đã tụ tán tùy tâm thức hại bên trong trong nháy mắt thiên địa biến ảo, đổi một bức cảnh tượng cái kia hồng lô đập một tiếng đón lấy một tiếng phản phất hàng cổ có chi đem đối diện một khối vòm trời chiếu đỏ bừng toàn bộ thiên địa đều theo hồng lô tiết tấu tại phập phồng lên xuống sáng tối tiếp nhận duy nhị không bị ảnh hưởng, chỉ có phân biệt treo ở phía chân trời góc đối ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc. từ khi cái này hai kiện ngũ giai linh tài đồng tham quan tượng thành công, triệt để tại trong thức hải ngưng hình, tu luyện chú thần thuật cùng với phía trước có một tia bất động. tựa hồ phương này quan tượng thiên địa đều nhận lấy hai kiện linh tài ảnh hưởng, biến thành càng thêm cô động chân thật. bạch tử thần hiện tại còn nói không rõ ràng, loại này biến hóa có cái gì chỗ tốt, nhưng chí ít không có xuất hiện hỏng một mặt. hiện nay đem chú thần thuật hoàn chỉnh tu luyện một lần, muốn dùng đến nhanh mười ngày thời gian. Thẳng đến cảm nhận đến trong thức hải truyền lại đến một tia mệt mỏi, hắn lập tức liền đem địa hồng tượng đi. sau đó ngậm lên mấy phiến nhị giai thượng phẩm ngân châm trà lá từ bờ lưỡi phát ra hơi hơi lắng chát đầu góc vì đó vừa tỉnh. ra cửa bên ngoài không có pha trà điều kiện chỉ có thể trực tiếp nhấm nuốt linh trà cũng coi như lưu nhai mẫu đơn chờ đến hắn đem chú thần thuật tu luyện đến lần thứ ba đang tại điều dưỡng thần thức thời điểm nghe đến một tiếng kiểm nén kinh hô rốt cuộc đến hơn 20 năm không tới lần nữa nhìn thấy vẫn là cảm xúc bành trướng không thể kiểm nén kim lộc nhìn qua phương xa vân vụ ở giữa thành trì mắt lộ ra si mê thật lớn nay là bạch tử thần tại nhìn thấy tăng quảng tiên thành phía sau thứ nhất phản ứng vân vụ quẩn ở giữa có đến không hết châu cung bối quyết, nguy nga cung điện quần làm thành một vòng, chúng tinh phủ nguyệt giống như vòng quanh trung tâm một tòa cao ngàn chơ tháp, ma thiên tiên tháp, đỗ thị nguyên anh chân quân chỗ ở xa hơn ngoại vi, là gấp trăm lần cung điện quần diện tích tiên thành, bay tại không trung đều không thể chứng kiến toàn cảnh, lại bay nhanh nửa canh giờ, màu đen phiên kỳ mới chân chính đến tiên thành cửa vào, màu trắng trên tường thành cường đại linh quang lập loè, cảnh cáo bất luận cái gì một cái ý đồ không trải qua đại môn tiến vào tiên thành tu sĩ, dạng này cửa thành, tăng quảng tiên thành tổng cộng có mười hai cái, mỗi ngày có vô số tu sĩ từ này tràn vào tiên thành, kim lộc quen việc dễ làm, tại đằng trước dẫn đường. cửa thành sắp xếp lên trăm trượng trường long bạch tử thần quan sát phía dưới trước sau tu sĩ cơ bản đều có luyện khí hậu kỳ trở lên tu vi tự liền trúc cơ đồng đạo đều có mấy vị một người đứng lặng cửa thành trên tường tựa hồ cùng nơi đây trận pháp hợp thành một phiến thành trận pháp hạch tâm tuy nhiên chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi nhưng thật muốn độc thủ mượn nhờ trận pháp chi lực chỉ sợ có thể so mà vượt ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoán chừng là tiên thành cửa thành quan một loại nhân vật một người khác tại chính mình trái phía trước toàn thân ngọc sức len ken rung động thập phần cao điệu người này không có che giấu tu vi pháp lực ba động rõ ràng nhất nhãn có thể phán đoán ra có chút cơ trùng kỳ tu vi không hổ là thiên hạ đệ nhất tiến hành tu sĩ bình quân thực lực so vạn thú phường cao hơn ra rất nhiều đội ngũ rất nhanh đến phiên bạch tử thần hai người thủ vệ tu sĩ trước mặt la bàn tựa hồ có thể hiện ra trước mặt người cảnh giới bốn gã thủ vệ thái độ thoáng khách khí chút hai vị tiền bối chuẩn bị tại trong thành dừng lại vài ngày đầu giá hội gần tới cư trụ quên ít nhất 10 ngày một tục không cần phải nói mỗi năm quy củ đều là như thế ta hiểu ta cùng sư đệ mỗi người đều tạm cư một tháng lập tức cho chúng ta tiến hành kim lộc không kiên nhẫn nhiều nghe trực tiếp ném đi một khối trung phẩm linh thạch đi qua quay đầu đối lần thứ nhất đến tăng quảng tiên thành bạch sư đệ giải thích nói, tiên thành có nội quy củ, giống chúng ta loại này ngẫu nhiên đến thăm không có cư chủ quyền tu sĩ, mỗi tại tiên thành bên trong dừng lại một ngày liền muốn chi phó hai khối linh thạch, thì ra là thế. bạch tử thần hơi không thể tra gật đầu, xem cái này người lưu lượng, chỉ là thu tạm thời tu sĩ cư chủ phí, tiên thành mỗi ngày thu vào linh thạch đều không thể tưởng tượng. bất quá tăng quảng tiên thành nhưng là bố trí tứ giai đại trận, cái này đẳng cấp trận pháp chỉ là hàng ngày duy trì đều là thiên văn con số, còn phải lấy thượng phẩm linh thạch làm đơn vị. cửa thành thủ vệ lấy hai mai chỉ hoàn. chỉ cần đem đeo tại trên ngón tay, có thể tại tương ứng thời gian bên trong sinh hoạt tại tiên thành trong đó. thời gian vừa đến, chỉ hoàn tự sẽ sinh ra bài xích chi lực, hoặc là tiếp tục giao nạp linh thạch, hoặc là liền ly khai tiên thành. xuyên qua thật dài cửa thành đường hành lang, đỉnh đầu đông dương sáng ngời, bốn phía một chút tiếng người huyên áo, vô số tu sĩ chiếu vào tầm mắt. tăng quảng tiên thành ngoại thành phân thành 60 khối khu vực, chúng ta muốn đi bán đấu giá ở vào đỉnh sự khu. đi trước đăng ký tin tức, sau đó tìm địa phương ở lại, sư lệ liền có thể hảo hảo đi dạo chút tiên thành. tăng quảng tiên thành không phải xây dựng tại tứ giai linh mạch phía trên. sao cảm giác linh khí nồng độ cùng tông môn bên trong ngoại môn đệ tử tu luyện địa phương không sai bị lắm bạch tử thần không đi vài bước liền cảm giác đến không đúng tứ giai linh mạch ngoại vi tán giật ra đến linh khí như thế nào đều không nên là cái này tiêu chuẩn khô tiên thành dưới đất đích thật là có một đầu tứ giai linh mạch nhưng nguyên anh chân quân cần thiết linh khí có bao nhiêu khoa trường vì tụ họp thành tứ giai trung phẩm linh địa đỗ gia tộc nhân sinh hoạt châu cung bối khuyết cũng chính là cái gọi là nội thành linh khí thoáng một phát từ tam giai cực phẩm hàng thành tam giai trung phẩm kim lộc vừa nói vừa lắc đầu nếu bàn về linh địa phẩm giai Đỗ thị kết đan chân nhân chỗ hưởng thụ nhưng liền xa xa không bằng thành Phong môn hai vị lão tổ. Đỗ ra kết đan chân nhân quá nhiều, mỗi người đều xây dựng động phủ, điều linh khí. Dẫn đến ngoại thành linh khí ngã xuống đến nhị giai trung phẩm. Nay sự tình vắng một phát khiến tiên thành động phủ thuê sinh ý bị ảnh hưởng lớn, mang đến gần như hủy diệt tính đặc kích. Sẽ thuê động phủ tu sĩ, lấy trúc cơ tán tu làm chủ, cơ bản đều là hướng về phía Tam giai linh địa đến. Ngoại môn động phủ linh khí toàn bộ đều ngã xuống Tam giai, còn có ai sẽ mua chướng? Cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, Đỗ thị đem châu cùng đối khuyết một bộ phận mở ra cho các phương thế lực xây dựng động phủ hoặc mở chủ điểm. Dù sao đô thị nhân khẩu không ngừng, căn bản không dùng được nhiều như vậy địa phương. Chương 166, không một dạng đấu giá hội. Chương 166, không một dạng đấu giá hội. Nguyên lai like đô thị kết đan chân nhân độ phủ, linh khí cũng liền cùng ta bạch ngọc lâu một cái tiêu chuẩn. Như vậy xem, Hắc Sơn quận tuy nhiên cẩn cố hiểm ác, nhưng độc hưởng Hắc Sơn Sơn mạch, chỉ cần khai phá đạt được linh địa là muốn hơn xa mặt khác tông môn. Bạch tử thần thần sắc khẽ động, từ điểm này đến xem, Hắc Sơn cũng không kém. Tựa như Dương Lão tổ nói, chỉ cần tông môn lại thêm một vị kết đan chân nhân, lập tức có thể cầm xuống thiên lôi ngai, lại nhiều hơn một đầu tam giai linh mạch. Hắc sơn sơn mạch kỳ thật là một cái cực lớn bảo tàng, chỉ là đối người khai thác thực lực yêu cầu tương đối cao thôi. Ta liền nói, khi đó khai phái lao tổ đem ngũ tinh lưu ly thể tu luyện đến tầng thứ tư, được xương tung hoành kết đan vô địch, có thể cùng nguyên anh chân quân rằng còn một hai. Bực này nhân vật, nếu như quyết định khai tông lập phái, như thế nào khả năng sẽ chọn cái không có phát triển tương lai sơn môn? Tăng quảng tiên thành trên không có cấm bay trận pháp, ngoại trừ đi bộ bên ngoài, tốt nhất dùng giao thông công cụ là từng đầu cực lớn diêu thú. Thân thể bẹp, phần đuôi mọc ra cây roi hình dài nhỏ cái đuôi, hai bên cánh mở ra chừng một tòa cung điện lớn nhỏ, có thể nhẹ nhõm xuống mấy trăm người. Diêu thú hình thể cực lớn, nhưng chỉ có nhất giai đỉnh phong phẩm cấp, tăng thêm tính tình dịu ngoan, rất dễ bị người điều khiển, có thể xem như tốt nhất dùng cỡ lớn phi hành linh thú một trong. Phu cận quốc gia, cũng chỉ có tăng quảng tiên thành có nuôi dưỡng hơn ngàn đầu, tiểu liên vạn thú môn đều không có loại này linh thú. Giao 10 khối linh thạch xe thủy phí, Bạch Tử Thần đứng ở Diêu thú trên thân lung lay nhanh một giờ mới đến đinh sử khu, tìm đến bán đấu giá sở tại. Kim Lộc tìm được bán đấu giá người thích khách, lấy thanh phong môn danh nghĩa báo danh tháng sau đấu giá hội, đồng thời nộp 10 khối trung phẩm linh thạch báo danh tiền đặt cọc. Bạch sư đệ có muốn hay không ta mang ngươi đi dạo chút bán đấu giá? tại không cử hành đấu giá hội phía trên thời điểm nơi đây liền cùng cỡ lớn ngắm cảnh cửa hàng không sai bị lắm ngươi có thể đem chính mình bảo vật thông qua bán đấu giá gửi bán bọn hắn sẽ có chuyên gia ước định có hay không đủ tư cách phía trên đấu giá hội kim lộc chỉ chỉ chống trải lại sảnh chỉ có vài hàng gian hàng lại tẻ mấy vị tu sĩ tại ngừng chân bình dám. nhìn chúng một kiện bảo vật nếu như không phải vật đấu giá hoặc là khóa trước đấu giá hội lưu phái liền có thể trực tiếp cùng người bán mặc cả nếu là vật đấu giá liền tính ra lại giá cao tiền cũng chỉ có thể chờ đấu giá hội phía trên đồng nghiệp đấu giá một phen bạch tử thần quét nhắc nhãn lắc đầu cự tuyệt ngẫm lại đều biết rõ chính mình cần bảo vật chí ít tại thượng phẩm linh khí cấp bậc, trừ phi thuộc tính kém đến cực điểm, nếu không như thế nào lưu phách. tốt lắm, chúng ta gần đây tìm động phủ trước ở lại đến. Kim Lộc tại đấu giá hội cửa ra vào vây tay gọi qua tới một cái bang nhàn, ném đi qua một khối hạ phẩm linh thạch, nói ra, mang bọn ta đi gần nhất thuê động phủ, muốn tỷ suất chi phí hiệu quả cao. như hài lòng, ngày mai tiếp tục với ngươi. tên này bang nhàn cầm linh thạch, liên tục không ngừng túi đầu, sau đó tại đằng trước cẩn thận dẫn đường. loại này luyện khí sơ kỳ bang nhàn, tại tăng quảng tiên thành bên trong số lượng không ít, bởi vì phụ mẫu duyên cớ có được vĩnh viễn ở lâu chủ quyền. nhưng liền tính luyện khí hậu kỳ tu sĩ không có thành thạo một nghề dưới tình huống tại tăng quảng tiên thành đều hội sinh hoạt vô cùng vất vả cái này bang nhàn chính là lợi dụng chính mình tại này phiến mà quen thuộc dẫn đường giới thiệu kiếm chút nơi khác tu sĩ linh thạch một gian nhị giai trung phẩm độc phủ bên trong có ba gian tính thất một chỗ phòng khách một chỗ khách phòng thuê một tháng muốn năm khối trung phẩm linh thạch khó trách nói cư tiên hành, rất khó không có điểm thân ra còn thật trụ không nổi bạch tử thần xem kim lộc biểu lộ cái này giá cả còn một bộ đủ tiện nghi bộ dạng lập tức từ túi chữ vật bên trong sờ soạng linh thạch đi ra Bất quá dù sao hộ tống kim quan linh chi trên đường sinh ra hết thảy phí tổn đều từ tông môn gánh chịu. Và ở động phủ sau đó, Kim Lộc Lý do muốn đi bái phỏng một vị ở tại Tiên Thành bên trong cố nhân, gấp ngừng hực rời đi, đem Bạch Tử Thần một người nhét vào động phủ bên trong. Chẳng lẽ là Tiên Thành bên trong có Kim sư huynh ngày xưa thân mật. Bạch Tử Thần nhìn xem Kim Lộc bóng lưng, nghĩ đến một đường phía trên hắn đối tăng Quảng Tiên Thành có không hiểu hướng tới, trong lòng suy đoán, cũng không đi xa, một người theo thuê động phủ hai bên đường đi quản đi dạo một vòng, nhưng rất nhanh không có hào hứng. Những ngày điểm cũng liền cùng vạn bảo các hắc sơn phân cấp không sai biệt lắm tiêu chuẩn, hàng tốt không nhiều lắm. nghe những cái kêu bang nhà nói chân chính bảo vật đều tại nội thành thương phô bên trong hoặc là đấu giá hội mới có thể thấy chân dung, cao hứng hụt một hồi bạch tử thần ôm chính là tìm kiếm thượng phẩm linh khí thậm chí cực phẩm linh khí ý tưởng đương nhiên không có khả năng tại ngoại thành thương phô bên trong có thu hoạch nội thành trong đó mỗi một gian thương phô phía sau đều đại biểu một cổ không thể bỏ qua thế lực như vạn thú môn linh thu cát vạn bảo các tăng quảng phân cát đều ở trong nội thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi không riêng gì lương quốc thế lực tăng quảng tiên thành giáp giới mặt khác tăng quốc quốc nội kết đan thế lực đồng dạng trăm phương ngàn kế thu hoạch đến một gian nho nhỏ địa phô về phấn nguyên anh cấp thế lực như nguyện ý tại tăng quảng tiên thành chú điểm đỗ thị sẽ chủ động tại nội thành chọn một tòa hoàn chỉnh châu cung đem tặng làm vì chú điểm bề ngoài đấu giá hội tới gần tinh phẩm bảo vật sớm liền bị tuyển làm vật đấu giá trình lên đi cho nên các nhà thường phô bên trong hàng hóa cấp bậc thoáng phát ngã xuống tới cùng với từng nhà tới cửa do hỏi không bằng trực tiếp chờ đấu giá hội đến mỗi lần đấu giá hội phân điểm tràng chính tràng áp trục ba vòng tự liền kim quan linh chi đều chỉ bị liệt vào chính tràng vật đấu giá bạch tử thần nghĩ, nghĩ còn là quyết định tại đấu giá hội phía trên gặp phải ngưỡng ngộ trong lòng bảo vật lại ra tay cuối cùng một vòng áp trục vật đấu giá chỉ sợ đều là tam giai bảo vật cái này tạm thời thuê đến độ phủ, linh khí phẩm cấp chỉ có nhị giai trung phẩm nhọt trong ngày thường thích đứng tam giai trung phẩm linh địa bạch tử thần nếm thử vận chuyển công pháp thoáng cái liền cảm giác đến trên lệnh loại này chậm chạp luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất chân thật phản ứng ra một gã tam linh căn tu sĩ nên có tốc độ Miễn cưỡng đem hỏa long quy nguyên kinh vận hành một cái chu tiên liền bung tha tại tăng quảng tiên thành bên trong tu luyện còn là tiếp tục tu luyện chú thần thuật, chí ít trong thất hải tu luyện nhưng sẽ không bởi vì linh khí cao thấp mà sinh ra khác nhau hai mươi sáu ngày sau ban đầu ra phía trước tu sĩ trên vai sắc cánh từng đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện. cái này trung gian tránh không được có qua lại kiểu ra chạm mặt dương cung mặt kiếm nhưng nhìn xem trị thủ đô thị tu sĩ cùng với tiên thành mời chào đến khách khanh tán tu không ai có lá gan tại tiên thành bên trong đậu thủ chỉ có thể lẫn nhau hử lạnh một tiếng châm chọc khiêu khích vài câu kim lộc thẳng đến hôm nay buổi sáng mới trở lại thuê đậu phủ hai người làm bạn đi tới bán đấu giá Bạch tử thần trở nên cảm thấy chính mình suy đoán khả năng là thật nào có khả năng bái phòng cố hữu vừa đi lâu như vậy chúng ta tại lầu hai bao xương ất ba mươi hảo trực tiếp lên lầu chính là kim lộc cầm ra một khối màu trắng ngọc hoàn đi qua vị này đô ra trúc cơ tu sĩ kiểm tra mới có thể cho phép leo lên tầng 2. thanh phong môn hầu như hồi hồi đều tới tham gia tăng quảng tiên thành đấu giá hội ngoại trừ ngàn năm kim quan linh chi trong tay linh thạch dư giả thời điểm còn có thể mua sắm một ít linh khí bổ khuyết luyện khí điện tồn kho này mới có thể đính đến bao xương nếu không còn muốn tại lầu một trong đại sảnh cùng người tễ tại cùng một chỗ này là hôm nay vật đấu giá sổ tay đến lúc này cuối cùng ra đến ư hai người bị tiến cử một gian tĩnh mịch bao xương thiết trí cách tâm ngăn cách thần thức chất pháp bảo đảm bao xương bên trong khách quý thân phận không bị tiết lộ bạch tử thân mở ra sổ tay phát hiện chỉ là điểm tràng vật đấu giá đều hiểu rõ trăm dạng hơn nữa. trong đó không thiếu tinh phẩm. chúng ta mục tiêu tại vòng thứ hai, bạch sư đệ ngươi có thể trước nhìn xem đằng trước theo trình tự có hay không chính mình yêu thích vật phẩm, lập tức liền sẽ bắt đầu vòng thứ nhất đấu giá. kim lộc đồng dạng bưng lấy một cuốn giới thiệu vật đấu giá sổ tay, mùi ngon nhìn lên tới. bạch tử thân biết rõ, bởi vì khai phá linh thạch khoáng mạch cùng công phá mặc ra, tông môn bên trong linh thạch dự trữ nhiều không ít, cho nên lúc này trưởng lão hợp nghị, quyết định tạm thời giảm xuống dự trữ linh thạch. cạnh tranh mang lên linh thạch gấp mấy lần với ngày xưa, cố gắng có thể nhiều mang trở về vài gốc kim quan linh chi. nhị giai xích đồng năm phần, mỗi phần trăm cân. Giá khởi điểm 100 khối linh thạch, mời chư vị đạo hữu tại một phút đồng hồ bên trong hoàn thành giá giá cũng không lâu lắm một tiếng bang rội thanh âm từ trong đại sảnh tâm chuyển đến rõ ràng chuyển tới mỗi danh tu sĩ trong thai. cùng nay đồng thời bao xương bên trong dâng lên một mặt thủy kính bên trên ngưng dài nhóm này đấu giá xích đồng hình vẽ bên cạnh còn phóng một cây viết dùng để trực tiếp điển vào chính mình báo giá bạch tử thần xem một hồi mơ hồ đấu giá hội phía trên không phải đều là có đấu giá sư lưỡi đầy hoa sen nảy toàn trường tâm tỉnh đem chín phân hàng đánh ra mười hai phân giá cả như thế nào lúc này xem cùng lúc thường nhận chi hoàn toàn không một dạng tiến thành đấu giá hội. cùng mặt khác địa phương đấu giá hội không một dạng, tuyệt đại đa số đấu giá hội đều là minh phách, mọi người lẫn nhau đoạt bảo vật, người tranh ta đoạt. chỉ có nơi đây đấu giá hội phía trước hai đợt là ám phách, càng cân nhắc đấu giá người định giá tiêu chuẩn. Kim Lộc cầm lấy bút vẽ, tiện tay điền cái 110 khối linh thạch giá cả. dường như nhìn ra bạch tử thần nghi hoặc, giới thiệu lên tới tiên thành đấu giá hội quá trình. ví dụ như cái này trăm cân xích đồng, giá khởi điểm là 100 khối linh thạch, chỉ cần vượt qua cái này giá cả ngươi có thể tùy ý ra giá. cuối cùng tại tất cả ra giá người bên trong, cao nhất một vị cầm xuống vật đấu giá. Cái kia chẳng lẽ không phải mọi người đều đối một kiện vật đấu giá không có hứng thú, chỉ có một mình ta ra giá. Tùy tiện tăng thêm một khối linh thạch, có thể thu vào trong túi. Bạch Tử Thần nhạy cảm phát giác đến điểm này, dạng này lời nói, chính mình một kiện vật đấu giá đều không bỏ qua, mỗi luân đều tại giá thấp trên cơ sở thêm 10 khối linh thạch, tổng có thể vận khí bạo tăng đụng lên một hồi a. Không, có như vậy đơn giản, nhân ra bán đấu giá làm sao sẽ lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở. Người bán ra có thể thiết trí một cái ngăn đó niết giá, giả thiết phần này xích đồng ngăn đó niết giá là 200 khối linh thạch. Chỉ cần không thể đến người bán ra ngăn đó niết giá vật đấu giá. ta 110 khối linh thạch liền tính là cao nhất giá cả, một dạng phải cho người ra trả lại trở về. Loại này tại cạnh võ chúng nhìn không thấy đối thủ ra giá hành vi, nhộn đấu giá thần bí tính tăng nhiều, không còn là chỉ cần so với ai khác linh thạch nhiều ít trò chơi. Mở đầu điểm tràng vật đấu giá đều là chút nhị giai linh tài, đăng dược, phụ lục, lấy trăm tính toán, rõ ràng nhằm vào tông môn hoặc tu tiên gia tộc đấu giá. Bình thường tu sĩ mua lên một kiện hai kiện là đủ, ví dụ như duy nhất một lần đập xuống cùng khoản lá bùa mấy vạn trường, mấy chục và trường, cũng chỉ có tông môn mới có cái kia sử dụng nhu cầu. Nhị giai thối kiếm linh thủy mười bình, mỗi bình giá bắt đầu 1.000 khối. thàng đến lại đi qua mấy lần bạch tử thần ánh mắt sáng lên rốt cục lần đầu xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú vật đấu giá thối kiếm linh thủy dùng lấy ngâm phi kiếm chữa trị phi kiếm nội thương có thể hữu hiệu kéo dài phi kiếm sử dụng tuổi thọ chương 167, trăm diên thọ linh đan chương 167, trăm diên thọ linh đan thủy kính phía trên vật đấu giá tin tức đổi mới cổ dài trong bình ngọc chứa màu xám thi thể đặc dính đục đầu thối kiếm linh thủy cư nhiên giải cái này bộ dáng nếu không phải nơi này nhìn thấy phóng tại bên ngoài ta đều nhận không ra đến làm vị kiếm tu bạch tử thần đối cùng phi kiếm có quan hệ linh vật từ bên ngoài có trọng thối kiếm linh thủy cũng không phải là thiên điệu tạo ra linh vật mà là sở trường luyện kiếm luyện khí sư trong lúc vô ý phát hiện một loại sản vật lấy địa hỏa dung luyện ngũ kim trì tinh cho đến dịch thể trạng thái trộn lẫn vào thạch ngũ phía sau tiếp tục cấm lên cần dung luyện suốt 10 năm mới có thể đạt được một lô thối kiếm linh thủy Trà lau thân kiếm có thể hữu hiệu phòng hộ nội bộ rất nhỏ vết rách ngay tại thối kiếm linh thủy bên trong một ngày một đêm chữa trị phi kiếm rõ rệt miệng vết thương bạch tử thần lấy tay đọc tới thối kiếm linh thủy cụ thể tác dụng xuất hiện tại thủy tính mặt ngoài nhất giai phi kiếm không có chữa trị cần phải tam giai phi kiếm lúc thường tồn tại đan khí hại bên trong có đan khí dưỡng Một chút cùng pháp bảo va chạm, phi kiếm đôi bính tạo thành rất nhỏ vết rách, bằng vào đan khí có thể chậm rãi tế luyện trở về. Cho nên tam giai thối kiếm linh thủy tác dụng bị giảm xuống, có rất ít luyện khí sư chuyên môn đi dung luyện. Nhị giai thối kiếm linh thủy là trên thị trường thường thấy nhất một loại. Bạch tử thần có dưỡng kiếm thuật, có thể ôn dưỡng chữa trị tất cả một hệ phi kiếm. Dựa theo luyện kiếm bí truyền phía trên theo như lời, dù là phi kiếm gãy, như cũng có thể lấy dưỡng kiếm thuật chữa trị qua tới. Rất nhỏ nội thương lỗ thủng, chữa trị lên tới liền cảm nhanh. Một hệ phi kiếm tuy nhiên sắc bén kiên ngạnh không bằng ngũ kim phi kiếm, nhưng ở hắn trên tay không sợ bính. Không cần cố kỵ phi kiếm tổn thương, đối mặt cái khác phi kiếm ngược lại không sẽ thua thiệt. Dưỡng kiếm thuật đối thiên tân kiếm không có hiệu quả, mua lên hai bình tối kiếm linh thủy dự phòng rất có tất yếu. Dù sao kết đan phía trước đều sẽ không thay thế phi kiếm, muốn nương theo ta thật lâu. Phi kiếm sử dụng liên hạ, cùng đấu pháp tần suất cùng một nhịp thở. Những cái kia đấu pháp của nhân, thường thường so kiếm chém giết tu sĩ, khả năng 5 6 năm thời gian trong tay phi kiếm liền mài mòn đến cần trọng luyện tình trạng. Một bình thối kiếm linh thủy sức nặng, có thể ngâm phi kiếm 3 lần. Bạch tử thần trong lòng tính toán một chút thối kiếm linh thủy giá trị, để bút trước báo ra một cái 3000 khối linh thạch giá cao, lại báo một lần 2000 linh thạch. Cuối cùng lấy bên trong giá trị, 2500 linh thạch, 2600 linh thạch lại phân biệt báo giá. Không có nghĩ đến Bạch sư đệ vừa mới tiếp xúc đến ám phép hình thức, cũng đã rất được trong đó tam vị, căn bản không cần ta chỉ điểm. Kim Lộc mặt lộ vẻ kinh hãi, nguyên bản cho rằng vị này Bạch sư đệ chiến lược xuất chúng, khẳng định là cái loại này cực tình kiếm đạo kiếm tu. Mới có thể tại cái này niên kỷ có kinh người kiếm đạo cảnh giới. Không có dự đoán, đấu giá hội phía trên loại này ra giá bí quyết vô sư tự thông. vậy đối với ta có ích thoáng tràn giá cũng có thể tiếp nhận bạch tử thần cảm nhận được kim lộc kinh ngạc ánh mắt trong lòng buồn cười chân chính tu luyện thiên tài như thiên linh căn tu sĩ tại bất kỳ tông môn bên trong đều là nhìn như chân bảo tiên kỳ tu luyện giây phút đều sẽ không lãng phí đối bọn hắn mà nói luyện khí cảnh giới một năm một tầng đó là trạng thái bình thường một cái giáp bên trong có thể đi đến trúc cơ toàn bộ hành trình vì vậy rất nhiều thiên linh căn tu sĩ thẳng đến trúc cơ viên mãn đều sẽ rất ít đụng chạm công việc vặt bảo lưu một phần trẻ con tri tâm cái này cho người bên ngoài lưu lại cứng nhắc ấn tượng thiên tài tu sĩ thường thường đều tâm như trẻ con không thông công về vật. bất quá là những người này say mê tu luyện căn bản phân không ra tinh lực mà thôi chỉ cần làm sơ rèn luyện liền sẽ bay nhanh học tập trưởng thành thối kiếm linh thủy tình thế bắt buộc 3.000 khối linh thạch báo giá là vì bảo đảm có thể có một phần rơi vào trong tay 2.000 khối linh thạch báo giá hơi thấp với giá thị trường liều liều vật khí xem có hay không nhặt lậu cơ hội về phần còn lại hai phần giá cả đều là bình thường giá cả có thể hay không trúng đầu, liền muốn xem trong chàng tu sĩ có bao nhiêu người đối thối kiếm linh thủy có hứng thú một nén nhang phía sau đấu giá kết thúc thủy kính phía trên kịp thời đổi mới ra kết quả ba khối linh thạch 2.600 khối linh thạch, cái này hai lần báo giá thành công xâm nhập trước 10. Bán đấu giá động tác rất nhanh, tiếp theo kiện vật đấu giá vừa trưng bày lên này, bao xương cửa phòng đã bị gõ vang. Hai vị khách quý, hai bình nhị giai thối kiếm linh thủy đã đưa đến. Vị này bán đấu giá quản sự sau lưng đi theo một gã cung nữ, đem trong tay khay phóng tại bao xương trên bàn. Bạch tử thần nghiệm qua bình ngọc, hoàn hảo không mở ra, thôi có tâm đau đếm ra 5.600 khối linh thạch. Quản sự cất kỹ linh thạch, khẽ gật đầu tỏ ý, không nói một lời rời khỏi bao xương. Như vậy nhìn tới, âm trúc kiếm cũng là có ưu điểm, tối thiểu hàng ngày bảo dưỡng bất lo. bạch tử thần đem thối kiếm linh thủy cất kỹ nên có thể phía trên dùng thật dài thời gian hai bình thối kiếm linh thủy đủ để chữa trị thiên tân kiếm 6 lần tiếp xuống tới điếm tràng vật đấu giá bên trong không có xuất hiện lượng hắn động tâm vật phẩm một mực làm bản quan kim lộc ra giá ý đồ cạnh tranh một ổ hỏa phong đấu chứng đáng tiếp ra giá không bằng người khác tiếp nối sai sót vòng đầu cạnh tranh kết thúc chúc mừng các vị đạo hữu lập tức bắt đầu vòng thứ hai đấu giá như linh thạch không dư giả đạo hữu có thể hô hắn đi bên trong quản sự đem trên thân bảo vật chống đỡ tại người chính lấy giá thị trường chiết khấu bảy tạm mượn linh thạch quay vòng trên đài người chủ trì thân xuyên Từ trước ngược tới ống tay áo theo đầy nước dạng gợn sóng, chính là Đỗ thị Hạch tâm đệ tử phục sức. Thân sắc đoản đẫn, giọng điệu bình thản, hiển nhiên cũng không phải là bán đấu giá nhân viên, chỉ là tạm thời điều tạm qua tới chân chẳng. Chúc Cơ Viên mãn, Đỗ thị thật lớn thủ mút. Vị này Đỗ thị tu sĩ hướng cái kia vừa đứng, liền có núi cao nước sâu cảm giác, tựa như một tòa nguy nga đại sơn uy nghiêm trầm trọng. Người này có ý hiển lộ rõ ràng tu vi, Bạch Tử thần thông qua bao xương cửa sổ, có thể phân biệt ra người này đã Chúc Cơ Viên mãn, mang cho chính mình cảm giác cùng đối mặt Dương lão tổ lúc đều có mấy phần tương cận. Vị này là Đỗ gia thập nhị lang. So với ta còn tuổi trẻ chút, đã chúc cơ viên mãn mấy năm. Là đỗ thị thụ nhất coi trọng đệ tử một trong, nghe nói có hy vọng tại 30 năm bên trong tấn thăng kết đan. Kim Lộc quả nhiên đối đỗ thị rõ như lòng bàn tay, rất nhanh nói rõ này nhân sinh bình. Tiên thành mỗi cách 30 năm sẽ tổ chức một lần lấy tam giai bạo vật làm chủ cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều kết đan chân nhân mộ danh đến. Lúc kia, đỗ thị mới có thể phái ra hai vị kết đan tộc nhân đến chủ trì đấu giá hội. Thật lớn phái đoàn. Bạch Tử Thần nhìn qua trong tràng đấu gia thập nhị lang, trận này đấu giá hội nhưng là mở ra 3 tầng bao xương, nói rõ có kết đan chân nhân tại tràng Đỗ Thị ý tứ rất rõ ràng. Một vị trúc cơ viên mãn tộc nhân liền đủ trấn trụ tràng diện đương nhiên, tăng quảng tiên thành trong đó, dù là Đỗ Thị chỉ một vị luyện khí tộc nhân cũng không có người dám ở đấu giá hội phía trên làm cản. Nhiều nhất tại trong nội tâm đoán thầm hai câu, cảm thấy không có chịu đến coi trọng thôi. Vòng hai kiện đầu vật đấu giá, kim ngọc bích tâm đan, tổng cộng trong khối, mỗi khối giá khởi điểm ba nghìn linh thạch. Đỗ Thập Nhị Lang chỉ làm cái giới thiệu chương trình công năng, đối với vật đấu giá công hiệu tác dụng là một mực không để. cũng may tu sĩ chỉ cần đụng vào thủy kính liền sẽ kỹ càng giải thích đi ra kim ngọc bích tâm đan lần đầu phục dụng hữu hiệu diên thọ 20 tái năm gần đây trường sinh thảo tung tích khó tìm kim ngọc bích tâm đan sản lượng đã trên diện rộng hạ thấp ta còn cho rằng lúc này đấu giá hội phía trên đô thị sẽ không phóng ra diên thọ đan dược chí ít cũng sẽ giảm xuống số lượng không có nghĩ đến còn là một lần trăng khối kim lộc chính vào trắng niên đối diên thọ đan dược không có nhu cầu bất quá cân nhắc đến trường sinh thảo cái này một luyện chế các loại diên thọ đan dược tài liệu chính đang dần dần biến thành khan hiếm mỗi loại diên thọ đan dược giá cả đều tại tăng lên lại có một chút do dự có lẽ nên sớm hơn ra tay trước chuẩn bị lên một khỏa. ta nghe nói kim ngọc bích tâm đan là thường thấy nhất nhị giai diên thọ đan dược vạn bảo các bên trong thường có bán ra bạch tử thần phát hiện kim lộc theo như lời cùng chính mình biết được tình huống không khớp hiếu kỳ hỏi 30 năm trước đúng là như thế nhưng lúc này bất đồng kim lộc sờ sờ bụng hơi một tia khoe còn nói tất cả diên thọ đan dược đều muốn dùng đến tam giai linh dược trường sinh thảo nguyên bản kim ngọc bích tâm đan thông dụng nhất giá cả không cao nguyên nhân chính là nó đan phương bên trong đối trường sinh thảo nhu cầu ít nhất nhưng ba năm trước lương quốc một chỗ dược viên bí cảnh sụp đổ trên thị trường trường sinh thảo thoáng một phát thiếu đi hơn phân nửa liền mang theo tất cả diên thọ đan dược giá cả đều trên diện rộng tăng lên hắn điều nhập luyện đan điện đối điện chủ vị trí nổi lên ngốc ngẽ tự nhiên muốn tại luyện đan phía trên cầm ra điểm bản sự mới tốt phục chúng luyện đan tài nghệ tuy nhiên thường thường nhưng đối với các loại luyện đan tài liệu giá cả biến hóa vô cùng chú ý tự nhiên sẽ không bỏ qua trường sinh thảo sản lượng giảm nhiều tin tức Kim lộc để bút tại thủy kính phía trên viết cái bốn nghìn linh thạch giá cả tiếp tục nói ra đỗ thị tại loại này tình huống không thèm để ý chút nào phóng ra trong khối kim ngọc bích tâm đan chỉ có thể nói rõ một điểm nhà hán dược viên bí cảnh chỉ sợ là cấp bậc cao nhất cái chủng loại kia linh dược gieo trồng tại trong đó chỉ cần ngoại giới một phần năm trưởng thành thời gian các nhà thế lực nắm giữ bí cảnh đều là cao nhất cấp bậc cơ mật ngoại nhân chỉ có thể biết rõ cái đại khái vạn thú môn sản xuất kết đan linh vật bí cảnh là cái ngoại lệ khi đó phát hiện không bao lâu liền có trong môn nội ứng đem mỗi cái giáp có thể ngưng tụ 200 trăm dọn thanh linh ngọc tùy tin tức truyền ra ngoài lập tức khiến cho vạn thú môn thành cái đích cho mọi người chỉ trích đỗ thị dược viên bí cảnh Nếu như có thể nhượng linh dược trưởng thành thời gian rút ngắn tới một phần năm, vậy ý vị ngàn năm kim quan linh chi gieo trồng tại bên trong, chỉ cần 200 năm có thể sinh trưởng thành thủ. Chỉ cần tại bất đồng thời gian đoạn trùng lên mấy vòng, có thể cam đoan mỗi cách một đoạn thời gian ổn định thu hoạch một đám kim quan linh chi. Cái này chính là một tòa vững chắc dược viên bí cảnh, bị tông môn thế gia coi như vạn thế cơ nghiệp khởi điểm nguyên nhân. Bạch tử thân ánh mắt chớp động, tổng cảm thấy kim lộc đối đối thị hiểu rõ có chút quá mức thâm nhập. một cái số 100.000 trăm dặm bên ngoài biên thủy kết đan cấp tông môn cùng khống chế tiên thành thứ nhất tu tiên thế gia đỗ thị tám bậy che đánh không lên quan hệ sẽ như thế chú ý thu thập nhiều như vậy tin tức luôn có loại không đúng địa phương cạnh tranh thời gian thoáng qua một cái thủy kính phía trên kim ngọc bích tâm đang tối lùi không có bất luận cái gì nhắc nhở tin tức xuất hiện chứng minh kim lộc 4.000 khối linh thạch báo giá đều không có tiến vào trước trăm cùng này khỏa diên thọ linh đan vô duyên báo thấp nên lại ghi cao mấy trăm linh thạch kim lộc vũ bắt đùi hối tiếc nói ra hắn còn là đối thị trường hướng gió phán đoán không kịp. không có ngờ tới trường sinh thảo sản lượng giảm nhiều cho đã có tuổi tu sĩ mang đến gấp gáp cảm giác nhanh như vậy mà theo lần này đấu giá hội phía trên kim ngọc bích tâm đan đấu giá sau này trừ phi lại có mới trường sinh thảo nơi sản sinh bị phát hiện nếu không diên thọ loại đan dược giá cả chỉ hội một đường tăng vọt đối tử vong khủng bố không chỉ có phạm nhân có được càng là thật sâu khắc tại mỗi danh tu sĩ đáy lòng diên thọ đan dược sau đó lại xuất hiện hai loại tăng tiến tu vi linh đan bao quát bạch tử thần từng phục dụng qua cựu truyền long hồ đan bất quá đấu giá hội phía trên nhưng đại khí nhiều duy nhất một lần trưng bày ba trăm khối ba khỏa làm một tổ tiến hành cạnh tranh vừa vạn đối ứng trúc cơ sơ kỳ. chúc cơ trung kỳ chúc cơ hậu kỳ mỗi tầng cảnh giới phía trên các phục một họa mỗi tổ giá khởi điểm đồng dạng là 3.000 nghìn khối linh hạch. chương 168, trăm xa xỉ hô giá phương thức chương 168, trăm xa xỉ hô giá phương thức tiếp theo kiện vật đấu giá ngàn năm kim quan linh trì tổng cộng mười tám gốc mỗi gốc giá khởi điểm 20.000 khối linh hạch. đỗ thập nhị lang thanh âm rơi xuống một tầng trong đại sảnh rõ ràng có lộn xộn thanh âm vang lên nơi đó chủ yếu đợi chủ yếu đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ lộ ra vô cùng kích động làm vì chúc cơ đan tài liệu chính chỉ cần có một gốc kim quan linh chi nơi tay, nguyện ý cùng người hợp tác luyện đan lời nói, có rất nhiều người sẽ cung cấp các loại tài liệu phụ, giúp đỡ tìm tốt nhị giai luyện đan sư khai lò luyện đan. một lô trúc cơ đan, căn cứ luyện đan sư tiêu chuẩn cao thấp, thành đan bốn đến 6 mai không đều, đầy đủ hợp tác người phân phối. tục chuyên ngũ giai luyện đan sư ra tay, có thể đột phá gông cùng xỉn xích, thành đan bảy mai. bất quá tu tiên giới bên trong liền tứ giai luyện đan sư đều khó tìm, không nói đến ngũ giai thiên nhân, đã có, có mấy ngàn năm chưa từng nghe nói qua. mười gốc ngàn năm kim quan linh chi, trước khi đi trưởng môn đã phân phó, ít nhất hai gốc, có thể mang về ba bốn gốc tốt nhất. chuyến này chân chính mục tiêu xuất hiện, kim lộc ngồi thẳng người. lúc trước đầy mỡ người biếng mập mạp hình tượng biến mất không thấy gì nữa, giống như hai người. hắn trong miệng trưởng môn, đương nhiên không phải là vệ đạo, mà là chỉ trước mắt tại nhiệm phía trên cổ hí thanh. không biết lần này đi ra, trong môn cho nhiều ít linh thạch dự toán. lương vũ trên thư nói rất rõ ràng, an bài bạch tử thần tiến đến chính là hôn cái công tích, sau này tốt nhanh chóng để thăng tại chấp pháp điện chức tư. cho nên tiền kỳ tất cả sự vụ hắn đều không có nhúng tay, lần này hành trình đang khiến cho cũng là kim lộc. rong rã một nghìn khối trung phẩm linh thạch, kim lộc đem cái này sai sự coi như tiến vào luyện đan điện đầu pháo. nhất định phải hoàn thành xinh đẹp, thập phần để tâm, vòng thứ hai tuy nhiên vẫn là ám vách, nhưng vật đấu giá bất quá hơn 10 kiện, chỉ cần có tâm thu thập tính ra đại khái thành giao đều giá cũng không khó. Ta chỉnh lý quá khứ 100 năm bên trong mỗi một lần ngàn năm kim quan linh chi giá sau cùng, cao nhất một lần 41000 khối linh thạch, thấp nhất lần kia 37000 khối linh thạch, có thể nói cực kỳ ổn định. Một mai trúc cơ đan tính toán nó 15000 linh thạch, bình quân một lô ra đan năm mai, cái kia liền là 75000 linh thạch. Ngoại trừ kim quan linh chi, trúc cơ đang đan phương bên trong mặt khác tài liệu phụ mấy ngàn linh thạch có thể phối trí đầy đủ. chỉ có thể nói luyện đan sư không hổ là tu tiên bách nghệ bên trong rất món lợi kết sủ chức nghiệp, đứng ở khinh bị dây xích đỉnh điểm. Giống đàm trường không dạng này có nhiều lần luyện chế trúc cơ đang kinh nghiệm nhị giai đỉnh phong luyện đan sư, cơ bản sẽ không thất thủ, phát huy tốt xấu nhiều nhất ảnh hưởng mỗi lô thành đan số lượng. Ta chuẩn bị lấy 41000 khối linh thạch làm khởi điểm, sau đó là 40000 khối, 38000 khối, phân biệt báo giá 3 lần. Bạch sư đệ, người cảm thấy đâu? Kim Lộc những ngày này bên trong đã sớm căn cứ bao năm qua thành giao xu thế, định hảo kế hoạch, ra đến giá phía trước do dự không chừng, lại lên tiếng dò hỏi. Kim sư Minh cảm thấy chúng ta tông môn đệ tử cùng bình thường tán tu khác nhau ở đâu? bạch tử thần không có trực tiếp đáp lại, đột ngột hỏi một câu. a có lẽ là chúng ta lương dựa tông môn vô luận công pháp truyền thừa, tu luyện tài nguyên càng có bảo đảm. kim lộc không rõ vị này bạch sư đệ ý tứ quay đầu qua tới. những cái kia tán tu hoặc là tu tiên thế gia, mấy người cùng nhau gom góp hoặc nghiền toàn tộc chi lực, mới miễn cưỡng có mua sắm một gốc kim quan linh chi tiền vốn, cho nên không có khả năng tùy ý nâng giá, cao hơn một điểm đều sẽ vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất. nhưng đối tông môn mà nói, mấy ngàn linh thạch thật sự rất nhiều ư? hoặc là bởi vì túc tuệ ảnh hưởng? Bạch Tử thần đối linh thạch tiêu xài lý giải cùng phổ thông tu sĩ có khác nhau. Trong môn tổng cộng cho 1000 khối trung phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch bất quá 13 vạt khối. Mặc dù ấn bao năm qua giá thấp nhất, chúng ta đều không có khả năng mua được bốn gốc kim quan linh chi. Đó là vì tông môn tiết kiệm mấy ngàn linh thạch trọng yếu, còn là bảo đảm đem ba gốc kim quan linh chi mang trở về trọng yếu đâu. Bạch sư đệ có ý tứ là, kim lộc mơ hồ có chút minh bạch qua tới, truy vấn, 43000 khối linh thạch, liên tục báo giá 3 lần. Ta muốn bảo đảm ba gốc kim quan linh chi rơi vào trong tay, không ra một tia sai lầm. Long nha mễ phong thu sau đó, bạch tử thần thân ra một ngày dài qua một ngày nhẹ nhàng một câu liền nhượng báo giá phương án so với phía trước cao hơn một vạn khối linh thạch có tất yếu cao như vậy ư toàn bộ báo ra 41.000 khối linh thạch nên liền đầy đủ kim lộc đã nhận đồng bạch sư đệ ý tưởng nhưng một lần tăng giá nhiều như vậy linh thạch còn là nhượng hắn kinh hồn bạc vía dù là hắn trị thủ phương thị khoản này linh thạch đều bù đắp được vài năm hiếu kính còn không phải hắn một người độc hưởng được theo cùng hệ vài tên trưởng lão một khối chia lãi kim sư huynh là quên lúc trước kim ngọc bích tâm đang dạy dỗ bạch tử thần xem kim lộc vẫn tại nhăn nhó thời gian đã đi qua hơn phân nữa trực tiếp tiến lên tại thủy kính báo cáo ra ba lần giá cả ấn hắn ý tưởng thanh phong môn chính ở vào phát triển cao phong kỳ cảnh nội tiên mầm tầng tầng lớp lớp trong môn luyện khí đại viên mãn đệ tử khắp nơi đều là chỉ cần có sung túc trúc cơ đan tông môn trúc cơ tu sĩ số lượng có thể có một cái rõ rệt để thăng nhưng hiện thực tình huống ngoại trừ chân truyền đệ tử kiếm đủ tông môn cống hiến chấp sự đều muốn chờ đợi 5 đến 10 năm mới có thể luân lên trúc cơ đan nay vừa chờ rất lớn khả năng liền đem thời cơ tốt nhất chờ đi qua mà quản sự đệ tử không cần giống như tưởng trúc cơ đan có thể luân lên một phần trúc cơ linh vật đều là tổ tiên nhiệt linh tốn nhiều chút linh thạch tại kim quan linh chi phía trên tuyệt đối đáng giá tùy tiện nơi nào cắt giảm chút linh thạch chi tiêu có thể đem sổ xếp bình bất quá bạch tử thần cũng rõ ràng thanh phong môn ngày tốt lành qua mới không có nhiều ít năm các thương lão tổ kết đan phía trước bị quỷ linh môn vây công xâm nhập gần trăm năm bên trong hầu như không có linh thạch nhập trướng đem tông môn nội tỉnh đều nhanh nghiền ép vô ích nghe nói năm đó túng quẫn nhất thời điểm tông môn bi đường bên trong một khối thượng phẩm linh thạch đều cầm không ra đến còn là dương lão tổ cầm cá nhân linh thạch mới nhượng lưỡng nghi nguyễn nguyệt trận vận hành xuống dưới vệ đạo lên đài phía sau lấy đề thăng tông môn đệ tử lực hướng tâm tiết tuổi, đề cao các đệ tử phúc lợi lãnh ngộ. Một trận thao tác xuống tới, thanh phong môn khố tàng linh thạch tổng số lượng cũng không có tăng lên nhiều ít. Thời gian vừa đến, thủy kính phía trên tin tức biến hóa, biểu hiện 3 lần báo giá toàn bộ trúng thầu. Kim lộc thở dài một hơi, tuy nhiên cái này báo giá vượt qua trăm năm đến nay cao nhất giá sau cùng một đoạn. Nhưng ở Trần Ai lạc định phía trước, tổng còn là có một ít lo lắng. Chờ đến ban đầu giá quản sự đem 3 gốc kim quan linh chi đưa đến bao xương bên trong, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, bạch tử thần đánh giá nhất nhãn đại danh đỉnh đỉnh kim quan linh chi. Bàn tay lớn nhỏ, đỉnh hiện lên vàng nóng một phiến. cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra linh chi đỉnh là do từng căn yếu đất lông tóc màu vàng tia hình vật tạo thành nội bộ trống rỗng bay ở trong hay, có từng trận mùi thơm phiêu tán làm cho người không khỏi có cắn lên một ngụm nếm thử mùi vị ý nghĩ ngàn năm linh dược hoàn toàn chính xác bất phạm. bạch tử thần vung trừ tạm nghiệm bất luận cái gì linh dược có thể sinh trưởng đến ngàn năm đều hội sinh ra thần dị xuất hiện chất biến chỉ là tuyệt đại đa số linh thảo tận lực vun trồng phía dưới cũng nhiều nhất vừa được mấy trăm năm liền sẽ hư thối bại hoại còn có một chút như hoàng tinh thiên ma các loại có thể dài đến ngàn năm nhưng tăng trưởng dược hiệu không đủ để nhuộm tu sĩ tiêu phí tinh lực như vậy này đại giới đi chuyên môn gieo trồng dược viên bí cảnh vị trí quý giá mỗi một thốn thổ nhưỡng đều an bài hảo cấp dụng tự nhiên không có loại này phổ thông linh dược vị trí kim lộc lấy ba chỉ đặc chế hộp ngọc đem linh dược cất kỹ bao xương bên trong dị hương biến mất hộp ngọc phía trên cầm chế đủ để bảo đảm mười năm bên trong kim quan linh chi sẽ không trôi qua linh khí tốt lắm cuối cùng hoàn thành tông môn phó thác trọng trách tiếp xuống tới chúng ta có thể buông lòng tâm tình làm một gã của chúng kim lộc biểu lộ nhẹ nhõm ba gốc ngàn năm kim quan linh chi vào tay mặc dù nhiều hao phí như vậy chút linh thạch nhưng cũng một kiện công tích Ba lô chúc cơ đàn, thành đan mười lăm mai lời nói, tiếp xuống tới hai mươi năm tông môn sẽ nên đón chúc cơ tu sĩ một lớp diễn vun. Bạch tử thần tiếp tục nhìn chằm chằm thủy kính, tông môn cần thiết linh dược là mua đến, chính mình mua sắm đại kế còn chưa bắt đầu đâu. Trận này đấu giá hội đến nay, liền thu hoạch hai bình túi kiếm linh thủy. Hắn còn trông cậy vào thông qua đấu giá hội, thêm một kiện đắc lực bảo vật đầu. Vòng thứ hai vật đấu giá dần dần tiến vào khâu cuối cùng, nhựa bạch tử thần tâm tính có chút cháy xém lo lên tới. Cuối cùng một vòng vật đấu giá, cơ bản đều là tam gia bảo vật. Không nói hắn cần không cần dùng đến, cùng kết đan chân nhân so đấu thân gia, bạch tử thần nhưng không có cái này bản sự. là ai lung tung báo giá đập đi ba gốc ngàn năm kim quan linh chi lầu ba giáp tự bốn hào bao xương bên trong một gã tướng mạo yếu dị mi tâm sinh ra dựng thẳng đồng tử nam tử giận tí mặt quanh thân có màu đen ma mà diễm tung bay đồ trưởng lão ta nhớ rõ ngươi nói qua kim quan linh chi giá cao nhất bất quá bốn mươi nghìn linh thạch ta liên tục báo giá mười tám lần bốn mươi hai nghìn linh thạch ngươi nói không sơ hở tí nào vì sao sẽ ít vỗ tới ba gốc giáp bốn bao xương nội bộ không gian đã có như một tòa loại nhỏ sành đường dài trên bàn đang bày biện mười lăm gốc ngàn năm kim quan linh chi thánh tử chiếu lẽ thường mà nói chúng ta báo giá đã rất là ổ Độ trưởng lão toàn thân hát bảo, thoáng cúi đầu, đem tư thái phóng cực thấp. Mặc dù hắn quý vì kết đan chân nhân, trước mắt thanh niên tu vi còn thấp chính mình một tầng, bị lớn tiếng răn dậy lại tập mãi thành thói quen. Tam đồng thanh niên chính là tông chủ đích chuyển, người mang huyết hệ dị linh căn, cùng tông môn thần công hoàn mỹ phù hợp. Tu luyện không đến một cái giáp, liền trúc cơ viên mãn, chỉ chờ luyện hóa huyết ma phía sau, kết đan với hắn mà nói dễ như chờ bàn tay độ trưởng lão trong miệng phát khổ. Tại bên ngoài hắn là hùng diễm thao thiên la mà, giờ phút này chỉ có thể phục thấp làm tiểu, có lẽ có người nhu cầu cấp bách kim quan linh chi, giá giá cao mua đi. sẽ có người đồng thời nhu cầu cấp bách ba gốc kim quan linh chi tam đồng thanh niên mi tâm dựng thẳng đồng tử lộ ra huyết sắc khẽ trương khẽ hợp hủy dị đến tự điểm chính là kim quan linh chi không coi là cái gì nhưng này là ta chuẩn bị đưa cho huyết thần sư thuốc hạ lễ không đem đấu giá hội phía trên toàn bộ kim quan linh chi cầm xuống như thế nào có thể nhượng sư thúc nhìn thấy ta thành ý đồ trưởng lão đi đem đập đi kim quan linh chi tu sĩ tính danh lai lịch tìm hiểu đi ra liền tính ngươi lấy công chủ tội thánh tử không thể thoáng một phát ra giá mười lần ý đồ ôm toàn bộ vật đấu giá đã nho nhỏ phạm vào tiên thành kim kỵ như lại đánh dò xét đấu giá hội khách nhân tin tức nhất định sẽ chọc giận đô thị đồ trưởng lão đột nhiên biến sắc liên thanh khuyên giải tiên thành vận thế liên quan đến đô gia lão tổ đại đạo bất luận cái gì dám hỏng tiên thành quy của người đều chỉ có một cái hạ tràng kính xin thánh tử nghĩ lại hừ vậy chờ trở, trở về tông môn ngươi tự đi huyết trì bên trong lĩnh ba năm biển máu ăn mòn chi phạt ta tam đồng thanh niên lại là cao ngạo tiêu căng cũng không dám mạo phạm một vị cùng chính mình sư tôn đồng giai nguyên anh chân quân chỉ là sớm định giá hạ lễ thiếu bộ phận đành phải tiếp xuống tới lại đập một kiện bảo vật cùng nhau đưa cho huyết thần chân nhân chương một trăm sáu mươi hiện Chương 169, mà tu hiện. Theo vật đấu giá sổ tay, vòng hai bên trong nên còn có một kiện linh khí không xuất hiện. Bạch Tử Thần hơi có nôn nóng, lần nữa lật ra một lần ném tại bên cạnh vật đấu giá sổ tay. Này sổ tay chỉ đại khái miêu tả mỗi luân vật đấu giá loại mục, cũng không có cụ thể giới thiệu. Vừa cạnh tranh kết thúc, là một kiện tên là Tử Vân Trướng Thượng phẩm linh khí. Băng hoàn giống như tử mạc, có thể viễn hóa ảnh vật mê người thái mắt, quấy nhiễu thần thức, cũng có thể phát ra màu tím hào quang trong cự địch nhân công kích. Cái này công thủ vẹn toàn thượng phẩm linh khí, giá khởi điểm 7000 linh thạch. Bạch Tử Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng chính mình cũng không xứng đôi. sẽ không ra giá. Cái này linh khí tại tu tiên giới có phần chịu hoan niên, chủ yếu bởi vì kiềm cô công thủ có thể ít đặt mua một kiện linh khí, tiết kiệm linh hạch. Hán âm trúc kiếm, thiên tân kiếm, song kiếm nơi tay, mỗi một ngụm đều tương đương với cực phẩm linh khí. Song kiếm hợp bích trạng thái càng có thể bạo phát ra tương đương với hạ phẩm pháp bảo hai ba thành bí năng. Bình thường công kích hình linh khí đã không vào hắn mắt. Hai luân cuối cùng một kiện vật đấu giá, cực phẩm linh khí tất xảo huyền châu, giá khởi điểm mười lăm nghìn linh hạch, phụ tặng tế luyện bí pháp. Đỗ thập nhị lang vừa dứt lời, bạch tử thần ngón tay đã đụng đến thủy kính, không thể chờ đợi được mở vật đấu giá. thất xảo huyền châu to như só liễu sắc như đen kịt một đậm. tại ngàn trượng thủy nhãn bên trong bị phát hiện đi qua tam giai luyện khí sư luyện chế không tăng bất luận cái gì ngoại vật tại bảo châu phía trên thêm bảy đạo cấm chế thành tựu cực phẩm linh khí chỉ phụ một loại rượu dụng thất xảo hà quang vạn tà khó xâm lại có tránh nước thần thông, có thể bỏ qua ngàn trượng thủy áp như dẫm trên đất bằng có khác một cuốn tế luyện bí pháp chỉ cần luyện nhập bảy đạo cương sát liền có thể nhượng thất xảo huyền châu bên trong, bên trong viên mãn thăng hoa thành hạ phẩm pháp bảo một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí lại có cơ hội thăng cấp thành pháp bảo bạch tử thần con mắt tỏa sáng có trách giá khởi điểm liền muốn cao tới 15.000 lăm nghìn linh thạch vật ấy chính hợp ý ta tế luyện bí pháp nói không rõ ràng chỉ đề cập thăng hoa phẩm cấp khả năng có thể đi trước xem nhẹ hắn đem thất xảo huyền châu qua lại phân tích tốt làm vì ra giá các thứ bảo châu một loại tiên sinh thích hợp luyện chế phòng ngự bảo vật có thể nhất phát huy ra linh tài bản thân đặc tính nay khỏa huyền châu bản thân chính là tam giai cực phẩm linh tài, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế pháp bảo tuy nhiên không rõ ràng người luyện chế vì sao phung phí của trời không duyên cớ lãng phí cái này tam giai cực phẩm linh tải vẹn, vẹn bảo lưu tấn thăng khả năng Nhưng có thể xác định, Thất xảo Huyền Châu tại cực phẩm linh khí bên trong đều là xuất chúng nhất cái kia đương. Bạch Tử Thần xem qua vạn bảo cắt cho thiên bảo cấp khách quý báo giá, thực phẩm phòng ngự linh khí bình thường giá cả đều tại 13000 đến 18000 linh thạch chi gian. Thất xảo Huyền Châu phẩm chất, hoàn toàn giá trị 18000 linh thạch. Tăng thêm nó lại thêm tránh nước thần thông, còn bảo lưu tấn thăng pháp bảo khả năng, dù là hô giá 20000 khối linh thạch đều sẽ không không người hỏi thăm. Ám phép kích thích trình độ cũng không thể so với Minh phách hơi kém, căn bản nhìn không thấy mặt khác người đấu giá ra giá quá trình, toàn bộ dựa trong nội tâm định giá. Bạch Tử Thân nguyên bản đã để bút ghi lên hai mươi bốn nghìn khối linh thạch giá cả, nghĩ nghĩ lại xóa đi một lần nữa báo hai mươi sáu nghìn khối linh thạch giá cả. Ngoại trừ thượng phẩm linh thạch loại này chiến lược tính tài nguyên, mặt khác linh thạch chỉ có lưu thông lên tới chuyển hóa thành đôi chính mình có ích tài nguyên mới không tính lãng phí. Hắn một mực lo liệu loại này cái nhìn, cho nên không để ý thoáng tràn giá đương nhiên vượt qua quá nhiều, lại không có tất yếu. Bạch sư đệ, ngươi trên thân nhưng có đầy đủ linh thạch. Kim Lộc ngơ ngác nhìn xem bản thân sư đệ ra giá, như ở trong nọng mới tỉnh hỏi một câu. Bán đâu ra quý củ, lung tung báo giá cạnh tranh thành công phía sau lại cầm không ra đầy đủ linh thạch, coi là nhiễu loạn hội trường. không chỉ có muốn phạt không có toàn bộ tiền thế chấp, còn có thể đem chúng ta xếp vào hắc danh sách. Trong năm bên trong đều không cho phép tham gia tiên thành bất luận cái gì một hồi đấu giá hội. Hai người lấy thanh phong môn đệ tử thân phận đăng ký, một khi thất tín truy trách, liền sẽ liên lụy tông môn. Kim sư huynh yên tâm, ta nếu như ra giá, khẳng định chuẩn bị hảo linh thạch. Bạch tử thân nguyên bản ý định là mua vào hai kiện cực phẩm linh khí, còn chuyên môn vì này dùng tông môn cống hiến đổi trung phẩm linh thạch đơn nhất kiện tất xảo huyền châu, lấy hắn hiện tại giá trị bản thân hoàn toàn thừa nhận nổi. Kim lộc hít vào một khẩu khí lạnh, ngồi xuống không còn nhiều lời. trong nội tâm âm thầm tắc lưu ấy loại này điển chẳng lẽ tiền lời có như thế cao hắn sớm liền nghe nói vị này bạch sư đệ thông qua nhận tàu linh điển gieo trồng linh mễ, kiếm rất nhiều linh thạch nhưng loại này hào khí cử động vẫn cứ nhượng hắn kinh hoàng khiếp sợ chẳng lẽ không ai dạy qua vị này bạch sư đệ tu hành lộ phía trên các loại đan dược mới là động không đáy chi tiêu tổng muốn nhiều tổn chút linh thạch mà đợi về sau giống kim lộc bản thân năm đó vì đột phá trúc cơ sơ kỳ chỗ phí linh thạch trước trước sau sau thêm lên tới đâu chỉ mấy vạn mà hiện tại trúc cơ hậu kỳ bình cảnh bình thường đan dược đều đã không có cách nào sinh ra tác dụng đại phá chướng đan sớm liền dùng không có hiệu quả. đổi dược lực cảng cường thiên thông đan một khỏa liền muốn sáu khối linh thạch mấy năm này đã phục dụng đến khỏa thứ ba mỗi lần phục dụng thiên thông đan luyện hóa sau đó đều có thể cảm giác chính mình hướng phía trước đẩy mạnh một bước nhưng cách trúc cơ hậu kỳ như cũ cách không gì phá nổi bích trướng. bạch tử thân lặng lặng chờ đợi thủy kính phía trên hình ảnh biến đổi thất xảo huyền châu hình vẽ mánh liệt sáng lên hai khối linh thạch thành công đập xuống vạn hạnh nhìn tới không ai đối với cái này châu sinh ra không phải nó không thể ý tưởng bạch tử thần lộ ra tiểu dung chờ đem thất xảo huyền châu luyện hóa chính mình lại có thể bổ sung lên một khối luận bàn kết đan phía trước. đều không cần cân nhắc mặt khác phòng ngự bảo vật. Về phần thu thập bảy loại cương sát, thang hoa phẩm giai, thuận tiện nhìn xem liền hảo. Thực thành tam giai pháp bảo, liền cùng cựu dương thần hỏa giá một dạng, lấy hắn tu vi lại không dùng được. Liên tính có người vừa ý, cũng muốn bọn hắn thắng qua bạch sư đệ thân gia a. Ngoại trừ những cái kia bối cảnh thâm hậu tu sĩ, có rất ít người sẽ hao phí nhiều như vậy linh thạch tại cực phẩm linh khí phía trên, mọi người tình nguyện tiết kiệm đến mua một khỏa tam giai linh đan đi vật lộn đỏ sức phá cảnh cơ hội. Kim lộc mang theo một tia hâm mộ, cầu khí hế ở nói. Hơn nữa lập tức muốn tiến hành vòng thứ ba đấu giá, thân gia phong phú nhất đám người này đều chờ áp trục bảo vật đâu. Thất Sảo Huyền Châu bị đưa vào bao xương Bạch Tử Thần đưa lên đã sớm chuẩn bị Hạo Linh Thạch, đem Bảo Châu nâng ở lòng bàn tay. Còn chưa tế luyện, vẹn vẹn lấy tay bưng lấy đều có thể cảm thụ ướt át thủy ý, bên hai có sóng to gió lớn tiếng nước ồn ào sôi sục, thủy triều vô bờ. Không hổ là Tam giai linh tài luyện thành cực phẩm linh khí, hơn nữa người luyện chế cũng không phá hư Bảo Châu bản thân huyền diệu, lưu ra đầy đủ để thằng không gian. Khó trách chỉ cần gom đủ 7 đạo cương sát, có thể một lần nữa thăng hoa. Kim Lộc tại bên cạnh chật chật lấy làm kỳ, hắn ánh mắt không tầm thường, lập tức nhìn ra Thất Sảo Huyền Châu cùng mặt khác cực phẩm linh khí khác biệt. Bạch Tử Thần lần đầu nhìn thấy, không trải qua thúc dục chỉ bằng vào ngoại phóng dị tượng có thể rõ rệt ảnh hưởng đến thai mắt, thần thức linh khí. bên cạnh ngọc giản bên trong ghi chép tế luyện bí pháp, hắn cầm lên tới quét một lần, lộ ra hài lòng thần sắc. còn chưa chính thức luyện hóa, nhưng chỉ bằng bên ngoài biểu tượng cùng ngọc giản bên trong ghi chép thăng gia bí pháp, liền ngượng hắn cảm thấy chính mình chỗ hao phí linh thạch đáng giá. vòng thứ ba đấu giá bắt đầu, nên đón trận này đấu giá hội chân chính cao trào. thanh linh ngọc tùy ba dọn, kết đan linh vật. tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu, các vị đều rõ ràng kia công hiệu. đỗ thập nhị lang trên mặt biểu lộ lần đầu có biến hóa, hai gã cung nữ bưng khay ngọc chỉnh lên, bên trên ba giọt linh dịch lưu chuyển như châu. có cách đâm phát trận, bạch tử thần nghe không được phụ cận bao xương bên trong nói chuyện âm thanh, nhưng hắn tin tưởng hai tầng bao xương bên trong tu sĩ bao quát tầng ba phía trên những cái kia đại nhân vật khẳng định đã để cao lực chú ý là vạn thú môn mời tăng quang tiên thành đấu giá, bạch tử thần biết rõ có chút thế lực sẽ đem bản thân bảo vật đưa lên tiên thành đấu giá hội để đánh ra một cái lý tưởng giá cả, nhưng cái này trung gian nên không bao hàm thanh linh ngọc thủy, không nên a qua lại đấu giá hội phía trên xuất hiện qua kết đan linh vật nhưng cũng không phải là thanh linh ngọc thủy, vạn thú môn cũng không chuyển bán thanh linh ngọc thủy kết đan linh vật không thiếu người mua căn bản phạm không đến lên đấu giá hội. Đây chỉ có cho đấu giá hội dương danh, đối bản thân không có bất luận cái gì chỗ tôi ta. Kim Lộc Đồng Dạng Hoang mang khó hiểu, lấy hắn tin tức nơi phát ra, Đồng Dạng không có nghe nói Tăng Quang Tiên Thành cùng vạn thú môn có gì thân cận vắng lai. Like. Cái này trung gian có lẽ dính đến cao tầng giao dịch a, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Bạch Tử Thần cao mày, cân nhắc việc này sau lưng đại biểu cái gì, vạn thú môn hành sự cải biến sẽ hay không ảnh hưởng đến Thanh Phong môn. Ba giọt thanh linh ngọc tùy đóng gói bán ra, giá khởi điểm 60.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 linh thạch. Đỗ thập nhị lang thanh âm đã vang vọng toàn trường, một thanh trong trẻo trùng nhạc rơi xuống, cạnh tranh bắt đầu. cư nhiên còn thật cùng vạn thú môn bày ở trên mặt nổi giao dịch giá cả nhất trí dấu đầu hở đôi a bạch tử thần theo dương lão tổ đi qua một chuyến vạn thú môn trong lòng rõ ràng mỗi cái có thể từ vạn thú môn trên tay đủ được thanh linh ngọc tùy tu sĩ giao ra tuyệt không chỉ trên mặt nổi một khối thượng phẩm linh thạch bảy linh thạch Sắt vách bao xương bên trong một đạo nam nữ không phân biệt thanh âm truyền ra hiển nhiên tận lực che giấu tàng âm 80.000 mươi vạn linh thạch ba vạn linh thạch từng cái báo giá từ lầu hai bao xương bên trong truyền ra rất nhanh liền đi tới ba vạn khối linh thạch cái số này trong tràng nhiệt liệt báo giá bầu không khí hơi ngưng lại ba vạn khối linh thạch rất nhiều kết đan cấp tông môn đều lấy được đi ra nhưng thoáng phát chi tiêu nhiều như vậy khẳng định sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tông môn bình thường vận hành trừ phi đến đập nồi dìm thuyền trước mắt bình thường thế lực đều rất khó hạ thương cân động cốt đại giới đi mưu cầu kết đan linh vật để thằng cái kia một thành kết đan sát xuất 33 vạn linh thạch lầu ba bao xương bên trong rốt cục chuyển ra phần thứ nhất báo giá là cái khản khàn chấm thấp giọng nữ một phen thuộc về kết đan chân nhân ở giữa đối chọi gay gắt cuối cùng ba dọn thanh linh ngọc thủy lấy ba mươi chín vạn linh thạch giá trên trời bị lầu ba một cái tuổi trẻ thanh em đập xuống Bạch tử thần xem đều có chút nóng máu sôi trào, cái này chính là minh phách bị lực. Dù là sống mấy trăm năm lão gia hỏa, cũng tránh không được có tranh cường háo thắng thời điểm. Cái này giá cả, đồng thời nhượng bạch tử thần minh bạch. Ngày đó Dương lão tổ lấy 3 khối thượng phẩm linh thạch từ vạn thú môn mua được 3 giọt thanh linh ngọc tủy là bao nhiêu mặt mũi? Thanh linh ngọc tủy sau đó, phân biệt là một kiện loan đao trung phẩm pháp bảo, một mai có thể lấy riêng thọ 60 tái lục dục tái tạo đan, một mai tam gia yêu thú nội đan. Mỗi kiện vật đấu giá, đều sẽ dẫn tới trong chẳng đại sảnh một hồi ồn hồ ào. Ngoại trừ tam gia yêu thú nội đan. còn lại vật đấu giá toàn bộ đều rơi vào lầu 3 chuyên trúc kết đan chân nhân nhóm bao xương đoán chừng là nhà ai thế lực nguy cơ trùng trùng nhu cầu cấp bách một vị giả đàn tu sĩ chống chẳng diện mới bán thành tiền gia sản tới đổi cái này mai tam gia yêu thú nội đan. bạch tử thần chuyến này mục tiêu tối thiểu nhất hoàn thành một nửa lấy nhẹ nhóm tâm tính quan sát cuối cùng một vòng cạnh tranh nếu như thân ở lầu 2 bao xương cái kia liền cùng bọn hắn một dạng chỉ có trúc cơ tu sĩ trình diện số tiền lớn đập xuống tam gia yêu thú nội đàn tiêu dụng ý có thể nghĩ cuối cùng một kiện vật đấu giá là hai phiên trúc chế tính chủ bên trên khắp lục hình vẽ nhựa người ngưng thần nhìn lại liền có tâm thần lay động tâm tình khó an cảm giác căn cứ thủy kính phía trên biểu hiện chúc phiến tính chủ cùng hải ngoại một chỗ bí cảnh có quan hệ hư hư thực thực làm mở ra chìa khóa mơ hồ không rõ giới thiệu mặc dù cùng bí cảnh nhắc lên quan hệ nhựa chúc phiến tính chủ lấy được chú ý như cũ cực nhỏ chỉ có lầu ba bao xương bên trong hai vị kết đan chân nhân chống lại không ngừng dốc lên giá cả cuối cùng lấy 23 vạn khối linh thạch đem hai phiến tính chủ thu vào trong túi bạch sư đệ chúng ta tu chỉnh hai ngày ngươi xem xuống trong thành còn có không muốn mua đồ vật sau đó liền đường về tông môn kim lộc cười ha hả bưng lấy chính mình bụng lần này tiên thành hành trình đem tông môn dự chi linh thạch bỏ ra cái tinh quang nhưng ba gốc ngàn năm kim quan linh chi vào tay trở về sau đó nói rõ đạo lý lại có cổ hy thanh giúp hắn nói chuyện như thế nào nhìn đều là một cái công lớn về phần so dự tính nhiều tiêu phí hơn vạn linh thạch một chuyện cao tầng không người chính là chi tiêu vô độ, lãng phí công tài cao tầng có người hoàn toàn có thể giải thích thành lâm trang cơ biến có can đảm đảm nhiệm chuyện cũng có thể ta vừa vẫn còn muốn tìm tìm xem trong thành có hay không thượng phẩm túi chữ vật bán ra tăng quảng tiên thành làm vì hội tụ các phương thế lực giao tụ học điểm chỗ nắm giữ bí ẩn khẳng định vượt xa thanh phong môn. chỉ bất quá bạch tử thần mới đến, cũng không có phương pháp đi tìm kiếm có quan hệ linh thể ghi lại địa tịch. bằng không thì hắn còn là rất muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen, nhìn xem chính mình thần có thần bí linh thể, tại tu tiên giới trong lịch sử đến cùng có hay không văn bản rõ ràng ghi chắc qua. hai người trong lúc nói chuyện đang muốn đi ra bán đấu giá đại môn, nên diện đi tới một đám tu sĩ, tránh không kịp đối phương toàn viên hắc bảo, ngược một cái giữ tận khô lâu sướng sọ, hai điểm âm hỏa chớp động. quỷ linh môn đệ tử, bạch tử thần cùng kim lộc đối mặt nhất nhãn, đáy lòng trầm xuống, quỷ linh môn cư nhiên cũng tới tham gia tiên thành đấu giá hội. còn vừa vận tại triệt tràng thời điểm đụng lên ủy linh môn tu sĩ bên trong đồng dạng có người nhìn đến bọn hắn có một người hướng về cầm đầu ra trên 80 tuổi lao hầu nhẹ giọng hồi báo cho hai câu lao hầu như độc xà ánh mắt liền phóng qua tới nguyên lai là thanh phong môn hai cái tệ tử thật sự là xảo vô cùng đâu ủy bà bà cười lạnh không ngừng ánh mắt tại hai người trên thân qua lại hoạt động giống có độc xà tại làn ra phía trên bộ sát một dạng nổi lên buồn nôn hàng ý đi kim lộc kéo một phát bạch từ thần tăng nhanh bước chân ly khai bán đấu giá chuyên hướng đám người dậy đặc địa phương chui vào mấy cái lắc lư liền không có thân hình bà bà cần chúng ta theo sau nhìn xem thanh phong môn hai người này lúc nào ly khai tiên thành truy tung tập sát ư. trên mặt huyết nhục đều không có chỉ còn lại một trương gia chặt chẽ gián trúc cơ tu sĩ tiến lên một bước hơi lấy lòng mà hỏi Hù dọa một chút bọn hắn có thể ra tay giết người liền tính chúng ta đỉnh lấy quỷ linh môn tên tuổi đến hai cái này thanh phong môn tiểu tử xảy ra chuyện đỗ thị rất dễ dàng tra được chúng ta trên thân tiên thành phụ cận xuất hiện cấp tu đều là độc hành hiệp hoặc là hải ngoại cái tiêu quần vô pháp vô thiên tu sĩ làm xong một phiếu liền đi nếu không ai dám gây đỗ ra râu hùm ủy bà bà rõ ràng động tâm một chút chợt lại buông tha ý nghĩ này ngại tiên thành quy củ ta nhưng không tưởng thử xem lỗ chân quân huyền minh trọng thủy tư vị như chờ bọn hắn hai người ra tiên thành phạm vi lại muốn lập tức tiến vào chính khí minh phạm vi đục lên cái kia quần lỗ núi châu lao đạo đồng dạng phiến thái. thôi hai cái chút cơ tiểu bối chờ bạch cốt sư huynh trèo lên huyết thần chân nhân quan hệ nhìn cắt thương còn có thể kêu ngạo bao lâu Chương một trăm bảy mươi ngư long tông dương nhiệt Chương một trăm bảy mươi ngư long tông dương nhiệt bạch sư đệ chúng ta không trở về thuê đạo phủ, trực tiếp cơi diêu thú, đi đến gần nhất tiên thành cửa thành kim lộc ngữ tốc cực nhanh lúc trước hoảng loạn tâm tình lúc này đã ổn định xuống tới tiên thành bên trong tuyệt đối không người dám tại đạo thủ Mà tăng quảng đô thị uy nặng là năm, phương viên trong dặm bên trong giết người cướp hàng, trả thù đấu pháp đều sẽ bị coi là đối đô gia khiêu khích, có tổn hại tiên thành danh dự. Quỷ linh môn tu sĩ chưa hẳn dám đối với chúng ta độc thủ, tối thiểu không có như vậy quả quyết, khẳng định muốn chần chờ hồi lâu. Chúng ta lập tức động thân, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, tiến vào chính đạo minh địa bàn, ủy linh môn tu sĩ tuyệt không dám truy kích. Kim Lộc đồng thời đem hai cái hộp ngọc đưa đi qua, nhét vào Bạch Tử Thần trong tay, Bạch sư đệ, ta biết ngươi phi kiếm tốc độ khẳng định thắng ta một bậc. Chúng ta chia nhau hai đường, như quỷ linh môn thực mất điên, truy kích ta sát suất lớn chút. từ ngoài mặt xem kim lộc trúc cơ trung kỳ tu vi chuyến này chính xử, nếu như tại đấu giá hội phía trên cạnh được cái gì hảo đồ vật khẳng định sẽ phóng tại hắn túi chữa vật bên trong bạch tử thần không có từ chối đem hai gốc kim quan linh chi nhận lấy như vậy nghe xong đích thật là lập tức rời đi càng an toàn một dù sao nơi đây khoảng cách chính đạo minh địa bàn chỉ có 4 năm ngàn dặm hắn hết tốc lực ngự kiếm không cần bao lâu có thể đi đến lại bất lực có tam giai thái âm tinh độn phù làm vì bảo mệnh thủ đoạn hai người ra tiên thành cửa thành riêng phần mình xác định lộ tuyến kim lộc màu đen phiên kỳ một cuốn mang theo chính mình đi trước ly khai Bạch tử thần liếc mắt đỉnh đầu mặt trời, vỗ túi chữ vật, âm trúc kiếm hóa thành sáng trong kiếm quang sông thẳng dựng lên. Loại này thời điểm khẳng định tốc độ thứ nhất, không có khả năng lại chậm gì gì ngồi thải văn bạch vân bí phi hành. Tuy nhiên ấn kim lục thuyết pháp, quỷ linh môn dáng mạo hiểm đại sơ xuất đắc tội đô thị đại giới, truy kích chính mình sát suất cực kỳ bẽ nhỏ. Nhưng bạch tử thần ngự kiếm phi hành bên trong, còn là đem thái âm tinh độn phù bóp tại trong tay. Tam giai đốn thuật phù lục lại chân quý cũng chỉ là ngoại vật, như cái kia quỷ bà bà thực lấy lớn nhất nhỏ, không để ý thể diện đuổi kịp đến, hắn khẳng định không chút do dự xé mở phù lục. Quỷ linh môn mấy cái kết đan chân nhân tuy nhiên bị các thương lão tổ đánh chính là mặt mày xám xịt, nhưng đến cùng cảnh giới bảy ở chỗ này, đối phó trúc cơ tiểu bối đó là dễ như trở bàn tay. Cái kia quỷ bà bà am hiểu nhất thúc giục Ô hế hát Thủy, ẩn chứa kịch độc, tuyệt đại đa số hộ thân linh quang tại hát Thủy trước mặt chống không được một thời ba khắc. Đối với quỷ linh môn cái này tông môn đại địch, Bạch Tử thần tương đối chú ý, thực tế mấy vị kết đan chân nhân bản sự nhất thanh nhị sở. Đối mặt đồng giai, Ô Hối Hà Thủy có lẽ phát huy không ra quá lớn tác dụng, nhưng khi dễ thấp hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, rất là dùng tốt. Quỷ bà bà có thể xem như quỷ linh môn năm vị kết đan chân nhân bên trong thực lực yếu nhất một vị, nhưng pháp bảo thần thông am hiểu còn chiến chuẩn sắc mà nói thiện với đối phó so chính mình nhỏ yếu đối thủ. Huy hoàng nhất chiến tích là mấy chục năm trước một hồi ma đạo tông môn tranh đoạt tài nguyên nội chiến bên trong, quỷ bà bà thuấn sát độc long môn năm vị trúc cơ trưởng lão. cái gì phòng ngự linh khí, độc long luyện thể bị pháp, thiên ma giải thể công pháp, tại ô thế hát hà trước mặt đều là giấy giống như lại yếu kết đan, cũng là kết đan chân nhân a, có thể uy chấn một phương duy tự truyền thừa tồn tại. Quỷ bà bà chỉ là một cái lộ diện. bạch tử thần cùng kim lộc cũng chỉ có thể chạy chối chết liền tăng quảng tiên thành đều không dám chờ lâu một ngày cái này chính là kết đan chân nhân lực uy hiếp thanh phong môn bên trong kết đan chân nhân số lượng còn là có ít khuyết thiếu có thể tọa trấn một phương đỉnh cấp cao thủ dương lão tổ tọa trấn phỉ nguyệt hồ thọ nguyên không nhiều các thương lão tổ tọa trấn sân môn qua mấy năm còn muốn đi xa tìm kiếm liên sinh bí cảnh phân thân thiếu phương pháp tông môn không cần cùng quỷ linh môn một dạng có năm gã kết đan chân nhân chỉ cần nhiều hơn một vị rất nhiều chuyện phía trên liền nhiều xe dịch không gian giống loại này tiên thành hành trình từ kết đan chân nhân dẫn đội lời nói liền không cần nâm nớp lo sợ, lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Mạch tử thần trong lòng sinh ra đối càng cao cảnh giới cường liệt khao khát, vì chính mình, cũng vì tông môn. Ồ, một gã thân hình cao lớn, làn da thô rác mặt đen tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt lộ vẻ kinh nghi. Mạnh sư minh, thế nào? Bên cạnh vóc người hơi thấp tu sĩ hình thể càng thêm cơ bắp, trên mặt trải rộng phong xương, trên hai mắt trọn mang theo sát khí. Hai gã tu sĩ trang phục cách ăn mặc, hiện lộ khí chất đều có khác mọi người, cùng người hơi có tranh chấp liền mắt lộ ra hung quang, hai tay phóng tại bên hông túi chứa vật phụ cận. Ta tựa hồ nghe đến âm trúc thanh âm. Mạnh thế quý đi theo trong môn trưởng lão lần thứ nhất đi vào nội lục nội địa tại tăng quảng tiên thành bên trong mở rộng tầm mắt hắn năm nay vừa vặn 130 tuổi trúc cơ viên mãn cảnh giới lần này du lịch nội lục trở lại hải ngoại sau đó liền muốn bắt đầu nếm thử kết ăn như thế nào khả năng ngư long tông hủy diệt phía trước đem trên đảo toàn bộ linh trúc một thanh cựu dương chân hỏa đốt sạch sẽ liền hạt mầm giống đều không thể lưu lại cơ bắp sư đệ có chút hoài nghi mạnh sư minh nghe lầm nhưng đối phương tu vi cao hơn chính mình không dám trực tiếp phản bác mấy trăm năm qua trưởng lão nhóm tìm khắp hải ngoại thậm chí thâm nhập nội lục đều chưa từng thấy thánh em cùng lôi âm trúc bóng dáng. chỉ sợ cái này hai loại linh trúc đã triệt để tuyệt tích đáng tiếc khi đó ngư long tông chuyển thừa xuống tới nhiều như vậy luyện kiếm bí pháp thiếu tài liệu căn bản không dùng được không đúng cái tiếng âm thanh ngọc âm cùng ghi lại trong đó âm trúc kiếm toàn lực ngự xử phát ra thanh âm giống nhau như đúc Mạnh thế quý lấy ra một ngụm kiếm hình như lá phóng tại trong tay nhẹ nhàng như là không có gì phi kiếm hóa thành thanh quang hướng về ngọc âm biến mất phương hướng bay đi thịnh sư đệ làm xong nơi đây sự tỉnh, trở về cùng trưởng lão giao đái một tiếng liền nói ta phát hiện hư hư thực thực âm trúc kiếm tung tích đổi đi lên nhìn xem ừ, ý nghĩ hao huyền còn muốn tìm đến lôi âm trúc luyện thành lôi kiếm đâu một đường phía trên thần thần thao thao, trưởng lão đều không có ngươi linh giác ngậy bén. Thịnh sư đệ chờ đến thanh quang bay xa, khinh thường phun một cái, tức giận chỉ huy lên tiên thành cửa thành luyện khí tu sĩ, đem rất nhiều hàng hóa chuyển lên trước mặt cỡ lớn phi thuyền. Còn phải trách hơn 500 năm trước cái kia đảo tàu ngư long tông đệ tử mang đi cái kia dọa thánh thú tinh huyết. Nếu không thánh thú tinh huyết vẫn cung phụng trong môn, chúng ta chỉ cần được kia hung núc, tu luyện đất một thanh thần thuật liền sẽ phát sinh chất biến, cũng bị thần gì. Làm sao ngày hôm nay như vậy, thành lại bình thường bất quá linh thực pháp thuật. Thịnh sư đệ bị mạnh thế quý nhắc tới âm kiếm. cầu dẫn ra mỗi đời du long môn tu sĩ trong lòng chỗ sâu nhất chấp nghiệm thở thật dài một tiếng cũng không đúng thánh thú tinh huyết không có bị đánh cắp lời nói sớm bị long quân lấy đi cái nào đến phiên chúng ta dù sao long quân triệu tập các phương đại yêu liên lạc nhiều nhà thế lực giết lên ngư long tông rất lớn nguyên nhân chính là vì này dọa thánh thú tinh huyết 500 năm trước hùng cứ hải ngoại một phương ngư long tông tại một mưa to gió lớn ban đêm bị thâm hải trong đó long quân hội tụ nhiều vị đại yêu lấy lôi đỉnh thủ đoạn diện tông môn từ này ngư long tông bên ngoài biển liền thành lịch sử Vị trí sau đó mấy nhà thế lực tại chiến hậu thành lập mấy nhà tông môn, chia các Ngư Long Tông lưu lại địa bàn cùng đại lượng truyền thừa, khấu tảng. Trong này, lấy Du Long môn chiếm được chỗ tốt lớn nhất, đoạt xuống Ngư Long Tông ban đầu tứ giai linh mạch đại đạo. Bạch tử thần bay ra mấy trăm dặm, trong lòng Đống Dương hoảng hốt, có loại bị người để mắt tới cảm giác. Dưới thân kiếm quang một thịnh, lôi âm nổ vang, phong lôi chi khí hội tụ, tốc độ lại nhanh mấy thành. Nhưng loại này cảm giác vẫn cứ không có biến mất, một mực tại chính mình sau lưng cách đó không xa, không có dựa gần cũng không có bị kéo xa. Tháng qua ta trạng thái bình thường tốc độ phi hành, cùng ta bảo chỉ kiếm khí lôi âm phía dưới tốc độ tương tự. không phải kết đan tu sĩ, nên là chút cơ hậu kỳ trở lên kiếm tu có lẽ có đặc thủ phi hành linh khí tu sĩ, mới có thể đuổi theo như vậy nhanh. Bạch Tử Thần nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải kết đan chân nhân, hắn đều có quần nhau một phen lực lượng. Kém nhất kết quả, chính là phát động thái âm tinh độn phù chạy trốn mà thôi. Hắn dứt khoát giải trừ kiếm khí lôi âm trạng thái, chậm rãi giảm xuống tốc độ, tình pháp lực tiêu hao quá lớn bị đối phương đuổi kịp còn không có giao thủ liền yếu đi ba phần. Rất nhanh, một đạo trong trẻo kiếm quang từ phía chân trời xẹt qua, có một gã mặt đen tu sĩ lộ ra thân hình. Bạch Tử Thần mặt có nghi ngờ, chính mình chưa bao giờ gặp qua người này, cũng không giống là quỷ linh môn tu sĩ. không biết vì sao muốn một đường điên cùng đuổi theo chính mình. ha ha, quả nhiên là âm trúc kiếm, ta linh giác không sai. mạnh thế quý quan sát một chút bạch từ thần dưới thân phi kiếm chế thức, vui vô cùng, thần thức hóa định trước mặt người trẻ tuổi. không có nghĩ đến nội lục nội địa lại có ngư long tông dương nhiệt, quả nhiên là muốn đi ra ngoài du lịch. ta kết đan cơ duyên nguyên lai like là ứng với tại nơi này. tên này tu sĩ trẻ tuổi có âm trúc kiếm, cái kia tất nhiên là có thanh âm trúc. mà thanh âm trúc sinh ra điều kiện tiên quyết điều kiện, liền là lấy thăng hoa qua ướt một thanh thần thuật ngày ngày chiếu phổ thông linh trúc, vạn bên trong được một. nhị giai phi kiếm không bị mạnh thế quý phóng tại trong mắt hắn để ý chính là có thể luyện thành tam giai lôi trúc kiếm lôi ông trúc chính là từ thanh âm trúc tiến giai mà đến khi đó ngư long tông kết đan tu sĩ nhân thủ một ngụm tam giai lôi trúc kiếm uy trấn hải ngoại mạnh thế quý nghĩ đến chờ chính mình cầm xuống ngư long tông dương nhiệt ép hỏi ra thánh thú tinh huyết hạ lạc thượng cống long quân khẳng định có thể đổi về một cái kết đan hứa hẹn tốt nhất lại có thể đạt được một gốc lôi ông trúc như vậy hắn kết đan sau đó bản mệnh phi kiếm đều có rơi xuống làm vì trong môn kết đan hy vọng xếp hạng trước ba trúc cơ tu sĩ Mạnh thế quý đã có thể tính toán du long môn cao tầng đối tông môn bí văn cùng với khi đó chia cắt ngư long tông nội tình hiệu rõ so bình thường đệ tử tưởng tận không ít người này sao nhận ra âm trúc kiếm bạch tử thần muốn là giật mình mặt đen tu sĩ nhận ra bản thân phi kiếm lại nghe đến ngư long tông dương nhiệt mấy chữ này phía sau càng là trong lòng chấn động mấy liệt như thế nào đều không có ngờ tới đuổi theo người cũng không phải là quỷ linh môn tu sĩ ngược lại là bởi vì âm trúc kiếm đưa tới ngư long tông tiểu gia chính mình cái này mấy ngụm phi kiếm đều truyền từ bạch gia lão tổ tông năm đó từ ngư long tông ra đi thời điểm mang đi luyện kiếm bí truyền hắn vẫn cùng tộc trưởng bạch hiển Trung thảo luận qua. Lão tổ tông một cái nội môn đệ tử cư nhiên có thể người mang nhiều như vậy đồ tốt, việc này lộ ra cổ quái. Nhưng nghe người này ngữ khí, Ngư Long tông tựa hồ đã hủy diệt. Còn lưu lại không ít tiểu gia, đang khắp nơi truy sát cái gọi là Ngư Long tông dương nghiệt. Vị này đạo hữu, không biết ngươi nói là cái gì, cái gì Ngư Long tông, cái gì âm trúc kiếm, ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hôm này phi kiếm là ta tại một chỗ trong phường thị mua hàng, hẳn là ra từ ngươi tiểu gia." Bạch tử thần thuận miệng nói mỏ, nhìn xem có thể hay không moi ra càng nhiều lời nói đến. Chỉ biết nói vậy. mạnh thế quý trong tay như lá phi kiếm nhoáng một cái, tận ẩn vào không trung. Đúng đưa tầng tầng rung động, kiếm quang tại chỗ tối đánh nút lại. Liên tính thật sự là mua được, đem ngươi cầm xuống sau đó cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến sau lưng chân chính chủ nhân. Chương 171, Lưu Ly Hỏa Phân Thân. Chương 171, Lưu Ly Hỏa Phân Thân. Mạnh Thế Quý cảm thấy thuộc về chính mình vận may đến, chính mình trúc cơ viên mãn đã mũi chân đạp tại kết đan tuyến phía trên, đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên hắn đan luận chưa thành, so ra kém những cái kia chân chính tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng Du Long môn chia cắt ngư long tông truyền thừa, trong môn cũng là có vài bộ phận trực trị nguyên anh công pháp. tham tu luyện hóa long kinh chính là trong đó một trong pháp lực thâm hậu khinh thường đồng giai, hầu như có thể đạt tới đồng cấp tu sĩ cấp 2. trong tay phi kiếm mô phỏng ngư long tông luyện kiếm bí truyền bên trong tam giai vô hình kiếm chế tạo tên là liễu diệp kiếm tại ngoại hải vạn tinh quần đảo khu vực có chút danh tiếng một đường phía trên du long môn trưởng lão nhiều lần bàn giao tăng quang tiên thành là có nguyên anh chân quân tọa chấn đại thế lực ngàn bạn muốn thu liễm tập tính không thể trêu trọt sự cố hải ngoại phong tục khác hẳn nội lục căn bản không có chính ma chi phần bởi vì bên mông đại hải giết người vứt xác sau đó càng khó truy tung tạo thành hải ngoại cấp tu thành quần. ngoại trừ mấy cái đều biết đại đảo căn bản không có an toàn địa phương trừ ra đồng môn đồng tộc ngoại nhân tu sĩ xây dựng không lên tới bất luận cái gì tín nhiệm chiếm một tòa linh khí cằn cỗi đảo nhỏ tự lập làm vương thế lực nhiều vô số kể bất quá xoáy khởi xoáy diệt thịnh vượng phát đạt tu tiên gia tộc ngày mai liền toàn tộc bị tàn sát gia tộc xóa tên sự tình thường có phát sinh cái này liền tạo thành hải ngoại tu sĩ chỉ tin tưởng tự thân thực lực gặp chuyện không hài hòa liền muốn đấu pháp chém giết thói quen mạnh thế quý sợ đưa tới đồ gia tu sĩ vừa lên tới liền thúc giục liễu kiếm cầm ra chính mình đắc ý bản sự chỉ muốn tốc chiến tốc thắng cầm xuống đối phương phía sau lập tức cùng tông môn đồng bạn tụ hợp tiến hành siêu hồn bức cung về phần sau đó là viễn phó hải ngoại còn là thừa cơ đem ngư long tông dương nhiệt liền cắn rút lên tìm kiếm thánh thú tinh huyết có thể xem tình huống lại luận chúc cơ viên mãn bạch tử thần hít sâu một hơi sắc mặt nghiêm trọng này là hắn lần đầu trực diện như thế cường đại đối thủ cho hắn cảm giác không có bán đấu giá bên trong vị kia đô gia thập nhị lang cường đại đến không thể chiến thắng cái chủng loại kia nguy nga cảm giác nhưng là kém không xa một đạo hơn xa chính mình thân thức đã đem hắn một mực tập trung biến mất tung tích kiếm quang còn chưa phát huy trong thức hải còi báo động đại tác lực chú ý để thăng đến cao nhất cấp bậc đồng thời âm trúc thiên tân hai kiếm đã rơi vào trong tay giao long hư hình tại mạnh thế quý sau lưng dâng lên một tiếng gào to mang theo nhàn nhạt long uy một cái long chảo tại không trung xa xa một chảo, bạch tử thần xung quanh mấy trượng có cường đại áp lực chèn đến lại đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ đi mạnh thế quý không tiếp pháp lực thi triển gia hóa long quyết tại trúc cơ kỳ bên trong tối cường bổ sung pháp thuật không long chảo! này pháp thuật phía dưới có thể đoạn tuyệt linh khí lưu động ngăn trở chạy trốn pháp thuật phát động tu vi thấp kém một chút thậm chí sẽ trực tiếp mất đi năng lực phản kháng mạnh thế quý trưởng thành tại ngoại hải Đấu pháp kinh nghiệm phong phú, gặp qua quá nhiều lần lấy yếu thắng mạnh chiến tích, cũng không có bởi vì trước mặt tu sĩ trẻ tuổi cùng chính mình cảnh giới trên lệch khá xa liền tê liệt chủ quan, vì tốc chiến tốc thắng, vừa lên tới liền toàn lực ra tay, cùng chống lại đồng giai đối thủ một dạng thái độ đồng thời, bên ngoài cơ thể một thân áo giáp hiện hiện, ngoại trừ con mắt toàn bộ đều bao khỏa lên tới. Người này đã là Ngư Long Tông Dương nhiệt, không thể không để phòng có hay không năm đó Ngư Long Tông lưu truyền xuống đến mấy hạng đại thần thông phụ lục. Du Long môn tất cả truyền thừa đều đến từ Ngư Long Tông, còn là giảm mất cắt xẻ bản, tự nhiên rõ ràng cái này trăm năm trước vạn tinh quần đạo bá chủ truyền thừa công pháp thần thông có bao nhiêu đáng sợ. Bạch tử thần cảm giác chính mình mỗi một thốn làn da đều nhận lấy thật lớn áp lực, tựa như bầu trời cái kia long trào thật sự rơi vào trên thân. Muốn đem hắn huyết nhục cốt cách, tạo thành một đoàn, thể nội pháp lực đều vận chuyển không khoái, ngự kết thúc muốn nhà ra đều không cần chính mình thúc giục, làn da phía trên đã tự động kết ra một tầng ngũ sắc linh quang, bên trong lộ ra lưu ly li bảo sắc, ngũ tinh thể, lưu ly li thân, tự hành thúc giục đến cực hạ. Nếu không phải hắn đem ngũ tinh lưu ly li thể tu luyện đến tầng thứ hai, lúc này chỉ sợ đã mất đi chống cự chi lực. Một đạo cong vẹo kiếm quang từ nghiêng trong đất đâm ra, tốc độ cực nhanh, lại gần như trong suốt, tránh đi chỗ hiểm vị trí. Thẳng đến hắn tứ chi khớp xương mà đến. Phá cho ta." Bạch tử thần khẽ quát một tiếng, song kiếm hợp bích, ngân bạch kiếm quang nương theo phong lôi hội tụ, giữa chư liệt dương trời quang phía dưới đánh một tiếng sấm vang. Kiếm quang huyền hách, phát sau mà đến trước. Trong suốt kiếm quang không ngừng xoay chuyển biến hóa phức vị, lại bị ngân bạch kiếm quang lĩnh viễn sớm một bước đoán được hướng đi. Mấy lần biến hướng, càng giống là chủ động nên lên ngân bạch kiếm quang. Roeng, roeng, roeng. Kiếm quang đụng nhau, tại không trung nhanh chóng lại ngắn ngủi đụng nhau mấy chục lần, trong suốt kiếm quang phát ra một tiếng rên rỉ bảo trì không được hình thái. Lộ ra mảnh lá thân kiếm, bay trở về mạnh thế quý trong tay. Kiếm khí lôi âm. Tự xưng là kiếm đạo cao thủ, một lòng muốn truy cầu lôi trúc kiếm mạnh thế quý làm sao phân biệt không ra, trước mặt tu si trẻ tuổi không chỉ có nắm giữ song kiếm tề xuất thủ đoạn, lại tại kiếm đạo cảnh giới phía trên còn dẫn đầu chính mình một bước. Kiếm khí lôi âm, bất luận ở nơi nào đều có thể tính được là kiếm đạo đang đường nhập thất. Kết đan phía trước có thể nắm giữ, chính là tại kiếm tu tông môn bên trong đều thuộc không dễ. Lư Long Tông lôi trúc kiếm danh tiếng không nhỏ, nhưng không có nghe nói có lợi hại kiếm đạo truyền thừa a. Chẳng lẽ là chân chính bí truyền, không có bị bản môn đặt được. Không thể một kiếm công thành, mạnh thế quý không tin sợ mà còn lấy làm mừng. Ngư Long Tông Dương Nhiệt biểu hiện càng cường, hắn sau đó thu hoạch cũng liền càng lớn. Mạnh thế quý thu hồi một kiếm chặt đứt đối thủ tứ chi ý tưởng, bỏ đi liếu diệp kiếm ẩn tích thần thông không cần. Chỉ bằng tự thân tu vi ưu thế, vung ra từng đạo to lớn kiếm quang, hướng về Ngư Long Tông Dương Nhiệt chém đi. Dù sao Hóa Long Quyết cho hắn mang đến hùng hậu pháp lực, đủ để tại thi triển Khống Long Chào đồng thời duy trì phi kiếm toàn lực phát ra. Phun! Bạch Tử Thần phun ra một ngụm máu, hai tay vẫn tại hơi hơi phát run, dòng kém ba cái tiểu cảnh giới, nếu không phải kiếm khí lôi âm cùng song kiếm gia trì. Hắn căn bản không có khả năng đánh lui cái kia miệng có thể trong suốt hóa kiếm quang đối phương, tuy nhiên còn chưa tiến vào kiếm đạo đệ nhị cảnh, nhưng ở đệ nhất cảnh kỹ phía trên đã là lô hỏa thuần thành. Trong suốt kiếm quang nhìn xem con mèo, thực ra mỗi tiến lên một trượng đều tại biến hóa kiếm lộ, nhượng người đoán không thấu. May mắn hắn không còn xuống tới liền nghiên cứu nội chân kiếm quyết, cách cái gọi là kiếm tâm thông minh, phá giải thiên hạ hết thể kiếm lộ còn có xa tích tắc. Nhưng đối với địch thời điểm, đã có thể làm đến tâm như gương sáng, quanh thân hết thảy giống như bình hồ ảnh ngược, làm nổi bật tại trong lòng. Mới có thể đem ẩn dấu tung tích Liêu Diệp kiếm bên ra, làm cho nó không thể không hòa hợp bích kiếm quang làm chính diện giao kích. Hướng trên tay phi kiếm nhìn thoáng qua, thiên tân kiếm thoát ra một cái hơi không thể tra lỗ thủng, âm trúc kiếm càng thắm chút. trên thân kiếm chi ít ba bốn chỗ hạt gạo lớn nhỏ lỗ hổng đồng dai phi kiếm, ngự kiếm người tu vi cảnh giới trên lệch quá lớn, lại là không có chút nào hư chiêu toàn lực bạo phát phía dưới toàn lực va chạm. mặc dù kiếm đạo cảnh giới dẫn đầu một cái tầng cấp, cũng tránh không được phi kiếm bị hao tổn đương nhiên, này cũng cùng bạch tử thần không có chút nào cố kỵ, tận lực vì đó có quan hệ. tin tưởng ngụng kiếm mảnh lá phi kiếm tại vừa rồi vô cùng thê thảm đối với chúng, đồng dạng không dễ chịu. bạch tử thần không kịp đau lòng phi kiếm, nhìn qua đầy trời kiếm quang, thần sắc khẽ biến. Song kiếm thiểm chuyển xây dịch, môi đón lấy mặt đen tu sĩ một đạo kiếm quang hắn lục phủ ngũ tạm chính là kịch liệt chấn động, kinh mạch đau đớn. Không thể lại tiếp tục dạng này xuống dưới, là chiến là đi, phải tốc độ làm cái quyết định. Bạch tử thân ánh mắt từ ống tay háo ở giữa thái âm tinh độn phụ sẽ qua, dần dần trở nên kiên nghị. Từ mặt đen tu sĩ biểu hiện đến xem, người này cùng kia sau lưng thế lực cùng ngư long tông là không chết không thôi tự hận, hơn nữa còn muốn bắt sống chính mình. Từ cái gọi là ngư long tông dương nhiệt trên thân đạt được cái gì? Liên tính chạy trốn rời đi, sau này nhất định vĩnh viễn không ngày bình yên. Bạch tử thần tại tăng quang tiên thành bên trong đăng ký tính danh lai lịch rõ ràng có thể tra, chỉ cần khiến cho chút thủ đoạn đều có thể biết, có thể hủy diệt ngư long tông bực này nguyên anh đại tông thế lực. Nếu như bị đối phương tra được chính mình bước chân, không riêng gì hắn, tự liền bạch ra, thanh phong môn đều hội chịu đến liên lụy. Lưu ly thân, bạo, quyết tâm đã định, bạch tử thần không có nhiều chần trờ một khắc. Trong thức hải cái kia khối lưu ly hỏa ngọc tại chốc lát ở giữa có dối ngàn vạn lần, một vệ thiêu đốt liền nhất của bạo nhất vô pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung xích quang tại trong thức hải sáng lên. Một giây sau, có thể nhìn đến bạch tử thần bại lộ bên ngoài màu da toàn bộ biến sắc. đó là một loại rất chói mắt xích sắc lưu ly li quang trạch, một loại hắn chưa bao giờ thể hội qua đáng sợ lực lượng từ thân thể chỗ sâu sinh ra, khiến cho tất cả xương cốt tứ chi đều như là thiêu đốt lên tới, có có thể di sơn đảo hải hảo giác, không là thật tại thiêu đốt. Bạch tử thần nâng lên tay phải, bên trên có tia tia chân diễm tung bay, trên thân mặc đạo bảo không có bất luận cái gì nổi lên vết tích, quỷ dị xuyên thấu đến bên ngoài. Ngũ tinh lưu ly li thể tầm thứ tư cảnh giới, thanh phong môn trong lịch sử chỉ có khai phái tổ sư tu thành lưu ly li hỏa thần thân xuất hiện tại hắn chiến thân Trên bầu trời cái tia cực lớn long chảo đối với hắn chói lực đột nhiên biến mất. Khi thật khống long trào pháp thuật vẫn tại có hiệu lực nhưng ở nhục thân lực lượng bạo tăng bạch tử thần trước mặt căn bản khởi không đến tác dụng thân hình nhoáng một cái mang ra một đạo hòa ảnh bạch tử thần trực tiếp xuất hiện tại mạnh thế quý trước người tốc độ này tiếp cận tuấn gì thẳng tắp một quyền vung ra trên mặt kinh ngạc biểu lộ mạnh thế quý trên thân áo giáp trực tiếp vỡ vụn bị hung hăng tạp hướng mặt đất tầm ầm như là dẫn phát một hồi loại nhỏ địa chấn mặt đất xuất hiện một cái hố to mạnh thế quý nằm ở trong hố đồng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết đồng thời trước ngực chúng quyền vị trí có một đóa chân diễm thiếu đốt bỏ qua phòng ngự trực tiếp đốt đi đi vào a đau đau quá Đường đường trúc cơ viên mãn đại tu, không có chút nào hình tượng chu lên lên tới. Lục thân phía trên đau đớn tuyệt không đến mức này, chỉ có thẳng liền thần thức, tâm linh cấp độ thiêu cháy mới có thể nhượng một gã trúc cơ viên mãn tu sĩ chật vật như thế. Bạch tử thần đúng lý không buông tha người, hai tay hợp lại, đáng sợ chân diễm hội tụ thành đoàn. Hướng về phía dưới liên tục vô quyển, mỗi một vòng ngoành ra đều mang theo một đóa chân diễm, đem hố to càng nện càng sâu. Khói bụi bên trong, một đạo thanh quang kinh hồng thoáng hiện, đâm vào bạch tử thần ngực một thốn liền đỉnh chỉ không tiến, lại bị hắn tay phải trực tiếp nắm. Liễu Diệp kiếm bạo phát ra kinh người lực lượng, hướng về hắn thân thể bên trong từng phần từng phần tiến lên. nhưng lồng ngực phía trên không có một giọt tiên huyết chảy ra. cho ta dừng lại. bạch tử thần gầm lên một tiếng, hai tay cầm chặt lưỡi kiếm, mới phát hiện ngụm này nhẹ nhàng nhìn như không có gì phi kiếm, kỳ thật nặng như núi. thân kiếm lạnh sinh sinh bị hắn từ trên thân thể rút ra, hàm vẫn một trường đập xuống, liễu diệp kiếm lần nữa lên gì, trực tiếp linh quang hàn đạm, không có động tĩnh. trước ngực miệng vết thương anh nhi cánh tay kích thước, thiếu chút nữa sọ xuyên qua trước sau, nhưng không chỉ không có huyết dịch tiêu sạng, một tia cảm giác đau đớn biết được không. từ trong hố bỏ lên mạnh thế quý ánh mắt mê ly, cảm thấy chính mình tựa như gặp được quỷ thần. cái này ngư long tông dư nhiệt đồng thời tu luyện luyện thể công pháp cũng liền thôi nhưng vì sao sẽ đột nhiên biến thành có thể so với trúc cơ viên mãn thể tu hơn nữa cái kia cổ quái chân diễm còn tại không ngừng tiêu cháy chính mình thần thức mạnh thế quý phí hết một trường tam giai tiêu hai hộ thần phù mới tạm thời bảo vệ thức hải ngăn cách chân diễm tổn thương chương 172. kiếm tiên biến ma vu chương 172. kiếm tiên biến ma vu mặc dù ma đạo đỉnh tiêm nhất tiên ma giải thể loại công pháp như xá thân quyết địch huyết phạt thiên thuật, đều làm không được bậc này hiệu quả Mạnh thế quý cũng không phải là không có kiến thức tán tu, tại hắn trong ấn tượng không có một loại bí pháp có thể trong nháy mắt để thăng nhiều như vậy thực lực. Hơn nữa người nọ trên thân giấy lên quỷ dị trắng nhạt chân diễm, không đốt thực vật, dính một điểm, liền thẳng đến thức hải mà đi. Nếu không phải hắn mang theo chuyên môn thủ hộ thức hải tam giai phụ lục, đã sớm đau đớn mất đi hơn phân nửa chiến lực. Thiêu đốt gần nửa trạng thái dịch pháp lực, nhượng liễu diệp kiếm đâm ra mọi việc đều thuận lợi che giấu không một kích, cũng không thể xây dựng toàn công đỉnh lấy kiếm thương, tay không bắt lấy phi kiếm, trọng thương phi kiếm linh tính, như thế nào thúc giục đều không có phản ứng. Liên tính lấy phòng ngự chứ danh hại để thạch quy. đều không có loại này nhục thân cường độ a, không thấy đổ máu, không biết đau đớn, thần lực vô song, lại có trắng nhạt chân diễm phụ thể, nhuộm mạnh thế quý trong lòng sinh ra khiếp sợ. mất liêu di kiếm, ta thực lực trí ít hạ thấp ba thành. cung tiểu tử này tiếp tục đánh đi xuống chiếm không đến tiện nghi, trở về cùng trưởng lão tụ hợp, lại đến tìm hắn phiền thoái. rút lui ý nghĩ dâng lên, chiến ý liền trên diện rộng hạ thấp. mạnh thế quý ngón tay tại trên thân phi nhanh lên qua ngừng lại đau đớn, đồng thời sẽ mở một chương phụ lục, quần cuộn hồng lưu cọ rửa hình thành lớp kín mười triệu thủy triều. lấy ra một ngụm dự phòng phi kiếm, màu bạc kiếm quang vọt lên, hướng về tăng quảng tiên thành phương hướng muốn đi nào có bực này chưa tốt bạch tử thần chỉ cảm thấy thể nội lực lượng tựa như vô cùng vô tận căn bản sẽ không có kiệt lực cảm giác đồng dạng hóa thành một đạo giống nhau như lúc màu bạc kiếm quang nương theo lôi âm trực tiếp phá tan thủy triều đem chỉ hoán điểm này khoảng cách nhanh chóng đội kịp lúc này có thương tích trong người mạnh thế quý ngự kiếm tốc độ phi hành liền không bằng bạch tử thần hai người chi gian khoảng cách bị cấp tốc gần hơn tiểu tử không nên quá phận chớ muốn cho rằng ta không có liều mạng thủ đoạn mạnh thế quý ngoài mạnh trong yếu hô thực ra trên thân át chủ bài thật sự không nhiều lắm một cái ăn ngư long tông ngã xuống canh thừa xây dựng lên tới du long môn tổng cộng liền mấy trăm năm thời gian có thể có bao nhiêu nội tình truyền thừa ngư long tông tinh hoa nhất cái đám kia bảo vật đều rơi vào lòng quân và cái kia quần trợ quyền đại yêu trong tay chỉ sợ ngươi không dám liều mạng bạch tử thần phân tâm hai đường sáng trong kiếm quang thi triển kín không kẽ hở không cầu có bao nhiêu sát thương chỉ cần kéo lại mặt đen tu sĩ tốc độ chờ đến hai người khoảng cách tương cận thiên tân kiếm phía trên lại đồng dạng giấy lên trắng nhạt chân diễm tốc độ phi hành lại nhanh ba thành bạch tử thần trực tiếp dùng kiếm quang đụng lên mạnh thế quý hai người tại không chúng quấn làm một đoàn cấp tốc rơi xuống đối mặt hướng chính mình anh tới một chuôi thủy lôi hắn vẹn vẹn đầu hơi lệch mặc cho thủy lôi tại chính mình trên thân nổ tung thừa dịp cái này công phu toàn lực vung ra ba quyền quyền thứ nhất oanh phá mạnh thế quý trên thân một trương tam giai bửa hộ mệnh lục quyền thứ hai chuyển đến cốt cách đứt gây giòn vàng lại hùng hồn pháp lực tại trắng nhạt chân diễm trước mặt vừa đốt liền hòa tan ra tới quyền thứ ba giống như là một cái khắp nơi lọt gió vải rách túi mạnh thế quý triệt để sủi lơ thành một đoàn kiếm quang quay lại ngọc âm sấm sét tương giao một khỏa đầu lâu bay lên không trung Từ trăm trượng không trung trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, Bạch Tử Thần cũng không có việc gì người một dạng bỏ dậy, trên thân lại thêm bốn năm chỗ kiếm thương, mấy cái bị thủy lôi nổ tung ăn mòn lỗ máu, đều có thể mơ hồ nhìn thấy sự cốt. Kiếm quang tung hành, đem rơi không thành nhân hình mặt đen tu sĩ lại bổ lên hai đao, đồng thời trắng nhạt chân diễm phốc phía trên đốt đi một vòng. Lẽ thường mà nói, trúc cơ tu sĩ thần thức gầy yếu, lục thân không còn phía sau không có khả năng tại không có dựa vào dưới tình huống tiếp tục sống sót. Nhưng Bạch Tử Thần sẽ không đi bước lên cái này mạo hiểm. Ai biết rõ người này có hay không ẩn giấu sống tạm bí thuật, lấy một luồn hồn phách hình thái sống xuống tới, sau này cho chính mình mang đến phiền vỡ đâu? Xác định mặt đen tu sĩ chết không thể lại chết, bạch tử thần kiếm quang vén lên hắn bên hông màu làm túi chữ vật, cùng với cùng chính mình hệ suất đồng nguyên tiên tân kiếm, lại cầm phi kiếm tại thi thể qua lại chọc lấy hai vòng, xác định không có bất luận cái gì đổ vật phía sau, nhanh chóng đào một cái hô sâu, đem mặt đen tu sĩ chôn đi vào, chậm tim đúng phương hướng, hóa thành kiếm quang bay đi, một khắc đều không dừng lại. Ai biết rõ người này đồng bạn bao lâu sẽ đến, sớm chút ly khai liền nhiều phần an toàn. bạch tử thần không có trông cậy vào loại này. thô thiện giấu thi thủ đoạn có thể giấu giếm được bao lâu? chúc cơ viên mãn tu sĩ dù là tại nguyên anh đại tông bên trong đều là trọng yếu đệ tử, khẳng định sẽ đưa tới kết đan chân nhân dò xét. liên tính đốt thành cho bụi. một dạng có thể có xem bói hồi tưởng thủ đoạn, dựa vào một điểm dấu vết để lại tìm đến đồng môn chết đi cuối cùng địa điểm. năm ngày sau đó, một chiếc cỡ lớn vi thuyền rơi xuống. ra đến mấy tên tu sĩ, tay cầm ngọn đèn, tứ tán ra tìm kiếm đầu lĩnh tu sĩ khuôn mặt cứng ngạnh, như là một chương mặt người chết, không có đinh điểm biểu lộ. hắn chậm rãi đi vài bước, đột nhiên bước nhanh đi vào một phiến đống đá vụ phía trước. Phất tay mặt đất bị vén ra một trượng, bùn đất trồng chất tại một bên thành tòa mô đất. Long đất nằm một bộ không đầu thi thể, nhục thân tan thành một đoàn loạn bùn, còn có lợi khí vung chém vết tích. Quảng trường lão, giống như là mạnh sư Vinh di thể. Cùng mạnh thế quý đồng thời xuất hiện tại tăng quảng tiên thành cửa thành thịnh sư đệ đi theo phía sau, mang theo một tia hoảng sợ nói. Ngày đó mạnh sư huynh đã nói giống gặp được gâm trúc kiếm tung tích, hoài nghi là ngư long tông dương nhiệt, cho nên trực tiếp đuổi xuống dưới. Ai ngờ tới, sẽ vẫn là tại này. Nội lục nội địa, hung hiểm trình độ quả nhiên càng hơn hải ngoại, khó trách trưởng lão muốn chúng ta thu liệm tính nết. thịnh sư đệ có chút nghĩ mà sợ mạnh thế quý thực lực hơn xa chính mình cư nhiên rơi phải dạng này một cái hạ tràng không biết là thật đụng lên ngư long tông dương nghiệt, còn là trêu chọc nhân vật không nên dây vào mạnh sư điệt là bị cương manh vô chủ nắm đấm ngạnh xinh xinh đánh chết toàn thân xương cốt đứt gãy không có một căn hoàn hảo hung thủ là một vị trúc cơ viên mãn thể tu vô cùng có khả năng ra từ nguyên anh đại tông nắm giữ không tầm thường thần thông quảng trường lão bản mặt người chết kiểm tra tốt thi thể cho ra kết luận trên thân kiếm thương là người nọ tại mạnh sư điệt sau khi chết bổ lên bất quá dùng để che giấu hai mắt người Tưởng tượng người cho rằng mạnh sư điệt là chết ở một gã kiếm tu trong tay, y đổ lừa dối chúng ta phương hướng. Chính là trướng nhãn tiểu kế, như thế nào giấu giếm được quảng trưởng lão? Cái kia theo ngài thuyết pháp, kẻ giết người nên không phải ngư long tông dương nghiệt. Ngư long tông mấy môn hạch tâm công pháp bên trong nhưng không có chuyên môn luyện thể công pháp. Thịnh sư đệ nho nhỏ vô cái mông ngựa, hiếu kỳ hỏi. Khó mà nói, không phải chứ ngư long tông dương nghiệt chuyển đầu mặt khác tông môn học nghệ khả năng tính. Việc này trùng hợp quá nhiều, ta hoài nghi mạnh sư điệt cùng ngày nhìn thấy người, rất lớn khả năng chính là ngư long tông dương nghiệt. quảng trường lão mang theo tiếc gối nếu thật là ngư long tông dương nhiệt vậy hắn sai sót cơ hội nhưng liền lớn đáng tiếc ngày đó ta đang cùng đố ra đồng đạo nói chuyện không thể chú ý môn nhân ngọn đèn nếu không sớm chút phát hiện mạnh sư điệt thần hồn câu diệt khả năng còn có cơ hội đội kịp hung đồ lúc này đều qua vài ngày hung thủ sớm liền không biết rõ bỏ chạy mấy vạn dặm bên ngoài về trước ly long đạo đem việc này báo cho trưởng môn sư huynh sự quan ngư long tông dương nhiệt khẳng định phải bẩm lên long quân quảng trường lão thần sắc nghiêm trọng vạn tinh quần đạo bây giờ năm nhà kết đan cấp tông môn nói chuyện đều là năm đó hủy diệt ngư long tông phía sau trưởng thành lên tới Có thể ở cường nhân xuất hiện lớp lớp hải ngoại quần đảo ở giữa, ngắn ngủi mấy trăm ở giữa liền sưng bá một phương, dựa vào bối cảnh chính là thâm hải bên trong tứ giai hóa hình đại yêu. Long Quân, Bạch Tử Thần chỉ lo ngự kiếm phi hành, còn lại sự vụ một mực không tới cân nhắc thời gian. Cái gì mặt đen tu sĩ lai lịch, túi chữ vật bên trong thu hoạch, cùng như long tông ân đoán gút mắc, các loại đều muốn tại hắn triệt để an toàn qua phía sau, mới tốt từng kiện suy nghĩ. Lưu Ly Hỏa Thần thân duy trì liên tục một cách giờ, ta phải tại cái này thời gian bên trong tìm đến đầy đủ an toàn địa phương. Lúc này, Bạch Tử Thần còn pháp lực dồi dào, tinh thần no đủ, Nhưng trong nội tâm rõ ràng, đây bất quá là biểu tượng, chờ lưu ly hỏa thần thần có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, chính mình còn có tự gánh vác năng lực liền tính không sai. Công pháp phía trên chỉ nói tự bạo lưu ly thần, hàng về tầng thứ nhất cảnh giới, không có sách mặt khác di chứng. Nhưng liền tính không có nghiêm trọng di chứng, chỉ trên thân thương thế đều có thể muốn ta hơn phân nửa đầu tính mệnh. Bạch tử thần trên thân các nơi miệng vết thương hơn 10 đạo, nghiêm trọng nhất tự nhiên là đạo kia thiếu chút nữa đem hắn đối xuyên kiếm thương. thiên linh căn tư chất bất luận cái gì công pháp vừa học tức biết bất luận cái gì thần thông một điểm liền thông có thể đem nguyên dương thần lôi tu luyện đến cảnh giới cao nhất cản thiên nguyên dương thần lôi vong cắt thương láo tổ đều dùng 20 mươi tài mới đem ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai tu thành dị linh căn tu sĩ đoán chừng 40 năm đặt cơ sở phổ thông trúc cơ tu sĩ khả năng muốn gần trăm năm mới có thể tu luyện hoàn thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai cho nên truyền công điện bên trong chưa bao giờ từng có tiền bối tự bạo lưu ly thần kinh nghiệm bạch tử thần thậm chí hoài nghi ngoại trừ khai phái tổ sư khả năng từng có nếm thử bên ngoài hắn là cái thứ nhất tự bạo lưu ly thân thể nghiệm một phen lưu ly hỏa thần thân trúc cơ tu sĩ kỳ bái là công pháp phía trên đi lại lưu ly hỏa thần thân tiêu tấn và vật nhưng ta trên thân giấy lên trắng nhạt chân diễm chỉ đốt thần thức như thế nào sinh biến hóa cái này ý nghĩ lên đi tạc tâm phía trên hiện tại không phải nghiên cứu việc này thời điểm chỉ có thể chờ phía sau chậm rãi tìm tòi nghiên cứu một hơi bay ra gần ngàn dặm phát giác được lưu ly hỏa thần thân chỉ còn không có nhiều thời gian bạch tử thần kiếm quang rơi vào một chỗ hoang vắng không người đỉnh núi Truyền một vòng tìm đến một cái huy động bên trong cuộn lại đầu thùng nước kích thước đại xà một kiếm đem đại xà chém. Sau đó bố trí xuống một cái liệm tức cách âm chất pháp, Bạch Tử Thần liền ngã ngồi tại trên mặt đất động khẩu cố ý không cần tạm đa chắn lên, dạng này liền tính có người đi qua, cũng chỉ hội coi như phổ thông xà động. Cái này đỉnh núi linh khí mỏng manh, nên không có tu sĩ đi qua. Rất nhanh, một hồi mệt mỏi cảm giác vô lực vọt lên trong lòng, thân thể mặt ngoài xích sắc lưu ly tinh chất tại nhanh chóng tối lui, khôi phục thành bình thường màu da. Bạch Tử Thần có thể cảm giác đến, rõ ràng luyện thành lưu ly thân triệt để biến mất, trong thức hải lưu ly hỏa ngọc cũng không có một lần nữa ngưng tụ. Ngũ tinh lưu ly thể lui về đến tầng thứ nhất phía trên. tự bạo lưu ly thân di chứng là toàn thân thoát lực rút sạch một nửa tinh huyết so sánh với đề thăng hiệu quả đã là tương đối nhân tử bạch tử thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh hai tay nhìn không tới một tia huyết sắc cả người tựa như bệnh nguy kịch không có đinh điểm sinh khí thoáng cái thiếu đi một nửa tinh huyết không có một năm nửa năm đều khôi phục không qua tới nhưng ngẫm lại ma đạo những cái kia thiên ma giải thể bí pháp hiệu quả còn không bằng tự bạo lưu ly thân, lại muốn giao ra tu vi cảnh giới giảm xuống thậm chí bạo thể mà chết đại giới trong nội tâm liền cân bằng nhiều Phúc. bạch tử thần lại phun ra một ngụm tinh huyết trước ngực kiếm thương nổ tung có một tia còn sót lại kiếm khí bồi hồi tại trên miệng vết thương lúc trước nhục thân cường đại bị áp chế gắt đau cho tới giờ khắp này mới bạo phát ra đến đồng thời toàn thân trên dưới miệng vết thương đau lớn toàn bộ đều hồi quỹ qua tới nhược hắn thiếu chút nữa đau hôn mê bất tỉnh chương 173. trăm lôi ông đáng thể chương 173. trăm bảy lôi ông đáng thể sau này đi ra ngoài trên thân nhất định muốn mang nhiều chữa thương linh đan lấy chuẩn bị thỉnh thoảng tăng tiến tu vi đan dược bạch tử thần trên thân còn nhiều nhưng có thể bạch cốt sinh ra khôi phục thương thế linh đan trên thân cư nhiên một khoản đều không có còn là không có ở bên ngoài du lịch qua thiếu chút kinh nghiệm cái kia mấy chỗ kiếm thương đều là thương ra thịt nhìn xem làm cho người ta sợ hãi huyết nhục mơ hồ bạch cốt tung tùng nhưng pháp lực vận chuyển phía dưới đã ngừng lại đổ máu chỉ cần lại phục dụng hai khỏa bách thảo sinh sinh đan một hai tháng thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu cận thân bị manh chúng mấy mai thủy lôi mang theo ăn mòn đặc tính lực lượng dự trữ liên tục không dứt nổ tung miệng vết thương không chỉ không có khép lại dấu hiệu ngược lại có thối giữa mở rộng xu thế không biết là loại nào thủy hệ thần lôi sát thương không cường nhưng cực kỳ nham hiểm còn sót lại cái kia tia lực lượng lại vẫn sẽ không ngừng hấp thu pháp lực nhuộm miệng vết thương trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch tử thần nghiêng dựa tại thạch bích phía trên, cái chán có to như hạt đậu mồ hôi lan xuống, trên thân không có một chỗ không đau. nhẹ nhàng khẽ động, chính là bức rứt đau lớn. Thủy lôi miệng vết thương, muốn lấy chi dương trí cương pháp lực cọ rửa, tẩy đi tàn lưu lực lượng, tổn thương tài ăn nói có khả năng chuyển biến tốt đẹp. Hán tu luyện hỏa long quy nguyên kinh, vốn miễn cưỡng có thể phù hợp, nhưng tại bị rút sạch một nửa tinh huyết dưới tình huống, trạng thái dịch pháp lực cường độ làm không được trình độ này, chỉ có thể đơn giản băng bó miệng vết thương, vận chuyển pháp lực thời điểm tránh đi cái này mấy cái địa phương, tránh cho pháp lực thành chất dinh dưỡng, ngược lại lớn mạnh thủy lôi còn sót lại lực lượng. chân chính phiền thoái chính là chỗ này kiếm thương bạch tử thân lớn ấn, ấn trước ngực kiếm thương hiện lên vẻ hồi hộp. lưu ly hỏa thần thân ra trì thời điểm hoàn toàn không cảm giác được đau đớn toàn bộ đều là lấy tổn thương còn tổn thương không muốn tính mệnh hung ác đấu pháp duy trì liên tục thời gian vừa kết thúc những này thương thế cũng rất có khả năng muốn chính mình tính mệnh giống cái này đạo thương miệng phi kiếm sâu hơn một thốn liền muốn xuyên thủng nội tạng liên tính lúc ấy có lưu ly hỏa thần thân cung cấp vô cùng sinh mệnh lực sống sót thời gian vừa đến thời về phạm thể rất lớn khả năng liền muốn đi đời nhà ma như sau này còn có tự bạo lưu ly thân cơ hội phải chú ý điểm này ngàn vạn không thể thái quá đầu Dù sao chỉ là mượn tới cảnh giới, cũng không phải là tự thân nhục thân thật sự có cái này cường độ. Bạch tử thần cho chính mình âm thầm cảnh tỉnh, bất quá tổng không có khả năng thường thường đụng phải vượt cảnh khoa trương như vậy sinh tử đấu pháp. Cho chính mình đầy đủ thời gian, đem ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư tu thành lời nói, có thể nhượng lưu ly hỏa thần thân bảo trì vì trạng thái bình thường. Nay nhất chiến cũng nhượng hắn sớm biết do ngũ tinh lưu ly thể tu luyện đến tầng thứ tư phía sau đáng sợ. Thanh phong môn khai phái lao tổ có thể bằng này tung hành kết đan, từ nguyên anh chân quân thủ hạ thoát được tính mệnh, không phải không có đạo lý. trước ngực kiếm thương là cái kia mặt đen tu sĩ thiêu đốt gần nửa trạng thái dịch pháp lực một kích toàn lực không chỉ có ẩn nấp dấu vết hoạt động nhanh như mu lôi còn mang theo hùng hồn tách nhập kiếm khí dưới tình huống bình thường đủ để nhượng một ga trúc cơ hậu kỳ thể tu thành tổ hóng, dù là cực phẩm phòng ngự linh khí như cũ có thể xuyên thủng muốn biết rõ tu luyện hóa long quyết tu sĩ một nửa pháp lực đã có thể chống đỡ bình thường tu sĩ toàn bộ một kích này tương đương với một ga tu luyện phổ thông công pháp trúc cơ viên mãn tu sĩ thiêu đốt toàn thân trạng thái dịch pháp lực liệu mình một kiếm còn sót lại kiếm khí tựa như con rắn nhỏ dốc sức liệu mạng hướng hắn lục phủ ngũ tạng trung truyền đi phóng đại lúc thường, hội tụ toàn thân pháp lực chế trụ kiếm khí, sau đó chậm rãi tiêu ma luyện hóa tức có thể. Nhưng lúc này hắn toàn thân phát lực, tinh huyết thiếu hụt, mười thành thực lực có thể phát huy ra một thành đều tính toán không sai đã áp chế không nổi kiếm khí, nhượng nó vọt vào thân thể trong đó, mắt thấy liền muốn tàn sát bừa bãi thể nội, nội tạng yếu ớt, một khi nhượng kiếm khí kích động, khẳng định sẽ tạo thành vô cùng thê thảm hậu quả. Bạch tử thần trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, quyết định liều mạng bản nguyên căn cơ bị hao tổn, cũng muốn thúc giục pháp lực triệt để giải quyết rơi điểm này kiếm khí. Cùng lắm thì sau đó tìm một quả tam giai điều dưỡng linh đan, tiêu tốn mấy năm thời gian đem hao tổn bản nguyên đền bù trở về. ngay tại hắn muốn động thủ một khắc này một mực ngủ say ở đàn điển khí hải bên trong tử vi huyện lôi kiếm thai động một chút tựa hồ là bị sông nhập thể bên trong cái này tiêu kiếm khí cho kích thích đến tại khí hải linh dịch bên trong chợ mình ầm ầm sấm sét nổ vang trí cao trí dương hùng vĩ tràn đầy tại bạch tử thân bên hai trong thất hải tiếng vọng thần kỳ chỉ cực hạn với tự thân xung quanh không có hướng ra phía ngoài tán giật ra mảy may thanh âm cái tiêu kiếm khí trực tiếp bị lôi âm chân vỡ không có chút nào sức phản kháng đó là từ cấp bậc phía trên triệt để nghiền ép tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua lúc trước trừ tấu đấy lòng kiếm khí không chỉ là tan lưu kiếm khí, âm độc chiến miên, như giỏi trong xương giống như thủy hệ thần lôi lực lượng đồng dạng bị lôi âm sửa tán, nhưng là phát ra cái này âm thanh sấm sét sau đó, tử vi nguyễn lôi kiếm thai giống hao hết mấy năm này khôi phục toàn bộ linh lực, lần nữa ngủ thật say. hắn có một loại cảm giác, kiếm thai ôn dưỡng thời gian lại phải bởi vậy kéo dài mấy chục năm. tử vi nguyễn lôi kiếm thai đi theo chính mình phía sau, không có hưởng cái gì phúc, thật là có thiệt tỏi thanh này đã từng định cấp phi kiếm, chí ít là loại trừ hai hoàng ẩm, sẽ không đả thương thế lại lần nữa sâu thêm. bạch tử thần nghĩ, nghĩ lật ra một quả chu quả tịnh tâm hoàn, có ngàn năm băng ngọc phía sau. tu luyện quá trình bên trong sinh ra hỏa độc không cần phục dụng đan dược luyện hóa khiến cho khi đó mua cái này một đan dược lưu lại tốt mấy quả chu quả bản thân liền có bổ sung sinh cơ hiệu quả là vài loại nhị giai chữa thương đan dược tài liệu chính chu quả tịnh tâm hoàn tuy nhiên thiên hướng thanh tâm khư hỏa phương diện nhưng tổng bảo lưu một tia chữa thương công hiệu có chút ít còn hơn không thôn phục một quả xuống giới luyện hóa sau đó dược lực du tẩu toàn thân quả nhiên mang theo một chút bừng bừng sinh cơ những cái tia giữ tợn đáng sợ miệng vết thương nhanh chóng vậy hướng về tốt một mặt phát triển liên tục phục dụng ba khỏa chu quả tịnh tâm hoàn tại sao trong động điều tức hơn 10 ngày trên mặt rốt cục lần thứ nhất xuất hiện huyết sắc bạch tử thân đứng dậy từ túi chữ vật bên trong tìm bộ sạch sẽ là bảo đem trên thân cái này rách tung tóe dính đầy vết máu y phục đội đi thoáng mở rộng một chút gân cốt phát hiện thoát lực cảm giác còn là rất nghiêm trọng hơi đi vài bước liền thở hưởng chỉ cần không cùng người động thủ bình thường hành tẩu nên không có gì vấn đề nơi đây linh khí quá kém lại không có thích hợp chữa thương đan dược cùng bổ khí cường tráng máu linh thiện lại đãi lên hai ba năm đều khôi phục không qua tới Bạch tử thần thoáng bung lòng trong lòng căng cứng dây cung, cách lâu như vậy đều không có tu sĩ xuất hiện tại phụ cận, nói rõ bị chính mình giết chết mặt đen tu sĩ hoặc là tiên thành bên trong không có cùng nương theo đi, hoặc là liền là đồng bạn không có nhằm vào tính tìm người thủ đoạn cảm thấy mò kim lấy biển, bung tha truy tra hung thủ động tác, chỉ ít trong thời gian ngắn thoát khỏi cái này không biết tên cùng ngư long tông có sinh tử đại thủ thế lực. Cổ tay khai đảo, hai khẩu phi kiếm cùng một cái màu lam túi chữ vật xuất hiện tại trên tay, một ngụm tiên tân kiếm, một ngụm có thể ẩn nấp kiếm quan kỳ lạ phi kiếm, bất quá bị chính mình một trường kích chúng. linh tính có tổn hại đoán chừng phải thật tốt tu sửa một phen mới có thể tiếp tục sử dụng màu lam túi chữ vật tính chất mềm nhắn rõ ràng cùng chính mình sử dụng túi chữ vật có khác biệt cái túi phía trên teo lên bao quanh ly lòng trên đầu không có sừng thử thân thức dót vào bị nhanh chóng bắn ra cấm chế dày đặc kín kẽ thượng phẩm túi chữ vật Bạch tử thần hơi mừng rỡ hô lên không hổ là trúc cơ viên mãn đại tu sử dụng túi chữ vật cấp bậc đều giá cao chút khó trách toàn thân trên dưới liền một cái túi chữ vật nguyên lai là thượng phẩm cấp bậc lại nhiều đồ vật đều có thể chứa xuống bất quá mặt đen tu sĩ tu vi cảnh giới vượt qua chính mình quá nhiều muốn phá giải cái này chỉ thượng phẩm túi chữ vật không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chúc cơ viên mãn cảnh giới tu sĩ địa vị cao quý nếu như là kết đan cấp thế lực có thể phòng theo vệ đạo kết đan lão tổ trở xuống người trọng yếu nhất vật tông môn hết thể quý trọng sự vật đều có thể hắn chọn tụ tập tông môn trên giới kết đan nguyện cảnh tại một thân phóng tại nguyên anh cấp thế lực bên trong đều là hạch tâm đệ tử đích truyền bên trong đích truyền tựa như đô gia thập nhị lang cho nên bạch tử thần ngược lại không lo lắng dạng này nhân vật tùy thân đổ vật phía trên sẽ có tu sĩ khác lưu lại ẩn ký bằng này truy tung đi lên. chỉ sợ đối phương có hồn đăng mệnh bài các loại đạo cụ nơi tay có thể đem chiếu dọi ra giết chết mặt đen tu sĩ hung thủ thanh phong môn hồn đăng chính là như thế như tông môn trưởng lão chân truyền đệ tử bên ngoài vẫn lạc, tông môn thứ nhất liền có thể biết được tin tức đồng thời thông qua bi pháp trước khi chết sẽ ở kẻ giết người trên thân lưu lại một đạo vô pháp phát giác rất khó thanh trừ ấn ký người mang ấn ký giả chỉ cần xuất hiện tại hồn đăng trăm dặm trong phạm vi hồn đăng liền sẽ sinh ra quang diễm chỉ dẫn phương hướng thanh phong môn có này thủ đoạn không sai biệt lắm cấp bậc tông môn đều sẽ cất giấu một hai môn cùng loại bí thuật bất quá hồn đăng mệnh bài đều là phóng tại tông môn tổ sư đường Gia tộc từ đường dạng này địa phương, đi ra ngoài tùy thân mang theo sát suất cũng quá nhỏ. Hơn nữa vừa rồi Tử Vi Huyền lôi kiếm thai kích động lôi âm, nói không chừng đã đem ta trên thân ấn ký chấn nữa. Bất quá chỉ cần ta còn sử dụng âm trúc kiếm cùng tiên tân kiếm, liền vẫn có bại lộ khả năng tính. Cái này hai khẩu phi kiếm đều là Bạch gia lão tổ tông năm đó từ Ngư Long tông mang đi luyện kiếm bí pháp. Bạch tử thần năm đó liền hoài nghi tới, lão tổ tông chính là nội môn đệ tử, như thế nào người mang như thế bí pháp, còn cho Bạch gia truyền xuống không ít rõ ràng vượt qua chính mình cấp bậc bảo vật. Hiện tại kết hợp mặt đen tu sĩ lời nói, trong lòng có vài phần suy đoán. Hẳn là ngư long tông năm đó tao nộ đại biến, lão tổ tông sấn loạn cuốn nhóm này tài vật chạy xa hắc sơn, hoặc là ngư long tông tồn vong thời khắc, trưởng lão nhượng trung tâm tông môn đệ tử riêng phần mình mang theo bộ phận chuyển thừa hướng về tứ phía chạy trốn, lưu lại đạo thống để tương lai un mà phục minh có xây dựng ngư long tông cơ hội. Đáp án này trừ khi là bạch gia lão tổ tông phục sinh mới có thể chân chính biết được. Bạch tử thần đem hai khẩu phi kiếm phóng vào chính mình túi chứa vật bên trong, long văn thượng phẩm túi chứa vật nhét vào ngực, miễn cho treo ở bên hông bị người nhìn ra máy quẹ. Thu lên chợ kỳ, thiêu hủy huyết ý đi, hủy đi chính mình từng tại nơi này chữa thương vết tích. sau đó tế gia thải văn bạch vân bí bay lên không trung hướng chính khí minh phương hướng bay đi kéo lấy cái này bức thân thể trở về tông môn thật không có bảo đảm tùy tiện đến hai cái trúc cơ sơ kỳ cấp tu chỉ sợ đều muốn mất hận còn là tìm đến an toàn địa phương đem thân thể dưỡng tốt lại nói bạch tử thần cảm thụ một chút trước mắt trạng thái khẳng định là kích phát sử dụng không được nữa thái âm tinh đột phủ không có cái này tam gia đột phù chính mình có thể vận dụng át chủ bài nhưng liền quá ít ngũ tinh lưu ly thể ngã về tầng thứ nhất toàn thân phát lực khí huyết thiếu hụt trạng thái phía dưới căn bản làm không được toàn lực ngự sử phi kiếm chớ nói chi là trên thân trại rộng miệng vết thương động tác vừa lớn liền có khả năng lần nữa sụp đổ mở tiên huyết chạy đầm địa hắn hiện tại trạng thái khả năng cùng một gã vừa trúc cơ thành công tu sĩ không sai bị lắm thậm chí thời gian kéo được lâu chút còn không phải đối phương đối thủ chính khí minh là lấy chính khí môn làm hoạch tâm lương quốc tu tiên giới đều biết thế lực có bốn nhà kết đan cấp tông môn vì nó như thiên lôi sai đâu đánh đó cho nên thành chính đạo cọc tiêu tông môn phía trước tịch quyền hơn phân nửa cái lương quốc chính ma hai đạo đại chiến chính đạo một phương liền là lấy chính khí minh làm chủ nếu như nêu chiêu bài chính đạo tông môn Chính khí minh địa bàn bên trong bầu không khí còn là tương đối bình thản hướng phía trên, cùng hắc sơn quận cùng loại. Cho nên chính ma hai đạo đại chiến thời đợi, có đại lượng tán tu đều đứng ở chính khí minh một phương đến tột cùng ở nhà nào trị hạ sinh hoạt càng có tôn nghiêm, càng có sinh mệnh bảo đảm, thời khắc mấu chốt mọi người tự sẽ dùng chân quan phiếu. Chương 174. Sau lưng bí ẩn. Chương 174. Sau lưng bí ẩn. Hà Quan Phường Chính khí minh bên trong, có nhà tên là Đan Hạ môn tông môn, lấy luyện đan tài nghệ nổi danh, trong môn duy nhất kết đan lão tổ Chu chân nhân là tam giai thượng phẩm luyện đan sư đan hạ môn luyện chế lược, tiếng lành đồn xa. tại toàn bộ lương quốc tu tiên giới đều danh tiếng bên ngoài. chỗ này hà quang phường chính là thuộc về đan hà môn sản nghiệp, chuyên doanh đan dược, đồng thời trắng trận thu mua các loại linh dược linh thảo. coi đây là hệ tầm, thời gian dần trôi qua kéo theo mặt khác thương vô, thành chính khí minh bên trong nhân khí vượng nhất phường thị một trong. bạch tử thần xa xa rơi xuống phi hành linh khí, thu liêm tự thân pháp lực, chỉ hiện ra luyện khí đại viên mãn tu vi. thanh phong môn cùng quỷ linh môn là không chết không thôi đại địch, biến tướng cùng chính khí minh thành minh Hữu chính ma đại đạo bắt đầu phía sau, hai bên cao tầng lui tới hiệp qua mấy lần, đặt thành một ít lén lút hiệp nghị. bất quá hắn lúc này thực lực giảm nhiều. thầm nghĩ đây điều khôi phục thương thế, dứt khoát tẩn tàng tu vi. Khách đến thăm dừng lại, lần đầu đến thăm Hà Quang Phường cần đăng ký thân phận, mời tiến hành xuất nhập lệnh bài. Có vài tên đan hà môn đệ tử tại Phường Thị cửa ra vào lên tiếng chặn đường. Bất quá nhìn ra người tới luyện khí viên mãn, nói chuyện khá lịch sự. Phương Thị trong đó, luyện khí viên mãn đã có thể tính toán một phương cao thủ. Nếu như không có càng cao truy cầu, đủ để khai chi tán diệp, hình thành một cái tán tu gia tộc hình thức ban đầu, đem huyết mạch chuyển thừa xuống dưới. Bạch Tử Thần nhìn thoáng qua, tu sĩ khác ra vào Hà Quang Phường lúc đều sẽ lấy ra một mai một bài đối với Phường Thị đại trận vung lên. một bài phía trên giá ngũ xác hiện lên chứng minh là đăng ký trong danh sách tu sĩ mới có thể bị đan hà môn đệ tử phóng đi vào ta từ châu khác du lịch mà đến nghe nói đan hà môn linh đang có một không hai lương quốc mới chuyên đến thăm không biết cái quy củ này cái kia liền cho ta tiến hành lệnh bài a bạch tử thần tại một quyển hồ sơ phía trên tùy tiện địa chuyện một cái tính danh điền sáng tỏ rực rỡ danh tự luyện ký viên mãn cảnh giới tại nộp mười khối linh thạch phía sau liền được đến một khối mộ chất thân phận lệnh bài có thể tự do xuất nhập hà Quan phường loại này rộng thùng tình quản lý chế độ nhược hắn hoài nghi đan hà môn vẹn vẹn là tưởng bằng ngày thu một bút linh thạch phí tổn. tiến vào hà quang phường phía sau bạch tử thần vô ý thức cầm nó cùng thanh phong môn phường thị tiến hành so sánh quy mô càng lớn người lưu lượng càng nhiều lui tới tu sĩ bình quân thực lực giống như càng cứng chút chỉ có một điểm linh khí không bằng bạch tử thần từ từng cái phương diện tiến hành so sánh phát hiện hà quang phường toàn bộ thắng được ngoại trừ hà quang phường tại một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch phía trên xây dựng không giống thanh phong môn phường thị lòng bản chân là nhị dai thượng phẩm linh mạch cả hai trên lệnh dẫn đến trong phường thị linh khí cao thấp có khác đan hạ cấp bạch tử thần tìm đến đan Hà môn bản thân đan dược thương vô chuẩn bị mua sắm chữa thương đan dược. lấy hắn biểu lộ ra đến tu vi, lập tức nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Không biết vị này đạo hữu có gì đan dược phía trên lưu cầu. Bao xương bên trong, một gã gầy gò lão giả mỉm cười đứng ở trước bàn, trên thân mang theo dạy đặc vị thuốc đan hà môn căn bản công pháp là bảo đỉnh đàn vương kinh, có thể tại luyện chế đan dược quá trình bên trong hấp thu đan khí, chuyển hóa thành tự thân pháp lực thần kỳ công pháp. Cho nên đối đan hà môn đệ tử mà nói, luyện đan tài nghệ tức là tu vi, cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Cũng không bởi vì say mê luyện đan thuật, xem nhẹ tự thân tu luyện, dẫn đến tu vi cảnh giới bị người rơi xuống. Trong nhà có trưởng đối đồng nghiệp đấu pháp bị trọng thương. Cố ý viễn phó Đan Hà Các muốn nhờ mấy mai chữa thương thánh dược. Bạch Tử thân hiện lộ luyện khí viên mãn tu vi, vậy hắn trưởng bối không cần phải nói đều là trúc cơ tu sĩ, âm thầm điểm ra chính mình là có chút bối cảnh. Biên bộ này giải thích, miễn cho một cái luyện khí tu sĩ mua sắm nhị giai chữa thương đan dược, lộ ra có chút đột đột. Bạch Thảo Sinh sinh đan, thường thấy nhắc nhị giai chữa thương đan dược. Nhưng bản môn cải tiến đan vương, ngoại trừ điều dưỡng sinh cơ, gia tốc phục hồi như cũ bên ngoài, đối đất gãy cốt cách sinh trưởng cũng có kỳ hiệu. Gây gò lao giả làm vì một danh xưng trước trưởng quậy, giới thiệu Đan Hà Các bên trong đắc ý đan dược. trường thanh bổ thân đan, am hiểu nhất bạch quốc sinh cơ bắp, dù là đứt tay đứt chân trọng thương, như cũ có thể một lần nữa mọc ra. Không biết phân biệt giá bán nhiều ít. bạch tử thần trong lòng hài lòng, nhịn xuống trong lòng ôm đồn qua đan dược xúc động, dùng phù hợp luyện khí viên mãn tu sĩ thái độ tiếp tục có kẻ mặc cả. bạch thảo sinh sinh đan, năm linh thạch một khỏa trường thanh bổ thân đan, 600 trăm linh thạch một khỏa. quá mắc, đánh cái 80% giảm giá, ta mua dạng đều đến một bình. đi qua sự kiện lần này, nhượng bạch tử thần phát hiện chữa thương đan dược tầm quan trọng, nhiều chuẩn bị một ít, phóng tại túi chữ vật bên trong lo trước khỏi họa luôn là tốt. một phen có kẻ mặc cả. hai bình đan dược tổng cộng định giá năm nghìn linh thạch thành giao, mỗi bình đều là sáu hạt một trang, dùng lạc mà vòng. Bạch tử thần vừa lòng thỏa ý cất kỹ đan dược, lại hỏi một câu: trong các nhưng có bổ sung tinh huyết đan dược bán ra, ta vị kia trưởng bối đấu pháp thời điểm còn dùng liệu mạng bí thuật, hiện tại tinh huyết thiếu hụt, tưởng đem tinh huyết bổ lên. Ngươi vị này tiền bối còn rất có thể giày vò. Gầy gò lao giảng nghĩ nghĩ, từ ngăn tủ bên trong lấy một cái hộp ngọc đi ra, lấy tam giai long lý một giọt bản mệnh chân huyết làm gốc, phụ lấy mười hai loại ít huyết linh dược luyện thành chân long đằng phi đan. Nay đan luyện chế lên đến không tính phức tạp, không đáng khue. nhưng linh tài khó được. có thể lớn mạnh tu sĩ tinh huyết giống như là luyện thể tu sĩ thích nhất đương nhiên giống ngươi nói loại này tình huống bởi vì bí thuật thiếu hụt tinh huyết đồng dạng là đúng bệnh hạ dược có thể dùng được chắc giá hai nghìn khối linh thạch bạch tử thần khẽ miệng co quắp nếu không thế nào nói luyện đan sư kiếm tiền đâu cái này trong chốc lát cơ vu đều nhanh hao phí ra ngoài hắn bảy nghìn khối linh thạch ly khai đan hạ các phía sau bạch tử thần tận lực chọn lấy vết chân thưa thất đường nhỏ phát hiện cũng không có người đuổi kịp đến bán cho chính mình đan dược cũng là hết thể bình thường không có làm bất luận cái gì tay chân lưu lại ấn ký rốt cuộc là chính đạo tông môn bất kể có hay không vì hư danh chỉ ít còn là muốn thể diện, không có khả năng vì vạn thanh khối linh thạch liền làm ra giết người cấp hàng cử động, hủy phường thị danh dự. Bạch tử thần hiện lộ ra đến linh thạch, đã vượt qua một gã luyện khí tu sĩ xứng đáng thân ra đến trước mắt mới thôi, đều không có xuất hiện dụng tâm kín đáo tu sĩ, nói rõ Đan Hà các giữ nghiêm hộ khách tin tức, nhượng hắn đôi Đan Hà phường trị an đánh giá lại tăng lên một cái bậc thang. Phường thị có hai gã trúc cơ tu sĩ toạ trấn, hắn chuyển một vòng, đã cảm ứng không sai biệt lắm đều là trúc cơ sơ kỳ, một người tọa trấn Đan Hà các, một người trông coi phường thị trấn phát. nay cũng là Bạch tử thần lựa chọn Đan Hà phường tiến hành chữa thương nguyên nhân một trong Tòa chấn trông coi tu sĩ thực lực có hạn, cái nào sợ sinh ra biến cố, hắn tại dựa vào căn cơ bị hao tổn dưới tình huống có chạy ra phường thị nắm chắc. Phương thị bên trong cung cấp thuê động phủ chỉ có hai nơi, nên nói hắn chỉ thấy được bên trong cái này hai nơi nhị giai hạ phẩm linh địa. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trèo chống hắn tu luyện cần thiết, đi theo phỉ nguyệt hồ bên trong tam giai trung phẩm linh địa là không có biện pháp dựng lên. Lấy chính mình du lịch đến đây, nỗ có đoạt được lấy cớ trực tiếp thuê mượn động phủ một năm. Nói là động phủ kỳ thật chỉ có hai gian tinh thất, ở vào trong phường thị tâm ngã về tây vị trí. Cung bạch ngọc lâu kém xa, quả nhiên là từ kiệm nhập xa dễ dàng, từ xa nhập kiệm khó. mới hưởng dụng mấy năm tam giai linh địa, lúc này trở lại nhị giai linh địa đều nhanh thích ứng không được nữa. Trên thực tế, nhị giai linh địa đã có thể nhượng trúc cơ tu sĩ tại trong đó tu luyện, trạng thái dịch pháp lực bình thường luyện hóa tăng trưởng. Nay cũng là lương quốc tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ hiện trạng, có thể trường kỳ có được tam giai linh địa đến vụ tá tu luyện, không phải tông môn bên trong tuyệt đối đích truyền hạch tâm, chính là thế gia bên trong dòng chính bên trong dòng chính. Cũng chỉ có thanh phong môn cái này trường hợp đặc biệt, đối linh địa phân phối lên luôn luôn tiêu tiền như nước. Bạch tử thần quét một lần bốn phía, không có âm thần bộ trí, xác định đầy đủ an toàn, mới ăn vào quả thứ nhất bách thảo sinh xinh đan đan dược rơi vào trong bụng. cường đại nhưng nu hòa dược lực hướng về tất cả xương cốt tứ chi mỗi một cái địa phương tàn đi so chính mình phục dụng chu quả tịnh tâm hoàn hiệu quả hào gấp 10 lần không chỉ vậy địa phương sẹo ấn chốc ra lộ ra màu hồng phấn da thịt mềm mại cảm giác xương cốt phía trên đều tại ngỡ, thật thần kỳ chữa thương hiệu quả Chờ đem bạch thảo sinh sinh đan dược lực đều hấp thu hắn lại đổi trường thanh bổ thân đan phục dụng ra tốc miệng vết thương khép lại hai loại nhị giai chữa thương đan dược gia tăng bạch tử thần thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ ba tháng sau khởi xuống đạo bảo còn có thể nhìn đến trên thân mấy chỗ vết sẹo mặt khác thương thế đã phục hồi tự bạo lưu ly thân di chứng thoát lực cảm giác đã biến mất. chỉ còn thiếu hụt tinh huyết không thể nhanh như vậy bổ lên. Thoáng điều tức hòa hoãn một lát, hắn liền đem số tiền lớn cầu đến chân Long Đằng Phi đan nuốt vào đan dược nhập hầu, Thân thể chỗ sâu mệt mỏi, tinh huyết thiếu hụt, tựa như tuyết trắng gặp được liễu dương, nhanh chóng tăng lên dã. Mỗi luyện hóa một tia dược lực, thể nội tinh huyết liền tràn đầy một phần. Tam giai yêu thú bản mệnh chân huyết, lại là ngậm long huyết, dù là pha loãng vân mỏng đến cực hạn, đều là một cái đại bổ dược. Bạch tử thần sắc mặt dần dần hồng nhuận hơn phất lên tới, nương theo Lưu Ly hỏa thần thân đồng thời thiêu đốt rơi một nửa tinh huyết đã trở về Bảy Thành. Chỉ cần tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ăn nhiều một ít yêu thú ăn thịt. nhiều nhất nửa năm thời gian có thể trở lại toàn thịnh, ngoại trừ mất đi lưu ly hỏa thần thân át chủ bài, ta thực lực lại khôi phục bình thường, bằng này trở về tông môn trên đường vô ưu. bạch tử thần từ trước ngực đem long văn túi chữa vật rút đi ra, cái này trong vòng mấy tháng chữa thương ngoài, một mực lấy thần thức tại trùng kích cái này thượng phẩm túi chữa vật. Lục thân có thương tích, đối thần thức lại không có ảnh hưởng. sắp nửa năm thời gian, cái này vô chủ túi chữa vật cuối cùng xuất hiện buông lỏng, bị hắn nhất cử phá tan. trở về tông môn phía trước, còn có vài tiện sự tình cần làm rõ. túi chữa vật bên trong chồng chất như núi nhỏ vật tư, bạch tử thần nhanh chóng tìm kiếm giáng, thư loại đồ vật. Hắn quan tâm nhất còn là mặt đen tu sĩ Lai Lịch, kia sau lưng thế lực cùng Ngư Long Tông quan hệ. Lúc này mới có trợ với hắn phá giải Ngư Long Tông bí ẩn, làm rõ ràng bạch gia lão tổ tông khi đó đến Hắc Sơn có hay không lưng mèo đặc thù nhiệm vụ. Nguyên lai like người này tên là Mạnh Thế Quý, đến từ một nhà tên là Du Long môn tông môn. Một chương thiếp vàng thiếp mời, nhượng bạch tử thần làm rõ ràng chết ở chính mình trên tay mặt đen tu sĩ tính danh Lai Lịch. Khá tốt, chỉ là một nhà kết đan cấp tông môn, còn là xa tại hải ngoại, chờ ta trở lại Hắc Sơn liền ngoài tầm tay với. Liên tính kết đan chân nhân xuất động, ta cũng không sợ. Không phải hoàn toàn trêu chọc không nổi địch nhân. bạch tử thần nhẹ nhõm rất nhiều lại dâng lên mới nghi hoặc chính là kết đan cấp tông môn ở đâu ra tư cách xem ngư long tông làm cựu nhân còn đối chính mình bày ra một bộ muốn đem ngư long tông dương nhiệt đuổi tận giết tuyệt thái độ hẳn là ngư long tông hủy diệt cùng nhà này du long môn quan hệ không lớn bọn hắn vẹn vẹn là phất cờ họ reo hoặc cùng tại phía sau kiếm tiện nghi tông môn ngư long tông chân chính đối đầu một người khác hoàn toàn bạch tử thần lật ra hơn mười khối ngọc giản cùng với một cuốn thẻ tre phóng tại trước người chuẩn bị chậm rãi nhìn đi qua muốn đem cái này trung gian đầu mối làm rõ ràng chương một trăm bảy mươi lăm ghi nhật ký tu sĩ hóa long quyết tổng cương cùng từ luyện khí kỳ một mực đến nguyên anh kỳ hoàn chỉnh công pháp bộ công pháp kia tu luyện giả pháp lực hùng hồn như đại hải dậy sóng vô cùng vô tận hơn nữa tu đến chốt sâu có thể gia tăng tu luyện giả đối thủy hệ linh khí thân hòa độ chỉ cần thân ở thủy vực pháp lực tốc độ khôi phục thi triển thủy hệ pháp thuật hiệu quả đều sẽ có năm thành trở lên tăng cường thứ nhất khối ngọc giản bên trong liền ghi chép dạng này một bộ đỉnh cấp công pháp nghĩ đến là mạnh thế quý tự thân công pháp may mắn giao thủ địa phương không có hồ nước nếu không người này thực lực còn muốn cường đại dựa vào lưu ly hỏa thần thân cũng chỉ có thể tự bảo vệ có thừa khó mà cách xác Bạch tử thần lòng còn sợ hãi, nhuộn mạnh thế quý chạy đi khẳng định hậu hoạn vô cùng. Tuy nhiên kia xuất thân du long môn vẹn vẹn là kết đan cấp tông môn, xa tại ngàn vạn dặm bên ngoài hải ngoại vạn tinh của nào. Mặc dù như vạn thú môn như vậy, là gần thứ nguyên anh đại tông thực lực cũng không có khả năng ngang qua mấy cái quốc độ cử tông đến phản hắc sơn. Nhưng chuyện này lộ ra cổ quái, có thể nhuộn một gã trúc cơ viên mãn tu sĩ tại lạ lâm khu vực không có chút nào cố kỵ ra tay, vẹn vẹn bởi vì phi kiếm chế thức ra từ ngư long tông, gánh lên ngư long tông dư nghiệt khả năng. Bên trong liên lụy đến liên hệ sẽ không đơn giản. Bộ công pháp kia trực chỉ nguyên anh. tại thủy vực liên miên hoặc là đại hải phía trên còn có tăng cường xem như tương đối không sai định cấp công pháp chỉ là ta có hỏa long quy nguyên kinh tuyệt không lần nữa chuyển tu công pháp khả năng bạch tử thần đem lục có hóa long kinh ngọc giản kiểm tra một lần xác định bên trên không có thần thức ấn ký mới phóng tại một bên chính mình không có cách nào tu luyện lại không tốt bản giao công pháp lai lịch liền nộp lên trên tông môn đổi lấy cống hiến đều tạm thời không được chỉ có thể tạm thời nhét vào túi chữ vật bên trong lần dấu chờ hắn lúc nào không sợ du long môn thậm chí và sau lương thế lực mới tốt thoải mái cầm ra tới truyền thụ người khác ừ nếu như môn công pháp này là du long môn được từ ngư long tông chờ ta kết đan sau đó liền đem nó chuyển về bạch gia làm vì gia tộc chấn tộc công pháp hảo ngọc giản bên trong ngoại trừ hóa long quyết cả bộ còn có rất nhiều tu sĩ lưu lại tu luyện tâm đắc hơn phân nửa đều là ngư long tông tu sĩ lưu bút chỉ có giải rác mấy đầu là du long môn tu sĩ thêm lên bạch gia lão tổ tông là ngư long tông nội môn đệ tử hóa long quyết chuyển cho bạch gia đệ tử cũng coi như tối tăng tử có thiên ý đón lấy đi mấy khối ngọc giản đều là mạnh thế quý tu luyện tâm đắc kiếm pháp truyền thừa không có bao nhiêu giá trị vứt tới một bên bất quá hắn phát hiện mạnh thế quý có ghi nhật ký thói quen mỗi khối ngọc giản lưu bạch chỗ đều sẽ lục xuống chính mình tu luyện quá trình này gian tiếp nhượng hắn lý giải đến du long môn và vạn tinh của đảo chết không oan nhà ai người đứng đắn ghi nhật ký a mạnh thế quý phổ thông ngư dân tri tử đời đời đều ra biển đánh cá vì tiền sư vất trong biển ngư hàng mười tuổi năm đó bái nhập du long môn thể hiện ra ưu tú thiên phú rất nhanh liền bị ban thưởng hóa long quyết luyện khí giai đoạn cơ pháp du long môn thành lập thời gian ngắn ngủi đối ưu tú đệ tử cực kỳ khao khát có thể nói hưu giáo vô loại mấy bộ từ ngư long tông truyền công điện bên trong giành được đỉnh cấp cơ pháp chỉ cần có đệ tử biểu hiện ra tương xứng tính liền lập tức truyền thụ. dù long môn vị kia khai phái tổ sư không có bình thường tán tu trợ phú sau đó đối căn bản công pháp tệ chịu tự chân tập tục xấu rất nhanh liền thành vạn tinh quần đảo năm nhà tông môn bên trong phát triển nhanh nhất một nhà mạnh thế quý tại tu luyện hóa long quyết phía sau tu vi đột nhiên tăng mạnh trở thành cùng phê đệ tử bên trong cái đầu trúc cơ thành công lại bởi vì thể hiện ra kiếm đạo thiên phú bị ban cho một ngụm thiên tân kiếm đồng thời từ ngư long tông lưu truyền xuống đến một bộ luyện kiếm bí truyền toàn bộ đều trao tạo Ngụ kia có thể ẩn nấp hành tung phi kiếm tên là liêu Diệp kiếm là tam giai vô hình kiếm phòng chế phẩm Mạnh thế quý trúc cơ phía sau mấy chục năm bên trong, tự hành thu thập tài liệu, không ngừng thất bại nếm thử, trải qua gặp chắt trở mới luyện thành. Thiên tân kiếm, liêu diệp kiếm, âm trúc kiếm, tam giai phi kiếm có vô hình kiếm, lôi âm kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bạch tử thần liên tục đọc đến mấy khối ngọc giản nội dung, đắp phối thêm mạnh thế quý không đồng giai đoạn nhật ký, cuối cùng có đại khái đầu mối. Nư Long Tông tuy nhiên không phải kiếm tu tâm môn, nhưng ở luyện kiếm một đạo phía trên danh tiếng lớn lao. Thực tế trên đạo gieo trồng vạn khoảnh linh trúc, dựa vào ớt một thanh thần thuật có thể liên tục không ngừng đảo tạo ra các giai linh trúc đồng thời có nhất giai mặc trúc kiếm. Nhị giai âm trúc kiếm, tam giai lôi trúc kiếm bộ này hoàn chỉnh linh trúc phi kiếm luyện chế chi pháp, hải ngoại tu tiên giới, ngư long tông trúc kiếm tự thành nhất phái. Thực tế lôi trúc kiếm phát sinh dị biến, mỗi một gốc thanh âm trúc tiến giai thành lôi âm trúc đều phải chịu đựng thiên lôi bổ đánh. Quân bạo thiên lôi bổ vào linh trúc chiến thần, tại sinh cơ diệt sạch sắp chết ở giữa một lần nữa đàn bước phát triển mới cảnh, thiên sinh mang theo trí dương trí cương lôi hệ linh lực, khiến cho dùng lôi âm trúc luyện thành lôi trúc kiếm thiên sinh liền có tịch tà chấn sát, luyện hóa ma khí thần thông. Trước mặt đống này ngọc giản bên trong ghi lại chuyển từ ngư long tông tất cả luyện kiếm bí truyền âm chúc kiếm. Thiên Tấn Kiếm, Bạch Tử Thần đã sớm từ Bạch Thị Tộc trưởng trên tay nhận lấy. Còn lại, còn có nhị giai Liễu Diệp Kiếm, tam giai Vô Hình Kiếm, tam giai Lôi Trúc Kiếm, ba Ngụm Phi Kiếm, phương pháp luyện chế là bạch gia lao tổ tông đều không truyền xuống. Quan Luồng nhân gia, ghi nhật ký cũng có đứng đắn người tốt. Bạch Tử Thần con mắt tỏa sáng. Bởi như vậy, chờ chính mình kết đan sau đó có thể nhiều hơn hai phần tam giai phi kiếm lựa chọn. Cái này muốn nhiều cảm tạ mạnh thế quý phi si tại kiếm đạo, dù là lôi trúc kiếm cùng vô hình kiếm bóng dáng đều không có. Sớm đem luyện kiếm bí pháp phóng tại trên thân, ngày đêm phỏng đoán. Hắn là du long môn trọng yếu nhất kết đan hạt giống. phục chế một phần luyện kiếm bí pháp yêu cầu trong môn kết đan chân nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. ấn mạnh thế quý nhật ký bên trong oán giận, bởi vì thiếu thánh thú tinh huyết dẫn đến đất mộc thanh thần thuật luân lạc thành phổ thông linh thực pháp thuật, rốt cuộc không có cách nào nhượng linh trúc phát sinh biến dị tiến hóa. tăng thêm năm đó ngư long tông bị diễn lúc, ngoan cố chống lại đến cuối cùng vài tên đệ tử đưa tới chân hỏa, đem trên đảo rừng trúc đốt sạch sẽ, dẫn đến du long môn bên trong liền một ngụm âm trúc kiếm, lôi trúc kiếm đều không có. bạch tử thần như có chút suy nghĩ, không có nghĩ đến bạch gia cái này linh thực sư chuyên dụng pháp thuật, còn có dạng này đại lai lịch. khó trách ngày đó vừa thấy được ta âm trúc kiếm. Mạnh Thế Quý liền nhận định ta là Ngư Long tông Dương Nghiệt. Nhưng ta Bạch Gia cũng không có cái kia cái gọi là Thánh thú tinh huyết, vì sao ớt một thanh thần thuật tại Bạch Gia nhân trên tay có thể sinh ra bực này kỳ dị hiệu quả? Cái này cái cọc sự tình, đồng dạng là hát Sơn Sơn mạch một kiện giật văn. Vừa bắt đầu tại biết rõ ớt một thanh thần thuật kỳ diệu phía sau, từng đưa tới rất nhiều tu tiên gia tộc ngốc ngế. Về sau phát hiện nhất định phải có Bạch Gia huyết mạch mới có thể nhượng ớt một thanh thần thuật cụ bị thần dị, đem coi như huyết mạch pháp thuật, mới cải thành dụ dỗ thủ đoạn, thông qua gả lấy phương thức, nhựa tộc nhân có được Bạch Gia huyết mạch. Thân kỳ là phàm bên ngoài gà bạch thị nữ tử và sinh hạ hậu nhân ất một thanh thần thuật đồng dạng sẽ biến thành phổ thông linh thực pháp thuật kết hợp những này tin tức vừa nhìn chẳng lẽ lao tổ tông lấy bí pháp đem thánh thú tinh huyết dung nhập bạch gia huyết mạch bạch tử thần lông mày nhăn chặt khấu chỉ gõ có. có quan hệ bạch gia lão tổ tông cùng ngư long tông tin tức tựa như một đoàn đầy rối làm rõ một cái đầu tự lại có càng nhiều bí ẩn xuất hiện tứ giai hóa hình đại yêu khẳng định không có tư cách bị gọi thánh thú đoán chừng phải là ngũ gia yêu thú loại này cấp bậc yêu thú tinh huyết mỗi một giọt đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng Chúc cơ tu sĩ si dung nhập chỉ có bạo thể mà chết một cái hạ trạng Lao tổ tông đến tuột cùng là dùng phương pháp gì? Nhựa bạch gia hậu nhân đều mượn đến thánh thú tinh huyết lực lượng. Đồng thời, bạch tử thần cũng tại cuối cùng một khối ngọc giản phía trên biết được trêu chọc phải định nhân. Mạnh thế quý đã chết, nhưng tới qua tất có vết dấu vết. Quan hệ đến ngư long tông dương nghiệt, hắn tin tưởng đối phương khẳng định sẽ tận lớn nhất lực lượng tới điều tra. Có bói toán coi quẻ, các loại thôi diễn dễ dàng mấy tồn tại tu thiên giới, bại lộ tỷ lệ còn là tồn tại. Cũng may, một là hắc sơn cách hải ngoại vạn tinh quần đảo ngàn vạn dặm xa, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều có thể tính toán hai cái thế giới. Hai địa phương chín thành chín tu sĩ, cả đời đều không có chạm mặt khả năng tính. thứ hai, xem bói thần toán loại thôi diễn bí thuật rất khó nắm giữ, liền tính tinh với này đạo kết đan chân nhân cũng nhiều nhất cho ra một cái mơ hồ đáp án. tại một cái đại khái phương hướng chỉ dẫn phía dưới, muốn tìm kiếm một gã ngàn vạn dặm bên ngoài tu sĩ, so mỏ kim đáy biển không khá hơn bao nhiêu. cuối cùng khối ngọc này giản bên trong ghi chép một bộ kỹ càng hải đồ, ghi rõ hải ngoại các phương thế lực đồng thời đem du long môn và thân cận thế lực nhãn hiệu thành màu xanh lá, đối địch thế lực bôi thành màu đỏ, trung lập thế lực thì là màu vàng. rất có thổ lộ dục vọng, yêu thích ghi nhật ký mạnh thế quý cho mỗi nhà thế lực đều làm kỹ càng tiểu truyện, từ truyền thừa lai lịch. trong môn thực lực phân tích lợi bình chờ một chút nhụy bạch tử thần cái này chưa bao giờ đi qua hải ngoại tu sĩ đều có thể tính được là hải ngoại đa thông chỉ là vạn tinh quần đảo quản lý hải vực diện tích liền gấp 10 lần so với tự thân lương quốc hải ngoại bao la bất át thâm tàng rất nhiều hóa hình đại yêu quả nhiên không phải giả nhân tộc tu sĩ có thể giao thiệp hải vực thật rất nhỏ hải ngoại bị nhân loại tu sĩ chiếm cứ địa bàn chỉ có lẻ tẻ mấy điểm đều là ở giữa gần nội lục khu vực xa hơn hải ngoại chỗ sâu đi cơ bản cũng là hóa hình đại yêu lĩnh địa lấy du long môn cầm đầu năm nhà kết đan cấp tông môn chiếm cứ vạn tinh quần đảo khai phái lao tổ hoặc là ngư long tông khách khanh. hoặc là Hải ngoại nổi danh tán tu, hoặc là Ma đạo cử phách. Cái này năm nhà tông môn giữa lẫn nhau thường có tranh đấu gay gắt, nhưng ở đối phó Ngư Long tông Dương Nghiệt sự tình thần ký nhất trí. Mấy trăm năm qua, Hải ngoại không phải không có xuất hiện qua khi đó may mắn đào tẩu, hoặc vừa vận tại bên ngoài rèn luyện không tại tông môn trong đó may mắn thoát khỏi hai nạn Ngư Long tông đệ tử. Chỉ cần có tin tức truyền đi, ngũ tông hợp lực, lên trời xuống đất đều sẽ đem Ngư Long tông Dương Nghiệt truy sát tới chết. Ngũ tông thế lực có cường có yếu, cường như Du Long môn, ba vị kết đan chân nhân quả trấn, yếu giống Hải Thiên môn, chỉ có một vị tuổi già kết đan chân nhân nỗ lực chèo chống. năm trăm năm trước cái này mấy nhà tổ sư bất quá là ngư long tông khách khanh phụ thuộc thế lực phụ thuộc sống tạm ma tu như thế nào khả năng là tút được rồi truyền thừa vào năm trong môn có nguyên anh trần quân ngư long tông ánh mắt rời lên hải đồ phía trên bất quá ngắn ngủi một trường xuất hiện bị tận lực sâu thêm nhan sắc một đoàn màu xanh sấm hóa hình đại yêu bị ngoại hải yêu thú tôn xưng là long quân nghe nói thân có chân long huyết mạch tại đại yêu trong đó đều có cực cường hiệu triệu lực năm đó chính là vị này long quân triệu tập mấy vị đại yêu tụ họp lên ngàn vạn hải thú vây quanh ly long đảo thời khắc mấu chốt ngư long tông nội bộ một vị có phần chịu coi trọng khách khanh kích phát một trường chiến phía trước người có tâm đưa đến tứ giai phá cấm phủ lắc lư ly long tứ giai đại trận ô vế trên đảo linh mạch mấy vị đại yêu dò xét được cơ hội hiện ra chân thân lấy đại thần thông đánh nát tứ giai đại trận đánh chính là ngư long tông nguyên anh lão tổ thần hồn câu diện huyết tẩy ly long đảo nói cho cùng bây giờ vạn tinh quần đảo năm nhà tông môn bất quá là phất cờ hò reo quét dọn ngoại vi chiến tranh đồng lõa căn bản tính toán không phải hủy diệt ngư long tông chủ lực chương một bị tách ra đại thần thông chương một bị tách ra đại thần thông tứ giai hóa hình đại yêu còn thân có chân long huyết mạch có thể ở đại yêu bên trong cụ bị cực cường hiệu triệu lực chỉ bằng vào huyết mạch tôn quý nhưng làm không được thực lực nên cũng là tứ giai bên trong đỉnh tiêm mạch tử thân hít vào khẩu khí không có nghĩ đến nhận xuống ngư long tông dương nhiệt cái này thân phận còn muốn đối mặt dạng này đáng sợ định nhân theo mạnh thế quý lời bình hải thiên môn truyền thừa thời điểm liền có đề cập long quân sửa chữa tập chúng yêu giết lên ly long đạo đối ngoại lý do là ngư long tông đệ tử giết chết chính mình một gã xuất sắc hậu duệ thực ra rất lớn khả năng là vì này dọn thánh thú tinh huyết từ ngư long tông hủy diện phía sau long quân còn nhiều lần hướng ngũ tông chuyển đến mệnh lệ muốn bọn hắn bốn phía nghe ngóng thánh thú tinh huyết hạ lạc. có bất luận cái gì tin tức đều muốn trước tiên báo cáo có thể nhìn ra một hai hóa hình đại yêu đối tiêu là nhân tộc nguyên anh Trân quân kết đan phía trước yêu thú thiên sinh ra dày thịt béo thể phách cường đại rất nhiều còn mang theo thiên sinh pháp thuật thần thông tại chống lại đồng giai tu sĩ lúc thường thường có thể chiếm cứ thượng phong kết đan sau đó pháp bảo chi gian mạnh yếu trên lệ thật lớn lại bởi vì bản mệnh pháp bảo xuất hiện có thể trên diện rộng đề thăng một gã tu sĩ thực lực tam giai yêu thú cùng kết đan chân nhân mạnh yếu phải xem tình huống mà nói bởi vì huyết mạch cao thấp pháp bảo mạnh yếu. thường thường sẽ xuất hiện khác hẳn kết cục bất đồng đến lại cao cấp độ nguyên anh chân quân có khả năng nắm giữ đại thần thông đã hoàn toàn có thể bù đắp lên lục thân trên lệ hơn nữa các loại đỉnh cấp công pháp thường thường đến cái này cấp bậc mới có thể chân chính phát huy ra uy năng đại yêu trong đó còn là bằng bản năng tú luyện chỉ biết phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa chiếm đa số chỉ có cấp cao nhất nhiều loại huyết mạch mới có thể tự hành truyền thừa yêu tộc công pháp có thể thi triển ra đáng sợ bản mệnh thần thông cho nên ngoại trừ số ít huyết mạch cường đại hóa hình đại yêu dưới tình huống bình thường nguyên anh chân quân có thể nhẹ nhóm áp chế đồng cấp tứ gia yêu thú nhưng long quân hiển nhiên không phải phổ thông tứ gia yêu thú không duyên cớ nhiều dạng này một ga đối đầu bạch tử thần ngoại trừ cười khổ cũng không còn cách nào khác chẳng lẽ còn có thể cùng người ra giải thích chính mình cũng không phải là ngư long tông dương nhiệt đoạt được hết thể đều là bạch gia lão tổ tông truyền xuống nhưng liên quan tới ngư long tông tin tức hắn lão nhân ra đồi câu vài lời đều không có lưu lại chỉ có nhanh chóng tăng lên thực lực mới là vương đạo cũng may người yêu khác đường Hải ngoại bởi vì hại vượt bao la bác át hai tộc chi gian không có trực tiếp đối kháng nhưng một khi có hóa hình đại yêu có can đảm đạp lên nội lục chắc chắn dẫn tới nhân tộc nguyên anh chân quân coi trọng ra tay suốt đổi nội lục từng cái quốc độ Cơ bản đều là tu sĩ nhiều linh mạch nhất hiện trạng. Giống Thanh Phong môn khởi sướng khai hoang chiến tranh, tại những cái kia đại lục càng trung tâm khai phá sớm hơn tu tiên giới, sớm liền có cùng loại cử động. Tu luyện tài nguyên có hạn, chỉ có thể không ngừng áp dụng yêu tộc lĩnh địa, bảo toàn nhân loại tu sĩ sinh sôi nảy nở phát triển. Tại Đại Ly, Đại Hoàng, mấy cái cường đại nhất tu tiên quốc độ đã rất ít trông thấy yêu thú tung tích. Tất cả linh sơn phúc địa, toàn bộ đều biến thành thích hợp nhân loại tu sĩ sinh tồn linh mạch. Tạm thời thu hồi đối tứ giai hóa hình đại yêu sợ hãi, Bạch Tử thần đem ánh mắt ám hướng cuối cùng một cuốn thẻ tre, bên trên khắc đầy cực nhỏ chữ tiểu triện. Nhưng đầu tiên hấp dẫn hắn nhưng là đã có chút phát hoàng biến thành màu đen thẻ che bản thân cái này màu sắc loại này cảm nhận là lôi âm trúc bạch tử thần nhẹ nhàng vung ra pháp lực đánh vào trúc trên thân kiếm một tiếng sấm sét tính thất chống dông khí làm sạch như là bị tẩy rửa một lần tư nhiên thực là dùng lôi âm trúc chế thành thẻ tre này cũng quá xa xỉ đáng tiếc cái này cuốn thẻ tre mỗi phiến trúc phiến nhiều nhất hai chỉ rộng mảnh, liền tính muốn sửa làm hắn dùng cũng không có biện pháp không có cách nào dùng để luyện chế lôi trúc kiếm có thể sử dụng đến tam giai lôi âm trúc tới làm thẻ tre bên trên ghi chép nội dung không thể coi thường hơn nữa vật ấy khẳng định là từ ngư long tông chuyển xuống. bởi vì du long môn liền một đoạn lôi âm chúc đều không bạch tử thần đem thẻ che phía trên nội dung vừa nhìn sắc mặt dần dần nghiêm trọng trong mắt hiện lên một đạo dị sắc nhìn xong sau đó vẫn có không tin lại từ đầu nhìn một lần tất một thanh thần thuật dưỡng kiếm thuật lại thêm một môn ta không có đòn kiếm thuật trong này còn có bậc này thần dị ba người kết hợp liền có thể tu thanh đế trường sinh kiếm vạn năm dĩ hàng có thể bị ngư long tông cất chứa công pháp thần thông thành trăm hương ngàn nhưng cái này thanh đế trường sinh kiếm vĩnh viễn vững vàng chiếm cứ ngư long tông thứ nhất sát tiêu vị trí mấy ngàn năm trước ngư long tông một vị nguyên anh chân quân tìm được một chỗ thâm hải tiên phủ đạt được nhất thức thượng cổ trích tiên lưu lại thanh đế trường sinh kiếm thần thông. Cùng với cái kia giọt cho tông môn dứt lấy đại hoạn, đạo thống đoạn tuyệt thánh thú chân huyết. Thanh đế trường sinh kiếm tối nghĩa khó hiểu. Vị tiên nguyên anh chân quân nghiên cứu trăm năm, cuối cùng sơ kháng con đường. Vì giảm xuống hậu bối đệ tử tu tập môn hạm, hắn đem môn đại thần thông này chia tách thành ba bộ phận. Cách ra thời điểm, có tất cả thần dị, tu tập lên tới rất dễ vào tay. Chờ đến có kết đan tu vi, đem ba đạo bí pháp hợp nhất, có thể đem thanh đế trường sinh kiếm tu luyện môn hạm trên diện rộng giảm xuống, khiến cho nguyên bản chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể tham lộ đại thần thông, giảm xuống đến kết đan chân nhân tầm thứ. một kiếm chém ra, mang lên quang âm chi lực, liên quan đến đại đạo chân ý, trừ khi là đồng dạng bắt đầu đụng chạm đại đạo tu sĩ, nếu không căn bản ngăn không cản được, mặc cho thanh đế trưởng sinh kiếm ra thân, thời gian lưu chuyển, sinh lão bệnh tử. Ngư Long Tông hủy diệt ngày đó, vị tiêu nguyên anh chân quân cuối cùng chém ra này một kiếm, thiên địa biến sắc, trực tiếp đem một vị tứ giai cựu đầu tuyển quy chém hết thọ nguyên. Tiêu Liên yêu phách nguyên thần, đồng dạng khu kiệt biến chất, trực tiếp sinh cơ đoạt tuyệt. Mấy vị tu tập thanh đế trưởng sinh kiếm kết đan tu sĩ, xuất kiếm hiệu quả chính là giống như, vẹn vẹn nhượng tam giai yêu thú nguyên khí đại thường, gọi đi một đoạn thọ nguyên thôi. nhưng tam gia yêu thú thường thường đều thọ nguyên kéo dài điểm này thọ nguyên hao tổn không gây thương tổn căn bản đồng dạng đại thần thông bởi vì kết đan tu sĩ thông qua chia tách tốc thành chi pháp tu thành thanh đế trường sinh kiếm dẫn động quang âm chi lực quá mức nông cạn hiệu quả yếu đi trên dưới 100 lần bất quá chống lại nhân loại tu sĩ hiệu quả cũng rất xuất chúng đồng giai bên trong hầu như không người có thể ngăn. bây giờ du long môn bên trong bởi vì không ai nắm giữ đi qua thánh thú tinh huyết tan mòn mà biến dị ất một thanh thần thuật mặc dù có hoàn chỉnh tu luyện chi pháp nhưng cũng không ai có thể luyện thành thanh đế trường sinh kiếm ba thuật hợp nhất tàng kiếm trăm năm mới có thể vung ra một kích. Môn đại thần thông này tu luyện điều kiện cũng quá hạ khắc, liền tính nguyên anh chân quân, cả đời đều không có mấy lần huy kiếm cơ hội. Bạch tử thần nhìn xuống, biến dị ất một thanh thần thuật chính mình có, dưỡng kiếm thuật đồng giặc có, chỉ thiếu một môn luận kiếm thuật. Hết lần này tới lần khác cái này cuốn thẻ che, đem thanh đế trưởng sinh kiếm tới tới lui lui giới thiệu thập phần kỹ càng. Mạnh thế quý còn làm tài liệu, miêu tả mấy lần qua lại chiến tích, biểu đạt đối với cái này các loại đại thần thông hướng tới. ghi tại một trường gấm tơ lụa kẹp ở thẻ tre trong đó đáng tiếc cả hai đều không thể sao chép ba loại bí thuật tu luyện phương thức đoán chừng cam chịu có thể nhìn đến cái này cuốn thẻ tre người sớm đã đem ba thuật dung hội quan thông tự nhiên không có lần nữa ghi chép cần phải đáng tiếc nếu không có thể nhìn đến thần bí linh thể có thể hay không nhượng ta tại chút cơ kỳ thời điểm liền bắt đầu tu luyện thanh đế trường sinh kiếm bạch tử thần cảm thấy có chút tiếc nuối đem tất cả ngọc giản cùng cái này cuốn thẻ tre tất kỹ như long tông tiếp trước cái này cùng với chính mình sau này có khả năng muốn đối mặt địch nhân lộng rõ ràng phía sau tiếp xuống tới chính là kiểm kê thu hoạch thời điểm chỉ có hai phần nhị giai phi kiếm. một cái thượng phẩm túi chữ vật trực tiếp nhất rõ ràng nhất tự nhiên là linh thạch mạnh thế quý túi chữ vật bên trong không có hạ phẩm linh thạch chỉ có một đống trung phẩm linh thạch hơn 200 khối bộ dạng đồng thời cách đó không xa bảy biện một khối thượng phẩm linh thạch lại loi trơ trọi hạt giữa bầy gà không sai ta cuối cùng xem như có thượng phẩm linh thạch người phải thật tốt tồn lấy vạn nhất tại có chút đặc thù thời điểm muốn dùng lên Bạch tử thần vui mừng đem thượng phẩm linh thạch lấy ra phóng tại trong lòng bàn tay thưởng thức trong chốc lát mới phóng bề thượng phẩm linh thạch có thể nói vật tư chiến lược, một khối có thể chống đỡ 20.000 khối hạ phẩm linh thạch, còn thường xuyên có người không nguyện ý ra tay đến kết đan chân nhân cái này cấp bậc, mọi người lẫn nhau giao dịch, báo giá liền căn bản là thượng phẩm linh thạch, không có người gặp lại cầm phổ thông linh thạch đi ra cho đủ số. Tam giai phù lục một chương, tên là động miền tiêu hai hộ mệnh phủ, củng cố thức hải, chuyên chống đỡ thần thức công kích, lại thu hoạch một chương tam giai phù lục, còn nhằm vào hắn muốn bổ cường thần thức phương diện, nhột hắn rất là vui vẻ thu lên tới, cùng Thái âm tinh độn phù phóng tại cùng một chỗ, mắt khác chính là một đống tạp vật cùng với giá trị không cao linh tài. bị hắn chỉnh lý thành mấy chấm chất nhìn xem chính mình sau này có không có dùng lên cơ hội thực nghèo tốt xấu là trúc cơ viên mãn tu sĩ trên thân liền kiện kết đan linh vật đều không có không biết có hay không vì luyện chế liêu diệp kiếm hao phí quá nhiều linh thạch ngoại trừ hai khẩu phi kiếm bị đánh bạo một bộ áo giáp mạnh thế quý túi chứa vật bên trong một kiện linh khí đều không có cũng may cuối cùng phát hiện một khối lam đồng sắc văn thạch đi qua so sánh sau đó phát hiện là vạn năm không thành. không có nghĩ đến mạnh đạo hữu đều đã tại chuẩn bị luyện chế vô hình kiếm tài liệu thật sự là sâu kế với lự đáng tiếc toàn bộ đều tiện nghi ta tam giai vô hình kiếm Chủ yếu luyện kiếm tài liệu bên trong liền có dùng đến một khối vạn năm không thành. Còn lại, liền muốn ngưng tụ ngũ kim chỉ tinh, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, dùng phần dương chi hỏa, thuần âm chi khí đi tẩy luyện kiếm vôi. Cuối cùng đầu nhập một khối tam gia nguyên tinh thạch mới có thể đạt được một ngụm vô hình kiếm. Nhìn tới ta phải học tập vị này mạnh đạo hưu, đem học tập luyện kiếm tài nghệ nâng lên nhật trình. Vô hình kiếm, lôi trúc kiếm quan hệ trọng đại, không quá hảo cầm ra ngoài mời người luyện chế. Hơn nữa tự hành luyện thành phi kiếm, thiên sinh tâm thần tương thông, liên hệ chặt chẽ, thúc giục lên đến càng hiện uy lực. Dù sao bạch tử thần vốn liền có kiếm tu luyện khí một đường ý định. chỉ bất quá là đem thời gian sớm một ít. Hơn nữa chính mình lại không cầu trở thành chân chính luyện khí đại sư, chỉ cần tinh thông luyện kiếm, thỏa mãn tự thân cần thiết tức có thể. Loại này thiên khoa luyện khí sư tiến cảnh có thể so với bình thường luyện khí sư nhanh hơn rất nhiều, xem như chuyên công một hạng tốc thành bản. Trình lý hoàn tất, cũng nên trở về tông môn. Cách nhau quá lâu, trong môn còn cho rằng ta ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Nếu như hết thể thuận lợi, Kim Lộc nên đã sớm trở lại sân môn. Nhưng còn có hai gốc ngàn năm kim quan linh chi tại Bạch Tử Thần trên thân, lại không trở về tông môn, đoán chừng Kim Lộc đều muốn điên. Bỏ ra hơn mười vạn khối linh hạch. cuối cùng chỉ dẫn theo một gốc kim quan linh chi trở về còn không thể bị luyện đan điện trường lao nhóm công kích đến chết bạch tử thần không có đi để ý thuê thời gian chưa tới thoái tô động phủ thủ tục như cũ duy trì lấy luyện khí đại viên mãn tu vi ly khai đan hà phượng ngồi lên thải văn bạch vân bí hướng hát sơn phương hướng ngày đêm đi gấp đoạn này nhảm chán trên đường thời gian còn muốn thao tung bay đi linh khí nhiều nhất chỉ có thể phân ra một nửa tinh lực nếm thử tại trong thức hải một lần nữa ngưng tụ ra lưu ly li hoàng ngọc thể nghiệm qua lưu ly li hỏa thần thân cường đại phía sau hắn bức thiết tưởng một lần nữa đem ngũ tinh lưu ly li thể tầng thứ hai tu thành chỉ cần lưu ly thân vừa thành trong nội tâm lực lượng liền sung túc rất nhiều chương 177, trăm bảy tam giai quy giáp bổ tinh huyết chương 177, trăm tam giai quy giáp bổ tinh huyết còn là về nhà cảm giác tốt hùng vĩ đồ sộ núi non trùng điệp hát sơn sơn mạch xuất hiện tại trong tầm mắt bạch tử thần rốt cục có thể an tâm thần thái trở về trên đường coi như thuận lợi chỉ ở giữa đường đụng lên một đám cấp tu tại truy sát vài tên tu sĩ trẻ tuổi đúng lúc hắn hàng xuống thải văn bạch vân bí độ cao tại xác định phương hướng đều không có vận dụng phi kiếm chúng sinh trung tế ra trực tiếp đem nhóm này luyện khí hậu kỳ lạm chủ cấp tu bao lại pháp lực chấn động Tiếng chuông cuồn cuộn, lấy đám này cướp tu tính mệnh. Vài tên tu sĩ trẻ tuổi ra từ Thanh Liên môn lệ thuộc gia tộc, đều là 20 xuất đầu niên kỳ, có nhất định tu vi phía sau ly khai gia tộc rèn luyện, không có nghĩ đến đụng lên cấp tu thiếu chút nữa như vậy bỏ mạng. Thanh Liên môn là ngàn năm trước Thánh Liên tông một vị trưởng lão, tuổi ra sức yếu, vô lực truy cầu càng cao cảnh giới hướng tông môn cầu đất điện, trở lại hương tự sáng lập tông môn. Ngoại trừ Thánh Liên tông mấy bộ căn bản công pháp, cấp cao nhất thần thông bên ngoài, còn lại chuyển thừa đều không cấm chuyển thụ. cho nên Thánh Liên Môn hoàn toàn có thể coi là Thánh Liên Tông chi mạch đám này tu sĩ trẻ tuổi cảm động đến rơi nước mắt, vì xuống tạ ơn, công bố muốn đem tiền bối danh tự ghi nhớ về nhà phía sau lập xuống sinh từ ngày ngày dân hương. Bất quá dáng mây trắng một cuốn, lấy chung đồng chấn sát cấp tu trúc cơ tiền bối đã không thấy bóng dáng đồng thời biến mất, còn có địa phía trên cái kia vài tên cấp tu bên hông túi chữ vật. Tổ sư đường, bạch sư đệ cuối cùng trở về, nay nửa năm bên trong đi chỗ nào, nhưng đem ta gấp chết. Nửa năm thời gian, kim lộc tựa hồ đều gầy gò một vòng, không có phía trước như vậy mà. mà. Bạch Tử Thần trên thân còn chịu trách nhiệm tông môn nhiệm vụ, trở lại sơn môn kiện thứ hai sự tình, tự nhiên là muốn đem nhiệm vụ chấm dứt. Thay mặt trưởng môn cổ hy Thành, chấp pháp điện điện chủ Lương Vũ, tăng thêm Kim Lộc cùng với một vị lạ mặt thanh niên, bốn người tề tụ tổ sư đường đang chờ hắn. Kim sư đệ nửa năm trước liền trở lại sơn môn, ngươi nhưng là trở về thời điểm gặp gỡ phiền thoái. Hẳn là quỷ linh môn gan to bằng trời, bám theo một đoạn, tại rời xa tăng quang tiên thành phía sau hướng ngươi ra tay. Lương Vũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhưng khẩu khí bên trong bao hàm nồng đậm ân cần. Đúng cực, Lương sư huynh mỗi cách một tháng đều muốn tới tổ sư đường bên trong nhìn một chút Bạch sư đệ xác định đèn đuốc bình thường không có khác thường phía sau mới bằng lòng yên tâm cổ hy thanh khi vài năm thay mặt trưởng môn xúc dâu mép uy nghiêm dần dần nặng không còn giống phía trước phân công quản lý thứ vụ đường vĩnh viên tiếu dung đầy mặt hiền lành biểu lộ hướng cái kia ngồi xuống có chút không nộ tự vi bộ dạng đa tạ lương sư minh quan tâm trở về trên đường hoàn toàn chính xác ra điểm ngoài ý muốn bạch tử thần đứng dậy hướng lương vũ không lưng biểu đạt lòng biết ơn bất quá cũng không phải là quỷ linh môn tu sĩ mà là một gã trúc cơ trung kỳ tu công pháp con đường không có gặp qua khả năng là tán tu bên trong cường nhân hắn trở về trên đường liền tưởng hảo giải thích chúc cơ sơ kỷ lịch phạt chúc cơ viên mãn nói ra ngoài quá mức làm cho người ta sợ hãi chi tiết cáo chi cũng chỉ có thể thẳng thắn chính mình tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên lịch thiên tiến độ so thiên linh căn cắt thương lão tổ còn muốn nhanh gấp bốn tu luyện tốc độ đã không có cách nào dùng linh thể hoặc kỳ ngộ tới giải thích thông vì không tất yếu phiền thoái, cũng bị giấu xuống một chương chân chính át chủ bài đón sát thủ ngũ tinh lưu ly thể tu luyện tiến độ là khẳng định không thể bại lộ tăng thêm mạnh thế quý thân phận, liên lụy đến ngư long tông thậm chí hóa hình đại yêu rắc rối phức tạp xuất hiện tại hắn trong miệng chém giết đối thủ trở thành một gã không rõ lai lịch chúc cơ trùng kỳ có tu Ta cùng người nọ áp chiến một hồi, cuối cùng bị ta bắt lấy cơ hội, một kiếm chạm xuống đầu. Bất quá giữa đường sử dụng thiêu đốt tinh huyết tiêu hao bí thuật, thân thể suy yếu, tìm một chỗ an toàn địa phương an dưỡng thương thế, mới chậm trễ nửa năm. Bạch sư đệ có thể vượt cấp kiếm chạm trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không hổ là tông môn đệ nhất kiếm tu. Cổ hy Thanh sắc mặt thoáng ngưng trọng, không có nghĩ đến bạch tử thần thực lực kinh người như thế đánh bại một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cùng trực tiếp chẳng sát, nhưng là hai cái cấp bậc độ khó, cũng chưa hẳn là tán tu, không có hoàn chỉnh truyền thừa, tiền nhân chỉ điểm, phá cảnh khói như lên trời, có khả năng là nhà ai tông môn tu sĩ. giấu đầu che mặt, ra tới làm cấp tu hành vi. Thiêu hao bí thuật, nhưng có thương đến bản nguyên. Lương Vũ biết rõ Bạch Tử Thần Kiếm Đạo cảnh giới kỳ thật đã đến kiếm khí lôi âm tầm thứ, đối với hắn có thể chạm sát trúc cơ trùng kỳ cấp tu thực lực cũng không kinh ngạc. Tu dưỡng nửa năm đã khôi phục không sai biệt lắm, tinh huyết còn hơi có thiếu, lại điều dưỡng một hồi liền không sai biệt lắm. Ta trong kho còn có một khối Tam giai quy giáp, là tự nhiên tọa hóa từ tinh sơn quy ngưng tụ một thân tinh hoa chỗ thành. Quay đầu lại nhượng Hàn sư đệ nghiền nát thành phấn, cho ngươi điều chế thành linh thang. Lương Vũ đối với cái này rất xem trọng, không có như vậy xem nhẹ đi qua. Cái này bí thuật đều là ở tiêu hao ngươi tiềm lực, nếu như không thể tại trong thời gian ngắn bổ lên thiếu hụt khí huyết tinh nguyên, liền sẽ lưu lại thai hoang ẩm, tại sau này phá cảnh thời điểm hiện lộ ra đến. Chớ muốn bởi vì tuổi trẻ khí huyết đang vượng, cảm thấy vấn đề không lớn, liền không để mắt đến trong đó tai hại. Thiên ma giải thể loại bí thuật còn là tận lực ít dùng. Bạch tử thần khẽ gật đầu, không có bởi vì lương vũ nói thẳng khuyên giải có bất luận cái gì không cam lòng. Hắn hiểu được lương vũ sư huynh là chân tâm thực ý vì chính mình suy nghĩ, đem hắn coi là nhận ca chấp pháp điện duy nhất người chọn lựa đối với chân quý tam giai quy giáp, bạch tử thần cũng không có cử tuyệt như chối từ không thụ ngược lại là không có đem lương vũ sư huynh coi là người một nhà chịu này đơn huệ sau này luôn có hồi báo cơ hội bạch tử thần đem ánh mắt chuyển hướng lương vũ chỉ tên kia ngũ quan bình thường dung mạo không sâu sắc thanh niên đã biết do đối phương là vị nào thanh phong môn nổi danh luyện đan thiên tài thân có đan đạo linh thể đàm trường không khi còn sống coi là y bắt chuyển nhân hàn thanh hàn thanh cùng kim lộc đồng dạng là trúc cơ trung kỳ tu vi nhưng nhị giai chúng phẩm luyện đan sư thân phận lại tự thân linh thể có thể nhượng hắn tại luyện chế vượt qua tự thân năng lực đan phương lúc có một phần đan thành khả năng tại luyện đan điện bên trong không thấp vi vọng cái này một linh thể lượng hắn rõ ràng chỉ có nhị giai trùng phẩm luyện đan sư tài nghệ đi luyện chế nhị giai thượng phẩm linh đan đều có thể có hai ba thành nắm chắc cho nên chỉ cần hàn thanh một khi trở thành tam giai luyện đan sư đối thanh phong môn luyện đan cái này khối sẽ có trên diện rộng thúc đẩy dạng này nhân vật cũng không biết kim lộc ở đâu ra tin tưởng cùng với nhân gia tranh luyện đan điện điện chủ vị trí cái kia sau đó còn muốn làm phiền hàn sư linh bạch tử thần muốn là đối hàn thanh chắc tay tỏ ý mới đem chính mình trên thân hai cái hộp ngọc lấy đi ra bên trong bảy biện chính là hai gốc ngàn năm kim quan linh chi tuất kim quan linh chi đúng chỗ hàn sư đệ tiếp xuống tới liền muốn xem ngươi bản sự, có thể vì tông môn thêm mấy khóa trúc cơ đan. Cổ Hi Thanh nhìn xem hai gốc hoàn hảo ngàn năm linh dược, thoải mái cười to. Thanh tất nhiên toàn lực ứng phó, hy vọng sẽ không kém đảm sư huynh quá xa. Hàn Thanh phía trước chỉ luyện chế qua một lô trúc cơ đan, thành đan kết quả còn không tính toán quá tốt. Nhưng mấy năm này đi qua ma luyện, đan đạo tài nghệ trở nên thuần thủ, lại có đảm trưởng không lưu cho hắn thượng phẩm linh khí phảng tiên hỏa nha lô, đối với hỏa lực khống chế lại lên một cái bậc thang. Cái này trở về tông môn duy nhất một lần vào tay ba gốc ngàn năm kim quan linh chi, hắn có lòng tin một lô sống khá giả một lô, còn có thể thừa cơ. đem chính mình đỉnh trệ đã lâu luyện đan cảnh giới lại làm đột phá. Cái này dùng tử tinh sơn quy quy giáp mài nhỏ, hôn vào chu quả, bạch tượng, huyết táo các loại linh dược, luyện thành dược phấn hương vị nhưng tuyệt quái. Bạch tử thần lấy một ngụm màu nâu dược phấn, dùng nước sôi sôi lên, liền có một cổ khó nghe khí vị, như là hư thối cá trong thịt thối tạp nồng nặc hương liệu. Ngưng lại hô hấp uống một hơi cạn sạch, dòng nước cấm trong nháy mắt trải rộng toàn thân, tất cả xương cốt tứ chi đều giống ngâm mình ở nước cấm trong đó, thoải mái thoải mái dễ chịu. Dần dần có tinh thuần nguyên khí tạo ra, trong lúc lặng yên không một tiếng động dung nhập mỗi khối huyết đủ cốt cách trong đó, đểm đủ hắn thiếu một khí huyết. Hàn Thanh tại khai lò luyện chế trúc cơ đan phía trước, thay hắn luyện chế ra dòng dã một hồ lô dược phấn, chỉ thêm thêm vào nhập các loại linh dược, liền dùng hơn ngàn tông môn điểm cống hiến đi hồi đoái. Còn không có tính toán Hàn Thanh vị này nhị giai trung phẩm luyện đan sư xuất thủ thủ lao, nói là miễn phí luyện chế, coi như trúc cơ đan khai lò phía trước nhật tay. Lương Vũ sư minh cái này khối tam giai quy giáp, hiệu quả tốt kinh người. căn cứ Hàn Thanh quan sát, là bởi vì hấp thu tự nhiên tỏa hóa lao quy toàn bộ huyết đục tinh hoa. Nếu là bị người kích sát, lưu lại quy giáp tuyệt không khả năng chứa dạng này tràn đầy khí huyết tinh nguyên. mới uống hai ba lần. Hắn phục dụng chân long đằng phi đan phía sau còn thiếu thốn cái kia ba bốn thành tinh huyết toàn bộ đều đền bù trở về. Cái này một hồ lô dược phấn, đoán chừng đều đủ ta bảy tám lần tự bạo lưu ly thân phía sau bổ sung khí huyết sử dụng. Bạch tử thần cơ cơ ra vàng hồ lô, đem cẩn thận cất kỹ. Tuy nhiên trong nội tâm ý định tận lực không còn sử dụng tự bạo lưu ly thân loại này cực đoan thủ đoạn, nhưng thực dụng lên hiển cảnh, nên dùng vẫn phải là dùng, không có mảy may do dự. Chính là cái này trùng tu lưu ly thân quá trình, quá mức buồn khổ chút. Bạch tử thần cưỡi xe nhẹ đi đường quen tại trong thức hải một lần nữa ngưng tụ ra lưu ly hoàng ngọc. Quả nhiên cùng điện tịch phía trên ghi lại một dạng. liên tính lần nữa tu luyện cũng không bất luận cái gì ưu đãi tìm không thấy nhập môn con đường còn là tìm không thấy. Tiêu liên hắn thân có thần bí linh thể đều không thể đánh vỡ cái này một lệ cũ. bạch tử thần gọi đến lưu tùng thái hành tô liệt đám người đem bạch ngọc lâu bên trong việc vật bản giao rõ ràng chủ yếu là linh điển gieo trồng thu hoạch phương diện còn gọi là đến chính mình nhập thất đệ tử đồng hoàn dùng cựu dương thần hỏa dám lần nữa chiếu nhất một lần chỉ điểm vài câu tu luyện phía trên vấn đề liên phân phó xuống dưới chính mình muốn bê quan tu luyện không phải nặng đại sự tình không được cái dậy trốn vào tinh thất chuẩn bị đủ đại lượng linh trà đầu nhập đồng tham lưu ly hoàng ngọc nghiệp lớn trong đó. sáu tháng phía sau, hàn thanh liên tục luyện chế ba lô trúc cơ đan, phân biệt thành đan năm ai, năm ai, sáu ai. cuối cùng một lô trúc cơ đan thành tích đều đổi ngang đàm trường không, tổng cộng thu hoạch mười sáu mai trúc cơ đan. Hắn cũng dựa vào lần này cao cường độ luyện đan trải qua, thuận lợi tấn làm nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. hàn thanh tại luyện đan điện bên trong uy vọng tăng nhiều, triệt để chế trụ chỉ có mang về ba gốc ngàn năm kim quan linh chi điểm này công tích kim độc. tông môn đệ tử đều là mừng rỡ như điền, cùng phê mười sáu mai trúc cơ đan có thể phân phối, là thành phong môn chưa bao giờ từng có rầm rộ ngoại trừ chân truyền đệ tử tất nhiên có thể được đến một mai bên ngoài nhiều năm chắc sự tuổi tác vừa mới qua tuyến nội môn đệ tử đều có cơ hội Trúc cơ đan luyện thành tin tức chuyên gia thứ vụ đường tông môn nhiệm vụ phân phát nhận lấy tốc độ đều nhanh rất nhiều Liên một ít treo mấy năm tỷ suất chi phí hiệu quả khá thấp không người hỏi tham nhiệm vụ đều bị tông môn đệ tử đo lấy mọi người đều tại dự trữ điểm công hiến vạn nhất liền có cơ duyên rơi vào chính mình trên đầu có hối đoái trúc cơ đàn tư cách đâu chính mình không đủ nhưng cùng giao hảo đồng môn cùng nhau mượn mấy người thấu nhất thấu tổng còn là có cơ hội chương một phục hồi chương một phục hồi thanh phong môn bên trong bởi vì 16 mai mới xuất lô trúc cơ đan phải gió dục mây vẩn các lộ đệ tử giấu diếm tâm tư bạch ngọc lâu bên trong như cũ yên tĩnh ý mắng nơi đây chủ nhân vẫn tại bế quan không người dám tại quấy rầy lại qua một năm trúc cơ đan phong ba vừa mới rơi xuống lại có một kình bạo tin tức truyền ra tiên nhiệm trưởng môn vệ đạo tại tấn thăng trúc cơ viên mãn bất quá mấy năm sau lựa chọn dung nhập tam gia yêu vương nội đan trở thành một gã giả đàn tu sĩ theo kia đệ tử theo như lời là vệ đạo cưỡng ép phá cảnh đã bị thương bản nguyên mất đi kết đan hy vọng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn lấy tam gia yêu thú nội đan làm bằng ký thác thần thức trở thành một gã giả đàn tu sĩ hắn chính vào thịnh niên việc này đối vệ đạo bản thân mà nói xem như lớn đại bất hạnh đối tông môn mà nói thì là bất hạnh bên trong vận hạnh Chỉ ít trong vòng trăm năm thanh phong môn lại tăng một gã kết đan cấp chiến lực liền tính qua mấy năm dương lão tổ thoại hóa cũng không đến mức chỉ có thể rửa cắt thương lão tổ một người thực lực lại cường đều phân thân thiếu phương pháp việc này ảnh hưởng đến phụ cận mấy quận có vài nhà tông môn đều tìm lý do tới cửa bái phỏng y đồ đạt được tin tức sát thật có thể thấy mọi người tuy nhiên đều xem thường giả đàn tu sĩ trong lòng vẫn cứ tương đối coi trọng. cuối cùng còn là bách hoa môn ngu môn chủ tự mình tới cửa cùng thanh phong môn hiệp đàm một bút giá trị mấy chục vạn linh thạch đại tông giao dịch từ vệ đạo lộ diện tương ngồi trở về sau đó ngu môn chủ liền đối bách hoa môn đệ tử nói sau này lại nhiều một đồng đạo bên trong người việc này mới bị chứng thực vệ đạo hoàn toàn chính xác thành giả đàn tu sĩ lương quốc tu tiên giới bên trong đều rõ ràng bách hoa môn bây giờ không kết đan chân nhân tòa chấn, chỉ có xinh đẹp như hoa ngu môn chủ là giả đàn tu sĩ mạnh vì gạo bạo vì tiền duy trì tông môn uy danh đoạn nếu như từ nàng trong miệng chuyển ra vệ đạo thành giả đàn tu sĩ cái kia tự nhiên giả không được Tinh xương thấm thoát, cách Bạch Tử Thần Bế Quan đã có 3 năm đồng hoàn đi vào Bạch Ngọc Lâu, lấy trừ Trần Thuật quét dọn cái bàn, sau đó tại tinh thất bên ngoài xa xa giơ đầu, hành đệ tử lễ, chuẩn bị lui ra 3 năm thời gian, nhuộm thân hình hắn trưởng cao không ít, bởi vì từ nhỏ tại linh điền bên trong hoạt động, làn da ngâm đen, lộ ra tháo vát khỏe mạnh. Bởi vì sư phụ có bàn giao, không cho phép tại luyện khí hậu kỳ phía trước mượn nhờ đan dược chi lực, cho nên đồng hoàn đến nay chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi. Giống hắn loại này trưởng lão nhập thất đệ tử, tuổi tác vừa đến trực tiếp tính toán là ngoại môn đệ tử. Chỉ là đồng hoàn ngày thường đều sinh hoạt tại Bạch Ngọc Lâu phụ cận, không cùng mặt khác ngoại môn đệ tử vắng lai. truyền đạo tụ nghiệp ngoại trừ bản thân thanh danh lừng lê sư phụ còn có lư tùng sư huynh lư tùng sư huynh tuy nhiên nghiên kỷ dài chút nhưng có tại nhưng thành đạt muộn rốt cục tại mấy tháng trước lấy chi thiên mệnh nghiên kỷ bước vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới cái này số tuổi vừa vặn đứng ở khí huyết suy bại cửa khẩu phía trên giống như còn phải đánh bóng tinh luyện pháp lực thối luyện độc thân ít nhất phải có ba mươi năm công phu tăng thêm gom góp tông môn cống hiến xếp hàng chờ đợi trúc cơ đan thưa xuống tới trúc cơ thời gian rất ngắn cơ bản hy vọng không lớn nhưng rất rõ ràng lưu tùng sư huynh cũng không bông thang nguyện vọng mỗi ngày như cũ khổ tu không ngừng trên tâm tính không thấy một tia biến hóa nhựa đồng hoàn thập phần tính nghệ ồ đồng hoàn đang muốn ly khai đột nhiên phát hiện tỉnh thất cửa đá phát ra ken kết chuyển động thanh âm cửa đá hướng về hai bên mở ra một gã khí chất tiêu sái thanh niên tu sĩ từ tỉnh thất bên trong đi nhanh đi ra Bái kiến sư tôn đồng hoàn quỳ lệ trên mặt đất mang theo một tia kích động cùng câu nghệ làm vị bạch tử thần tọa hạ duy nhất nhập thất đệ tử đồng hoàn cùng chính mình vị này sư phụ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều sở hữu lý giải đều đến từ người bên ngoài thanh phong môn gần trăm năm qua trẻ tuổi nhất trưởng lão. hát sơn đệ nhất kiếm tu thông môn kết đan hạt giống các thương lão tổ sau đó thiên phú cao nhất một người bốn đủ loại đánh giá cực điểm giật mỹ chi tử các loại danh hiệu bọc tại bạch tử thần trên đầu cho nên đồng hoàn một mực tại lo lắng chính mình loại này tu vi tiến cảnh có thể hay không bị sư phụ cho rằng tư chất ngu dốt bất kham dạy bảo do đó trục xuất muôn hạ. là hoàn nhi a đều có ai ở nhà gọi hắn qua tới thuận tiện đem mấy năm này đại sự nhớ toàn bộ đều đưa đến bạch tử thần chậm rãi dạo bước đến tiền sảnh một hơi bế quan ba năm là hắn tử trước tới nay ghi chép qua lại bế quan Bình thường đều là duy trì liên tục một năm nửa năm liền sẽ xuất quan một lần. Lúc này vì sắp bị đánh rất ngũ tinh lưu ly thể cảnh giới một lần nữa tu quay về, nhịn xuống muôn khổ. Dòng dã dùng 3 năm thời gian đem lưu ly thân nhập môn lại tu thành. Lại là 3 năm. Cùng khi đó lần thứ nhất tu thành lưu ly thân chỗ phí thời gian giống nhau như lúc. Đồng tham lưu ly hoàng ngọc đối thần thức tiêu hao thật lớn. Liên tính có linh trả nhanh hơn thần thức cũng làm không được phân tâm khác chú ý mà lưu ly thân tu luyện giai đoạn chỉ chống đi thần thức, ngoại trừ quan tưởng thiên địa hồng lô đồ cùng nghiên cứu nội chân kiếm quyết, mà khác sự tình cũng làm không được. Tu luyện lưu ly thân hai năm bên trong. Tuy nhiên không thể thúc đẩy hỏa lòng quy nguyên kinh nhiều ít, nhưng đem chính mình sở học nội dung quy nạp chỉnh hợp một phen, có không dễ dàng bị phát hiện nhảy vọt tiến bộ. Cái thứ nhất đi đến Bạch Ngọc lâu chính là Thái Hoành, hắn đầu tiên hồi báo cho chính mình phụ trách một sạp hàng sự tình, lại đem những năm này linh điển giấy tờ giao đi lên. Bạch Tử thần bế quan trong lúc, Long Nha Mễ thu hoạch hai đợt, Xích Quang Mễ thu hoạch ba vòng, toàn bộ đều là đại hoạch phong thu. Long Nha Mễ lớn nhất đi về phía còn là vạn bảo các đại lượng thu mua, Xích Quang Mễ bởi vì giá bán thấp, có số lượng khổng lồ luyện khí tu sĩ, ngược lại nguồn tiêu thụ thông suốt. Dựa vào cương lao đạo, liền bán đi một nửa trở lên nhất giai linh mễ. trước mắt vạn bảo các sổ sách phía trên bạch tử thần đã tồn tại hơn 50.000 khối linh thạch cầm lấy bằng đầu tùy thời có thể ở vạn bảo các bất luận cái gì một gian phân các lánh cái kia 16 sáu mai trúc cơ đan nhưng có Trần ai là định bạch tử thần một bên là xem thủ hạ đệ tử chỉnh lý ra tới đại sự nhớ bài trừ quát tông môn trong ngoài tất cả tin tức trọng yếu chứ năm vị chân truyền đệ tử bên ngoài có khác ba gã chấp sự một gã vừa từ nội môn chuyển biến thành quản sự đệ tử thân thỉnh hối đoái trúc cơ đan bất quá căn cứ tin tức tập hợp trước mắt chỉ có năm người phục dụng trúc cơ đan trúc cơ đan hướng đi là mỗi danh tông môn đệ tử quan tâm nhất chủ đề mặc kệ cùng chính mình có không có quan hệ. Thái Hành cũng không ngoại lệ, mặc dù tuổi của hắn đã sớm vương tha trúc cơ niệm tưởng, bất quá thành công giả chỉ có hai vị, một gã chân truyền đệ tử, một gã lâu năm trưởng lão. Vệ Sư Minh lựa chọn thành giả đàn tu sĩ. Bạch Tử Thần nhìn đến cái tin này, trong lòng chấn động. Giả đàn tu sĩ tuy nhiên có được kết đan sơ kỳ tu sĩ thực lực, nhưng suốt đời không có tiến bộ khả năng, mẫu chốt thọ nguyên không có tăng trưởng vẫn cùng trúc cơ tu sĩ một dạng, chỉ có thật sự không có lựa chọn nào khác tăng thêm nguy cơ trùng trùng dưới tình huống mới có thể lựa chọn giả đàn tu sĩ. Chính là bởi vì như thế, giả đàn tu sĩ thường thường không bị kết đan tu sĩ coi là đồng đạo. cũng không ai sẽ đem chân nhân tôn sưng, đeo tại giả đàn tu sĩ trên đầu nghe nói là phá cảnh bị thương căn bản bất đắc dĩ trí cử bạch tử thần từ chối cho ý kiến hắn nhưng không tin vệ đạo sẽ làm ra giả đàn lựa chọn húng chi các thương lão tổ đều cho vệ đạo xem qua cấp gia đan luận đã thành chúc cơ viên mãn nước chạy thành sông kết luận lại thế nào sẽ gặp phải thương tới căn bản thương thế liên tưởng năm đó dương lão tổ tra hỏi trong này cực lớn sát suất chính là tông môn chọn dùng chính mình nghi binh chi kế đem vệ đạo đóng gói thành một gã giả đàn tu sĩ nhộn lòng mang ý xấu xung quanh thế lực lòng có kiên kỵ. Tính tính toán toán thời gian Hoàn toàn chính xác cùng các thương láo tổ đi đến liên sinh bí cảnh thời gian không sai biệt lắm, nên đem đạn khói phóng ra ngoài. Còn lại sự tình, đối bạch tử thần mà nói liền xương không được trọng yếu. Cổn cổn cuối cùng có động tĩnh, không tính nuôi không nhiều năm như vậy. Cổn cổn cảm nhận đến chủ nhân khí tức, đem tung tại lòng bàn tay nộn chút một ném, hấp tấp liền chạy qua tới. Ngoại trừ tăng trưởng hình thể, bạo tăng sức nặng, trọng yếu nhất là nó rốt cục trở thành nhất giai thượng phẩm linh thú. Lại không tiến giai, bạch tử thần đều muốn hoài nghi bản thân linh thú có phải hay không không có trưởng thành tương lai. Cẩn bây giờ hình thể, đã là không có cách nào bỏ đến bạch tử thần đầu vai ngồi. nhưng như cũng trực tiếp dắt quần của hắn tưởng dốc sức liệu mạng hướng phía trên leo lên hảo không muốn áo. phải đi sơn môn một chuyến liền mang theo ngươi cùng một chỗ hảo tuy nhiên một lần nữa có được lưu ly thần nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài rèn luyện ý định lần này mọi người trong miệng an toàn đến cực điểm tăng quảng tiên thành hành trình thiếu chút nữa nhuộm bạch tử thần hao tồn tại bên ngoài trong nội tâm có bóng mở dù sao hắn tài nguyên không thiếu tu luyện tiến cảnh trôi chạy ở nhà tu luyện có thể so sánh bên ngoài du lịch tiến bộ mau hơn lúc này chỉ muốn đem cảnh giới chức năng đi lên nếu thật thành tựu kết đan hỏa long quy nguyên kinh có thể nhượng hắn có được hóa thân hỏa giao thần thông. Dựa theo điện tịch theo như lời, hỏa giao tuy nhiên so không bằng hóa thân hỏa lòng phía sau có thể thiếu tấn bản vật, nhưng là có thể thao túng linh hỏa, để thăng hỏa hệ pháp thuật tăng thêm hiệu quả. Lần này quay về sơn môn không phải vì tham gia trưởng lao hợp nghị, là chạy luyện khí điện đi. Trên thân nhiều ngụm phi kiếm, còn có tam giai phi kiếm luyện kiếm bí pháp, nhựa bạch tử thần hạ định quyết định trở thành một gã tinh thông luyện kiếm thiên khoa luyện khí sư. Hắn dùng 2000 cống hiến đổi luyện khí điện bên trong nhất giai luyện khí sư hoàn chỉnh truyền thừa, tổng cộng có hai bộ. Một trong số đó là tông môn bản thân liền có, khác một bộ thì là Hầu Sơn Lưu thị hiến cho Thanh Phong môn luyện khí truyền thừa, bởi vì đến từ ngoại châu đi là hoàn toàn bất đồng con đường tin tưởng cái này đồ vật có thể nhượng hắn tại tiếp xuống tới tu luyện quá trình bên trong đánh bóng đại lượng thời gian tranh thủ trước nhập môn lại nói đồng thời mua sắm đại lượng cơ sở tài liệu luyện khí cùng một tòa cực phẩm pháp khí cấp đại đỉnh dùng để luyện chế phổ thông pháp khí dư xài trở lại bạch ngọc lâu kiện thứ hai chuyện cũng không phải là lập tức bắt đầu học tập luyện khí chi đạo mà là bảo dưỡng phi kiếm âm trúc kiếm vô sự dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng ba năm ngày thời gian có thể đem hạt gạo lớn nhỏ bằng khẩu phục hồi như cũ ta chính mình ngụm kia thiên tân kiếm đều có lôi thùng phải thật tốt bảo dưỡng một phen, còn có ngụm này liễu gì kiếm. không biết còn có không có chữa trị khả năng. Bạch tử thần lấy ra một bình nhị giai thối kiếm linh thủy, đổ vào sạch sẽ cai ao nước, đem hai khẩu phi kiếm đều ngâm đi vào. Sau đó liền mở ra nhất giai luyện khí truyền thừa, tìm một kiện gọi là cổ đồng chỉ hoàn hạ phẩm pháp khí, dùng để tiến hành nhập môn luyện tập. Cổ đồng chỉ hoàn sử dụng lên tới tương đối đơn giản, chỉ có thể hiện hóa ra một vòng màu vàng quan hoàn, dùng để ngăn cản công kích. Liền như vậy một kiện hạ phẩm pháp khí, Bạch tử thần dòng giá luyện phế đi hơn 70 phần tài liệu, chỉ là điều chỉnh từ cực phẩm pháp khí cấp đại đỉnh hỏa lực phụt lên mạnh yếu, liền lại thất bại năm lần, trực tiếp đem năm phần tài liệu luyện khí đốt thành tro. một tháng sau rốt cục có một mai cổ đồng chỉ hoàn từ đại đỉnh bên trong nhẹ ra luyện chế thành công bị hắn ôm đồn lên tới Luyện khí không thể so với trận pháp nhẹ nhõm nhiều ít đồng dạng muốn tiêu phí đại lượng thời gian bạch tử thần cười khổ lắc đầu bình thường đệ tử tiến vào luyện khí đường phía sau đều muốn từ thiêu hỏa đồng tử từng bước một đi lên làm sao vừa lên tới liền lãng phí nhiều như vậy linh tài chờ đến luyện khí điện cho một lần luyện chế cơ hội bình tận hết thể cố gắng cẩn thận từng ly từng tí bày ra chính mình tài hoa sợ luyện khí thất bại liền bị đánh về thiêu hỏa đồng tử lại phải một lần nữa thêm hỏa trăm tuổi mấy năm